Trước một trăm bảy nghỉ ngơi ngày mười ba tháng ba năm hai nghìn mười ba đó là một mảnh ký ức từ rất xa xôi một câu chuyện thưa ấu thơ tôi đã mong mọi điều này rất lâu rồi vì đó là sinh nhật duy nhất tôi có với đầy đủ mọi người ông cha anh và thậm chí cả mẹ tôi muốn xem lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó một lần nữa tôi muốn khắc nó vào đầu mình để có thể ghi nhớ đến cuối đời tháng ba năm một ba hai nghìn mười ba được không ta ban đầu tôi không chắc lắm nhưng khi tôi điều chỉnh đồng hồ của chiếc hộp thời gian nằm cạnh kim hạ gì thì gì tôi đột nhiên bị nhấn chìm bởi ánh sáng trắng trước khi nhận ra tôi đã trở về thời trẻ và đang nhìn chằm chằm vào một khu vườn quen thuộc nơi bữa tiệc sinh nhật đã từng diễn ra những quả bóng được bày biện xung quanh và trên một cái bàn lớn là một chiếc bánh với đủ các loại nhân vật hoạt hình cùng sơn hào hải vị nầy ùn ngay lúc đó một bàn tay to lớn chạm vào vai tôi giật mình vì sức nặng của bàn tay cơ thể tôi trở nên cứng đờ sau đó giọng nói tốt bụng vang lên một lần nữa nầy ùn đó là giọng nói của một cậu chàng còn chưa bước qua tuổi dậy thì nhưng tôi biết rất rõ giọng nói đó gắng lắm tôi mới kìm được nước mắt ngày hôm nay là một ngày vui tôi không được phép khóc ồn <cười> thọa anh ở đây hả lưỡi của tôi liễu dịu không thành lời nhưng tôi quyết định lờ nó đi ồn thọa quy xuống và cười khúc khích đoán xem ồn thọa tặng em cái gì nào một chiếc xe ngậy ồn thọa trưng ra bộ mặt bối rối. một chiếc xe điện dành cho trẻ em tôi biết anh ấy đã dành ba tháng tiền trợ cấp của mình để mua nó có ai nói với em rồi hả anh ấy trùng xuống và cười ngựa tôi chạy vào ôm anh cảm ơn anh dường như hơi thất vọng khi bị tôi phát hiện ra món quà nhưng anh ấy mỉm cười và nâng tôi lên anh mới là người cần cảm ơn chứ sau đó cửa trước trở nên ồn ào vẫn ép mình trong vòng tay của anh. Tôi nhìn qua bờ vai ấy. Bố cùng với ông đang đi tới. Aia, đứa cháu bé bỏng của ông. Ông nội đến gần chúng tôi, mỉm cười hiền hậu. Ôm họa bế tôi lên đưa cho ông. Lực của ông cứng hơn và nặng hơn ổng thà. Chúc mừng sinh nhật, Này Un. Cảm ơn ông. Hô. ông có vẻ hơi ngạc nhiên. Vì có lẽ tôi đã sợ ông khi còn nhỏ. Ông nuốt ve đầu tôi và đặt tôi xuống. Đứng trên bãi cỏ, tôi nhìn về phía trước. Trái tim tôi run rẩy và tay tôi đổ mồ hôi. Cùng với một làn gió nhẹ người đó, cuối cùng cũng xuất hiện với làn da trắng như ngọc và mái tóc nâu dài và nữ tính không giống như tôi mẹ tôi đang bước vào từ cổng chính mẹ đã rất lâu rất rất lâu tôi mới có thể gọi bà ấy như vậy tôi có thể cảm thấy khuôn mặt mình nhanh nó môi tôi hẳn đang nếu máu khó coi con mắt có lẽ đã hiếp cả lại nhưng chỉ gọi thì vẫn không đủ tôi chạy với tất cả sức mạnh mà tôi có và nhảy vào vòng tay của mẹ một mùi thơm tinh tế đường vào cơ thể tôi một giọng nói tôi đã quên từ lâu chạy vào thai tôi tôi đã khóc và cứ thế khóc mãi đến nỗi sưng gục cả mắt nằm gọn trong vòng tay mẹ tôi an toàn tại đầu bàn Bố tôi lo lắng hỏi. Nây ủn, sao con khóc thế? Có bị đau ở đâu không? Cứ để nó khóc đi. Con bé còn là trẻ con mà. Tôi dừng khóc sau khoảng 5 phút. Đó là lúc tôi nhận ra, đây không phải là hiện thực. Thật lãng phí thời gian, chỉ để khóc lóc. Tôi quẹt nước mắt và nhìn chiếc bánh trước mặt. Ông nội phất tay, rồi thắp những ngọn nến trên chiếc bánh. Mẹ cười. Nây ủn, thổi nến và ước điều gì đi con. Ước ạ. Ừ khi con nhắm mắt lại rồi ước một điều gì đó khi thổi nến trên bánh sinh nhật, điều ước của con sẽ thành hiện thực. Tôi khép mắt lại. Không có gì lớn lao tôi chỉ mong rằng mình sẽ nhớ khoảnh khắc này đến cuối đời. tôi thổi đến, rồi mở mắt ra. rào, rào, rào, mọi người đều vỗ tay và chúc tôi sinh nhật vui vẻ. trong vòng tay của mẹ, tôi cầm tay bà ấy và cười rạng rỡ. của em đây, một chiếc xe hơi. ô hát. thứ khi nào mà cháu trai ta kiếm được nhiều tiền thế nhỉ? đó là bởi bố cho nó quá nhiều tiền đấy. bố không nên chiều chuộng thằng nhóc quá. ha, con phản nàn vì ta không cho con nhiều bằng khi con bằng tuổi nó à? còn con nghĩ sao, con dâu? dạ con. đây, này Đây là một con chim cánh cụt đeo kính mẹ đánh trống lảng và đưa cho tôi một chú bồ rô. Tôi nhớ mình đã nhắc mẹ rằng chú chim cánh cụt này được gọi là bồ rô rồi mà. Nhưng bây giờ, tôi chẳng thể nói gì vì cổ họng đã nhẹ lại. Mọi thứ xung quanh đã chuyển sang màu trắng, giống như một bức tranh đang bị rút hết màu ra vậy. Thời gian, đã cạn. Trái tim tôi như muốn vỡ tung và những giọt nước mắt kìm nén đang bắt đầu tuôn rơi. Tôi nhắm mắt lại, giọng nói yêu thương của mẹ và ốm họa như vẫn vọng lại đâu đấy thôi. Sau đó, thế giới trở nên yên tĩnh. Suu, so, tiếng lá xào xạc. Khi mở mắt ra, tôi đang ở một ngọn núi. Tôi vươn bay không thiết nghĩ ngợi gì nữa. bây giờ đã đến lúc đi tìm Kim Hà Dìn. Chi nầy Ún đưa tay ra, khiến tôi trừng mắt nhìn lại. cô ấy đang định giúp tôi đứng dậy sao? tôi chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy. cảm ơn. khi tôi đứng lên, Chi nầy Ún cho tôi một cái nhìn mới mẻ. này, sao thế? Chi nầy Ún đưa tôi hộp thời gian. hộp thời gian? tớ đã dùng nó một lần, nhưng có vẻ nó vẫn còn tồn tại ở đây. thật à? tôi kiểm tra sở hoạt của mình để tìm hiểu lý do tại sao. cậu cứ giữ lấy. tại sao? lần này cậu nên sử dụng nó. Có lẽ bởi vì nó đã được mang đến hiện tại từ quá khứ hoặc có lẽ bởi vì nó đã được sử dụng một lần trước đó, hộp thời gian có một thứ gọi là năng lượng cần thiết cần 15000 đơn vị sức mạnh ma thuật để sạc đầy nó, nghĩa là chỉ số ma lực cần thiết để sử dụng một lần phải là 15. Lần tiếp theo sử dụng thì lượng cần thiết sẽ tăng lên gấp đôi, khiến thực tế là không thể sử dụng lại được. Chẳng cần nói ai cũng hiểu, nếu cần xài lần nữa thì tôi cần phải sạc nó. Không, cậu nên sử dụng nó sau này nếu cậu muốn gặp lại họ. Không, thứ không thể làm như vậy. Lần này là tới lượt cậu, tôi đã nói rồi mà. Tôi cắt lời cô ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt họ ngay lập tức, chị nầy ủn im lặng. nên cậu dùng nó, được chứ? OK. chị nầy ủn ngập ngừng nói, nhưng tôi biết cô đang rất vui. cười cười, tôi quay người lại và bắt đầu đi xuống núi. à, này, cậu đang đi đâu thế? tôi mệt rồi. tôi định quay trở về nhà. dì cơ. chị nầy ủn chạy đến và túm lấy tay áo tôi. khi tôi nhìn xuống tay áo mình, cô ấy rút tay lại. tại sao? tại sao cậu lại trở về bây giờ? bởi vì tôi mệt rồi. cậu chưa sao? tôi thì chắc chắn là thế đấy. nhưng tôi không đi đâu nữa. tôi sẽ về nhà. được rồi. Trước lời từ chối kiên quyết của tôi, chị Nữ ủn quay lại bĩu môi. Đúng lúc đó, chiếc sở ma thuật của tôi reo lên. Đây là số tài khoản của tôi. Tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể. Tin nhắn vừa rồi là của tổ mẹ. Trước khi tôi đến đây, tôi đã viết một cam kết cho tổ mẹ. Tôi thậm chí còn thêm vào đó ma lực hợp đồng đáng sợ lên nó. Sử dụng sở ma thuật của mình, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của tổ mẹ. Này. Sau đó, tôi gọi chị Nữ ủn. Cô ấy đột nhiên quay lại với một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt. Sao? Cậu đổi ý rồi à? Không, nói với mọi người là tôi sẽ trở về nhà. Mặt cô ấy nhăn nhó như một tờ giấy bị vò nát. Gặp lại cậu sau. Khoảnh khắc tôi quay người lại, tôi nhận được thông báo từ đại tiệc V-ONet. Tổ mẹ đã chuyển khoản phí, thứ sẽ được chuyển thành điểm tới đại tiệc V-ONet và sẽ được chuyển cho tôi khi tôi gửi thông tin. Tôi chuyển thông tin cho tổ mẹ. Fernin Sật đã đổi tên thành Ageser bẻn ra mỉnh tôi đi xuống núi trong khi đang viết câu trả lời. Khi tôi đến chân núi và chuẩn bị lấy xe ra, tôi nhận được một tin nhắn khác. Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay cảm giác giống như tớ đã nhận được thứ gì đó quý giá, tớ sẽ trả cậu một điều gì đó tuyệt vời sau này, bốn vui vẻ đó là tin nhắn từ chị Mệ Ùn. Cô ấy có vẻ dịu dàng đi nhỉ? Cô ấy đã nhìn thấy điều gì trong quá khứ thế? Tôi viết tin nhắn trả lời với nụ cười trên khuôn mặt. Từ bảy p em tôi trở về Cuba. Mặc dù đã trải qua chín mươi ngày trong quá khứ, nhưng chỉ mới bảy giờ trôi qua trong thực tế. Đứng trong công viên trung tâm ở Cuba, tôi vươn mình và đón gió biển. Vì lý do gì đó, tôi cảm thấy rất thư giãn. Nơi này dường như đã trở thành nhà của tôi vậy. Tôi bật sở mạ hoạt của mình khi đang tàn bộ về ký túc xá. Phương lành ẩn đã tăng chỉ số của bạn thêm 0,005 điểm. Phương Lanh Nhẫn đã tăng chỉ số của bạn thêm 0,005 điểm. Phước lành ẩn đã tăng chỉ số của bạn thêm 0,005 điểm. May mắn xuất hiện. Bởi vì bạn đã hấp thụ thực phẩm giàu ma năng, tất cả chỉ số của bạn tăng thêm 0,01 điểm. Tôi kiểm tra các ghi chép về các thông báo trong 90 ngày qua. Sau đó, tôi kiểm tra chỉ số của mình. Ba sức mạnh 2.970, 2.970, thể lực 2.980, 2.980, tốc độ 4.685, 4.685, nhận thức 5.620, 5.620, sức sống 3.070, 3.070, sức mạnh ma thuật 20053 oh mình đã tối đa sức mạnh các chỉ số trong ngực là số liệu thống kê tạm thời thu được từ chuyển đổi năng lượng nhờ ở trong khu vực giàu ma năng trong một thời gian dài nó đã đẩy tới một trăm phần trăm chỉ cần nhìn nó thôi là tôi lại nợ nụ cười hớt mờ ngay lúc đó tôi thấy ai đó đang chạy về phía tôi từ xa một cô gái tóc vàng đang đeo thai nghe áo nỉ và quần bó sát đó là da trèo tôi nghi ngờ vào mắt mình khi thấy cô ấy có chuyện gì với gu thời trang của cô ấy vậy quần bó sát của cô có màu dao rền trong khi áo của cô có màu xanh sáng hồi đi hát karaoke ok thì ăn mặc chỉnh tề là thế mà lúc chạy bộ thì ăn bận về sao? vì chẳng thiết lập nên các chi tiết thế nên tôi chẳng đời nào biết được tôi nhớ rằng cô ấy lớn lên trong sự đùm bọc nhưng điều đó hiển nhiên thôi vì cô ấy là một công chúa mà. chẳng mấy chốc ra chẹp chạy chậm lại dường như cô ấy đã phát hiện ra tôi chào cậu tôi khẽ túi đầu khi cô ấy khi cô ấy đến gần cô tháo thai nghe ra và mỉm cười đã khá lâu rồi nhỉ ra chèo xì si. vâng cậu vừa trở về từ anh à. đúng vậy a tôi định kết thúc cuộc trò chuyện vì chẳng biết nói gì thêm nhưng mồ hôi của cô ấy cứ làm tôi khó chịu tôi ho khăn và rẻ rắn hỏi cậu thường xuyên mặc như thế này khi chạy bộ à? hở a ra trẹo làm mặt xấu hổ và ngại ngùng hỏi nó có ổn không cha ừm um, điều này hơi xấu hổ nhưng tớ chưa bao giờ tự chọn quần áo cho mình trước kia người giúp việc thường chọn quần áo giúp mình ra cho xoay người như muốn khoe quần áo nhưng nó quá ư không hợp thời trang vì sẽ sớm trở thành người lớn nên tớ đang cố gắng trong việc tự lựa chọn quần áo cô ấy có vẻ không tự tin trong phong cách thời trang của mình mà cũng đúng thôi tôi gãi cổ và lẩm bẩm ừm um, tôi nghĩ là cậu nên mặc quần áo do người giúp việc lựa chọn nó tệ lắm sao ừ tệ a cô nhìn lại quần áo của mình rồi gật đầu như thể sắp đưa ra quyết định. Cô ấy định làm gì nhỉ? Tôi tò mò theo dõi cổ. A gần như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, già trèo đột nhiên túi đầu xuống và kéo lên một bên ống quần đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, cô nhìn tôi, như để chờ đợi sự nhận xét. Còn bây giờ như thế nào? Dường như cô ấy mù thời trang tệ hơn tôi tưởng, hay cổ hiểu nhầm ý tôi nhỉ? Tôi thực sự mong nó chỉ lỗi ngữ pháp thôi. Chỉ cần mặc những gì mà người giúp việc gợi ý là được. Mờ mờ. Già cho có vẻ hơi thất vọng trước phản ứng của tôi, khi cô ấy liếc nhìn đôi chân mình một lúc, rồi kéo ống quần còn lại của mình lên còn bây kéo chúng xuống đi. ô oh, hát. ra chưa kéo ống quần xuống. tôi thở phào nhẹ nhõm và hỏi. cậu chạy bộ xong rồi à? vâng. ha jin si sì chắc vừa trở về từ tiệm cắt tóc. cậu bây giờ đã có dâu? vâng. à, trà, phải. tôi định đi mua một ít gà rán và quay trở lại. gà rán? phải. gà rán, giò bàn, bù xàm và ti giả nốt da trèo như đầu. tôi đưa một lời giải thích ngắn gọn. tôi ăn khá nhiều. tớ hiểu. tớ cũng vậy. da trèo khét thì thầm với chính mình và mỉm cười. vậy tớ sẽ chạy thêm nữa? ừ giữ sức khỏe nói xong ra treo bỏ chạy và tôi nhìn cô ấy một lúc trước khi đi bộ tới quán ăn tự phục vụ tôi trở về nhà với cả hai tay mang đầy thức ăn nhưng khi mở cửa ra hệ vẹn không chạy đến như tôi tưởng hệ vẹn đèo cảm thấy hơi kỳ lạ tôi bước vào phòng khách sau đó tôi hơi giật mình cái tôi đã gặp ngay một cảnh kỳ lạ hệ hạng đang nhìn chằm chằm vào tôi từ đỉnh của tháp mèo và hệ vẹn đèo đang ngủ trong khi ôm lấy có tháp nhìn từ bên ngoài con bé cố gắng bắt hạng xuống và ngủ tiếp đi sau khi kiệt sức đánh giá về sự lộn xộn trên sàn nhà dường như có khá nhiều cuộc rượt đuổi giữa hai đứa chúng vẫn đánh nhau hồn tôi đến gần hệ vẹn đèo người đang mỉm cười rồi đưa chân gà rán lên mũi cô bé khít khít mũi hệ vẹn đèo ngọng ngậy sau đó nhóc ấy há ngót miệng hạ ạ và cắn vào không khí nghị ảm nghị ảm khi con bé không nếm được vị gì sau khi nhai nhiều lần hệ vẹn đèo tao mày đúng lúc đó hệ ảm nhảy xuống từ tháp nghèo ba bà ba bà. bàn chân của hệ ảm đập vào đầu của hệ vẹn đèo và đôi mắt của con bé mở ra a a a a cô bé ôm đầu mình và diễn gì a sau đó cô bé phát hiện ra tôi và chạy nép vào bức tường em mờ muốn gì Ý con là sao? Ai, ai vậy? Là rượu đây. Hà Dĩnh. Eh. Eẹt. Eh eẹt vẹn đèo bắt đầu xăm soi khuôn mặt tôi bằng đôi mắt ngáy ngủ. Hà Dĩnh. Ừ, chú vừa cắt tóc. Lại đây, chú mới mua gà rán. Gà rán. Bố sạm và dọc bạn nữa. Bố sạm dọc bạn. Eẹt eh vẹn đèo ngẩn ngơ lẩm bẩm trong khi tới gần tôi. Tôi quỳ xuống và đưa tay ra. Một đứa trẻ lạch bạch lao vào vòng tay tôi. Tôi mỉm cười. Có một cái gì tôi luôn muốn làm. Tôi cạ dâu vào má eẹt vẹn đèo. A, a Gì thế? Không. Giật mình hệ vẹn cố chạy trốn nhưng đã quá muộn tôi đã không nhìn thấy con bé sau chín mươi ngày khỏi nói cũng biết tôi nhớ con bé rất nhiều tôi tiếp tục cả dâu vào con bé làn da mềm mại của con bé cảm thấy dễ chịu với bộ râu gai góc của tôi hệ vẹn mẹo chống cự thậm chí cố gắng đưa tay vào miệng và mũi tôi nhưng tôi không dừng lại sau đó hẹ hạng tiếp cận chúng tôi nó gửi cho tôi một cái nhìn kỳ lạ vì vậy tôi ngừng rủi râu vào mặt hệ vẹn mẹo Hẹ hạng nhìn chằm chằm vào phía sau đầu hệ vẹn mẹo và giơ chân lên ngay khi tôi đang tự hỏi không biết nó đang làm gì Cốc. hệ hạng đập vào đầu hệ vẹn mẹo và bỏ chạy. Uuuuuu Kim Hải Ảng quay lại đây. Mẹ Vẹn mèo bắt đầu điên cuồng đuổi theo Hải Ảng. Tuy nhiên, Hải Ảng đã leo lên đến đỉnh của tháp mẹo trong chớp mắt. Uuuuuu em. Mẹ Vẹn mèo bắt đầu làm rung chuyển tòa tháp với tất cả sức mạnh mà con mẹ có. Xuống đây, xuống đây, xuống chín đồng ái Tôi cuối cùng cũng đã hiểu những gì tôi thấy khi vừa bước vào nhà. Ghi chú lên trên. Dốc bàn làm món chân giò hầm, bộ sạm làm món thịt lươn được hấp với một loại rau lá như rau diếp cá hoặc lá tía tô xanh kèm với đồ gia vị. Chương một trăm tám. Hành động một. Vừa cắn móng tay, tôi mẹ vừa đọc tin nhắn phản hồi. Cô đã đổi tên thành Agnes bẻn Dạ mìn và nhập cư trái phép vào Hàn Quốc vào năm 2020. Không rõ vì lý do gì, ông ta đã vào một trung tâm nghỉ hưu thay vì bắt đầu một cuộc sống mới và ông ta mất vào năm 2024 ở tuổi 53. Ông được hỏa táng đúng thủ tục và hài cốt nằm trong một đài tưởng niệm ở ngay lập tức, mà tổ mẹ cứng đờ. Mất ở tuổi 53. Mặc dù cô có thể nhìn thấy những từ hiện trên chiếc sơ mạ hoạt của mình, não của cô lại không thể chấp nhận được thông tin này. Vớ vẩn. Tổ mẹ cắn mạnh móng tay của mình, khiến phần thịt toạc ra và hứa máu. Chết. Lao ta mà có quyền được chết sao? trái tim cô như muốn bùng cháy như thể một quả cầu lửa bùng nổ bên trong vậy tên giác rời đã giết vợ mình và bỏ rơi chính con gái hắn giờ đã chết khi cuối cùng cũng chấp nhận thực tế này cô đứng phát dậy đôi mắt hận thù của cô rưng rưng nước mắt nhìn chừng chừng thông tin do đại lý sự thật cung cấp cô dậm chân xuống đất trung tâm nghỉ hưu mà ông ta đã từng ở cách đây không xa Tố mẹ chạy nhanh nhất có thể nội năng của cô tạo thành một chuỗi phép đặc biệt rút quyết đại khả năng thể chất đó là câu chú gia tốc với câu chú này cô chỉ cần mười lăm phút để đến trung tâm nghỉ hưu dưỡng đường ánh dương đứng trước tấm biển này tổ mẹ hít một hơi thật sau Cô lau đi những giọt nước mắt, rồi từ từ xoay tay nắm cửa. Cabita, một âm thanh khó chịu vang lên khi cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Đầu tiên, một mùi thuốc thoang thoảng xộc vào mũi cô. Nó không nặng như ở bệnh viện, nhưng chắc chắn là mùi thuốc. Tụ mẹ chậm rãi bước đến quầy, nơi cô y tá tầm ba mươi tuổi đang đứng. Cô y tá cũng phát hiện ra cô và hỏi: Cháu cần gì ạ?" Um, cháu tới tìm một người. Ông ta tên là Ahgisor bẹn da cơ. Cô y tá nghiêng đầu như thể chưa bao giờ nghe đến ông ta trước đây. Ahgisor bẹn Ông ta là một người La tinh như cháu và đã già. À, người đàn ông La tinh đúng như dự đoán người la tinh có vẻ như rất hiếm ở đây nên cô y tá nhanh chóng hồi tưởng cô nhớ rồi ông ấy là một người cực kỳ nhút nhát và ít nói nhưng cô y tá mặt nhăn nhó một chút cô chắc rằng ông ấy đã qua đời khoảng hai năm trước ngay tức khắc tim tổ mẹ như trùng xuống còn cổ họng thì ngẹ lứ lại lao ta đã thực sự chết rồi sao chết tại một nơi yên bình như vậy ư tại cô run rẩy và cơn thịnh nộ bốc lên từ sâu thẳng trái tim cô nhưng không vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cho đến khi cô nhìn thấy một bằng chứng rõ ràng cô không thể tin vào việc đó ừng người này Tô mẹ lục lọi trong túi của mình, cố gắng lấy ra một bó ảnh, nhưng tay cô mất sức và những tấm ảnh rơi xuống sàn. Cô y tá bước lên và giúp nhặt lên. "Cảm ơn." "Không có gì đâu." "A, ông ấy này. Ông có vẻ già hơn một chút so với ảnh, nhưng đây chắc chắn là ông ấy." Cô nhớ rõ vì ông ấy khác biệt với những người khác. Cô y tá giải thích khi nhìn vào những bức ảnh. Tô mẹ cảm thấy khó có thể duy trì sự tỉnh táo của mình, nhưng cô cố kìm sự tức giận của mình và hỏi, "Vậy, ông ta sống như thế nào?" Cô không chắc cho lắm. Ông ấy không nói chuyện với bất kỳ y tá hay người lớn tuổi nào khác vậy ông ta có để lại di chúc hay thứ gì đó không à à đúng, cô không chắc lắm nhưng ngay cả thế cô cần biết mối quan hệ giữa cháu và ông ấy tổ mẹ lấy ví và đưa cho y tá giấy phép pháp sư của cô pháp sư hai sao dễ mở mắt cô y tá tròn xoe vì sốc vì các pháp sư thậm chí còn hiếm hơn cả anh hùng ngay cả trong học viện ma thuật hàn quốc học viện số một thế giới chỉ có chín trăm pháp sư tốt nghiệp mỗi năm cháu là dễ mợn sức và người này tên thật là Phở nhìn sức ông ta là cha đẻ của cháu cha đẻ đó là lời giải thích tốt nhất mà tổ mẹ có thể đưa ra Nghe điều này, cô y trở nên thương cảm hơn. Cô hiểu rồi nhưng cô thực sự không biết nhiều về ông ấy. Cô chỉ thấy ông vài lần khi đi ngang qua. Vậy cô có biết ai khác biết điều gì về ông ta không? Mờ mờ. Nếu như cô nhớ không lầm thì, có một sinh viên tình nguyện thường nói chuyện với ông ấy. À, thật sao? Cô y tá gật đầu. Đúng vậy, nhưng cô không nhớ lắm, nhưng có vẻ họ rất thân thiện. Cậu ấy còn đến đây rất thường xuyên. Ô hát, cô có thể nói cho cháu biết về nam sinh đó không? Cha, cô cũng không quá thân thiết với cậu ấy y tá trưởng khá gần gũi với cậu ta nhưng cô ấy đã rời đi trong một chuyến đi tình nguyện ở nước ngoài. A, có một cái máy tính ở đó. Cô có lưu hồ sơ lại không? Tô oh, hát, phải rồi. Đợi cô một chút. Cô y tá bắt đầu gõ bàn phím máy tính. đúng lúc đó, chiếc sờm hoạt của Tô Mẹ văng lên. Tô Mẹ, nhiệm vụ của cô đã bị chấm dứt. Chúng tôi sẽ triển khai một đặc vụ mới. Vì vậy hãy quay trở về. Ủy ban kỷ luật sẽ quyết định hình phạt vì đã thất bại trong nhiệm vụ lần này. Tô Mẹ xì chúc mừng vì đã bị hạ bệ D Mẹ. A, không có gì đâu. Tô Mẹ chế nhạo những kẻ ngốc. Những kẻ quan tâm đến thứ bậc nhiều như lũ ma nhân. Trước tiên, cô gia nhập xã hội ma nhân vì cô nghĩ rằng tên đó đã trở thành ma nhân. Bây giờ cô đã tìm thấy những gì cô muốn, cô có thể kệ luôn nhiệm vụ và hủy ban kỷ luật. Cô ấy không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tổ mẹ mạnh mẽ vứt chiếc sờ mà hoạt được cung cấp bởi bọnแก. A, tìm được rồi. Nó không được ghi lại trong máy tính, mà trong cuốn sổ cho khách. Cô y tá lẩm bẩm khi giơ cuốn sổ lên. Thật sao? Vậy thì cậu, Kim Hà Dìn. A, Kim Ha. Kim Hà Dìn. Đúng vậy, Kim Hà Dìn nhưng rất khó để gặp đấy vì cậu ấy đã được nhận vào cụ bệ cậu ấy là một anh hùng đầy triển vọng mà một cái tên quen thuộc bật ra và mọi thứ ăn khớp nhau như thể được sắp đặt Tổ mẹ rơi vào tình trạng bàng hoàng kỳ nghỉ của cụ bệ đã kết thúc hiện tại tôi đang đi bộ qua một con đường bệ tạ sẽ quái hạ nốt rất nhiều cây được trồng trong cụ bệ với mục đích duy trì nồng độ ma năng nhất định khiến những con đường vào thời điểm này trong năm thành một địa điểm hẹn hò phổ biến và dĩ nhiên tôi có thể thấy nhiều cặp đôi đang đi gần tôi nếu nó đã thế này vào mùa thu không biết tôi sẽ cảm thấy tồi tệ thế nào vào mùa xuân khi hoa anh đào nở rộ nhỉ Tất cả là do cái trôn thiếu vắng kỹ luật này. Vì cấm hẹn hò thực ra chỉ cho có, bởi đâu có ai dành điều tra xem chúng nó là bạn bè hay bộ bịch. Tốc, tốc. Trong khi đang hầm hực bước đi, ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi. Khi quay lại, tôi thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình với hai cánh tay quanh lại. Chiếc váy đen của cô tỏa sáng tuyệt đẹp, và mái tóc mượt mà của cô được duy trì một cách hoàn hảo. Có chuyện gì thế? Đây. Y hó hó dễ ố nhạ đưa cho tôi một phong bì. Đây là gì thế? Đây là thứ tớ hứa với cậu lúc trước. Hứa? Hứa gì chứ? Tôi nghiêng đầu và kiểm tra nội dung phong bì. Bên trong là hai mươi viên thuốc được bọc cẩn thận cùng một số tài liệu. Tôi liền chợt nhớ ra, chúng được tinh chế từ một nửa số nhân sâm cậu đưa cho tớ. Một nửa. Chúng mình cần phải giữ lại một số để thu hút thị trường, và nửa kia được sử dụng theo nhiều cách khác nhau sau này. Cậu sẽ có số cổ phiếu của công ty để bù đắp cho tổn phí này và khi mọi thứ trở nên tốt đẹp trong tương lai, cậu sẽ có được nửa còn lại. Ổn thôi mà. Cô ấy đã thẳng thắn nói rằng cô ấy đã dành một nửa số nhân sâm như đã nói, nhưng tôi khá an tâm vì tôi biết ý ho khó dễ ủ nhã không phải là loại người đâm sau lưng ai đó trên thực tế y ho ho dệ ổ nhạ mới là người bị đâm sau lưng một khi ai đó có được lòng tin của cô y ho ho dệ ổ nhạ có xu hướng tin tưởng thái quá người đó nhưng đó cũng chỉ là tự nhiên rốt cục cô mới chỉ có mười bảy tuổi cuộc tranh giành quyền lực giữa các liệu lớn là quá đen tối và phức tạp để một cô gái mười bảy tuổi có thể vượt qua a giờ nghĩ về nó sự kiện đó diễn ra vào kỳ nghỉ đông sự kiện đó gọi là vụ bê bối kiêu ngạo của y ho ho dệ ổ nhạ chúng thế nào ô hát chúng làm theo đơn đặt hàng của tôi sao tôi lấy ra một trong những viên thuốc từ phong bì phải chúng được tạo ra từ việc kết hợp nhân sâm và tinh thể ma năng lại với nhau. Một viên thuốc giá thấp nhất cũng một trăm triệu ân. Một trăm triệu ân mỗi viên. Nói cách khác tôi đang cầm hai tỷ ân trên tay. Nó có đáng với giá đó không? Không chắc nữa. Nhưng loại thuốc như vậy sẽ bị nghi ngờ nếu nó quá rẻ. Ngoài ra, những viên thuốc này có một chút đặc biệt. Cũng với trường ấy thành phần, ta có thể tạo ra ba trăm bốn trăm loại thuốc khác. Vì vậy, chúng sẽ phải đắt đỏ như vậy mới sinh lời được. Mở mờ tôi kiểm tra viên thuốc bằng laptop của tôi. Ba viên thuốc nhân sâm hạng cao trung tiêu hao. Một loại thuốc được tạo ra bằng cách kết hợp giữa tinh thể ma năng với nhân sâm chỉ cần thoáng qua, ai cũng có thể thấy sự lành nghề và chăm chút của kỹ thuật viên. khi tiêu thụ một viên, sức mạnh, thể lực, sức sống và chỉ số sức mạnh ma thuật sẽ được tăng vĩnh viễn 0,102 từ từ trong vòng 24 h lưu ý, hiệu ứng sẽ càng giảm khi chỉ số người dùng tăng cao. tỷ lệ dị mạch khí công 0,5%. tiêu thụ nhiều trong vòng 24 h sẽ tăng đáng kể cơ hội này. bà tôi khá hài lòng, không chỉ tốt cho việc tăng chỉ số của tôi, tôi còn có thể sửa đổi nó nếu muốn những hiệu ứng thậm chí còn tốt hơn. uống một viên mỗi ngày. ừ, cảm ơn cậu. khi tôi nhận một cái gì đó tốt tôi sẽ đền đáp lại à này cầm lấy tôi lấy ra một quả nhân sâm mà mình cất giữ trong dấu thánh khi y ho hó rễ ô nha nhìn thấy màu nâu nhạt của nó mắt của cô sáng lên như một viên ngọc wow cậu lại tìm được một quả nữa ừ nhưng xin gió ngặc sẽ nổi điên nếu cậu ta nhìn thấy đó nghe thấy những lời đầy ẩn ý của tôi y ho hó rễ ô nha lặng lẽ nhìn lại ngay cả đối với tôi thật bất khả thi khi chỉ đi lên núi là lượm được nhân sâm nhưng đó lại là một câu chuyện khác nếu ngọn núi đó đã có chủ sở hữu đặc biệt là ngọn núi hiếm ai lui tới như phong sơn của tập đoàn dĩnh sùng tôi nhẹ nhàng thì thầm để lương tâm cậu định và vậy cậu có thể trả lại hoặc cứ thế sử dụng cụ không trả do ngạc đã quyên sinh nhật của tớ một lần y ho ho dễ ổ nhạ nhanh chóng hiểu được những gì tôi đang ám chỉ và mỉm cười là đồng phạm tôi cũng cười cụ nhân xâm đáng lẽ phải nằm trong dạ dày của xín do ngạc này giờ đang trên tay của y ho ho dễ ổ nhạc vậy thì tôi về đây ừ gặp lại cậu sau y ho ho dễ ổ nhạc quay lại và tôi tiếp tục bước đi rồi đột nhiên chiếc sở mạ hoạt của tôi reo lên um, là tôi dễ mơ đó là tin nhắn từ tổ mẹ nhìn thấy ai đi người gửi khác có vẻ như cô ấy đã có một chiếc sở mạng và mới có chuyện gì thế cậu định trả tiền lại cho tôi hả đó là những gì tôi nhắn lại nhưng dù tôi có đợi bao lâu cũng chẳng hề có phản hồi cô chắc chắn đã đến trung tâm nghỉ hưu hẳn cô ta cần chút thời gian để tinh tâm tôi quyết định kiên nhẫn chờ cô ấy hạ dìn hạ dìn chú mang về những gì thế mà ngay khi vừa về đến nhà hạ ảng và hệ đã chạy ra đón tôi có chuyện gì hả sao hai đứa hôm nay yên bình thế ùn chúng mình luôn luôn thân thiện phải không kim hạ thân thiện à phải rồi mà kim hạ là sao hạ dìn hạ dìn nệ vẹn mèo nhảy lên trước mặt tôi giúp tôi bế cô bé lên tôi bế hệ vẹn mèo lên và đặt con bé xuống đi ảng cùng với đồ ăn nhẹ hôm nay tôi đã mang về một chiếc bánh quận đặc biệt hoa nhìn thấy chiếc bánh với họa tiết màu trắng đôi mắt hệ vẹn mèo lấp lánh tôi ngồi xuống bàn bếp và nuốt một viên thuốc nhân sâm sau đó tôi kiểm tra lịch trình chính thức ba trải nghiệm nhiệm vụ các học viên phải chọn một trong sáu nhiệm vụ dưới đây để trải nghiệm hộ tống đường hầm bãi quái đấu trường khuất phục nhóm quái vật, hầm ngục trải nghiệm nhiệm vụ là học viên chúng tôi được trải nghiệm những nhiệm vụ khác nhau mà các anh hùng sẽ làm theo một cách nào đó tương tự như huấn luyện chiến đấu. Một học viên có 6 tùy chọn giống nhau và nếu tôi nhớ đúng, Kim Sủ Hồ và Dạ Trèo sẽ chọn đường hầm. Đây cũng là lúc cạ Cátster bắt đầu hành động. Họ hành hình, sức mạnh hoạt của tôi rung lên. ho, Kim Ha Dìn. cậu sẽ chọn nhiệm vụ nào thế? Tớ đang định chọn đường hầm, biểu tượng cảm xúc một con hamster chạy xung quanh, đó là tin nhắn từ chị ủn. Khi tôi chuẩn bị nhắn câu trả lời, một tiếng hét lớn vang lên từ phòng khách. A a a a a, Ha Jin, Ha Jin, hãy hãm cư ăn cấp thức ăn của con. Nhìn lên, tôi thấy hệ vẽ được cầm hộp bánh giơ lên cao còn hạng cố gắng leo lên lấy nó ngay khi tôi tự hỏi chúng có thể trở thành bạn bè hay không hạng nghe thấy giọng nói của tôi hạng lùi lại chỉ sau đó hẹn vẹn mèo đưa ra một cái nhìn nhẹ nhõm hạ dìn đưa nó cho tớ cậu có thức ăn của riêng cậu ăn thức ăn cho mèo ớ hẹn vẹn mèo mắng hạng và đặt hộp bánh xuống bàn khi tôi nhìn xuống để trả lời chi nệ ủn, tôi nhận được một tin nhắn khác cậu thức dậy chưa người gửi là sếp tôi đã lưu tên cậu như thế trong danh bạn vâng tôi đã dậy u dạ khi tôi nhắn câu trả lời một vụ ẩu đả khác nổ ra giữa hệ vẽ mẹo và hệ ảng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên để chúng yên lính mới cậu đã có id của đại thiệp vì ôn nẹ chưa không tôi chưa tôi nhữ mày cô ấy đang cười cợt tôi sao cậu có muốn một cao khỉng muốn một cái không sai chính tả mỉm cười tôi trả lời sẽ thật tốt nếu có một cái cô ấy lại cười tôi cô ấy đang làm gì vậy rồi khi đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ quá yên tĩnh tôi ngẩng đầu lên không phải hệ vẽ mẹo và hệ ảng đang đánh nhau sao khi tôi nhìn vào phòng khách hệ vẹn đèo đang ngồi trên chiếc ghế và biểu môi mình lấy cậu cậu luôn ăn cắp thức ăn của mình đó là những gì con bé lẩm bẩm hở mờ mờ nhìn cách lễ vẹn đèo và hải ảng có cùng một lượng kem dính quanh miệng tôi có thể đoán rằng chúng chia sẻ chiếc bánh cuộn đều nhau hoặc có lẽ chính xác hơn chúng đã tranh giành nhau ăn dù thế nào đi nữa thì hệ vẹn chẳng thèm nó ngàng gì đến hải ảng tuy nhiên hải ảng đã hành động hơi lạ mạo nghe tiếng kêu hệ vẹn đèo liếc nhìn hải ảng nhưng ngay lập tức quay lại con bé bĩu môi luôn. hải ảng sau đó lẻn lên và ngồi xuống cạnh lễ vẹn thế này? hệ vẹn mẹo lẩm bẩm cục lốc và bỏ đi mạo hệ hạng đuổi theo hệ vẹn mẹo hệ vẹn mẹo liên tục di chuyển ra xa rồi ngồi phịch xuống trước tv hạng liên tục đuổi theo con bé rúc rích một cách đáng yêu và cọ sát cơ thể và vào hệ vẹn mẹo khoe miệng hệ vẹn mẹo cong lên bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian trước khi con bé tha thứ cho hạnh hạng hạnh hạng dường như biết điều này và tiếp tục cọ sát trong khi tôi nhìn hai đứa với nụ cười của một người cha xếp trả lời lại tôi biết cậu sẽ nói vậy nên tôi đã chuẩn bị id đại tiệc vì nẹt cho cậu rồi mã truy cập lạc vẹn bugs ba chín bốn mươi Còn mật khẩu là cổ có thẻ đỏa mạt khổ trong phèn cải đáp mật khẩu tuy dài nhưng rất đơn giản cảm ơn nhưng tại sao là phèn giờ phèn đó là mật danh lính đánh thuê của cậu a phèn một con quái vật sói cấp thần thoại xuất hiện ở bắc âu rất lâu về trước nó nổi tiếng vì đã nuốt trừng hàng trăm anh hùng và gây ra thiệt hại hàng tỷ euro mặc dù được đặt tên là phèn không ai biết nó có thật sự là phèn của thần thoại bắc âu hay không do đó nhiều người gọi nó là sói quỷ thay cho phèn đó là một cái tên khá hoành tráng nó có vẻ hơi quá so với tôi thì phải tôi nghĩ nó khá bô phù hợp cậu cũng trông giống sói nữa à. giống chỗ nào đôi mắt đi hí của cậu tôi nhìn vào gương không phải mắt tôi khá tròn à chắc là do bộ râu của tôi nếu là về ngoại hình nó có thể là một con sói sám sói sám giống sói rô bất à đó là con sói kỳ lạ không tôi gãi cổ sói sám giống như vua sói nốt mười tám nghìn không trăm hai mươi không chờ đã tại sao mình lại nói như mình là thành viên chính thức mình chưa bao giờ nói rằng mình sẽ chính thức gia nhập giờ dân đi mô a chờ đã tôi vẫn chưa sau khi suy nghĩ một chút, tôi xóa câu trả lời. bây giờ không phải là lúc trì hoãn. chẳng còn lâu nữa, đến khi con quỷ trong chỉ di niu ủn ủn dậy. để ngăn chặn thảm kịch mà anh ta có thể sẽ gây ra, tôi phải gần gũi với sếp. tôi đã xem xét tất cả các khả năng khác. giết anh ta là lựa chọn duy nhất. càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy phức tạp. tôi nhắn câu trả lời. cứ làm như cô muốn. nhất tiện, món đồ trị giá ba trăm triệu ân mà chúng ta nói về thì sao? tôi sẽ gọi nó cho ai đi đại tiệc vị ồn ẹn của cậu. gửi. giữ liên lạc nhé. do ngón tay cô nhỏ quá ư. hay cô ấy kém khoản đánh chữ cô ấy cứ sai chính tả hoài trong mạch truyện gốc xếp cũng chẳng dành lắm với thiết bị điện tử cô ấy hơi mù công nghệ vâng tôi sẽ đợi trước một trăm chín hành động hai tại thứ hạng một trên thế giới thánh nhân tạo hóa bên trong tòa nhà bang hội được mệnh danh như con tàu của nội hệ dùn sẽ ảng a hiện đang nhìn xung quanh văn phòng mà cô mới được nhận hạng hai trăm năm mươi phó hội trưởng dùn sẽ ảng a cô xoa huy hiệu hiển thị thứ hạng mới được cập nhật của mình văn phòng mà cô nhận được nhằm ăn mừng trở thành anh hùng hạng hai trăm năm mươi thế giới thật lạ mắt và hoành tráng. ngài thích nó chứ dùn sê ảng a chỉ mỉm cười trước câu hỏi của người thư ký phải rồi tôi có lịch trình cho trải nghiệm nhiệm vụ ở Cuba, bệ chưa nhỉ vâng ngày năm tháng mười thứ hai tuần tới phó hội trưởng dùn sẽ phụ trách phần đường hầm thế à dùn sê ảng a ngồi xuống ghế mợ mờ sự thoải mái đến từ chiếc ghế làm từ da cá sấu huyết khiến cô vui vẻ ngân nga không thể tin được giờ đã đến tháng mười thời gian trôi nhanh thật đúng như vậy thế có thông tin gì thú vị không có một có vẻ như hội lính đánh thuê dở dần y mộ đã tuyển thêm một thành viên mới ô thật sao đôi mắt của dùn sê ảng a rung lên đầy thích thú hội lính đánh thuê dở dần ý mô có một mối quan hệ sâu sắc với cô cũng như bao gị hàng đầu khác thế nhân tạo hóa cũng được tạo nên từ nhiều đội và mỗi đội có một nhiệm vụ được giao khác nhau dùn xê a bắt đầu sự nghiệp của mình trong đội diện trừ ma nhân và để các anh hùng diện trừ ma nhân sự trợ giúp đến từ các lính đánh thuê là cần thiết mật hiệu của anh ta đã được xác định chưa mặc dù chúng tôi không chắc lắm nhưng từ các nguồn thì đó là phen dở ô khác dùn a thầm thốt lên một tiếng ngạc nhiên cái tên đó khá hoành tráng đó dùn xê a đã từng thấy phen trước đây Thành nhân tạo hóa đã từng tham gia trận chiến với con quái vật đó khoảng 10 năm về trước và dữ liệu quý giá về con quái vật vẫn còn trong hồ sơ video của họ. Vâng, nhưng anh ta chuyên về ám sát và bắn tỉa. Thật à? Nó không hợp lắm với mật hiệu nhỉ. Rốt cuộc thì sói quỷ phẹn giờ là một con quái vật xé toạc mọi thứ bằng hàm răng của nó. Ám sát và bắn tỉa? Mặc dù cả hai đều liên quan đến việc giết một hai đó, nhưng những lính đánh thuê chuyên về lĩnh vực này thường được đưa ra ánh đèn sân khấu, vì kẻ thù chính của loài người là ma nhân, chứ không phải quái vật. Được gia nhập hội lính đánh thuê Zeronymo, anh ta chắc chắn là một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Họ có tiết lộ danh tính của anh ta không? Không, nguồn tin của chúng ta chỉ nghe được tin đồn về việc anh ta gia nhập, không có nhiều thông tin khác. Mờ mờ tôi mong đó. Họ thường làm một video giới thiệu nổi bật mỗi khi tuyển người mới. Những video nổi bật này nói trắng ra là sân khấu của lính đánh thuê và cũng là thứ phô trương về và sức mạnh của họ. Dựa dẫn ý mộ bắt đầu với 13 thành viên và họ đã chọn phương thức này để quảng bá cho mình mỗi khi có thêm thành viên mới. Không có vẻ như một đoạn phim của lính đánh thuê sẽ xuất hiện. Mờ mờ chả, tôi khá mong chờ nó. Rùn xe ảng á cảm thấy tim mình đập mạnh nó gần như việc cô nhận tin tức của một trò chơi yêu thích ra tiếp phần mới. Đó là niềm yêu thích của rủn sẽ gạ lúc sử dụng hội lính đánh thuê giờ dần y một như một thanh kiếm. Y y ô ngạn nìm đã mời kim sụ hồ nìm, kim hạ di nìm, y y gì rủn niềm ra treo niềm trí nảy u hạ rủ kỉ niềm và ba người khác. Y y ô ngạn khi thì đây là nhóm chắc của nhóm đường hầm. Trí nảy u bảo mình tạo một cái. Trí nảy u tớ nói lúc nào. Y y ô ngạn kim sụ hồ mờ mờ nhóm chặt này là sao thế? Nó dùng để làm gì vậy? Y y Khi sùa hồ ý ý dễ ố ngạn, thưa không biết. Chi nảy ùn bảo tớ tạo một cái mà. Kim xu hồ, à mà này. Kim xu hồ, chi nảy ùn bảo thật à? Chi nảy ùn, không, không phải tớ. Ý ý dễ ố ngạn, cậu muốn chết à? Si Chen, kéo lộ ý ý dễ ố ngạn, ô oh hát chào cậu. Chen, ý ý dễ ố ngạn, chi nảy ùn nhắn tin cho mình. Cậu ấy bảo tớ lập một nhóm chặt để chúng ta có thể tập trung cùng nhau. Chen nảy ùn, tớ nói thế khi nào? Đã nói là không phải thời thật đời, cậu cũng biết Ý Ý dễ ố ngạn là một tên nói dối bệnh hoạn mà phải không? Cái quái gì thế này? Vừa tắm xong, đã có tận 500 tin nhắn mới trên sơ mã hoạt của tôi. Có vẻ như tôi đang trong nhóm chat của đội tham gia đường hầm. Trong mạch truyện gốc có thứ này à? Tôi không nghĩ vậy. Tôi lướt qua những tin nhắn. Các học viên thường tự mình đi làm nhiệm vụ vào lúc 10 giờ sáng. Nhìn vẻ bên ngoài, họ có vẻ như đang nói về việc gặp nhau và làm việc theo nhóm. Hợp mờ. Bây giờ khi đã hiểu được ý chính của cuộc trò chuyện, tôi gửi một tin nhắn. Không phải tới nhóm mà là cho Gia Trèo. Gia Trèo Si, cậu có định đi cùng với nhóm không? Mình có. Vậy cậu nhớ mặc những gì người rút việc chọn cho cậu. Tại sao? a mình nên làm gì đây thực ra gia treo đã trở thành mối bận tâm lớn nhất của tôi dạo gần đây tôi phải đưa cho cô ấy bụi phấn tinh linh nhưng lại không nghĩ ra một cách nào để được cả mình có nên đặt nó vào trong một phụ kiện không bụi phấn tinh linh chỉ tác dụng lên các mục tiêu có khả năng tiêm ẩn vì vậy nếu tôi đưa nó vào một chiếc vòng cổ hoặc một vòng beo tay thông thường để da treo đeo nó bụi sẽ tự nhiên thấm vào cô ấy hợp mờ đó dường như là một kế hoạch tốt vì một chiếc vòng cổ thì hơi kỳ kỳ vậy thì nên chọn chiếc vòng beo tay thì hơn tôi có thể nói rằng cô ấy đã làm tốt trong nhiệm vụ chiến đấu nhóm và lấy đó làm cái cớ hoàn hảo tôi truy cập vào một cửa hàng trang sức và phụ kiện bằng chiếc sở mạ hoạt. tôi chọn một món có giá khoảng một trăm phẩy không không không ngay lúc đó tôi nhận được một tin nhắn này cậu có hay làm công việc từ thiện không đó là tin nhắn của tổ mẹ ừ tôi có làm mà sao thế không có gì tôi chỉ nghĩ có lẽ tôi cũng nên làm điều đó ý hay đấy nhưng cậu đã bao giờ gặp một người la tinh như tôi khi cậu đi tình vẫn chưa ê cô ấy vẫn chưa tìm được bức thư của cha mình sao chuyện gì đã diễn ra thế nhỉ a cô ấy chắc hẳn đã gặp một y tá khác nếu cô ấy không gặp được y tá trưởng giống như tôi thì khả năng cao là cô ấy chưa được nghe về bức thư tôi trả lời tôi có mà có chuyện gì vậy nhưng dù tôi đợi bao lâu tô mẹ vẫn không phản hồi có phải cô ấy định nhắn tin lại cho tôi vào tuần sau nữa không cha mọi thứ hẳn rất dối ren với tô mẹ vì vậy tôi có thể hiểu được phần nào hạ dìn hạ dìn hệ vạn lệ gọi tôi từ phòng khách tôi vẫn lên người chiếc áo phông và bước tới hệ hạng đang nằm trên địa hẳn trong khi hệ vẹn mẹo đang bận rộn làm một cái gì đó trước bàn bếp. tôi lặng lẽ nhìn con bé một lúc đôi mắt xếp một cái miệng nhô ra và một cơ thể có bốn chân với những sợi lông thô đó là một con sói quạo wow, cái gì thế nó trông tuyệt quá tôi ngồi xuống cạnh hệ e vẹn mẹo và vớt đầu con bé hệ e vẹn nó cười vui vẻ và đẩy con sói về phía tôi đây hazin của chú ạ Un, un. nhìn nè. hệ e vẹn mẹo gõ nhẹ con sói nhỏ lại ngay lập tức con sói trắng bị đông cứng đột nhiên phát ra ánh sáng màu sắc và chạy vào ngựa tôi hoa giật mình tôi nhắm mắt lại và ngã ngửa tôi nhanh chóng dậy nhưng không thấy con sói đâu chỉ có hệ vẹn mèo đang nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. à à, cháu dám treo chú à? thật. a, không, không, eh, a, uhihihi, ah ha ha ha ha. tôi cù lét để vẹn mèo. vẹn mèo khá nhạy cảm. chỉ cần cù lét hai bên lách là đủ để con bé khóc và la luet. nhưng vì cù lét quá nặng để làm một hình phạt, tôi chỉ tiếp tục trong 30 giây. a a áng nhưng nó là một món quà mà. Hệ vẹn mèo lẩm bẩm như hết hơi trên sàn nhà. chỉ sau đó tôi nhận ra có thứ gì đó và nhìn xuống ngực mình, nơi con sói nhảy vào. ở đó, tôi thấy được một biểu tượng sói. cái gì thế? tôi kiểm tra sở sơ mã ba hiệu ứng có lợi mà sói nhận con sói nhận ra bạn là chủ nhân của nó năng lượng của sói tăng sức mạnh sức chịu đựng tốc độ và sức sống thêm 0,1 điểm giác quan thứ sáu của sói khi cảm nhận được mối nguy hiểm đến tính mạng một con sói khổng lồ sẽ xuất hiện để bảo vệ chủ nhân của nó chuyển động của sói giảm thiểu âm thanh khi di chuyển wow e vẹn cuối cùng học được cách làm một cái gì đó hữu ích có vẻ như cô bé muốn thể hiện và nhận lời khen ngợi từ tôi nhưng thay vào đó tôi đã hiểu lầm con bé cảm thấy hối lỗi tôi ôm con bé thật chặt cảm ơn con e vẹn không nói gì khi tôi nhìn xuống tự hỏi rằng con bé có đang tức giận hay không tôi thấy con bé đang ngủ say có vẻ như con bé đã sử dụng khá nhiều năng lượng của mình để tạo ra con sói này dễ thương thật tôi bế con bé lên và cẩn thận đặt xuống giường khi tôi quay trở lại phòng khách tôi nhận ra mình nhận được một thông báo từ đại thiệp vị ô bạn đã nhận được một vật phẩm có khả năng là từ xếp một cánh cổng màu tím xuất hiện trước màn hình laptop ong một vật thể hình trụ có kích thước bằng một quả bóng chảy bật ra từ cổng mặc dù bên ngoài trông chẳng gì hữu sữa chua nhưng thực ra nó là một bộ giáp trong Ba giáp trong đỉnh cấp đỉnh cấp bán tạo tác lưu trữ ma năng năm không không năm không không, gia cường tăng sức mạnh, sức chịu đựng, sức sống và tốc độ thêm không phẩy ba điểm. Biến đổi tạo tác sử dụng ma năng được lưu trữ để kích hoạt hiệu ứng sau. Gia tốc hiểm trợ phòng thủ cấp cao, chỉnh sửa hình dạng chỉnh sửa theo hình dạng cơ thể của bạn. Mặt nạ dưới nước có thể tạo ra một mặt nạ cho phép bạn thở dưới nước. Ba bộ giáp trong, một trang bị phòng thủ tối tân bằng cách tinh chỉnh các vật phẩm bằng kỹ thuật ma pháp. Xem nào khi tôi đặt khối trụ lên lược trần và chuyển sức mạnh ma thuật vào nó. Chắc, một dòng ma năng xanh sống chạy khỏi khối trụ và bao bọc cơ thể tôi là một trang bị phòng thủ được tạo bởi các tinh thể tự sản sinh ma năng bộ giáp trong có thể dễ dàng vượt qua ba trăm triệu ân xem xét chất lượng của nó nó có thể tương đương với một tỷ ân hoặc nhiều hơn nữa đúng như tôi nghĩ sếp có xu hướng đánh giá thấp giá trị các món đồ khi tôi cất bộ giáp đi tôi chắc rằng mình sẽ nhắn tin cảm ơn sếp ngày hôm sau chín giờ sáng nhóm đường hầm gặp nhau trước cổng dịch chuyển cụ bệ như đã hứa với nhau trong nhóm trang ngoại trừ một người không phải lúc nào kim hạ Dĩnh cũng là người cuối cùng sao cậu có nghĩ thế không già trèo xì Y Y dễ âu ngạn hỏi già trèo cậu ta cố tỏ ra thân thiện nhưng giả chợ không phản ứng như mong đợi trên thực tế, đôi mắt cô ấy dường như đang nói, thật tệ khi nói sau lưng người đó. cúp hùm. a, cậu ấy đây rồi. y y dễ ốm ngạn chỉ ra đằng xa, trong khi cảm thấy hơi khó xử. ở đó, một học viên nhưng không giống như học viên đang đi tới. tóc cậu ta được vuốt lên theo kiểu bo mạ, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng và mặc một chiếc áo khoác màu đen cùng màu với đôi bút khiến cậu ta trông như đang ở giữa tuổi hai mươi. cậu ta vẫn chưa cạo râu. hẳn là do ai đó khen cậu ta nhỉ. y y dễ ốm ngạn lẩm bẩm lặng lẽ khi cậu hích vài chỉ nảy ùn. bối rối, khuôn mặt của chi nảy ùn trở nên đỏ ửng. sét lại lôi tớ vào. Dì cơ nó không phải như thế cậu ta còn bơ tất cả tin nhắn tớ gửi ô oh, hát cậu còn nhắn tin trước cơ ạ hai anh khi chỉ nậy Hùn run lên giận dữ kim hạ dìn đã tham gia với nhóm kim hạ dìn cậu muộn ba phút y y dễ ngản gõ nhẹ vào chiếc sở mạ hoạt của mình và thở lưỡi a xin lỗi không sao đâu chỉ ba phút thôi mà dù sao thì hạ dìn hôm nay câu trông rất được đấy kim sù hổ vừa nói vừa hích vào cánh tay của kim hạ dìn cậu mà cũng nói thế được sao kim hạ dìn đặt tay lên eo kim Sủ hổ để hồi đáp lại chinê un đã chán ghét cách họ trở nên thân thiết tớ sẽ tha cho cậu vì nó chỉ có ba phút được rồi đi bật sản thôi người dẫn đầu hôm này là y y dễ ẩu ngạn mặc dù thường xuyên là trò cười nhưng cậu ta vẫn là lớp trưởng nhóm đã đi qua cổng dịch chuyển tới seoul sau đó đích đến của họ là bật sản. đường hầm nổi tiếng nhất ở bật sản là đường hầm dưới nước được xây dựng bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới kim kỳ ủng đoạn nó xuyên qua biển kết nối nhật bản và trung quốc mục đích của đường hầm này không phải là buôn bán trao đổi mà tiêu diệt các quái vật biển trú ngụ và các hầm ngục này khi cả nhóm đi đến lối vào đường hầm dưới nước chị nẩy ủn vô vai kim hạ dìn gì thế tại sao cậu lại không tạo dâu hờ mờ câu trả lời rất đơn giản đó là vì bộ dâu tăng 0.5 điểm quyến rũ sẽ biến mất kim hạ dìn trả lời nửa lời tôi thích như thế thích như thế sao không không có gì nhân tiện tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn của mình thấy đã đọc rồi mà Thanh thật mà nói kim hạ dìn thật khó đoán chỉ nghĩ về điều đó khiến chị nẩy ủn phát điên khi cô cau mày mạnh mẽ tôi quên mất cái gì À, ở đó ngay lúc đó, Y Y rẽ ấu ngạn chỉ vào một người phụ nữ đang đứng trước lối vào đường hầm dưới nước. Hoa! đó chẳng phải là anh hùng Dùn Cẻ ở gà nhỉ sao? Nghe theo Y Y rẽ ấu ngạn, đôi mắt của các học viên lói lên. Anh hùng hạng 250 thế giới, Dùn Cẻ ở gà. Sở hữu cả vẻ đẹp lẫn tài năng, cô thường được ca ngợi là tương lai của Hàn Quốc và được cả người dân và các anh hùng ngưỡng mộ. Trước một nhân vật vĩ đại như vậy, một vài học viên đứng hình toàn tập. Khi Dùn Cẻ ở gà nhận thấy rằng chúng tôi đã phát hiện ra cô, cô ấy tiến lên một bước. Chớp mắt, như thể có cơn bão cuốn đi, cô di chuyển 200m chỉ trong một bước. Hoa a đó là dịch chuyển tức thời bằng cách sử dụng năng lượng đốt cháy ma thuật sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến một số học viên hoảng hốt bật lùi lại chào mọi người trong khi đó dù xe ẩn gà nhìn cả nhóm với nụ cười nhàn nhã sukosi nơi un si dễ si sau đó cô bắt đầu đọc tên các học viên da treo si và hạ dính si có phải cậu không hạ dính si vâng ôi trời cậu thay đổi khá nhiều đó cậu còn có mọc cả tròm dấu nữa kim hạ dìn im lặng gật đầu chào buổi sáng mọi người mờ mờ tôi không giỏi nói năng cho lắm nên vì vậy chúng ta hãy đi xuống luôn nhé. Rùn Cê Ungga ra hiệu bằng tay và mọi người theo sau như vị con theo mẹ. Rùn Cê Ungga và các học viên đi vào thang máy. khi thang máy đi xuống, Rùn Cê Ungga giải thích: đường hầm dưới nước này cực kỳ hữu ích. nó cho phép chúng ta săn các quái vật dưới biển và phục vụ như một con đường dẫn tới các hầm ngục dưới lòng nước. đi. không mất nhiều thời gian để thang máy đi xuống lòng đất. đường hầm dưới nước thực sự đồ sộ. nó rộng bằng bốn làn cao tốc ghép lại, còn chiều cao thì gấp đôi một con ô giờ. thực ra, đường hầm còn có cả khu vực để nghỉ ngơi, nhà hàng và nơi xe cộ đi qua nữa chúng ta vẫn ở dưới lòng đất nhưng khi chúng ta xuống tiếp các cô cậu sẽ thấy xung quanh bao phủ bởi nước và nó thực sự rất đẹp đó theo sự dẫn dắt của dùn xe gà cả nhóm bắt đầu đi bộ khi đang đi bộ trên con đường chính rộng lớn này các cậu sẽ thấy những con đường khác thỉnh thoảng xuất hiện và cũng có thể thấy những con đường đó dẫn đến đâu nếu đọc những bảng hiệu nếu nó viết hát thì nó dẫn tới hầm ngục nếu là quy nó sẽ dẫn đến khu vực có quái vật tì dị dì dìm tì dị dì dì dìm ngay sau đó sợ mạ hoạt của dùn gà vang lên ồn ào dùn xe gà mày kiểm tra nội dung của nó a có vẻ như có một tình huống khẩn cấp ở cuối đường hầm nên tôi sẽ đi trước vậy dùn xe ẩm gà nợ một nụ cười ngượng nghịu tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi, trong lúc đó các cậu có thể tham thú xung quanh vâng các học viên trả lời to và rõ ràng đừng đi quá xa chia mỗi nhóm hai người và kiểm tra các nhánh đường phụ khi chuẩn bị rời đi cô đột nhiên quay lại và búng ngón tay a tôi sẽ chia nhóm một cách công bằng dùn xe ẩm gà đã chiếu một ứng dụng trên sở mạ vặt và bắt đầu ghép các học viên kim sù hổ và trì nệ ủn ý Y, -y, -y ngạn và hạ dù kỳ xi chen và ý dị dùn kim hạ dìn và giá trèo các nhóm nhanh chóng được chia vậy thì tí nữa gặp lại nhé. Trước khi rủn xe đùn gạ chạy xuống đường hầm, cô nháy mắt với Chi Nảy Ún. Tuy nhiên, Chi Nảy Ún mỉm cười cay đắng khi nhìn rủn xe đùn gạ chạy đi. Cô không cần phải làm điều đó. Ánh mắt cô quay sang Kim Hạ Dìn, người đang cười khi nói chuyện với già chèo. Tớ Escort Chi Nảy Ún tặc lưỡi và đi tới Kim Sủ Hổ. Này, Chi Nảy Ún. Này họ ai đỉnh? Đúng lúc đó, chiếc sớ ma hoạt của Chi Nảy Ún leo lên. Cô kiểm tra sớ ma hoạt. Đây là giám đốc bệnh viện Đạo Huy Ún. Hôm nay, khoảng 1020 ba sáng, bệnh nhân Chỉ Dìn Ún có dấu hiệu tỉnh dậy. Mặc dù tôi không thể nói chắc chắn rằng cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy, nhưng đó chắc chắn là một dấu hiệu tuyệt vời. Nghe tin nhắn bất ngờ này, Trì Lệ ủn cảm thấy đầu mình trở nên trống rỗng. Chương 110, hành động 3. Tôi và Già Triển hiện đang rảo bước cùng nhau trên đường hầm dưới biển. Mỗi con đường ở đây đều mang một ký hiệu riêng của nó, chẳng hạn như con đường chúng tôi đang đi có ký hiệu là H3C với H là ký hiệu cho việc con đường này sẽ hướng đến hầm ngục, 3 là hôm thứ mấy mà nó mở cửa và việc nó đã bị chinh phục được biểu hiện bởi chữ C dọc hai bên đường hầm là danh sách loại quái vật cùng với những anh hùng đã tham gia chinh phục nó cứ ngỡ như trong thủy cung vậy ở mặt tường được thiết kế trong suốt làm lộ khung cảnh tuyệt đẹp dưới mặt biển. đường hầm chỉ cách mặt nước biển khoảng 75m, quá nông để mấy con quái tầm trung có thể sinh sống. cũng lẽ đó nên loại chúng tôi nhìn thấy khá là dễ thương. tôi bước tiếp về phía trước, bỏ qua cái khung cảnh không quá đặc sắc hai bên tường. chợt tôi nhận ra cô bạn đồng hành của mình đã biến đâu mất. ơ, tự hỏi với lòng rằng cô ấy đã đi đâu. tôi đảo mắt nhìn quanh. vâng, sau tôi một khoảng xa, già trèo đang dán chặt đôi mắt màu biển vào bức tường trong suốt để quan sát một đàn cá. đôi mắt ấy lấp lánh tựa như ngọc lục bảo. tôi khẽ bước lại nơi cô ấy đang đứng. Giả vợ như đang nhìn vào lúc cá, tôi lục lọi túi quần của mình. Chiếc vòng phát ra những thanh âm len ken trong tay tôi. Bây giờ thì, làm sao để tặng đây? Chẳng nhẽ cứ tự nhiên cho vậy sao? Mặc dù có một chút đỉnh kinh nghiệm trong việc tặng quà, tôi cũng chẳng chắc nữa, vì chẳng có dịp đặc biệt nào để pin bảo. Bên cạnh đó, tôi nên nói gì sau khi đã tặng trò cô ấy? Mình mới lụm được nẻ nghe phải thật. Cảm ơn cậu vì tất cả, từ trước tới giờ nghe có vẻ như tôi sắp đi xa quá vậy đó. Hay nó sẽ giúp cậu phát triển ABCC lại nghe như thẳng bán hàng đa cấp vậy? vào tôi chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng thốt đáng yêu như một đứa trẻ của già trèo. bên kia bức tường trong suốt là một đàn cá nhỏ đang bơi thành hàng, tạo nên một đốn khổng lồ với kích thước ngang bằng một con cá voi trên dòng nước. thật kinh ngạc, tuyệt nhỉ. Hàn Quốc là quốc gia duy nhất có đường hầm dưới đáy biển sở hữu kích thước lớn như thế. già trèo giải thích với vẻ mặt thích thú thật sao? tất nhiên, mình biết nó thông qua các tài liệu nói về các đường hầm dưới lòng đất. không qua khi nói già trèo và đống tài liệu như là một cặp đôi không thể tách rời vậy. thật khó để tìm xem cặp nào hợp cả hơn thật tuyệt khi được tận mắt chứng kiến những cảnh này thay vì vùi đầu vào đóng tài liệu tiếng hàn mà khó khăn lắm mình mới có thể hiểu được thật thú vị hiểu rồi đa số tài liệu ở thế giới cũ của tôi đều viết bằng tiếng anh quá rõ ràng khi đó là ngôn ngữ của quốc tế mà ai ai cũng cần phải biết nhưng tại thế giới này từ luận án tốt nghiệp đại học cho tới các hội thảo học thuật hầu hết đều được trình bày bằng tiếng hàn thứ tiếng đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn thế giới mình đã quyết định đọc tài liệu gốc bởi bản dịch thường sẽ thiếu mất một số nội dung à bản dịch mà thật tốt khi tiếng hàn là tiếng mẹ đẻ của mình tôi không thể nhịn được cười khi nói câu đó tôi đã từng rất hối hận vì đã không đăng ký học tiếng anh sớm hơn trước kỳ thi sạt nốt rõ ràng là tiếng anh là ngôn ngữ chung của thế giới trước ngoại tầm ả thật ghen tị ô hát nhưng sau đó nhìn kìa một con cá mập a là cá mập con ở phải ha nhìn cái cách cô ấy nhìn vào chú cá mập con đang bơi thì có vẻ nàng công chúa rất thích đại dương thì phải ngẫm lại thì đây chẳng phải là lúc mọi yếu tố như thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã có đủ rồi sao với đại dương như trải dài vô tận xung quanh chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh từ bên trong đường hầm hu tôi hít một hơi thật sâu ùm um, ra trèo xi si này sao vậy vừa nói cô ấy vừa hướng tầm mắt của mình từ chú cá mập con sang tôi tôi cởi gượng và lấy từ trong túi quần ra chiếc vòng tay đã được chuẩn bị trước đó là chiếc vòng bạch kim được bao phủ bởi hạt phấn của một điệp tuy hơi đột ngột nhưng có vẻ đây là lúc thích hợp để đưa cậu vật này tuy nhiên thay vì chú ý đến chiếc vòng cô ấy lại bơ đẹp nó mà chỉ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào tôi mà không nói câu nào tôi lẩm bẩm cái cớ mình đã chuẩn bị từ trước cậu còn nhớ cái lần cậu đã giúp tôi rất nhiều khi làm trường nhóm chứ mọi người đều đã chung tiền để mua chiếc vòng này đấy cô ấy vẫn câm như hến. Mỗi giây trôi qua dài như thể mười giây vậy, làm đầu gối tôi chợt trở nên tròn váng. Chết tiệt! Cầm chiếc vòng bằng tay phải và nhẹ nhàng nâng cổ tay cô ấy bằng tay còn lại, tôi ép chiếc vòng vào. Cách chiếc vòng đã được đeo vào. Giờ đây mỗi khi giả chơi thi triển ma thuật thì hạt phấn của một điệp sẽ tự ngấm vào người cô ấy. Giả tréo lặng lẽ nhìn tới nhìn lui giữa tôi và chiếc vòng trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn, đôi môi cô run rẩy như muốn nói gì đó. Ngay lúc ấy thì bốn mờ mờ một rung chấn bất ngờ làm rung chuyển cả đường hầm, khiến mọi ánh đèn tắt lịm. Bóng tối đổ xuống ngay tức thì tôi liền lấy khẩu đại bàng sa mạc trong khi giả trèo rút thanh kiếm liễu của mình ra tắc, tắc. chẳng mấy chốc chúng tôi có thể nghe rõ được tiếng bước chân vang lên quay về hướng nơi âm thanh phát ra tôi sử dụng thiên lý nhãn nhưng vẫn không thể thấy được nguồn gốc của tiếng chân ấy cái gì Diu dê mặt tha cỏm vạn ẩn nốt một giọng nói trầm đục vang lên tuy chẳng hiểu mô tê gì tôi có thể chắc rằng thằng cha này đang nói tiếng anh theo lối phát âm địa phương của anh quốc nhưng nhờ thế tôi có thể dễ dàng nhận dạng được hắn lancaster khuôn mặt già chợt cứng đờ lại ngài lancaster don't mẹ cụ xệ y hoặc chẹt sổ mẹ tỷ hình am hiệu dình tôi đầy ít mở nốt rồi lì in thêm một to phi tất. nốt lòng bỏm tôi chỉ có thể hiểu được nửa đầu câu hắn nào ở hẳn hắn chỉ đến đây để trao đổi hé giờ nốt đây hắn vừa dứt câu một xác chết chợt rơi từ trên xuống với cái đầu bè bét máu và tứ chi bị vặn vẹo một cách kỳ lạ a a a a a cái méo gì đây giật bắn mình tôi vô thức rủ hắn ra trợt trông cũng có vẻ rất sốc đôi mắt tròn tròn của cổ quay qua tôi tên khốn nhà ngươi a cụ hùng tôi lúng túng họ. và rồi lại tập trung chú ý vào tên làng castor Thompson Isnaenvútteohasbêìn gạ đỉnh riuờr omkẹ sạ đặc sở. Nốt. Tinh xét. Iamảloạtọatyingriu. Ý hoàn riu toạ nào thát. Nốt giọng lạn gạster biến mất ngay sau đó. Khoảng lặng tiếp theo là lúc tôi nghiệm lại những gì vừa diễn ra. Tôi đã linh tính rằng tên lạn gạster sẽ đến và hắn đến thật nhưng không ngờ theo cái này. Lẽ ra hắn phải cử vài tên thích khách đến với thông điệp đe dọa kiểu như hôm nay chỉ là đe dọa, lần tới sẽ là. Sau đó giả cho thức tỉnh sức mạnh rồi đánh bại chúng. Nhưng nhìn những gì vừa diễn ra xem, hắn đã làm trò hề gì với cái sắp thế. Cái quái đúng như lạn gạster nói không có mối đe dọa nào tiếp theo, và mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. đường hầm được thắp sáng trở lại bởi ánh đèn, tuy nhiên cái thứ be bét máu lại không cánh mà bay. cái xác đâu rồi nhỉ. tôi bàng hoàng lẩm bẩm, ra treo vỗ vai tôi ngay sau đó. hazin si, ra ngoài tôi. a, được rồi đi thôi. chúng tôi quyết định quay lại nơi xuất phát. bầu không khí lạnh leo và kỳ quái làm tôi sợ hết cả da gà. Ra treo liếc nhìn tôi và hỏi. vẫn ổn chứ. sao. a, tất nhiên dù hơi bất ngờ xỉu. mà đó là ai thế. ưu mình sẽ nói về điều đó sau nhé chúng tôi trở về đường hầm trung tâm trong khi mỗi người khác đã về từ chức và đang bàn luận điều gì đó khá là nghiêm trọng lại đây hạ dìn kim sủ hồ gọi tôi lại khi nhìn thấy tôi vừa đến có chuyện gì với họ thế nhỉ ừm đợi đã tôi bỏ ra treo lại phía sau và chạy đến chỗ kim sủ hồ gì vậy cậu thấy đó hạ dìn sủ hồ nói với tôi rằng chị nảy ùn đã chạy đến chỗ chị dị nỉ ùn khi nghe tin anh ấy có dấu hiệu tình dậy khoảng khắc tôi nghe được điều ấy cũng là lúc quan cảnh xung quanh tối mở dần trong tầm mắt và rồi tắt liệm ngay khi tình dậy tôi đã phóng ngay tới nơi đó tôi chạy đến bệnh viện nơi mà đà hệ hy ùn đang nằm điều trị tôi quyết định không đi bằng xe máy như mọi khi mà dùng cổng dịch chuyển từ bất sản để đến bệnh viện bíp của đại hae ùn ở seoul ha, ha ha ha tôi chạy như do đến trước cổng bệnh viện tim tôi đang gào thét trong khi phổi thì muốn nổ tung khỏi lồng ngực một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi đang điều tiết nhịp thở cậu cũng nghe tin rồi hả giật mình tôi quay lại chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là y ho ho dễ ồ nhả cô ấy có vẻ cũng đang vội như tôi vậy nhưng dáng vẻ không biết bát như tôi dễ ạ cậu cũng vậy sao ở tôi có trách nhiệm phải tham gia vào bất cứ vấn đề quan trọng liên quan đến gia tộc gì nhưng mà sao cậu có vẻ vội vã thế Lờ cô ấy qua một bên, tôi nhìn chừng chừng vào bệnh viện. Thông qua chân thư, tôi đoán rằng hạt giống quỷ dữ sẽ nở vào tháng 1. Tuy nhiên tôi đã quên rằng chỉ Ji Ni Ẩn có thể tỉnh dậy sớm hơn thời điểm hạt giống nở rộ. Bây giờ là tháng 10, từ giờ đến lúc nở vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nếu thật sự chỉ Ji Ni Ẩn tỉnh dậy thì mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Không cần phải thông minh tột đỉnh mới biết việc ám sát một bệnh nhân đang bất tỉnh với một bệnh nhân đã phục hồi ý thức và bắt đầu có thể đi lại cái nào dễ hơn. Đột nhiên, một mảnh vải chạm nhẹ vào trán tôi, tôi giật mình khi thấy ý Ho Ho Dễ Ổ Nhã đang đứng trước mặt mình lúc nào không hay. Làm gì đổ mồ hôi nhiều vậy? lo lắng gì à? Với chiếc khăn tay vô cùng mềm mại, cô ấy đang lau mồ hôi cho tôi. tự hỏi với lòng rằng sao tầm mắt chúng tôi có thể chạm được nhau? Tôi nhìn xuống và thấy rằng cô ấy đang mang đồi cao gót. xong rồi đó. nè, cầm lấy. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi y ho ho dễ ổ nhạ đưa tôi chiếc khăn tay của cô ấy thứ giờ đã thấm đẫm mồ hôi của tôi. ạ cảm ơn nhé. Tôi nhận lấy chiếc khăn tay và quay lại nhìn vào bệnh viện. một tiếng thở dài vang lên trong tiềm thức. anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy dù đã có một số biểu hiện. tuy nhiên nó cũng chẳng rõ rệt mấy cho cam. Y hó hó rẻ ổ nhẹ như đọc được khuất mắt trong lòng tôi ra vậy tôi quay trở lại. Thính đi về sao? Không muốn gặp nầy à. Y hó hó rẻ ổ nhẹ có vẻ bất ngờ về quyết định của tôi. Tôi quay đầu lại dù đang bước về trước tôi không nghĩ mình thuộc về nơi này. Bước đi một cách chậm chạp, tôi thấy toàn thân như muốn dã ra dù mới đi được một lúc. Liệu đây có phải là biểu hiện của suy sụp tinh thần không? Ngay cái lúc tôi thở dài mệt mỏi thì chiếc sờ mạ hoạt lại reo lên và mang theo một tin nhắn. Nè tập sự, tôi mới nghe tin là nhóc mới lấy được cái món đồ bà cháy. Vậy khi nào mới tính nhận nhiệm vụ kế tiếp thế? là tin nhắn từ sếp nhận ra rằng sếp là sợi dây duy nhất có thế năm lấy, tôi nghiến răng và viết thư trả lời ngay tức khắc tôi có thể bắt đầu ngay ngày mai dõi theo hình bóng kim hạ dần dần biến mất y ho ho dễ hạ ngẫm lại về điều cậu ấy vừa nói tôi không nghĩ mình thuộc về nơi này phịu phịu nghe cứ như phim ngôn tình tôi không nghĩ mình thuộc về nơi này bợ lạ bợ lạ khi cô đi vòng tròn và lảm bẩm trong khách hàng cô nhận được tin nhắn từ cái sở mạ hoạt tớ đang tới đó nhẹ dễ ổ nhạ nơi ủn bất ổn chứ người gửi không ai khác chính là kim sụ hổ tớ vẫn chưa gặp bỗng nhiên cô ấy nhận ra một điều khi đang viết tin nhắn trả lời liệu có phải cậu ấy cố ý bỏ đi để nhường chỗ cho sụ hồ ai cũng biết rằng chị nầy ùn có một tình cảm trên mức tình bạn với kim sụ hồ vì cũng tại những cử chỉ khác lạ mà cô ấy có khi ở trước mặt sụ hồ mà hơ mơ mơ. trừ khi kim hạ dìn là quân mít đặc cậu mới không nhận ra rằng chị nầy ùn thích kim sụ hồ trả lời tin nhắn một cách nữa đời ý hò hó dễ ổ nhạ đi vào bệnh viện chưa kịp bước vào cửa thì cô đã thấy chị nầy ùn từ trong bước ra vẻ mặt cô ấy xuống sắc như già đi năm tuổi nhưng vẫn nở nụ cười nhạt trên môi. ý họ Hó dễ ổ nhạ giơ tay lên này nầy ùn ba a dễ ổ nhạ hạ chị nầy un nhìn thấy y ho ho rễ ổ nhạ đang nở nụ cười rạng rỡ với mình tất cả những gì chị nầy un cần lúc này là một người ở bên để trò chuyện ngồi cùng nhau ở băng ghế gần đó y ho ho rễ ổ nhạ mở lời một cách cẩn thận tình hình thế nào rồi anh ấy vẫn thực sự là mình vẫn chưa biết được gì bác sĩ bảo rằng máy đo cứ liên tục tăng lên rồi hạ xuống xong họ đuổi mình ra và bảo rằng ồ ạ cần được nghỉ ngơi y ho ho rễ ổ nạ hiểu được người bạn mình đang muốn nói gì đó là một tin tốt đúng chứ dễ ạ đã có một số trường hợp tương tự và bệnh nhân đã tỉnh dậy ba tháng ngay sau đó chị Nảy un chắp tay lên lồng ngực mình có thể cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra ngoài, thật đáng xấu hổ. lẽ ra mình không nên khóc chỉ nảy ủn đã sống suốt năm năm qua, mà chưa từng tưởng rằng anh trai cô có thể tỉnh lại được. Nỗi buồn và cảm xúc dồn nén dường được giải thoát khi cô nghiến răng và lấy tay che mắt. Không lâu sau, cảm xúc thật của cô vỡ hòa và chỉ nảy ủn đã khóc cô khóc run cả người. Tuy là nước mắt của sự hạnh phúc nhưng vì lý do gì đó trông nó thật buồn và đáng thương. Lặng Thinh y hó hó dễ ố nhạ vô ố về người bạn của mình. Thực lòng mà nói y hó hó dễ ố nhẹ không thể thấu hết được nỗi đau của chỉ nảy ủn. Mặc dù cha của Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã có phần hơi thái quá còn mẹ cô lại rất tham vọng, nhưng dù gì thì họ vẫn là một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên đây lại là một câu chuyện khác. Một người anh bất tỉnh trong 5 năm mà không dấu hiệu tỉnh dậy. Khoảng thời gian quá dài đủ để biến sự tức giận thành nỗi buồn, từ nỗi buồn thành sự thất vọng, từ thất vọng trở thành tuyệt vọng và cuối cùng là sự cam chịu. Nhưng ngay khi mọi hy vọng dường như biến mất thì một phép màu đã xảy ra. Một thành viên trong gia đình được xem như đã chết thì nay đã có dấu hiệu quay trở lại. Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã có nằm mơ cũng không cảm nhận được những gì mà chị nội ừn đã trải qua hài hái. Được mình đau quá khi tiếng khóc của chị nảy ủn dịu lại thì rẽ Ổ nhà mới mở lời được rồi nảy ủn Kim Sù Hồ sẽ sớm tới đây thôi bên cạnh đó thì người đó cũng đã đến người đó Kim Hạ Dìn Kim Hạ Dìn đã đến rồi hả ừ y ho ho rẽ Ổ nhà tưởng tượng lại cái cảnh gặp Kim Hạ Dìn ban nãy người thì ướt đẫm mồ hôi hẳn cậu ấy còn sắp khóc tới nơi rồi cơ cậu ấy đến trước cả tôi đó người thì lại ướt đẫm mồ hôi nữa chứ chị nảy ủn từ từ quan sát xung quanh với vẻ mặt kỳ lạ như thể đang tìm ai đó đang trốn quanh đây nhưng cậu ấy về rồi hả sao lại về sao mình biết được ý ho ho dễ ô nhà cởi tinh lịch chắc là cậu ấy nhường chỗ cho xù hồ rồi ý cậu là sao không phải cậu thích cậu ấy sao kim sủ hồ đó tớ đoán thế mặt chi nầy ủn ngay lập tức cứng đờ không để chi nầy ủn kịp mở lời ý ho ho dễ ô nhà đã xoay người tiếp lời hay là cậu thích người đó không không phải thế cậu đang nói gì thế thật chứ mình lại không thấy như vậy nha ý ho ho dễ ô nhà nếp mép cười rõ ràng là muốn chọc nghẹo chi nầy ủn. tuy là thế vì đã khóc quá nhiều cô chẳng còn hơi sức đâu mà bảo chữa nữa chính lúc đó họ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang tới gần Quay đầu sang một bên gần như cùng một lúc, họ thấy Kim Sủ Hồ, Dùn Sê Hẩm gà và Tần Dược Ngắc. Chương 111, hành động 4. Gia Tréo liên lạc với pháp viện Hoàng Gia ngay khi trở về nhà để kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Lạn Cát Sở xuất hiện, đến việc giết một đặc vụ bảo vệ cô rồi biến mất mà chẳng làm gì cô, vì một lý do nào đó cho người quản gia nghe. "Tiểu thư có thể kể lại chi tiết sự việc trước khi Lạn Cát Sở xuất hiện được không?" Người quản gia hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. "Hả? À, vâng. Lúc đó tôi đang nhận món quà từ một người bạn mà. Thưa công chúa, người có thể dùng anh ngữ khi nói chuyện với thần a, phải ha? Xin lỗi." Um, tình huống lúc đó thì già cho kể lại mọi chuyện bằng tiếng anh xoa cầm ngẫm nghĩ người quản gia nói nhỏ thường có vẻ làng cạ muốn tiểu thư cảm nhận cái nỗi đau mà hắn đã chịu được sao già treo như đầu làng cạ đã mất đi người mà hắn yêu quý sau sự cố ở london hắn muốn tiểu thư chia sẻ nỗi đau như hắn bên cạnh đó hắn dường như đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa tiểu thư và người bạn đi chung đó a ra vậy ngẫm lại thì nó khá hợp lý làng cạ đã nói rằng hắn vừa chứng kiến được một khung cảnh thú vị cơ mà nhưng đâu phải thế già treo nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay mình nếu thật sự lặn cạn sờ nghĩ như vậy thì hắn đã lầm to trong tâm thức của già trẻ cô luôn giữ khoảng cách với người khác bên cạnh đó thần thấy dạo này công chúa thay đổi rất nhiều đó hả thay đổi theo cách nào trước kia thì công chúa rất thích vừa ăn vừa chạy nhảy như một đứa trẻ vậy nhưng nhìn bây giờ xem người dần trở nên điềm tĩnh hơn đảo là lúc ta chưa trưởng thành thôi thật ra khi lên sáu già trẻo đã từng rất nghịch ngợm tuy nhiên cô lại vô cùng có trách nhiệm cô luôn hoàn tất xong đồng bài tập rồi mới ra ngoài chơi mọi người trong hoàng tộc đều có thể thấy được nụ cười của cô ấy tuy nhiên nụ cười ấy dần biến mất sau sự khi cố lúc cổ sáu tuổi Dù sao thì trời cũng đã tối rồi, người cũng nên đi ngủ đi. Chúng thần sẽ sớm gửi thông báo việc gửi một đặc vụ khác hay thuê hẳn một lính đánh thuê lành nghề. Được rồi bên cạnh đó thì người đặc vụ vừa qua đời, anh ấy có gia đình chứ? Người quản gia cười trong tay đắng và lắc đầu. Không, anh ấy không có. Hiểu rồi. Nhưng hãy thu xếp cho anh ấy thật tử tế, ta cũng sẽ đến dự đám tang. Thần hiểu rồi. Có người đã chết vì bảo vệ cô. Dù trái tim cô cảm thấy thật nặng nề, cô gác máy mà chẳng để lộ gì ra ngoài. Hại. Tuy nhiên, cô thể ngăn được tiếng thở dài xuất phát từ cảm xúc hỗn tạp ngay lúc này. Ra trèo lấy ra chiếc tai nghe bở lu và đặt vào tai thứ có thể giúp cô xoa dịu cái cảm xúc hỗn tạp này. Sau khi đã đặt tai nghe lên rồi, cô nhìn vào cái áp nhạc được cài đặt trong sở mạ hoạt nhỡ như kim hà Dìn giá như lúc trước kim hà Dìn, Kaza ok, giữ em trong vòng tay kim hà Dìn, Kaza ok, gửi di những gì anh đã hát. Kaza ok, đó là một vài bản thu âm bí mật cô thu được sau khi đi hát Kaza ok với kim hà Dìn. Nhờ vào chất giọng dịu dàng của kim hà Dìn, nó đã xoa dịu chứng mất ngủ của cô. Bên cạnh ấy, cô cũng đã nhận ra rằng chất giọng ma chê quỷ hờn của chính mình. Bài đầu tiên hôm nay là giá như lúc trước ra trẹo nhấn nút chơi và nhảy tòm lên giường tôi có thể bắt đầu vào ngày mai dường như có động lực sau lời nhắn của tôi sếp liền gửi ngay nhiệm vụ vào ngày hôm sau nhiệm vụ cho lính đánh thuê tập sự độ khó dê phần thưởng bốn trăm triệu ân hoặc vật phẩm giá trị tương đương mục tiêu tấn công đám xe tải buôn người của ma nhân do tên dường cầm đầu mỗi tuần dường sẽ thực hiện một phi vụ buôn người hai chiếc xe tải được bảo vệ sẽ đi qua cầu với kẹ lúc mười vm tấn công chúng và giải cứu con tin địa điểm nhiệm vụ là ở trung quốc mà chính xác hơn là trên con đường nối liền giữa trung quốc và mông cổ đó là con đường mà bọn ma nhân nữa dùng để vận chuyển và buôn lậu Theo như thiết lập của tôi, thì ở giữa Nga và người hàng xóm nông cổ có tồn tại một vùng tự trị, nơi mà sức mạnh là tất cả. Đó cũng là nơi bọn ma nhân thực hiện các hành động phi pháp của chúng. Bên cạnh đó, chúng còn xây dựng một cộng đồng do chính bọn ma nhân quản lý. Mặc dù Liên Hợp Quốc không công nhận khu vực này, nó vẫn được gọi tên là Vẹn Đệ Môn Ý Ùn Dụ chỉ lớn bằng một thành phố nhỏ. Hôm sau, khi đã tan học, tôi dọn thẳng đến Bắc Kinh từ Seoul. Khi đến nơi, tôi không quên mang một chiếc mặt nạ cùng tập kính râm. Phía Bắc Bắc Kinh là vùng vô cùng nguy hiểm bởi sự xuất hiện thường xuyên của lũ quái vật và có duy nhất một chiếc cầu xuống cấp Bắc ngang qua con sông mất một tiếng lái xe tôi mới đến được địa điểm nhiệm vụ có mùi đáng sợ rồi đấy là khu vực có mức độ nguy hiểm tầm trung với tần suất quái vật cấp trung xuất hiện khá cao nên dù trước kia đã từng có nhà khắp phố thì không có mống nào ở đấy cả để xem nào tôi khai hoang vài cái bụi cây chặn lối đi duy nhất tới cây cầu tôi nhận được tin nhắn ngay sau đó mặc dù địch khá đông nhưng không phải tất cả bọn chúng đều là ma nhân một trong số đó là lũ chó săn của quỷ sau khi bị cắn rỗ và một vài thành phần xấu xa đáng khinh của xã hội tất cả chúng đều là mục tiêu của cậu hờ mờ ma nhân được biết đến là những cá thể có tả tâm được quyết đại thông qua giao ước với quỷ thế nên Bọn ma nhân càng yếu thì càng tàn ác, sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn. Họ muốn trở nên mạnh hơn và được công nhận, nhưng lại không được thực hiện, khiến chúng trở nên liên loạn như một con ác quỷ thực thụ. Thật tốt khi biết được điều đó, điều đó giúp việc đối phó trở nên dễ dàng mà ít bị áp lực hơn. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm chỗ ẩn náu nhằm thực thi nhiệm vụ. Bốn bề xung quanh cây cầu toàn cắt những cát, dù có một khu rừng nằm ngay gần kề, cây nào cây nấy đều lừa thưa cả. Chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tôi phải đối đầu với bọn chúng trực diện vậy. Tôi leo lên chiếc xe và chạy ra một đoạn cách cây cầu khoảng sáu trăm m, mở tôi đứng đối diện với cây cầu ngay sau đó đạo mắt quan sát một lần nữa để chắc chắn là có thể nhìn thấy được toàn cảnh từ cây cầu cũng như quanh cảnh xung quanh. Tôi kiểm tra lại thời gian, 935 km thời gian dự kiến là mười giờ. Tôi biển đổi ạ hệ thở thành chiếc ghế và ngồi xuống. Tiếp đến là lấy miếng vải lau chùi sạch sẽ khẩu đại bảng sa mạc. Sau ba mươi phút ngồi đốt thời gian, cuối cùng tôi đã nhìn thấy được đoàn xe gồm hai chiếc xe tải và bốn chiếc xe hộ tống chạy tới cây cầu hàng tới rồi. Tôi từ từ đứng dậy và dẫn xuất ạ hệ thở vào đại bảng sa mạc, làm nó biến đổi thành cây súng tỉa thay vì cây lục thường dùng. Tôi bắt đầu nhắm, mục tiêu là gã tài xế. Có vẻ hắn đang say hoặc đang phê thuốc, hắn cười với khuôn mặt vô cùng khó coi. Tôi bóp cò mà không chút do dự. Bằng, áp lực gió làm quần áo tôi bay phấp phới. Viên đạn găm vào đầu gã tài xế mạnh đến nỗi làm đầu hắn nổ tung. Vẫn không có tiếng la hết nào. Cửa xe thì vỡ tan còn gã tài xế thì tan biến thành cát bụi. Tuy nhiên viên đạn vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục bay xuyên thủng cả khoang chở hàng của xe tải. Cơ lực tôi đẩy vỏ đạn ra và hướng tầm bắn của mình đến gã tài xế thứ hai. Hắn có vẻ như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chính điều đó biến hắn thành miếng mồi dễ xơi. Tôi nhắm vào chiếc xe tải thứ hai và bắn một viên đạn trắng bay xuyên qua chiếc xe tải mất đi tài xế chiếc xe nhanh chóng mất phương hướng và đâm thẳng vào một cái cây gần đó những chiếc xe hộ tống dừng ngay lại khi bắt đầu chú ý đến sự việc đang diễn ra mười tám tên ma nhân được trang bị đến tận răng bước ra từ những chiếc xe ba kiếm ba cung bốn thương hai dịu và đám còn lại đều vũ trang súng trường xung kích tôi quan sát chuyển động của chúng trong khi lấy trong túi da viên nhân sâm đã được điều chỉnh hiệu dụng thuốc cường hóa cơ thể trong năm phút mọi chỉ số biến thiên trừ ma thuật sẽ tăng một năm lần chỉ mất năm sp để điều chỉnh tác dụng của thuốc chắc do việc đổi từ gia tăng vĩnh viễn thành tạm thời giá khá là rẻ. Tôi nuốt viên thuốc, kích hoạt hiệu ứng gia tốc của bộ giáp trong, đồng thời biến đổi đại bảng sa mạc thành dạng xuống trường. Khoảng khắc tiếp đó là lúc tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bùng nổ trong cơ thể. Hú hít một hơi thật sâu, tôi nhìn chừng vào bọn ma nhân đang tiến tới. Nốt, nốt bọn chúng hiện đang nói với nhau điều gì đó. Dĩ nhiên là tôi không hiểu được viết chúng nói bằng tiếng trung. Mà thôi kệ bố cũng méo cả giờ. Cầm cái món cờ hờ đó đi được chứ? Tôi nhẹ nhàng liên lòng súng tới bọn chúng. Chỉ khi đó bọn chúng mới chịu ngậm họng lại và chú ý đến tôi. Chúng lao đến tôi như lũ bò điên với khói bay mù mịt tuy nhiên khi tôi kích hoạt đạn thời gian thì chúng chả khác gì lúc oxy đang bỏ vậy mục tiêu đầu tiên là sáu tên cầm súng trường do không dùng được ma thuật nên việc chúng có thể chịu được những viên đạn của tôi là bất khả thi tôi tặng chúng sáu viên vào đầu làm chúng lập tức biến thành cắt bụi. nạn nhân kế tiếp là một tên cầm thương đang chạy đến mặc dù đã thắt chặt đội hình cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi còn hai trăm nhưng nhiêu đó là giới hạn cuối cùng mà chúng có thể tiến tới tôi khá bất ngờ khi nhận ra rằng bọn chúng có thể sử dụng cường hóa ma thuật lên bản thân đó là một kỹ năng phòng thủ dạng khác với ngạnh khí công được thi triển qua việc giải phóng ma thuật một cách ngẫu nhiên Tuy nhiên đó chỉ là một kỹ năng cấp thấp mà ta có thể dễ dàng phá bỏ. Tôi bắn ba viên cùng lúc vào tên ma nhân cầm giáo. Viên thứ nhất làm lớp vỏ ma thuật trở nên bất ổn. Viên thứ hai phá hủy một phần nhỏ trên lớp vỏ ma thuật và viên cuối cùng xuyên qua khoảng trống ấy và găm thẳng vào cơ thể làm hắn biến thành cát bụi. Ba viên là quá đủ cho một tên. Do thời gian tác dụng của đạn thời gian vẫn chưa kết thúc nên mọi thứ xung quanh, trừ tôi đều đang diễn ra rất chậm. Tôi tiếp tục xả đạn như một cái máy. Ánh lửa lóe lên sau mỗi loạt đạn tàn sát những kẻ yếu đuối. Chưa cần mất đến một phút để đoạt mạng mười tên với ba viên cho mỗi tên kể từ lúc chúng xuống xe chỉ còn duy nhất hai tên ma nhân cầm cung còn sống sót chúng bắt đầu giương cung nhưng xui cho chúng là tôi đã bóc cỏ ánh lửa lóe lên từ nòng súng một lần nữa hai tên còn lại nhanh chóng hóa thành cắt bụi và đoàn tụ với những người bạn của mình hạ ạ thời gian tác dụng của đạn thời gian đã hết và mọi thứ đều trở lại bình thường chỉ riêng tôi có cảm giác hơi lâng lâng tôi chậm rãi bước đi qua cây cầu tiếp cận hai chiếc xe tải bước người tôi quyết định mở khoang chở hàng của chiếc bên phải ngay lúc đó thì ưu a a a một tên đàn ông lao đến phía tôi với một con dao găm trên tay hoàn toàn bị bất ngờ tôi đứng ngây người ra một lúc Con dao găm được bao phủ mới ma thuật màu lam cùng ánh mắt chứa đầy sát khí của tên đàn ông đang nhắm vào tim tôi. Nhưng trước khi có thể chạm được tim tôi thì một con sói nhảy ra từ lồng ngực và cắn vào cổ hắn. A ha Con sói to bằng hai người đàn ông trưởng thành gục lại. Tôi dùng tay xoa lên ngực trong khi con sói đang khống chế tên ma nhân. Cũng may là không bị thương hiệu tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy không bị thương nhưng tôi vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tôi nên cẩn thận hơn ở những lần sau. Cu a Một âm thanh phát ra từ khớp cổ của tên ma nhân, sau đó thì hắn hóa thành cát bụi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh khoang hàng nó chứa đầy những người bị bắt cóc với đôi mắt ngập trong sợ hãi và đau khổ nhiệm vụ hoàn thành sau khi báo cáo tình hình nhiệm vụ cho buốt tôi quăng chiếc sở mạ hoạt mà một tên ma nhân đã đeo cho những người bị bắt cóc những tên ma nhân đều đã chết hãy liên lạc với những anh hùng mọi người có thể được về nhà rồi con sói cứu mạng tôi tiến lại gần như muốn được khen nó thở khẽ khẽ qua hai cái răng tôi cũng không tiếc một lời khen bằng cách vuốt vào đầu nó ngay lúc đó sếp gửi thông điệp hồi âm đã xác nhận cứ để việc dọn dẹp còn lại chúng tôi sáu a em tôi đã thức cả đêm ở một khách sạn tại bắc kinh và lập tức trở về ký túc xá ngay khi cổng dịch chuyển mở cửa hoạt động không biết sao chứ hôm nay ký túc xá hôm nay trở nên ấm áp một cách lạ thường liệu có phải là do hại ảng người đang nằm dài trên ghế hay là lũ chim họa mi do hệ vẹn tạo ra đang đậu trên cái tivi tôi bước vào phòng ngủ với nụ cười nhẹ hệ vẹn mèo vẫn còn đang ngủ nên tôi đành ngồi cạnh mép giường và vớt đầu con bé cảm nhận sự mềm mại của mái tóc ấy tôi bất chợt ngộ ra một điều đứa trẻ này chính là nguồn hỗ trợ tinh thần của tôi bấy lâu nay Long bắt khoăn khi nào tôi đã để bản thân yếu đuối như vậy phải dựa dẫm vào một đứa trẻ ư hệ tôi thở một hơi dài mới chỉ một năm kẹt ở thế giới này tôi đã đi đến mức này thì liệu sau mười năm ở đây rồi quay về trái đất thì tôi có thể trở lại như cũ không và liệu tôi có thể quên được hết những việc đã xảy ra ở đây không hạ ảm trong lớp tôi trầm tư suy nghĩ thì hễ vẹn đèo ngáp và mở mắt ra con bé nhau mắt nhìn tôi chằm chằm và xả vào lòng tôi với một nụ cười ấm áp là hạ dìn hạ dìn hạ dìn con bé vừa lẩm bẩm vừa cọ má vào ngực tôi mà nè hệ vẹn đèo con đã cứu ta ngày hôm nay đấy đồ ăn kìa giùm có vẻ như con bé không quan tâm đến điều đó chúng ta có thể ăn ngay sau khi con ngủ thêm một lát nữa được chứ vừa nói, tôi vừa xoa lưng con bé. ba tiếng sau, hiện tại tôi đang nằm dài trên bàn trong lớp sự thật bởi vì kiệt sức do thiếu ngủ. A u, u ai đó vừa ngồi xuống kế bên và vỗ vai tôi trong khi tôi đang cố thật tỉnh táo. y hó kim hạ dìn chắc chắn là giọng của chi nảy ủn không thể lần vào đâu được. tôi ngước nhìn cô ấy dù đang gục đầu xuống bàn. tâm trạng hôm nay của cô có vẻ khá tốt, nói đúng hơn là khá dạng dở với nụ cười trên môi. Dì cậu không quên lời hứa ngày mai chứ? hứa gì? kim sù hổ chen vào ngay khi tôi hỏi về lời hứa. chúng ta hứa đi ăn cùng nhau đấy hạ dìn, không nhớ sao? hờ tôi bật dậy ngay lập tức nhìn vào chị nậy ủn, tôi nói tớ tưởng cậu nói cậu đi ăn với kim Sủ hồ ở hà chẳng phải tớ nói là chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau sao tớ cũng sẽ tới y ho ho rễ ô nhà xuất hiện và ngồi kế bên chị nậy ủn giò ngặc và y y rễ ô ngạn cũng sẽ tới lấy rễ ạ buổi ăn dành thành viên trong nhóm du lịch mà vừa nói chị nậy ủn vừa đặt tay lên đầu tôi tôi sức người chưa dừng lại ở đó chị nậy ủn vớt tóc của tôi bằng chính tay cô ấy chuyện là thế đó cô mỉm cười hài lòng trong khi tôi thì liếc nhìn cô ấy chẳng biết nói gì hơn ngay cả mẹ tôi cũng không vớt tóc tôi kể từ khi tôi dậy thì đó dù sao thì đừng có quên nhé chúng ta sẽ đi ca ra ok ngay sau đó nhưng mình bận ngày hôm đó vậy thì mình mời cậu vào nhóm chặt nhé điều đó tôi nhữ mày tha cho tôi đi mà chương một trăm mười hai sự thật một tại một hang động ngầm dưới lòng nước tại eo biển bờ gì sợ tổn của anh đoàn kịch tắc kệ vừa lập một căn cứ mới tại đây nguyên nhân của việc chuyển địa điểm công tác là do căn cứ cũ nhà máy bỏ hoang sủ ẩn nằm gần nơi mà một bang hội đang lên kế hoạch cho việc khai phá và cũng bởi đã muốn tới một căn cứ khác từ lâu nên họ nhân cơ hội này mà di rời đi luôn U hôm nay là ngày đoàn kịch tắc kệ tập hợp lại để thống kê doanh thu quý ba cũng như bàn luận năng lực chiến đấu của ứng cử viên mới cho chiếc ghế đang còn trống hoặc ít nhất thì kế hoạch ban đầu là vậy tuy nhiên vì người thì bận nhiệm vụ người thì có chuyện cá nhân nên số thành viên tham gia vào cuộc họp lần này chỉ vòn vẹn có con số năm hiện tại thì sếp đang chiếu video làm nhiệm vụ của kim hạ dịn cho năm thành viên cùng xem có thật là cậu ta đã giết gọn hai mươi tên chỉ với hai mươi giây và đó có còn là khẩu súng không thế một giọng nói kinh ngạc vang lên từ một gã khá điển trai với nước da hưng hảo hà ta là kẻ giữ vị trí xanh lá tại đoàn kịch tắc kệ sao khẩu súng ấy có thể mạnh đến nhỉ quả là một gif tờ bí ẩn vậy ngươi nghĩ sao dành muốn jin dơ hàn đưa ra vài nhận xét của riêng hắn hờ mờ mờ ta không chắc nhưng có lẽ tên nhóc ấy vào tầm một anh hùng bậc cao trùng gì cao vậy cơ á cao là cao thế nào dành cao mày trước giọng điệu của jin dọc hàn kẻ mạnh luôn mắc sai lầm khi đánh giá sức mạnh những kẻ yếu hơn mình rất nhiều chỉ cần mười tên anh hùng bậc cao trung là đủ cột chết ngươi rồi đấy a đừng đùa thế chứ cần tới trăm tên cơ jin dơ hàn vừa lắc đầu vừa tự lăng xê mình còn ngươi nghĩ sao dành? Ta nghĩ cậu ta tầm cấp trung cũng như kim sụ hồ hạng khoảng từ 7 hay 9 gì đó. Nhưng ta không chắc cậu ta sẽ thắng khi gặp kẻ mạnh hơn hay không, nhưng ít ra sẽ hữu dụng hơn khi đánh với số đông những kẻ yếu đối. Gián nhanh chóng chỉ ra điểm mạnh yếu của Kim Hạ Dĩn, nhưng giả thử Hạ Dĩn có ở đây chăng nữa thì hẳn cậu đã lăn ra bất tỉnh vì phồng mũi. "É, chỉ tầm trung thôi sao? Ta còn nhẹ tay đó. Mới chỉ 17 tuổi mà đã đẩy tiềm năng thế này, thì thử hỏi thêm 5 năm mà xem. Chắc chắn cậu ta sẽ là một vũ khí vô cùng sắc bén cho tổ chức, thật đáng để mong đợi." Gián đã đi đến kết luận của mình kim hạ dìn sở hữu một gif có khả năng tăng cường và biến đổi vũ khí của mình bằng sức mạnh ma thuật đồng thời cậu ta một thể chất giúp biến nội năng thành sức mạnh phản ma thuật có lẽ chúng ta cần đến dạy ông cho những buổi đánh giá năng lực như thế này cậu ta còn ở lãnh địa quỷ chứ hiển nhiên tên ngốc đó dường còn chẳng muốn ra ngoài nữa là lãnh địa quỷ là cách gọi khác của cái nơi gọi là vẹn nệ mọi nị ủm mặc dù con người tránh đề cập đến nó nhưng nơi này còn xa hoa và truy lạc hơn cả las vegas bất kỳ ai đều có thể đến nếu vượt qua được bọn quái vật lúc nhúc bên ngoài chị ốc dù nghi e ông đã cảm thấy rất vui khi được chiến đấu ở đấy sếp nghĩ thế nào? dành đá câu hỏi qua cho sếp nhưng từ sếp chẳng có tiếng trả lời những gì mà dành sau khi quay lại nhìn sếp là cảnh sếp đang bận tay với chiếc máy game cầm tay ùm um. sếp chơi game à hớt mờ a không có gì đâu trước câu hỏi của dành sếp thờ ơ đắp trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy sếp nhìn dễ thương thật đừng nói là sếp người mê đồ điện tử chỉ sau khi chặt vài tin nhắn với kim hạ dìn đó nhé đi bị bịp lâm thanh báo hiệu game ổ vở vang lên từ chiếc máy sếp cất chiếc máy và quay qua nhìn dành bằng cặp mắt đen nhánh của mình dành đừng quá ngang ngược dần từ từ đảo mắt ra hướng khác sau khi nghe những xem nói nhớ đến sự thiện trí của sếp khi nhắn tin với kim hạ Dịn, cô cảm thấy có gì đó sai sai lòng đầy ghét tị cô đổi chủ đề qua dợ rồng dợ rồng ngươi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi chứ tất nhiên các nạn nhân đã được cứu còn phần còn lại ta ăn hết rồi cả người và đã luôn dợ rồng nói thế với nụ cười rạng rỡ dành thở dài gọi là cho ăn đi chứ ăn nghe lê quá bên cạnh đó thì ngươi tìm ra nguồn gốc của con sói chưa dễ ạ đó là vật nuôi của kim hạ dìn không đó không phải là điều ta có một điều mà dành vẫn chưa chắc đó là sự xuất hiện bí ẩn của con sói nhảy ra từ ngực của kim hạ dìn đừng lo về điều đó sếp chém bảo ta sẽ hỏi cậu ta sau kim hạ dìn có vẻ rất tin tưởng ta thật sao nhóc ấy sẽ tin ta dù ta có nói mẹo thành chó đi nữa Well, nếu sếp đã nói thế thì đến nước này dành chỉ còn biết gật đầu hai ngày sau như đã hứa chúng tôi gặp nhau trước cửa nhà hàng bà sao han dung gặp nơi mà chị nầy ủn đã mời mặc dù theo như dự định chỉ có năm người tham gia nhưng rốt cuộc tôi cũng phải đến chào mừng mọi người mời vào mời vào là khách quen của nhà hàng han dung gặp kể từ khi còn nhỏ chị nầy un là người dẫn đầu nhóm nói một chút về nhà hàng han dung gặp đây là một nơi được thiết kế theo phong cách truyền thống của hàn nội thất thì khá sạch sẽ và giản dị chúng tôi được chị nầy un dẫn tới một cái bàn đã được đặt từ trước đó là một chiếc bàn dài với sáu chiếc ghế và tôi chọn ngồi chiếc ghế trong cùng ngồi bên cạnh tôi là kim su hồ kế đến là Y ý dễ ổ nhạn và đối diện là chi đồ ăn ở đây khá là ổn cậu có thể mong đợi vào nó chị nầy un vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi bối rối vì ánh nhìn trực diện kia tôi cúi xuống và giả vờ như đang gật đầu chị nầy un mở đầu cuộc trò chuyện với giọng nói vui vẻ Ngồi cùng nhau ở đây làm mình nhớ về hồi xưa quá hồi xưa sao ở năm 1972 ấy. Chúng ta đã ở đó khoảng bảy tuần. Kỹ năng mình đã cải thiện được rất nhiều khi ở đó. Thớ chưa thua lần nào kể từ ngày trở về. Chả phải là cậu đã thua giả trở sao hòa mà? Cho chuyện huyên náo, họ thích thú hồi tưởng lại lúc cùng nhau ở quá khứ và chia sẻ mối lo ngại về kỳ kiểm tra sắp tới. Tôi lặng im ngồi nghe trong lúc chờ đồ ăn dọn lên. Sự chú ý dần hướng về xín do ngang bởi hành động kỳ lạ của hắn. Kim Su Hô này đã chuẩn bị hết cho kỳ thi rồi chứ? Ở cũng tạm tạm, còn cậu thì sao? Cậu có bao giờ thấy tôi học bài cho bài thi chưa? Tôi khác với cậu. Tôi hát, Thế sao? Hiển nhiên, tôi khác cậu kể từ lúc sinh ra rồi cơ. Chẳng thể hiểu được những kẻ cần cù như cậu sao mà thành công được. Mặc dù xín Giọ ngạc thể hiện rõ sự ganh đua với Kim Su Hồ, nhưng đó không phải hành động thù địch. Xín Giọ ngạc lẽ ra phải đáng sợ hơn rất nhiều nếu theo như cốt truyện gốc, nhưng vẻ dịu dàng lúc này làm hắn trông rất buồn cười. Dẫu là chuyện tốt nhưng tôi vẫn cứ tò mò. Thứ gì đã khiến xín Giọ ngạc đổi thay nhiều thế? Đồ ăn của các ngài đây một người phục vụ bước vào phòng ăn riêng của chúng tôi làm tôi đứt mạch suy nghĩ. Mọi loại đồ ăn truyền thống của Hàn Quốc đều được bày ra, có thể kể đến như xì ngòm, quang ngâm và cơm trộn. Trong tất cả các món ăn vụ bảy la liệt kia chỉ món xì nướng là được làm phần riêng cho mỗi người. Vì là món mình kết, tôi liền cắn thử một miếng. Wow, thật tuyệt vời. Miếng xì tan ngay trong miệng, để lại một tâm vị mà tôi phải vô thức thốt lên. Dễ ạ, nó thực sự rất ngon. Ngay sau lời nói của tôi, Kim Sủ Hồ cũng phải thốt lên. Cậu ta có vẻ là một người sinh ăn, vì miếng thịt của cậu chỉ mới bị cắn một kẹo. Dù gì thì gì, tôi cũng chẳng phải loại đó, và tọt luôn miếng thịt vô miệng. Nó ngon mà, đúng chứ? Mình đã nói là nó sẽ rất ngon mà. Thấy cảnh tôi nhai miếng sườn, chỉ cười trong nัย ngất. Nó ngon mà, đúng không, đúng không, đúng thế, nên im lặng dùng cái. Thu thu. Tôi nuốt miếng sườn và quay lại nhìn xìn giọng ngắc. Tên ấy đang nhìn kim sủ hổ với đôi mắt đại bàng nhằm quan sát mọi cử chỉ, hành động cũng như phong cách hướng xử sai lệch để có thể khai thác. Nhưng dường như hắn đã sớm từ bỏ mà quay lại thưởng thức món ăn. Tôi cũng nhìn lại chiếc dĩa của mình. Hả? Vì một lý do nào đó, có một miếng sườn khác nằm trên dĩa của tôi. Chuyện gì đây? Không lẽ mình lại nhả ra miếng sườn khi nãy? Nhìn miếng sườn với vẻ mặt ngăm tôi ngước đầu lên khoảng khắc ấy mắt tôi chạm vào mắt chi lội ủn cô ấy chỉ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng ra là cô ấy để cho tôi khi tôi chỉ vào miếng sườn bằng đũa của mình chi lội ủn ám chỉ bằng khẩu hình cậu có thể ăn nó lòng tốt của cô ấy làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi tuy nhiên mùi thơm của miếng sườn đang tấn công liên hồi vào khứu giác của tôi ực tôi nuốt nước bọt sau tất cả tôi cũng phải đầu hàng trước miếng sườn tôi cắn một miếng và nhai nó đung một luồng điện vô hình xuất hiện trong đầu tôi quay sang nhìn chi lội Ùn, người đang thưởng thức món cơm trộn rồi liếc nhìn sang xỉn giọng kim hồ Xin do ngặc chi nảy ùn trong cái mối quan hệ tay ba này sự phát triển của tuyến nhân vật xin do ngặc đều xuất phát từ chi nảy ùn tôi nhìn chăm chú vào chi nảy ùn chẳng lẽ việc tôi đưa cho cô ấy một thời gian ảnh hưởng nhiều đến vậy sao không không thể như thế được vì chi nảy ùn là tuyến nhân vật chỉ thích trai đẹp Khoảng khắc đó chi nảy ùn đã cười làm gì nhìn mình chăm chú vậy muốn mình gọi thêm đồ ăn à Hả? à cũng không có xin lỗi gì ơi. trước khi tôi ngăn lại thì cô ấy đã kịp gọi cho người bồi bàn có thể cho em thêm hai phần sườn nướng được không long bún bã và bất an khó giải tôi chỉ biết nhìn chị nảy ủn vui vẻ gọi thêm đồ ăn lịch trình tiếp theo sau bữa trưa sẽ là hát karaoke okay. cả nhóm quyết định tới một quán karaoke okay gần nhà hàng han jung gặp và hát luân phiên với nhau thật ngạc nhiên khi biết chị nần hát rất hay kể cả kim sủ hổ và y y dễ ổ ngạn cũng hát khá tốt riêng xin rõ nhắc, người mà y Ho Ho dễ ốm nhạ luôn hóng hớt để nghe thì cũng hát trên mức trung bình tuy nhiên kim hạ dìn như ở một đẳng cấp khác vậy đẳng cấp của cậu ấy nói thẳng ra sẽ không ngạc nhiên nếu cậu thành công nếu chọn con đường hát họ chuyên nghiệp vào thay mình như tan chạy luôn nè sao cậu không đi là ca sĩ luôn đi nhỉ trong khi kim sủ hổ và y y dễ ổ ngạn đang làm ầm lên y ho ho dễ ổ nhạ liếc nhìn chị nậy ùn bài hát của kim hạ dìn đã kết thúc tuy nhiên chị nậy ùn vẫn đang nhắm mắt như đang thưởng thức những còn đọc lại sau đó ngay lúc đó y ho ho dễ ổ nhạ nhân được tin nhắn từ sở Mã hoạn ra ngoài đi mình có vài điều cần nói người gửi là kim hạ dìn y ho ho dễ ổ nhạ liếc nhìn kim hạ dìn rồi đi ra phòng ca ra ok sau khi chờ bên ngoài khoảng ba phút thì buddy ê bù nợ giờ ai đó đang cứ gọi cô với giọng nói như những người bạn đã quen thân từ lâu y ho ho dễ ổ nhạc không nhịn được cười Sao lại sử dụng tiếng Anh rồi? Nó nghĩa là bộ bạn. Cậu không biết à? Cậu nghĩ tớ không biết thật à? Này mà, cậu biết tớ là người thế nào rồi đúng chứ? Kim Hạ Jin cười và gật đầu. Y ho ho dễ ổ Nhạc không thích nói vòng vo mà thường đi thẳng vào vấn đề. Tất nhiên, tôi cần cậu làm thêm một ít đạn ẻ. Đạn sao? Đó là lời đề nghị ngoài mong đợi của Y ho ho dễ ổ Nhạc. Dễ ạ, nhưng không phải loại sản xuất hàng loạt mà là loại làm gì đấy. Việc đó có thể chứ? Có thể, công xưởng nan chi bản chất là nơi có những công nghệ tiên tiến nhất cho việc đó. Viên đạn to nhất hiện bây giờ cũng chỉ to bằng ngón tay cái. Công nghệ tiên tiến để nén và chiết xuất ma năng vào những vật thể nhỏ như thế chỉ mới có từ những năm 2000 độ lại. Tôi biết điều đó. Nhưng mà Kim Hạ Dĩn lấy từ trong túi ra một chiếc lá nhỏ. Y ho ho dễ ủ nhã chẳng biết được đó là chiếc lá kim hạ dịn lượng được, hay bức từ trên cành cây nữa và bối cảnh này làm nó càng trở nên kỳ lạ. Cái gì đây? Một chiếc lá à? Nghiền nát nó và nhét vào viên đạn. "Nữa sao?" Nhận lấy chiếc lá từ Kim Hạ Dĩn, y ho ho dễ ủ nhã xem xét một cách kỹ lưỡng, nhưng dẫu đã soi mói đủ kiểu, cô vẫn không thấy có gì đặc biệt y ho ho dễ ổ nhạ nhau mày và nhìn chăm chăm kim hạ dìn cậu sẽ không nói dù tớ có hỏi phải không kim hạ dìn chỉ gật đầu trong im lặng tớ chỉ việc nghiền nó ra và bỏ vô viên đạn thôi phải không dẹp chỉ thế thôi ổ cậy okay cảm ơn a mà nói với những người trong đó là mình xin phép về trước nhé y ho ho dễ ổ nhạ nghiêng đầu chúng ta cũng sẽ về sớm thôi. sao không nán ở lại thêm chút nữa tôi thấy không thoải mái xin do ngạc cứ luýt tôi mãi nói xong kim hạ dìn vô mạnh vào vai của y ho ho dễ ổ nhạ làm cô ấy phải giật mình và lùi lại vài bước đừng làm thế chứ đau đó a xin lỗi dù sao thế tôi về trước đây à ờ gặp lại sau vừa nhìn theo bóng hình kim hạ Dịn, dễ ổ nhạ vừa sao bả vai của mình chợt một tin nhắn khẩn cấp hiện lên trên sở mã tọa chủ nhân tôi đã tìm thấy một số thứ liên quan đến kim hạ Dịn. mắt y ho hó, hó dễ ổ nhạ mở to khi nhìn thấy được tin nhắn báo cáo ngay đi có một sự cố gọi là cải nội đã xảy ra vào cái năm mà kim hạ Dịn sinh ra bất kỳ thông tin liên quan đều đã bị che đậy một trong số người của chúng ta đã bị tấn công khi cố tiếp cận tới thông tin đó bị tấn công sao y ho hó, hó dễ ổ nhạ nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi cả sức và tiền bạc cô đổ ra tìm kiếm các điều tra viên thông tin luẩn quẩn trong tâm trí cô người đó có sao không dạ vâng anh ấy đang dần hồi phục mà không có vấn đề gì gửi lại cho tôi những gì đã thu thập được và tạm ngừng ngay việc điều tra an toàn của điều tra viên luôn phải đặt lên hàng đầu đã hiểu thưa chủ nhân sau khi kết thúc cuộc đối thoại y ho ho dễ ố nạ liền chú ý đến cụm từ sự cố cải ngộ sự cố cải ngộ cải ngộ sao nghe thân quen quá sau đó cô nhớ lại một cụm từ trong cuốn sách nhỏ trong thư viện của gia đình chính xác hơn đó là cuốn nhật ký của cha cô mặc dù đã đọc nó lúc bảy tuổi nhưng cô vẫn nhớ rất rõ cô đã không thể hiểu được một cách chi tiết về cuốn nhật ký vì nó được viết bằng tiếng hansa nhưng cô đã bị mắng một cách thậm tệ do chưa có sự cho phép mình phải xem nó sau vậy cha đã có một chuyến đi vào thứ sáu tuần này phải tranh thủ nhìn trộm mới được hủ hủ y ho ho dễ ổ nhạc cảm thấy tự hào cuối cùng thì cô cũng đã có thể báo đáp cho đồng minh của mình cô vui vẻ quay lại và bất chợt thấy chị nầy ùn đang lừa mình bất ngờ y ho ho cẳng lên vậy chuyện gì vậy nầy ùn mình chỉ băn khoăn không biết cậu đã đi đâu chị nầy ùn ra hiệu cô quay về phòng kaza ok ạc mà nầy ùn kim hạ dìn bảo rằng cậu ấy sẽ về trước hả sao vậy cậu ấy đã nói gì với cậu chị nầy ùn nhữ mày và hỏi nhìn có vẻ mặt đáng yêu của cô ấy y ho ho dễ ố nhạ chọc chọc chị nầy ùn gì vậy Đi, đừng nhìn mình với vẻ mặt đó a a a à dừng lại y ho ho dễ ố nhạ vẫn cứ chọc chọc chị nầy ùn cô ấy tấn công vào các vị trí nhạy cảm hơn đừng chọc tớ nữa này thì sao thật sao trời a a a ê đừng làm thế chị nầy ùn giơ tay lên che ngực trong vô thức khi không kháng cự được nữa sao lại chọc ở chỗ đó cậu điên à vì tớ ghen tị với nó vừa cắt nghĩa cô vừa chăm chú tìm cơ hội cô không tin được về sự tồn tại của một cơ thể vừa cân đối mà vừa mềm mại đến như thế chưa kể đến làn da còn trắng nó nữa chọc chọc dừng lại đi nó làm tớ nhột quá dừng lại đi mà chị nầy ủn chạy thoát khỏi ngón tay hư của y ho ho dễ ổ nhạ với khuôn mặt từng đỏ chương một trăm mười ba sự thật hai tôi trở về nhà trước khi tối muộn ngay khi tôi mở cửa phòng thì hệ vẹn mèo và hệ ảng liền chạy đến tôi bên cạnh đó thì tôi đã quen với tiếng gọi hạ dìn hạ dìn của hệ vẹn mèo và tiếng kêu của hệ ảng tôi ôm bọn trẻ và ngồi xuống ghế. Tôi đã mua một số bộ phim hoạt hình như đã hứa với hệ vẽn đẻo và mở nó trên TV hệ vẽn đẻo và hệ ảnh trở nên im lặng ngay khi logo nhà sản xuất hiện lên. Nghĩ tiểu gì cũng thấy hệ ảnh thông minh như người thật vậy. Nó không chỉ biết bỏ không ăn thức ăn bình thường cho mèo mà còn biết nghe theo lời chủ nhân đó là tôi. Chờ chút bất chợt, ánh mắt của tôi đảo tới chiếc nhẫn trên tay và sang cái đuôi đang ve vậy của hệ ảnh. Tôi lóe lên một ý tưởng kỳ lạ. Đâu ai nói là chỉ con người mới được đeo nhẫn đâu? Ba nhẫn hồ mẹ cổ vật đã thức tỉnh chiếc nhẫn được đeo bởi hồ mẹ trong quá khứ. Cộng hưởng với thiên nhiên giúp người đeo nó nhận được năng lượng thuần khiết. Tăng chi thông minh tăng chỉ số thông minh thêm 0.001 mỗi 24 tiếng và tăng tối đa đến 0.365. Khuyết đại sức mạnh ma thuật cao cấp vì tò mò, tôi tùy chỉnh lại thiết lập chất nhẫn. Tăng chi thông minh tăng chỉ số thông minh thêm 0.001 mỗi 24h và tăng tối đa đến 0.365. Với những đối tượng không phải người thì chỉ số thông minh thay đổi thành 0.01 mỗi 12 tiếng 40fp sẽ được sử dụng vội. Nó có hiệu quả sao? Tôi cố gắng tính toán thật kỹ trong đầu. Chỉ cần tăng 0.02 mỗi ngày thì chỉ cần 18 ngày thì có thể tăng mát chỉ số rồi, mát vẫn là 0.365. Bên cạnh đó thì việc tiêu tốn SP cũng khá là ít. Sẽ ra sao nếu bỏ đi nên bỏ đi cũng không phải người ta? Chỉ số thông minh sẽ tăng gấp đôi cho người đầu tiên đeo nó cần dùng 250 SP SP cần dùng là 250. Có vẻ như khoảng cách giữa con người và động vật là rất lớn. Hờ mờ tôi suy nghĩ một lúc. 40 SP cho 10 tháng ngày. liệu Hải Ảng có thể giúp tôi nhiều hơn nếu nó thông minh hơn. Tôi nhìn Hải Ảng đang nằm gọn trong tay hệ vẹn đeo. Mặc dù có thể nó sẽ không chịu giúp tôi, nhưng nó có thể giúp về vẹn đeo. Có lẽ cũng chẳng mất gì. Tôi gắn chiếc nhẫn vào đôi của Hải Ảng. Hải ảng quan lại và nhìn tôi. Rồi nó nhận ra chiếc nhẫn đang gắn trên đuôi nó. Một giây, hai giây rồi ba giây. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Sau đó thì vẫy đuôi như có vẻ hài lòng về sự lấp lánh của chiếc nhẫn. Để xem ngươi có thông minh hơn sau hai tuần không? Tôi vớt ve lưng của hải ảng. Tôi nghĩ đến con sói ma hệ vẹn đeo đã tặng tôi khi nhìn vào hải ảng. Tôi mở laptop lên và kiểm tra thông số của con sói. Ba sói ma bảy tôi trung cấp bảy tôi đầu tiên được tạo bởi phù thủy hệ vẹn đeo. Chỉ số cơ bản sức mạnh: 5.350 lực cán. 6.150 tốc độ, 7.550 nhà đức, 7.605 sinh mệnh, 2.750 sức mạnh ma thuật, 3.850 kỹ năng đặc biệt trực giác, nâng cao, cảm nhận được nguy hiểm hấp thụ, thấp, tăng cường sức mạnh thông qua hấp thụ, xăm hình hóa, thấp, hợp nhất với chủ nhân dưới dạng hình xăm, nạp năng lượng ma thuật và tăng cường chỉ số của chủ nhân. Vậy tôi đầu tiên tiềm năng phát triển và thứ hạng cấp bậc cao hơn những bầy tôi khác. Đồng hóa linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn để phù hợp với cấp độ của phù thủy tạo ra nó baảo. Tôi khá là bất ngờ về chỉ số cơ bản của nó đặc biệt là chỉ số tốc độ và nhận sức cực kỳ ấn tượng đến mức khó tin nếu chỉ số sinh mệnh và thể lực tăng thêm chút nữa tôi thậm chí có thể cưới nó thay vì đi xe cho nhanh rồi tiếp theo tôi chú ý đến từ bầy tôi ra là vậy giờ tôi đã hiểu tại nó lại mạnh đến vậy sáng tạo ra bầy tôi là một quyền năng của phù thủy nó cho phép phù thủy tách rời một phần linh hồn của mình để tạo ra các bản sao kết quả là các bầy tôi thường mạnh hơn các bản sao bình thường mà phù thủy tạo ra cũng vì thế mà một phù thủy chỉ có thể tạo ra năm bầy tôi trong suốt cuộc đời của mình trong cốt truyện gốc thì bầy tôi nổi tiếng nhất của hệ vẹn mẹo sẽ là sét bỡ rút tôi nhớ là đã mô tả nó một cách kỹ lưỡng một cơ thể to lớn được bao bọc với hát hỏa hoặc tương tự thế có lẽ mình nên đưa hạ giáp cho nó con sói này có tiềm năng phát triển thành một con phèn dở thực thụ nhưng tại sao hệ vẹn béo lại chọn một con sói nhỉ liệu tôi có phải là một người như sếp nói không hạ hạ nhìn kìa hài ảng tôi có thể nghe được giọng cười khúc khích của hệ vẹn béo con bé đang tập trung vào chiếc màn hình tivi để xem hoạt hình con bé cười trước những cảnh hài hước chăm chú vào những cảnh nghiêm túc khóc trước cảnh buồn và lắc đầu lia lịa trước những cảnh đua xe hùng tôi nhận được một tin nhắn câu lạc bộ du lịch chúng ta sẽ đi đến một lễ hội ở bờ sàn. Xin hãy trả lời, bạn có dự định đi hay không tôi cao mày. nghiêm túc mà nói thì câu lạc bộ du lịch sẽ phải gặp một ít rắc rối khi đi ra ngoài. Vợ rồi mẹ vẹn mèo nghiêng đầu sang bên phải theo chiếc tivi tôi cẩn thận đặt tay lên đầu cô bé. mẹ vẹn mèo. dạ. cùng nhau ra ngoài chơi vào thứ sáu này nhé điểm đến của câu lạc bộ du lịch là bờ sàn. vì lễ hội được tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật nên tôi có thể lấy một phòng khách sạn và đi chơi với hệ vẹn mèo vào thứ sáu. đi chơi. đôi mắt hệ vẹn mèo lấp lánh. phải, có vẻ thứ sáu này chú rảnh. Tuần trước chúng ta đã đi lấy lên rồi, vì vậy tuần này thì đôi mắt lệ vẹn béo lấp lánh với dự đoán. Tới lễ hội, hai giờ chiều thứ sáu. Ma thuật chiến đấu rất là quan trọng nhưng rất đơn giản. Hiện tại thì tôi đang trong buổi học lớp ứng dụng ma thuật chiến đấu và ma thuật cấp cao. Tôi liếc nhìn tổ mẹ, người đang ngồi kế tôi. Cô ta đang cầm tủy ghi chép như thể không có gì có thể tác động được tới mình. Gần đây thì tôi nói chuyện với tổ mẹ khá nhiều. Tổ mẹ thường hay lén lút hỏi tôi về ạ kí sơ ra mìn, kiểu như mối quan hệ giữa tôi và ông ta là gì và ông ta là người như thế nào. Tôi tuỳ chỉnh mọi thứ nhằm kéo tổ mẹ về phía mình bình đựng cho cốt của cha tổ mẹ hiện đang được đặt bao quanh bởi những đồng hoa tôi tạo hầu hết mọi phép thuật đều yêu cầu người dùng tùy chỉnh sức mạnh ma thuật bên trong cơ thể mình tuy nhiên có một số phép thì không cần điều đó nội bật nhất phải nói để phép tạo kết giới lớp học vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu kết thúc ngay trước khi tôi chuẩn bị ngủ gật tổ mẹ vỗ vai tôi khi tôi đang lau nước dãi thì nhận được một mảnh giấy từ cô ấy làm thế nào mà cậu tiếp cận được ông ta tôi nhìn vào mảnh giấy sau đó nhìn vào mặt tổ mẹ với vẻ mặt nghiêm trọng tôi hằng giọng và ghi câu trả lời nó không dễ dàng gì vậy bằng cách nào Các y tá đã nói là không có ai có thể tới gần được ông ta. Mẹo. bởi vì ông ta không có gia đình. Tôi và ông ta đều chung hoàn cảnh nói xong. Tôi truyền lại tờ giấy tổ mẹ có vẻ như không hiểu tôi nói gì nên cô ấy ghi câu hỏi tiếp theo. Ý cậu là sao? Tôi hát phải rồi. Tuy nhiên cô ấy dừng viết giữa trường. Cô ấy đã điều tra lý lịch của tôi và biết được tôi là trẻ mồ côi. Tổ mẹ liếc nhìn tôi với sự đồng cảm. Sau đó xóa câu vừa viết và viết một câu khác. Hiểu rồi. Tôi hỏi ngược lại cô ấy cậu cứ hỏi về ông ta từ tuần trước tới giờ. Tại sao vậy? Ông ta là cha ruột của tôi. Hả? tôi muốn chọc cô ấy một chút, tuy nhiên tôi không mong là cô ấy lại đột nhiên nói ra điều đó. tôi đang thật sự kinh ngạc. tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. tôi cũng nghĩ như vậy. tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm được một người biết đến ông ta. cô ấy ghi vào tờ giấy một cách nhanh chóng. ông ta bỏ rơi tôi và chạy trốn. đó là lý do tôi tìm kiếm ông ta. tôi chỉ ngậm miệng lại. không như tổ mẹ đã nói, tôi đã biết sự thật rằng cha cô ấy không bỏ rơi cô ấy và bỏ chạy. ngược lại là đằng khác, ông ấy bảo vệ cô ấy bằng cách bỏ đi. nguyên nhân ông ấy giết vợ mình bởi vì bà vợ đã biến thành ma nhân và đã cố bán rẻ đi đứa con của mình vậy tôi đang tự hỏi rằng không biết tên đó người đàn ông đó có để lại di trúc hay vật kỷ niệm gì không phong tục của người nam mỹ là giết tất cả những người thân của ma nhân cũng bởi vì phong tục này cha của tổ mẹ đã chọn trở thành tội phạm mặc dù ông ấy đã bỏ chạy để bảo vệ cô con gái nhưng ông ấy luôn nhớ và muốn gặp lại cô lá thư mà ông ấy để lại đã nói lên điều đó có ông ta để lại một lá thư đôi mắt tổ mẹ trở nên lạnh lùng nó ở đâu ở trong đài tưởng niệm đặt gần với hũ cho cốt của ông ta đài tưởng niệm đó ở đâu hay đi cùng nhau tôi sẽ dẫn cậu đến đó Cứ đưa tôi cái địa chỉ thôi, mặc dù hiệu ứng sân khấu sẽ yếu hơn nếu tổ mẹ đi một mình nhưng điều đó không thành vấn đề. Đây, tôi đưa địa chỉ cho cô ấy. Cô ấy gõ địa chỉ vào chiếc sơ mã hóa, sau đó cô tiếp tục ghi gì đó vào giấy lần nữa. Bên cạnh đó thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Cú Bệ. Tôi không có ý định quỵt tiền đâu nên đừng hiểu lầm. Xin thứ lỗi. Ngay lúc đó, Kim Dùn, pháp sư trưởng đến từ Tháp phép seoul người đang giảng bài, chỉ vào chúng tôi. Hai đứa bay đang cặp kè ạ. Đến lúc tôi nhận ra mình đang ở trong tình huống gì, Tay tôi và tổ mẹ đang chạm vào nhau và còn đang viết thư bí mật cho nhau nữa chứ. Tổ mẹ nhanh chóng chạy đi chỗ khác trong khi mọi sự chú ý đang hướng vào tôi. Ta không nghĩ hai đứa hợp nhau và việc hẹn họ công khai ở cụ bệ là bị cấm. Không như thầy nghĩ đâu. Khi tôi trả lời như thế, tôi cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đang nhìn vào tôi. Đó là chỉ nảy ùn. Y hó hó rẻ ôi nhà người đang ngồi cạnh bên chỉ nảy ùn có vẻ đang ghi chú gì đó mà không chú ý gì đến tôi và tổ mẹ. Tuy nhiên chỉ nảy ùn lại lườm tôi với đôi má phồng lên. Học viên Kim Hạ Dĩnh, lên đây một chút. A, a, a. Vâng tôi biết điều này sẽ xảy ra không có chuyện kim hì ổ dùn sẽ bỏ qua việc này anh ta là kiểu người sẽ khiến học sinh phải bối rối để từ đó nâng cao vẻ vượt trội của bản thân tôi gãi cổ và đứng dậy học viên kim hạ dìn cậu là người vượt qua học kỳ đầu tiên với điểm số trung bình ở hầu hết các môn kim hì ổ dùn là người tính điểm mà tôi đạt trực trong bài thi kỳ trước đó câu ánh sáng vận hành ma lực điều hòa ma lực vân vân. tất cả điểm số đều giao động từ c đến b vậy bài hôm nay nói về cái gì tất nhiên là tôi không biết vì tôi đã ngủ gật trong khi tôi đang không nói nên lời một lời thì thầm văng lên kết giới kết giới đó là kim Xu hồ đó là kết giới đúng rồi cậu có thể làm thử cho lớp xem chứ kim hì ố dun hỏi từ từ đã kết giới sao tôi nhớ lại một cảnh trong cốt truyện gốc pháp sư trưởng của tháp ma thuật se un kim hì ố dun như tôi đã giải thích thì ở học kỳ đầu kim hì ố dun là người hay ghép tức hay gây sự kim su hồ theo nhiều cách khác nhau kết giới sao phải làm thử xem cảm thấy hơi bồi dối đôi môi tôi nhét lên tôi kích hoạt sức mạnh ma thuật của dấu thánh và tạo ra một lớp kết giới hình ngũ giác đủ để bao bọc phần thân trên của tôi tốn hết một cái dấu dưới rồi Ma lực rực rỡ tuôn ra và bao phủ phần thân trên của tôi. Theo tôi thấy thì kết giới này trông được đấy chứ. Nó được tạo bởi một số ô hình ngũ giác trông như tĩnh mạch giúp vận chuyển hiệu quả ma lực xuyên qua kết giới. Khi ma lực được truyền qua thì các ma mạch tỏa ra một màu lam khá đẹp. Mặc dù không định làm thế nhưng rõ ràng cái tôi vừa tạo ra là một lớp kết giới hoàn hảo. Kim Hỷ ô dùn có vẻ khá khó chịu trước những gì tôi vừa làm nhưng anh ta sớm nở một nụ cười giả tạo và khen tôi trông được đấy. Nhất là luồng ma thuật trong suốt khá là đặc biệt, rất đáng chú ý. Tuy nhiên tên ấy nhanh chóng đưa ra những nhận xét tiêu cực. Tuy nhiên nó quá là yếu. Mọi người có biết vấn đề mà những học viên như cậu ta hay mắc phải là gì không? Hắn đột nhiên quay mặt về lớp học và giảng bài như thể tôi vừa làm một điều gì đó rất đáng thương. Thoạt thì nó có vẻ đẹp. Đúng thật là nó rất đẹp, nhưng chỉ được cái mã ngoài thôi. Đó là sự thật. Tôi liếc nhìn cái kết giới. Đó là những gì mà dấu Thánh trao cho tôi. Học viên Kim Hạ Dịn. Bất chợt, Kim Hỷ Ổ Dũn chỉ tay vào tôi. Cậu không phải là người nổi tiếng, nên nhớ. Kết giới phải luôn vững vàng, dù cho có vẻ ngoài không được đẹp đi nữa. Kim Hỷ Ổ Dũn tạo ra một viên hỏa cầu trong lòng bàn tay kết giới mà cậu tạo ra sẽ bị thổi bay chỉ với một viên hỏa cầu nhỏ. Chúng tôi nhìn viên hỏa cầu. Nói thật tình thì tôi không nghĩ nó sẽ phá được kết giới của tôi đâu. Học viên Kim Hạ Dịn, sẵn sàng chưa? Hả? À, rồi. Giờ tôi sẽ chứng minh tại sao kết giới không chỉ xài cho đẹp Kim Hy ủ dủn không ném viên hỏa cầu về phía tôi mà dùng một luồng ma thuật tức thời đẩy nó tới. Bùm. Một vụ nổ nhỏ, kèm theo một ít khói trắng. Tuy nhiên, lớp kết giới của tôi không sức mẹ tí gì. Viên hỏa cầu lửa tan biến ngay khi chạm vào kết giới của tôi. Ngay lập tức, một bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh tôi thật sự bất ngờ đúng như tôi nghĩ chất lượng ma lực của dấu thánh thuộc về một đẳng cấp khác vấn đề bất cập duy nhất là ở số lượng cú thủm, có vẻ như nó không quá tệ nhưng đi ngay lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên cắt ngang lời nói của kim hì ổ dìn hụ sau một tiếng thở dài kim hì ổ dồn lườm tôi với ánh mắt khó chịu và nghiến răng trong khi lẩm bẩm gì đó cậu có thể về chỗ của mình rồi bốn giờ chiều lớp học cuối cùng của thứ sáu kết thúc như thế đó năm giờ chiều một căn biệt thự với diện tích một nghìn năm trăm mét vụ ổ nhở tọa lạc ở gần nam, seoul đó là một căn biệt thự thiết kế theo kiến trúc phương tây với giá trị hơn mười tỷ ân, là căn nhà của gia tộc Y Ho Ho. Y Ho Ho Dẻ Ô Nhạ đã đến đó ngay khi lớp học kết thúc. Chào mừng trở về, thưa tiểu thư. Khi Y Ho Ho Dẻ Ô Nhạ vừa đứng trước cửa nhà, người quản gia đã mở cửa và lịch sự vui chào. Lâu rồi không gặp. Vậy cha mẹ tôi có ở nhà không? Y Ho Ho Dẻ Ô Nhạ thì thầm. Ông chủ thì đang đi công tác, còn bà chủ thì đã ra ngoài dự hội thảo rồi ạ. hát, tiếc quá tôi ghé qua để gặp họ mà. Liệu tôi có nên gọi cho họ? Bà chủ chỉ mới đi được một lúc thôi. "Hả? A, không, không cần phải làm vậy đâu y ho ho dễ ố nạ cười vui vẻ và đưa hành lý cho người con ra với việc mẹ cô không có ở nhà thì tình huống bây giờ vô cùng thuận lợi cho cô tôi sắp thi rồi nên cần vào thư viện của cha đọc sách chút vâng thưa tiểu thư mặc dù đã biết rằng ba mẹ không có ở nhà nhưng cô vẫn đi rón rén lên phòng sách của ba mình ở lầu trên mong là có thể tìm được một số thông tin về sự cố cải ngộ mình đã không đến đây một khoảng thời gian dài rồi thư viện của ba cô chứa hơn mười ngàn cuốn sách bộ sưu tập ấy đáng giá bằng cả căn nhà của gia đình cô tuy nhiên sự chú ý của cô lại nằm ở chỗ khác cô đẩy chiếc bàn làm việc của bố cô ra một bên di chuyển tấm thảm ra chỗ khác. bên dưới tấm thảm là một hầm chứa bí mật. bây giờ nó cần đến mật khẩu nữa sao? mười năm trước thì nó chỉ là một chiếc hộp bình thường. y hó hó dễ ổ nhà suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nhập vào bốn con số không bốn hai chín không phải là sinh nhật của cô. không tám một sáu cũng không phải là sinh nhật của mẹ. hơn mờ mờ. y hó hó dễ nhà nghĩ kỹ hơn. mặc dù cô có một số điều tra viên có sở kỳ học nhưng nó lại bất khả thi ngay lúc này vì cái hầm không hề kết nối internet. liệu cô ấy còn nên bỏ cuộc dù đã cất công tới đây? không bốn hai chín không tám một sáu cô chợt nhớ lại vài thứ và ghép cả ngày sinh của cô và mẹ cô lại với nhau. Bingo! bệ biệt chiếc hầm đã mở xem nào. Cô tìm thấy một cuốn nhật ký dày và cũ bên trong, là cuốn nhật ký mà bố cô đã giữ hơn 20 năm nay. Y hó hó dễ ố nhẹ cô tìm cụm từ cảnh nội khi lật dở từng trang nhật ký. Cảnh nội, cảnh nội, cảnh nội. À, nó đây rồi. Hôm nay ta nhận được báo cáo về cảnh nội. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, y hó hó dễ ố nhẹ bắt đầu đọc cuốn nhật ký trong tâm trạng vui vẻ. Mục lục hôm nay ta nhận nhận được báo cáo về sự cố cảnh Ngay khi cô đọc được dòng đầu tiên các điều tra viên của cô gửi một tin nhắn nói rằng kim hạ dìn đã được nhận vào một trại trẻ mồ côi gần nơi chú ẩn thạch nội y ho ho dễ ổ nhạc cảm thấy buồn khi cô không có khoai tây trên bên cạnh khi cô ấy từ từ lật từng trang bây giờ cô đã lớn hơn cô có thể dễ dàng đọc được chữ han Gia mà cha cô thường dùng để viết giới truyền thông đã đưa tin về sự cố đêm qua là cuộc tấn công của ma nhân vào nơi chú ẩn thạch nội các thường dân và chín anh hùng di tản đến nơi chú ẩn đã bị tàn sát bởi một ma nhân suốt đời này ta sẽ không bao giờ có thể quên được những gì xảy ra ngày hôm đó ở thạch nội lúc đầu, nó có vẻ như là một câu chuyện đơn giản về cuộc thảm sát ở nơi trú ẩn cạnh nội. tuy nhiên, bắt đầu từ đoạn tiếp theo, dọn văn bắt đầu thay đổi. tổng thống kim Sụ khổ tuyên bố dùn giang ngoạn người đã gây rắc rối cho lão ta là một gián điệp của ma nhân. tuy nhiên, ta biết dinh giang ngoạn là một người đàn ông trung thực. chỉ có điều, cậu ta quá trung thực và có lẽ kim Sụ khổ đã không muốn những bí mật đáng xấu hổ của lão bị bại lộ. tuy nhiên, chị Dồ sùn cũng đồng ý rằng dinh giang ngoạn là ma nhân. chị Dồ sùn cũng muốn dinh giang ngoạn chết. nhưng dinh giang ngoạn là một người đàn ông đáng tin cậy với nhiều cấp dưới trung thành. Nếu chỉ một mình cậu ta bị ám sát, nó chắn chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Do đó, chị Rồ Sùn đã ra lệnh đại khai sát giới, thuê một sát thủ lành nghề và để ta giám sát kế hoạch. Y ho ho dẻo nhạ lật lại trang giấy và đọc nó thêm một lần nữa. Nhưng cô không thể hiểu nội dung ngay cả khi đọc nó lần thứ hai. Nghĩ rằng cô đã hiểu sai một vài từ, cô thậm chí còn dịch nó bằng một ứng dụng trên sở mã hóa. Tuy nhiên, nội dung không thay đổi và y ho ho dẻo nhạ tiếp tục đọc những lời thú nhận của cha cô trong sự bối rối. Vào ngày hôm đó, ta nhận được một tin nhắn từ Jin Giang đoàn. Giọn cậu ta khẩn thiết nhưng chính ta là người đã giàn dựng nên cuộc xâm lăng của quái vật đó. Ta nói với Jin Giả Ngọan là cứu dân thường chức và đưa họ tới nơi trú ẩn cạnh toàn. Jin Giả Ngọan đã cố bảo vệ thường dân ở đó. Chữ viết tay gọn gàng hiện lên trên mắt cô. Y hó hó dễ ố nhạ cảm thấy đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, cô không thể ngừng đọc. Ngày 8 tháng 8, 8 giờ tối, sát thủ được chỉ dụ sùn thuê đã thâm nhập vào nơi trú ẩn. Hắn đã giết Jin Giả Ngọan cùng các thuộc hạ. Đó là kết cục của họ. Ta muốn trôn vùi vụ này vào sâu trong tim. Nhưng ngay ngày hôm sau, ta nhận được báo cáo từ tên sát thủ đó là một trong những cấp dưới của gia ngoạn đã đem theo người vợ đang mang thai người vợ mang thai y ho ho dệ ố nhạ sững sở khi đọc những từ này có thai kim hạ dìn được nhận vào trại trẻ mồ côi một ngày sau sự cố cạnh nổi có một vấn đề thú vị khác trong báo cáo đó là một dây rốn đã được tìm thấy ở nơi đó ngay cả khi đối mặt với cái chết người mẹ vẫn sinh con sát chết của đứa bé không bao giờ được tìm thấy khi y ho ho dệ ố nhạ đọc đến phần này cô đã hoàn toàn nhận ra chuyện gì đã xảy ra mặc dù không có bằng chứng nhưng trái tim cô đang gào thét Y hó hó dễ ô nhạ xiết chặt ngực, hy vọng rằng đứa bé đó không phải là Kim Hà Dìn. Đứa bé này mang số mệnh phải chết. Ngay cả khi nó kéo dài sự sống thêm một chút thì cũng không có được tương lai. Vì vậy, ta lên đường và tìm giết thằng bé đó. Khi cô đọc lời tuyên bố tàn nhẫn của cha, cô cảm thấy có gì đó bên trong tan vỡ. Những mảnh ký ức lóe lên trong tâm trí cô. Đừng lo gì cả mà cứ ngủ đi. Mọi việc sẽ xong xuôi khi cậu tỉnh dậy. Một hình ảnh của một anh chàng đã chiến đấu chống lại cả một đội quân quái vật để cứu cô xuất hiện trong tâm trí. Cậu ấy đã đặt mạng sống của mình trên làn danh tử thần trị để cứu cô. Tuy nhiên cha cô đã khiến cha mẹ cậu ấy chết và cũng đã cố gắng giết cậu nhưng ta chợt nhớ ngày hai mươi chín tháng 4, ngày con gái ta chào đời mặc dù con bé không thể tự làm bất cứ điều gì nhưng sự tồn tại của con mang lại cho ta niềm hạnh phúc lớn lao ta gọi cho kẻ ám sát và hỏi chuyện gì đã xảy ra hắn ta nói rằng hắn đã thả đứa bé đi mà không giết nó y ho ho dễ ổ nhạc gục đầu xuống và nắm chặt đôi bàn tay run dày của cô ngay lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô này cậu không nghĩ chúng ta có thể trở thành đồng minh tốt sao đó là giọng nói của chính cô ấy lần đầu tiên trong đời cô đã nhờ ai đó trở thành đồng minh của mình mặc dù không đáng kể, nhưng đó là cách cô thể hiện lòng biết ơn của mình. Cuối cùng, ta đã bỏ qua thông tin về đứa trẻ đó từ báo cáo. Tuy nhiên, ta đã giết cha mẹ của nó và không làm gì để giúp nó sống được. Bị bỏ lại một mình trên nền đất lạnh lẽo, đứa trẻ đó có lẽ đang chết dần chết mòn vào lúc này. Ta không có ý phủ nhận điều này. Đồng minh là bạn mà, đúng không? Gần đây, cậu đã thừa nhận cô là một đồng minh. Giọng nói của cậu lúc đó giờ đã biến thành một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim cô. Ngón tay của Y Hó Hó rẽ ủn nhạt run rẩy. Cô không còn cam đảm để lật trang khác. Trái tim cô bắt đầu đập dữ dội cô cảm thấy một cảm xúc vô định dâng lên từ sâu thẳm trái tim mình cảm giác tội lỗi oán giận thống khổ cô không thể nghĩ và cô cũng không muốn nghĩ mồ hôi lạnh túa ra trên trắng cô Tâm nhìn của cô trở nên mở đi vì sự mệt mỏi như cả thế giới đang đè nặng lên cơ thể cô ta đã xong cuộc đời của một kẻ hèn nhát ngay cả khi ta nhúng tràn hơn nữa thì cũng không có gì quá khác biệt thế nên ta quyết định quên hết đi vì con gái và gia tộc của ta nhưng ta đang viết lại sự thật bên trong cuốn nhật ký này có phải ta chỉ đang cố gắng xoa dịu lương tâm tội lỗi của mình hay chỉ là để chọc tức trì dỗ sùn bản thân ta cũng chẳng do nữa khuôn mặt của kim hạ dìn và tội lỗi của cha cô đã kết hợp lại với nhau để tạo thành hình ảnh của một con quái vật y hó ho dễ ổ nhạc không thể chống lại được con quái vật này kim hạ dìn kim hạ dìn kim hạ dìn tên của cậu ấy lóe lên trong thâm tâm cô cô nghẹn ngào và trái tim cô đau nói dòng cảm xúc dâng trào này quá mạnh mẽ so với sức chịu đựng của cô đài tưởng niệm sẽ hổ vào một đêm tối một vầng sáng bạc từ vầng trăng lưới liềm chiếu xuống tổ mẹ đang đứng một mình dưới ánh sáng nhợt nhạt này cô đã giải quyết tất cả các vấn đề cá nhân trước khi đến đây Cô ấy không thể dự đoán những ngày tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Cô đã sống chỉ để trả thù, nhưng bây giờ việc trả thù đó không thể đạt thành. Nếu có thể, cô sẽ xét toạc cha cô ra từng mảnh rồi kết thúc mạng sống của chính mình. Tố mẹ thô bạo mở cánh cổng của đài tưởng niệm và tìm kiếm cái tên ả kia bẹn Chẳng mấy chốc, cô tìm thấy một chiếc tủ khắc tên ông ta, nổi bật so với phần còn lại. Ả kia bẹn bên trong buồng nhỏ có một chiếc bình hình vương đựng cho cốt với tên ả kia bẹn viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Bởi vì có những bông hoa bao quanh chiếc bình, nên nó trông không cô đơn lắm. Gì thế này? Sướng sở trước số lượng hoa bên trong tủ, tổ mẹ kéo tủ hết cỡ và nhặt một trong số chúng lên. Trên đó là một tấm tiệm nhỏ. Tháng 4 năm 2024, Kim Hạ Dịn. Tổ mẹ ngay lập tức kiểm tra phần các bó hoa khác. Tháng 8 năm 2024, Kim Hạ Dịn tháng 4 năm 2025, Kim Hạ Dịn tháng 8 năm 2025, Kim Hạ Dịn tất cả chúng đều từ Kim Hạ Dịn. Bởi vì những bó hoa được tinh chế từ Mana, nên chúng không bị héo. Cái quái gì thế này? Tổ mẹ chửi bới và ném những bông hoa sang một bên. Sau đó, cô tìm thấy một phong bì vàng bên trong tủ. Tổ mẹ cẩn thận cầm nó lên. Trang địa được viết bằng tiếng Tây Ban Nha là cụ tử gửi con gái tôi. Ngay lập tức, một sức nóng dữ dội bốc lên từ trái tim cô. Cô sẽ phong bì và bắt đầu đọc bức thư. Cô tò mò không biết người cha đáng ghét của cô đã để lại lý do gì. Gửi con gái yêu quý, khi cha viết bức thư này, cha mang trong tim nhiều cảm xúc phức tạp. Một mặt, cha hy vọng con không đọc được nó. Nhưng mặt khác, cha lại hy vọng con đọc được. Cha cũng lo lắng cho cảm xúc của con sau khi đọc nó tổ mẹ lướt qua bức thư. Một phần là vì cô khó làm quen để đọc lại tiếng Tây Ban Nha. Không thể chịu đựng được sự cám dỗ mẹ của con đã bán linh hồn của mình cho ma nhân. Cha không thể cho phép bất cứ ai biết bà ấy đã trở thành ma nhân. Đó là cách duy nhất để cứu con khỏi một xã hội, nơi người thân của ma nhân sẽ bị ruồng bỏ hoặc bị xử tử. Tuy nhiên, có một vài câu mà cô thấy khó hiểu. Hơn nữa, cô cảm thấy khó chấp nhận hơn. Thay vì chấp nhận điều đó, tụ mẹ cảm thấy giận dữ. Tất cả những gì cô thấy chỉ là cha cô đã từ chối ăn năn, hối lối và đổ lỗi cho mẹ cô. Cha muốn con tới Hàn Quốc. Cha muốn con sống một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng khi cha đến Hàn Quốc, con đã biến mất cha đã từ bỏ tất cả những gì cha có cho một người bạn để bảo vệ con nhưng cha cũng không thể liên lạc với cậu ta cảm giác như mọi thứ trên thế giới này đã phản bội cha nghĩ sẽ chấm dứt cuộc sống vô giá trị này tổ mẹ vò nát bức thư mà không đọc nó cho đến hết cô coi đó là một lời nói dối và chuẩn bị xé nó ra đó là lúc hai vật phẩm rơi xuống đất từ bên trong phong bì một chiếc châm cải gỉ món quà sinh nhật cha cô đã tặng cô khi cô còn nhỏ một chiếc đồng hồ nhỏ đây là món quà cô đã tặng cha bằng cách tiết kiệm tiền trợ cấp của mình tổ mẹ nhìn chằm chằm vào hai món đồ trong sự bàng hoàng đồng thời cô cảm thấy thâm tâm mình đang rung động Tô mẹ dựa vào tường và mở bức thư nhỏ nát. Thu thập lại suy nghĩ của mình, cô bắt đầu đọc lại bức thư. Ở lần này, cô đọc nó từ từ và kỹ lưỡng. Khách sạn Hoa Sen, bờ sàn. Hiện tại, tôi đang ở tại phòng VIP của khách sạn sang trọng này. Trên ban công của căn phòng rộng 500 mét vuông này, tôi đang nhấm nháp một ly rượu. Thông thường, điều này rất khó kiếm ngay cả khi có tiền. Nhưng vì ai đó đã hủy đặt ngay trước khi tôi đặt phòng, nên tôi có thể đặt với giá rẻ. Mặc dù vậy, giá của nó những 8 triệu ân một đêm, Chết 160 EUR đó các bạn, dịch VL, edit, 160 EUR một đêm dịch vợ cờ lờ lờ lờ lờ trong mọi trường hợp may mắn làm cho cuộc sống hàng ngày của tôi cực kỳ thoải mái viêu đẹp nghệ ngồi trên ban công tôi nhìn chằm chằm vào chân trời bãi biển nằm trong tầm nhìn của tôi và vì đó là đêm trước lễ hội đường phố được thắp sáng với những màu sắc tuyệt đẹp, đẹp sau khi đến mật sản lúc năm giờ chúng tôi hòa cùng lễ hội đêm đến chín giờ cuộc chiến xuống nước pháo hoa và thậm chí là ăn tối tại nhà hàng bà sa mạch lìn cảm ơn đó là tin nhắn tôi vừa nhận được từ tổ mẹ điều này cũng làm tôi hạnh phúc vì hợp đồng ma thuật vẫn còn hoạt động mối quan hệ của chúng tôi với tư cách chủ nợ và con nợ vẫn tồn tại bây giờ tổ mẹ dĩ nhiên đã trở thành đồng minh của tôi. Cao nhìn kìa, hãy ảng. Chúng ta đang ở bên trong tờ giấy. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của hệ vẹn được phát ra từ phòng khách. Hệ vẹn lẻo dường như bị mê hoặc bởi những bức ảnh tôi in ra. Tôi không thể không mỉm cười khi thấy con bé thuần khiết tới mức nào. Khi tôi nhấp một ngụm rượu và cảm nhận không khí trong lành, tôi nhận được một tin nhắn khác trên chiếc sở mạ hoạt của mình. Um, Hạ nếu có thể, cậu có thể dạy cho tớ cách sử dụng ma lực không? Người gửi là già Và đó không phải là tin nhắn duy nhất. Thành thật mà nói tớ đã rất kinh ngác khi thấy rào chắn của hạ dinh xì đã tạo ra ở lớp gần đây tớ cũng cảm thấy dường như mình đụng phải một bức tường mặc dù tôi thấy tin nhắn của cô ấy khá dễ thương nhưng không thể làm được gì cho ấy tôi không biết một điều gì về rào chắn bởi vì dấu thánh đã tạo ra nó cho tôi quan trọng hơn một bức tường có phải vòng tay vẫn chưa hoạt động mình có nên thử nó trước khi đưa nó cho cô ấy tớ có thể trả cậu học phí mà khi tôi định từ chối lời đề nghị của cô ấy tôi đột nhiên nghĩ ra phá vỡ bức tường nếu chiếc vòng tay tôi đưa cho cô ấy hoạt động như dự định thì bụi tinh linh sẽ thấm vào cô ấy và giúp cô ấy đạt đến một tầm cao mới đó không phải chỉ đánh thức tiềm năng của cô ấy mà bởi gift của da chưa có liên quan đến nguyên tố hờ mờ mờ da trẹo là một cô gái đầy tiêu hãnh tôi biết điều đó vì tôi là người tạo ra cô việc một người đầy tiêu hãnh như vậy đang nhờ ai đó giúp đỡ cho thấy cô ấy đã thất vọng như thế nào với tình huống hiện tại tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy cô ấy đáng lẽ đã được khai sáng vào cuối học kỳ đầu tiên nhưng nó đã bị chỉ hoãn gần nửa năm hẹn gặp cậu vào tối chủ nhật cuối cùng tôi đã đồng ý tất cả những gì tôi cần làm là làm cho đuổi tinh linh trong vào vòng tay của cô ấy thấm vào cơ thể A thật là một làn gió tuyệt vời. Đứng lên một cách sảng khoái và dựa tay vào lan can. Tôi nhìn xuống theo bản năng. Từ phòng vip trên tầng 60, những người bên dưới trông như những con kiến. Trong khi tôi đang quan sát những người đi ngang qua, mắt tôi rơi vào một người đàn ông đi bộ trên một con đường bình thường. Không, chính xác là, người đàn ông lọt vào mắt tôi. Anh ta ăn mặc huyền ảo và rực rỡ hơn bất kỳ ai khác. Tóc đen, mũi cao và đường nét khuôn mặt rõ nét. Người đàn ông đẹp trai này có vẻ giống Lệ Gồ lạc Chào gờ nha các bác. Ngay lúc đó, tôi bị ấn tượng với một cảm giác đáng ngại. Tôi nhìn người đàn ông chăm chú người đàn ông nhìn lên như thể anh ta cảm thấy ánh mắt của tôi mặc dù một người bình thường không bao giờ có thể phát hiện ra tôi với khoảng cách này tôi có thể nói rằng anh ta đang trực tiếp nhìn tôi người đàn ông mỉm cười như thể anh ta đang cố xác định điều gì đó cảm thấy trái tim mình run lên tôi đáp lại với một nụ cười thoải mái sau đó nụ cười khuôn mặt anh ta trở nên rõ hơn vì một số lý do tôi cảm thấy như biết anh ta là ai trực giác của tôi với tư cách là tác giả gốc của thế giới này đang gào thét một người đàn ông sinh ra ở một thế giới khác giống như kim su hô nhưng có một tính cách hoàn toàn khác một người đàn ông tuyệt vọng vì mất thế giới quê nhà bị phản bội và sa ngã bởi những ham muốn của mình một người tìm kiếm cái ác với niềm tin và mẹo tìm kiếm một thiên đường giả tạo bột cuối thuộc loại tăng trưởng mà tôi đã thiết kế ra cái tên mà tôi sợ phải thoát ra tuy nhiên tôi chỉ là tác giả gốc tôi không có cách nào biết được những thay đổi mà tên tác giả kia đã tạo nên chưa kể tôi chả biết hắn hành động lúc nào đợi đã đột nhiên tôi có một ý nghĩ kỳ lạ bột cuối mà tôi thiết kế có trông như thế không đúng là lễ hội bận sẵn là nơi đầu tiên hắn ta xuất hiện tuy nhiên nụ cười của hắn thật lạ hắn vẫn nhìn tôi và mỉm cười Tôi không nhớ có viết là hắn ta hay mỉm cười. Ngay lúc đó, người đàn ông hích vào người bạn đồng hành. Cứ như thể anh ta đang nói, nhìn anh chàng đó kia phải, hắn ta có một người đồng hành. Một chàng trai và một cô gái ngước nhìn tôi. Cả hai đều ngước nhìn tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt của cô gái. Một người đẹp sở hữu mái tóc xuân mượt với biểu cảm sắc sảo giống như Đôi mắt của cô lạnh lùng lóe lên. Sát ý của cô ta đè lên tôi. Cô gái điên khùng này tỏa ra sát ý chỉ vì tôi nhìn cô ta. Đợi một chút, đột nhiên, tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Chẳng lẽ là, bột Quối được cho là đối thủ cùng cực của Kim Sư Hồ?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 Giới truyền thông đã đưa tin về sự cố đêm qua là cuộc tấn công của ma nhân vào nơi trú ẩn cai nội. Các thường dân và chín anh hùng di tản đến nơi trú ẩn đã bị tàn sát bởi một ma nhân suốt đời này. Ta sẽ không bao giờ có thể quên được những gì xảy ra ngày hôm đó ở cai nội. Lúc đầu, nó có vẻ như là một câu chuyện đơn giản về cuộc thảm sát ở nơi trú ẩn cai nội. Tuy nhiên, bắt đầu từ đoạn tiếp theo, doanh văn bắt đầu thay đổi. Tổng thống Kim Sụ Khổ tuyên bố dùn Giang Nguồn, người đã gây rắc rối cho Lao Ta, là một gián điệp của ma nhân. Tuy nhiên, ta biết Jin Giang Nguồn là một người đàn ông trung thực. Chỉ có điều.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 cô thậm chí còn dịch nó bằng một ứng dụng trên sở mã hóa. tuy nhiên, nội dung không thay đổi và y ho ho dễ ốm nhạ tiếp tục đọc những lời thú nhận của cha cô trong sự bối rối. vào ngày hôm đó, ta nhận được một tin nhắn từ Jin Giang Ngạn. do cậu ta khẩn thiết, nhưng chính ta là người đã giản dựng nên cuộc xâm lăng của quái vật đó. ta nói với Jin Giang Ngạn là cứu dân thường chức và đưa họ tới nơi trú ẩn an ủi. Jin Giang Ngạn đã cố bảo vệ thường dân ở đó. chữ viết tay gọn gàng hiện lên trên mắt cô. y ho hó, hó dễ ốm cảm thấy đau đầu dữ dội. tuy nhiên, cô không thể ngừng đọc. ngày tám tháng tám, tám giờ tối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 sát ý của cô ta đè lên tôi. Cô gái điên khùng này tỏa ra sát ý chỉ vì tôi nhìn cô ta. Đợi một chút. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Chẳng lẽ là bực cuối được cho là đối thủ cùng cực của Kim Su Hồ. Có thể hắn ta đã trở thành một cô gái. Sắp có tạt gần đỡ bẽn đỡ trăng. Mặc dù không phải không thể nhưng tôi hy vọng tên tác giả kia có đủ có đủ thưởng thức để không tạo ra cái thay đổi đó. Chương một trăm mười lăm, lần đầu chán chán. Một. Tôi bình tĩnh cẩn thận quan sát hai người họ để tìm ra ai trong số họ là bực cuối, là ông ta hay cô ta đây. Họ đang nói chuyện trong khi chỉ tay vào tôi với gif tờ của mình tôi có thể nghe được giọng của họ Sa khi úc câu nghĩ sao về cậu ta người đàn ông gọi cô gái vẫn đang lường tôi là Sa hi úc nếu là vậy hẳn tên cô ta là jin jin Sa hi úc tôi thở dài dây dây thái dương bột cuối có tên giống với tên tôi đặt cho cô ta giới tính của bột cuối đã bị thay đổi tôi bật sờ mà thuật lên nhưng không như tôi nghĩ chẳng có cái thông báo nào về thay đổi này trong lúc đó họ tiếp tục trò chuyện có thực là cậu ta đang nhìn chúng ta không vừa nhìn tôi Sa khi úc vừa hỏi người đàn ông dĩ nhiên ta đã nhìn thẳng vào mắt cậu ta Thật á. Nhưng trong cậu ta chả giống kẻ mạnh gì cả. Jin Saha Hyuk được thiết kế là bột cuối phát triển. Có cùng hoặc có lẽ hơn cả tiềm năng của Kim Sũ Hồ, cô ta sẽ phát triển nhanh hơn Kim Sũ Hồ và trở thành bột cuối ở cuối mạch truyện. Bằng cách nào đó, cô ta là đối thủ địch thực của Kim Sũ Hồ. Thậm chí là có trở thành con gái đi chăng nữa, số phận của cô ta không lý nào lại thay đổi cả. Nếu tôi có đạn được tinh chế với lá của Mỹ tập tiền thì dù có phải dùng hết điểm FP của mình tôi cũng phải giết cho được kẻ thù là cô ta. Saha Hyuk, gen luyện khả năng cảm nhận đê Người có thể nhìn tới chúng ta từ khoảng cách đó lại còn can đảm lường lại cô không thể nào chỉ là kẻ tầm thường được. Như người đàn ông kia nói, thị giác của tôi có điều đặc biệt. Để đạt tới mức thị giác tương tự như tôi, thông số nhận thức của người đó ít nhất cần mười lăm điểm. Và nhìn râu của cậu ta đi, cậu ta trông cũng mạnh đó. Tôi xoa xoa bộ râu của mình. Tôi để nó lại là bởi vì tôi có thể kiếm FV chỉ bằng cách đi vòng quanh cụ bệ, nhưng có vẻ đã đến lúc phải tạm biệt em nó rồi. Không phải ông bảo rằng đừng nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa sao? Jin xạ Sa hì ục lường người đàn ông. Tuy nhiên người đàn ông chỉ cười chư đáp lại. Tôi ngày càng tò mò về thân phận của tên đó. Trong mạch truyện gốc, Jin Sa Hi Ngọc chỉ có đám thuộc hạ bên cạnh. É hèm, đừng bận tâm thế giới này khác với trong truyện. Tôi cần phải ngừng khóc than về nguyên tắc tôi. É hèm, đó là bởi vì tôi giỏi nhận biết hơn cô. Nghe này nhóc, ngừng lường cậu ta đi. Cô đang cố gây chiến sao? Hắn nhìn tôi chứ mà. Thực sự là hắn vẫn đang nhìn tôi kìa. Ta chắc rằng cậu ta chỉ bị hấp dẫn bởi cô thôi. Tại sao cô không nháy mắt lại phát? Khoe nhăn sắc luôn. Nháy mắt đe dọa thì sao nhỉ? Tôi có thể bắn hắn một phát đấy. Tôi xư người. Cái đồ thần kinh này may mà người đàn ông kia phản ứng lại và ngăn giìn xạ hữu. Sau đó, ông ta vây tay với tôi rồi bỏ đi. Tôi nhìn họ rời đi đến một nơi không xác định. Mặc dù tôi đã lơ là cảnh giác, tôi vẫn có thể xác định danh tính của cô gái. Nhưng tên đàn ông đó là ai? Ai mà lại có thể đứng ngang hàng thậm chí có thể còn vượt bậc hơn cô ta chứ? Hạ dĩnh con và Hạ giảng có thể đi bơi cùng nhau không? Ngay lúc đó, giọng nói vui vẻ của Hệ vẹn mèo vang lên. Hơi mờ. Tôi quay người lại. Hệ vẹn mèo đang vung vẩy chân bên trong bể bơi trong nhà tầm cỡ của tổng thống. Chắc chắn rồi, nhưng mà con có biết bơi chưa? dĩ nhiên dĩ nhiên rồi hệ vẹn đã tự hào nhảy xuống bể bơi cô bé không cần thay đồ bơi vì quần áo của em được làm bằng ma lực hãy ảng hãy ảng cùng đua không nào nghe hệ vẹn đeo nói hãy ảng bơi đến điểm xuất phát tôi có thể thấy rõ là con nhỏ bí ẩn này đang dần thông minh hơn mình sẽ nói là sẵn sàng bắt đầu sau đó đua nhé được chưa sẵn sàng hệ vẹn đeo ngân dài từ ra và quan sát tư thế của hãy ảng sau đó đột nhiên bắt đầu em hét lên nhanh chóng và có được vị trí dẫn đầu ngạc nhiên bởi mánh khỏe đơn giản của em hãy ảng nhanh chóng di chuyển bàn chân nhỏ bé và đuổi theo sau tôi mỉm cười ấm áp trong khi xem chúng nô đùa cảm giác khi có một cô con gái là đây sao dù dĩ nhiên tôi không thể có con giống như hệ e vẹn đèo với ghen của mình được con gái giống mẹ thì sao nhảy cười mịn sáng thứ bảy thay vì trở lại cú bệ tôi đi đến căn hộ mới mua ở quận sệ họ cổ thuộc seoul mỗi phòng trong căn hộ cỡ khoảng một trăm sáu mươi m vuông. mua căn hộ này rồi tôi nhận ra tài chính của mình chả phải điều gì đáng tự hào dù tôi đã trở thành một tỷ phú thông qua thị trường chứng khoán song việc mua căn hộ này đã nuốt mất nửa khoản tiết kiệm luôn rồi tất nhiên là giá đất phải được cân nhắc đến mặc dù là một siêu cường trong thế giới này hàn quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bé ha dìn ha dìn đây là đâu vậy Rộng quá trời luôn y đây là nhà mới của chúng ta từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây con có thể nghĩ nó như là một biệt thự vậy a ha cũng như lúc em thường làm trong phòng ký túc ở cú bệ hệ vẹn đều chạy đến và ngồi xuống đi ẵng mặt khác hãy hàng đi quanh phòng tìm kiếm một nơi để leo lên mình đáng lẽ nên mang theo mấy em hỏa mi hệ vẹn đèo lẩm nhẩm trong khi lăn qua lại trên đi ẵng để cho rõ ràng hỏa mi ở đây ám chỉ tất cả những con chim mà hệ vẹn đèo tạo ra dù bọn chúng trông khác nhau nhưng hệ vẹn đèo gọi tất cả bọn chúng là họa mi rất có thể là vì tôi gọi chúng như vậy. Hẹn vẹn đẻo, chơi với hệ hạng ở đây đi. Chúng ta có Lego, búp bê, video game, có TV và còn có đồ ăn, sơn nặt trong tủ lạnh nữa. Chú sẽ đi ra ngoài chút. Un. Mà bởi vì tôi đã chơi đùa với chúng cả đêm hôm qua nên hệ vẹn đẻo và hệ hạng đều vui vẻ đồng ý tôi rời khỏi phòng và leo lên ạ rượu xa. Nghe tiếng động cơ rõ ràng, tôi phóng qua đường và đến trạm dịch chuyển xe un lúc tám h tối. Còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Tôi đậu xe rồi ngồi xuống băng ghế trong phòng chờ của trạm. Thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu đến. Người đầu tiên là Oh Hahn Ngay khi thấy tôi, anh ta mở to mắt ra, rõ ràng là ngạc nhiên vì tôi đến sớm đây mà. Cậu đã đến rồi sao, Ha Jin Xi? -si. Từng Kim Sủ Hồ, người tiếp theo đến, phản ứng cũng ý hệt. Cậu ta kéo theo y ý, ý dễ ố ngàn, người vẫn còn đang ngái ngủ. Ha Jin, nay đến sớm vậy, cũng không có lý do gì. Mình đoán là mình chỉ mong chờ nó thôi à? Hiểu rồi. Cụ cụ điều đó đáng yêu đấy, Kim Sủ Hồ cười. Sau đó như thể cậu ta sực nhớ ra, cậu nói với Ô oh Hát hẳn Hi ừn. À phải rồi, Ô oh Hát Hàn Hi xem lại, y ho, -ho dễ ố nhà nói rằng tối nay sẽ đến muộn rõ ràng là cô ấy thấy không được khỏe. Sao cơ? Tôi là người đầu tiên ngạc nhiên. Y ho ho dễ ố nhả đến muộn sao? Tại sao cô ấy lại thấy không khỏe được? Không lý nào có sự cố gì làm cô ấy ố cả. Cậu biết tại sao không? Có vẻ cô ấy đã nhập viện. Sao? Nhập viện á? Tôi từ ngạc nhiên quay sang sốc. Y y dễ ố ngạn trả lời trong khi ngáp ngủ. Mình nghĩ là bị viêm dạ dày do căng thẳng. Cậu biết đấy, cô ấy là dạng người nhạy cảm mà. Chi nầy Hổn thậm chí còn đến thăm cô ấy hôm qua. Vừa nói xong, Chi Nảy Hổn cũng đến nơi. Y ho với nụ cười già rỡ chị nầy ủn vây tay chạy tới chỗ cùng tôi, tôi lúng túng, chị nầy ủn không phải kiểu người sẽ cười vui vẻ khi bạn của mình bị ốm, tôi nghe nói là y hó hó dễ ổ nha bị ốm, Ồ, dễ ổ nha hả? cô ấy ốm rồi, nhờ có mình thức cả đem cùng cô ấy đấy, ra cũng không còn nhợt nhạt nữa, cô ấy bảo mình đến trước, vậy sao? nếu là vậy, cô ấy hẳn đã ăn phải thứ gì đó tệ rồi, rốt cuộc y hó hó dễ ổ nha thích bí mật ăn đồ ăn bật mà, được rồi, mọi người cùng đi nào ô hát hẳn hỉ ủn mỉm cười dạng dỡ và dẫn chúng tôi qua cổng di chuyển, chỉ mất mười bước là chúng tôi từ xe ủn đến bất sản. Khi chúng tôi rời chạm dịch chuyển bất sản, toàn cảnh bất sản lọt vào tầm mắt. Bất sản hoàn toàn xứng đáng được gọi là thủ đô thứ hai của Hàn Quốc. Trời trong xanh, với một loạt các cửa hàng trên đường phố. Con người từ đủ mọi quốc tịch xếp hàng trước đó, nhưng tất cả họ đều nói tiếng Hàn. Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo phố. Bất sản có đủ mọi loại cửa hàng, shop quần áo, shop vật phẩm linh tinh, shop vũ khí, shop đồ cổ và nhiều thứ khác nữa. Nó là quê hương anh nên là cứ đi theo anh đi. Âu Thất hẳn hỉ ủn tự tin đảm nhận vai trò hướng dẫn viên cho chúng tôi theo sau. Bất sản, bất sản chim hải âu, oh, bất sản chi nảy ủn ngân nga hạnh phúc và đi đến bên tôi nè cậu đã từng đến bật sàn chưa Ừ dĩ nhiên rồi vậy à ồ nhìn kìa bên đó phải là khu phố cửa hàng ở bật sàn rồi chị nầy un hít tay tôi và chỉ vào một con đường với đầy những người bán hàng rong đi cùng nhau như một nhóm chúng tôi bước tới đó quần áo vũ khí quần giấy sách có đủ mọi loại vật phẩm bày bán chị nầy un mở to mắt nhìn quanh sau đó biến mất nhanh như một cơn gió khoảng năm phút sau nè thử cái này đi chị nầy un mang theo một chiếc mũ từ đâu đó cái gì đây đội vào thử đi trước khi tôi kịp nói cô ấy đặt chiếc mũ lên đầu tôi rồi ngắm nghĩa từ trên xuống dưới. ồ không kệ đâu. muốn mình mua nó cho cậu không? không, mình ổn nhưng mình lỡ mua nó rồi. vậy nên cứ nhận nó đi. và như thế, cô ấy lại biến đi mất một lần nữa. tôi xem thẻ giá vẫn còn trên chiếc mũ. loại mũ gì mà ba trăm năm mươi phẩy không không không hơn vậy? vì là được tặng nên tôi đành giữ nó và tiếp tục nhìn quanh cửa hàng. tôi đang tìm một cửa hàng đồ cổ thích hợp, hy vọng sẽ kiếm được vật phẩm nào đó có giá trị như hồi ở tiểu đảo cờ lạng gì. Si. ngay lúc đó, chi nầy ủn xuất hiện lần nữa với một cái xúc xích trong tay. ăn cái này nè. cậu đã ở đâu? còn chưa kịp nói thì đã bị chị nẩy ùn tống thẳng cái xúc xích vô miệng rồi sao cậu không ăn đi mình sẽ bị ốm nếu ăn nó mất chị nẩy ùn nhìn tôi ăn xúc xích và cười khúc khích như một đứa trẻ tôi im lặng nhìn lại cô ấy cô ấy thì đang vui vẻ và hòa bác sự dạng dỡ kèm với tích cực ấy khiến cho tôi mệt mỏi có phải cô ấy như thế này bởi vì tình trạng của dị ni ùn được cải thiện không hay là bởi vì cô ấy đột nhiên tôi thấy bụng mình còn lại tôi được phép thân thiết với chị nẩy ùn như này sao một mối quan hệ không phải mái không phải đó mới là thứ tôi muốn duy trì với chị nẩy ùn hay sao tuy nhiên cảm xúc đâu phải thứ dễ dàng điều khiển được. một ý nghĩ đen tối sâu trong tôi chợt xuất hiện. sẽ ổn thôi miễn là cô ấy không nhận ra. này, đeo thử cái này đi. chơi xẻ trở lạnh sớm thôi. sau khi tiếp tục biến mất, chị nầy ún lại xuất hiện với một cái khăn quàng cổ, rồi quàng quanh cổ tôi. cậu cứ lấy những thứ này ở đâu thế? bỏ nó ra đi. a, nhưng mà sắp đến lúc lạnh rồi còn gì? này, kim hạ dỉn cậu đi đâu thế? tôi bỏ chạy nhanh nhất có thể. kiệt sức cờ mở nở rồi. trong khi chúng tôi vui chơi thỏa thích thì đã đến tối. vì là mùa thu nên mặt trời lặn khá sớm, nhường chỗ cho bóng tối lên ngôi. Phần cuối cùng của buổi hôm nay chính là bất sản đinh lợi lẹn chúng tôi đã đứng trước đích đến cuối cùng của hôm nay, đinh lợi lẹn. Bên trong đinh lợi lẹn, những kẻ buôn lậu sắp sửa tiến hành một giao dịch bí mật. Nhưng sớm thôi, bọn chúng sẽ vướng vào một cuộc xung đột rồi trở nên hỗn loạn. Sau đó Kim Sủ Hổ sẽ đụng độ Jin Sạ Hi Uc trong khi cố trấn áp mớ lộn xộn. Khi chúng tôi vừa mới định bước vào, Chi Nảy ủn giơ tay lên sau khi kiểm tra sở mạng vặt. A, dễ ố nhà nói bây giờ sẽ đến. Ngay sau đó, một chiếc ly xin dừng lại trước cổng vào đinh lợi Y hó hó dễ ố bước ra từ cửa xe. Nảy nhảy về phía cô ấy và hỏi giờ cậu thấy khá hơn chưa Ừm. với câu trả lời ngắn gọn y ho ho rễ ố nhạ bước qua chỉ nảy ùn và kim xu hồ rồi dừng lại khi đến chỗ tôi y ho ho rễ ố nhạ nhìn tôi một cách thiếu sức sống không như thường ngày cô ấy trông có vẻ mỏng manh, yếu ớt cậu vẫn còn đau sao y ho ho rễ ố nhạ lắc đầu vào lúc đó ô hát hẳn hi ủn lên tiếng à phải rồi chúng ta sẽ vào địch nảy lẹn theo cặp nhé cậu đi với mình y ho ho rễ ố nhạ nói trước khi ô hát hi ùn kịp giải thích chia cặp như thế nào thử mình sao này cậu làm gì vậy y ho hó rễ ố nhạ chi nầy hùn gửi cô một cái nhìn kỳ cục nhưng y ho hó, hó dễ ố nhạ cầm chặt tay nào tôi tôi cũng băn khoăn tại sao cô ấy lại hành động như này nhưng vì trông như cô ấy có điều quan trọng muốn nói nên tôi đồng ý chấp rồi cứ như vậy tôi bắt cặp với y ho hó, hó dễ ố nhạ và bước vào điện mệm lén khi chúng tôi vào trong cảm giác như chúng tôi đang ở trong chuyện cổ tích vậy nhưng dù chúng tôi bước đi trong thế giới của ước mơ và hy vọng y ho hó, hó dễ ố nhạ cứ im lặng thở dài và thỉnh thoảng lại liếc chộp tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại suy sụp như vậy tôi đưa cô ấy đến chỗ tàu lượn siêu tốc để làm cô vui và như mong đợi Y hó hó dễ ố nhạ hốt hoảng khi tàu lượn chạy và trông hoàn toàn vô hồn trước khi chuyến đi kết thúc giờ thì cậu thấy đỡ hơn chưa? Nếu chưa thì ta đi thêm lần lần nữa nhá. Thôi ai, mình ổn rồi, nên là bỏ qua khoản này và chơi cái kia đi. Y hó hó dễ ố nhạ chỉ tay vào đu quay gần đó. Tôi hơi nhũm mày. Không phải cái đó cặp đôi mới đi thôi sao? Sao cậu lại muốn đi cái đó với mình? Mình có điều cần nói với cậu. Giọng y hó hó dễ ố nhẹ run lên. Nếu cậu đã nói vậy, đó là về chuyện gì thế? Y hó hó dễ ố nhẹ không trả lời. Nên tôi theo ý cô ấy và đi đến chỗ đu quay. Thành thực mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi chơi cái này. Bên trong buồng đu quay từ từ chuyển động, chúng tôi im lặng nhìn nhau. Điều đó là gì vậy? Cuối cùng, tôi hỏi trong tuyệt vọng. À là về đạn mà tôi yêu cầu tinh chế hả? Có phải nó quá khó không? Không. Tôi sẽ có thể đưa nó cho cậu vào tháng tới. Cái lá đó không phải lá bình thường. Phải không? À, nếu còn thừa thì cậu có thể dùng nó cho nghiên cứu. Nghiên cứu sao? Ừ, cho công ty dược. Chúng ta là đồng minh mà, phải không? Hoặc có thể tôi chỉ là nhà đầu tư thôi. À, à, à. Đáp lại. Ý Ho Ho Dệ Ổ Nhã nghiến chặt răng và cúi đầu trong im lặng. Đúng lúc đó, cong, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tôi nhìn xuống dưới từ cửa sổ buồng, sau đó nhìn lại Ý Ho Ho Dệ Ổ Nhã. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Ý Ho Ho Dệ Ổ Nhã nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm. Cô ấy dường như không quan tâm về vụ hỗn loạn xảy ra bên dưới. "Sao? Nhớ điều mình nói không? Mình nói rằng có điều phải nói với cậu." Ừ, cứ nói đi." "Cậu thấy?" Cong. Ngay lúc đó, bánh xe đu quay rung lắc mạnh và ngừng hoạt động. Ý Ho Ho Dệ Ổ Nhã không phản ứng chút nào, nhưng tôi nhanh chóng nhìn lại xuống dưới đất. Bên dưới đu quay nơi vụ nổ xảy ra, có hai người đang lườm lẫn nhau. Tôi tập trung nhìn và lắng nghe. Vậy ra, đó thực sự là ngươi. Ai mà nghĩ ngươi đang vui vẻ với một đứa con gái khác chứ? Hay ta nên nói là như mong đợi từ một đứa trẻ nhỉ? Jin Hì Ục đang nhìn Kim Sủ Hổ và Chi Nảy Ún. Cô. Kim Sủ Hổ nhìn Jin Hì Ục với khuôn mặt cứng đờ. Vậy, ngươi đã nhận ra ta? Thôi thôi, kẻ ngốc mới không nhận ra thôi. Rốt cuộc thì vẫn chỉ là ta và ngươi. Cô là ai? Tại sao lại gây chiến với chúng tôi? Chi Nảy Ún nhíu mày và bước lên trước cô ấy đang đội chiếc mũ gấu bắc cực mà chắc hẳn cô thắng được trong một trò chơi ngậm miệng lại đi đồ não ct cứ tôi thách cô nói lại lần nữa đấy chị nầy un là một cô gái cứng đầu nhưng còn jin xạ hi úc nó ở cái cấp độ mới của điện cơ jin xạ hi úc đóng ngưng tụ ma lực thành một quả cầu rồi ném vào chị nầy un sau đó quả cầu phát nổ biến thành một tia sáng ma thuật đâm vào bụng chị nầy un trong nháy mắt chị nầy un bị thổi bay đi hàng trăm mét đập xuống đường đó là pha đánh lén bất ngờ mà ngay cả kim sủ hổ cũng không thể phản ứng kịp. này mình nghĩ chúng ta sẽ phải nói chuyện đó sau rồi tình huống này không ổn chút nào để mà nghĩ rằng chỉ nảy un bị hạ gục chỉ với một đòn. Jin xạ Hì ục được cho là một bột cuối phát triển. Vậy thế quái nào mà cô ta lại mạnh quá vậy? Tôi nhanh chóng mở cửa bùng đu quay và cố nhảy xuống dưới. Tuy nhiên, Y ho ho dễ ố nhạ đã nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhìn lại bàn tay đang nắm cổ tay mình, sau đó nhìn mặt cô ấy. Mình nghĩ mình không thể. Nếu không phải bây giờ, mình nghĩ mình không có thể nói điều đó nữa đâu. Y ho ho dễ ố nhạ nhìn như sắp khóc khi cô ấy đỏ bừng lên với giọng tuyệt vọng. Tôi đứng hình. A cun đứng hình mất năm mét. Điều gì mà có thể khiến cho a? một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi mảnh ghép cuối cùng cũng đến với nhau một phần của ý ho hó, hó dễ ổ nhạ sở căng đan hẳn đã diễn ra rồi nếu là vậy nó giải thích cho việc cô ấy bị viêm dạ dày do căng thẳng vậy thì cậu không cần phải nói đâu vì kể cả không nói tôi vẫn sẽ giúp cô ấy tôi nở nụ cười rạng rỡ và gõ nhẹ đầu ý ho hó, hó dễ ổ nhạ sau đó tôi nhảy xuống dưới đu quay chân một trăm mười sáu lần đầu chạm chán, hai tôi nhảy xuống từ độ cao khoảng một trăm mở khí áp như đang bóp nghẹt cơ thể tôi nhưng hai chân đã chạm đất từ lúc nào không hay Kể cả với cơ thể yếu nhất này, tôi cũng không thấy đau đớn gì mấy. Tuy nhiên, Sơ mạ hoạt trên tay nói lên sự thực tàn nhẫn. Cú rơi này đã làm mất đi 15% chỉ số tôi nhận được từ chuyển hồi năng lượng. Dù thấy hơi phí, nhưng tôi gạt bỏ ý nghĩ đó và chạy vội đến chỗ Chỉ Nụy Ùn. A. Chỉ Nụy Ùn đang ôm bụng ngồi trên mặt đường. Dù chúng đòn tấn công mạnh như thế khi đang không có ngạnh khí công bảo hộ, cô ấy dường như không bị thương quá nghiêm trọng. Cũng ít, ít ra thì tôi nghĩ vậy. Và tôi nghĩ sai cỡ mở nở giờ, cô ấy ho ra ít máu luôn. Chỉ Nụy Ùn loạn choạng độ gục xuống đất. Này, dậy đi. Kim Hạ Dĩ chị nầy ùn thở hổn hển ngây người nhìn tôi tôi lấy ra một lọ thuốc từ túi thắt lưng của mình và đổ chất lỏng màu đỏ vào miệng chị nầy ùn uống đi chị nầy ùn uống được hết chỗ thuốc nhưng dù uống vào hay bôi ngoài ra thì thuốc vẫn sẽ gây đau đớn chị nầy ùn còn quại đau đớn rồi mất dần ý thức nhưng nhịp tim cô đã ổn định và nhịp thở cũng dần trở lại bình thường Thầm 20 phút nữa thì cô ấy sẽ hoàn toàn hồi phục tôi kéo chị nầy ùn và giấu cô ấy vào một bụi cây gần đấy rồi tôi nhanh chóng chạy về và nhìn kim sủ hổ cùng xin xạ hữu thử chạy đến chỗ đứa con gái đó xem. Ta sẽ giết cả hai người. Tại sao ngươi lại thay đổi nhiều đến đường này? Thay đổi. Thứ nhất, đừng có trò chuyện như thể ta với ngươi thân quần lắm. Dù đang ở trong một thế giới mới, nhưng mối quan hệ cũ giữa chúng ta cũng không thay đổi. Kim Sù Hổ và Jin Sà Hì Úc bắt đầu nói chuyện với nhau về quá khứ của họ. Quý tộc, nông dân, hiệp sĩ, lục địa, kiếm kỹ họ trao đổi những điều mà chỉ có họ hiểu được. Trông như hai người sẽ đánh nhau một khi trò chuyện xong. Si Chuan, dạp Lệ. Chẳng mấy chốc, Jin Sà Hì Úc đã giải phóng sức mạnh ma thuật với một tiếng gầm như sấm Ma lực của cô ta ngưng tụ thành hàng chục ngọn giáo và bay lên không trung. Vũ khí ma thuật lóe lên tỏa sáng lạnh leo hướng về phía kim sủ hồ. đối mặt những ngọn giáo đáng sợ này, kim sủ hồ chỉ cầm trong tay độc một ống thép mà cậu nhặt dưới đất. có cần phải làm thế này không. vì sao chúng ta lại phải đánh nhau chứ. đang làm gì thế. mà, ngươi nghĩ cái thanh sắt đó là đủ rồi hả. thốt ra vài câu, cô ta phóng những ngọn giáo bay đi như là bắn. những ngọn giáo không thể theo dõi bằng mắt thường, mang trên mình sức tàn phá khủng khiếp cùng sức nổ kinh hoàng. chúng chút xuống từ bầu trời như tên lửa. Kim sù hồ né tránh và gạt đi những mũi giáo mình không tránh được. Những ngọn giáo đâm xuyên qua nhau đường, tạo ra những hố sâu khổng lồ. Kết quả là mặt đất bị đục thủng nham nhở và công viên bị phá hủy. Sau đúng một phút, Jin Sả Hỉ Úc tấn công. Địa lầy lẹn biến thành hoang địa, không còn chút bóng dáng của hy vọng và ước mơ. Cô ta mệt vãi. Jin Sả Hỉ Úc hủy diện mọi thứ chỉ với sức mạnh ma lực, mà không thèm di chuyển dù chỉ một bước. Tệ hơn là Kim sù hù không mang theo mì tẹo tiện. Như để cho cân bằng, Jin Sả Hỉ Úc đã không sử dụng vũ khí. Cô ta chỉ dùng đến mỗi ma lực máu thép bá đạo của mình kim sù hồ không có khả năng đánh bại Jin diên xạ hữu không kim sù hồ của hiện tại thậm chí còn không có ý định đánh bại cô <cười> kim sù hồ vung ống sắt phóng ra một ngọn giáo ma lực về phía cô ta nhưng cả sức mạnh tấn công lẫn phòng thủ của Jin diên xạ hữu đều vượt trội cô ta dựng lên lá chắn ma thuật chặn đòn tấn công lại dễ như bỡn và đồng thời một ngọn giáo ma thuật đã đâm vào vai kim sù hồ <cười> mặc dù ngạnh khí công của kim sù hồ đã ngăn được ngọn giáo xuyên qua ra kim sù hồ vẫn bị hất văng đi do va chạm mạnh diên xạ hữu đã không bỏ lỡ cơ hội này những tia ma lực bắn về phía kim sù hồ người vẫn đang bay giữa không trung Bùm, bùm, bùm, bùm. Hàng chục vụ nổ đánh bay cơ thể kim sủ hổ lên không trung. Ngay cả sau khi kim sủ hổ đã bất tỉnh, Jin Sả Hiệu vẫn tiếp tục tấn công. Dường như tôi không còn cách nào khác ngoài can thiệp. May thay, tôi đã chuẩn bị đủ thuốc sẵn sàng cho những lần như thế này. Chỉ số của bạn tăng 1,5 điểm trong 10 phút. Hấp thụ trồng chéo tăng chỉ số của bạn thêm 0,75 điểm trong 5 phút. Hấp thụ trồng chéo tăng chỉ số của bạn thêm 0,375 điểm trong 2 phút 30 giây. Cảm thấy một luồng năng lượng tràn vào cơ thể mình, tôi từ từ bước lên và đứng chắn trước mặt kim sủ hổ tôi không thể ngăn mình nghĩ một nhân vật hỗ trợ như tôi không nên làm thế này nhưng thực tế đã đi chệch khỏi kịch bản từ lâu là nhân vật được đưa vào kịch bản mới này tôi phải đưa nó về con đường đúng đắn khoan đã nào hớt mờ ngươi là ô hát tên ngày hôm qua có lẽ vì trận đấu mắt ngày hôm qua jin Sạ hy ục dừng tấn công trong giây lát ngươi là giáo viên của hắn à? giáo viên à để dâu như này thì trông hơi bị dài nghề tôi nhếch mép cười và mở miệng ra để sửa lời cô ta nhưng ngay lúc đó ngọn giáo ma thuật của jin xạ hy ục bắn về phía tôi vai cổ tim chân phải Cánh tay trái. Trong trước mắt, sáu ngọn giáo bắn vào khóa chặt tôi. Bùng một vụ nổ lớn nổ ra sau lưng tôi. Tôi xứng sở trước những cuộc tấn công bất ngờ, nhưng tôi nhanh chóng thoát ra. Sắc ý của Jin Sa Hy Hục vẫn còn đó. Nói cách khác, chưa xong đâu. Tôi ngay lập tức kích hoạt đạn thời gian khi một ngọn giáo bắn thẳng vào đầu tôi. Khi thế giới chậm lại, tôi ít nhất có thể cảm nhận được sự chuyển động của nó. Tôi nghiêng đầu sang một bên né ngọn giáo. Bùng. Ngọn giáo đâm vào vòng bay mặt trời phía sau tôi và phát nổ. Hợp mờ. Nếu Jin Sa Hy Hục tiếp tục tấn công, thì tôi chết chắc tuy nhiên Cô ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Ngươi trời ạ, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không né vì ngươi chẳng phản ứng gì với sáu cái kia." Nhìn đôi mắt sắc bén của cô ta, trái tim tôi bắt đầu đập điên cuồng. Đôi mắt cô ả tràn đầy thích thú. Tôi chắc chắn rằng đó là vì những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng Jin Sả Hỉ Hục đã đánh giá tôi quá cao. Nếu vậy thì tốt nhất là nên xạo lợi tí. Sao không dừng lại thôi nhỉ? Kim Sủ Hồ và tôi đều không mang vũ khí. Tôi nói một cách hùng hồn nhất có thể. Jin Sạ Hỉ Hục mà tôi biết là loại người không thể kìm nén được tính khí của mình. Vì đã đập Kim Sủ Hộ tôi bởi nên giờ chắc cô ả phải thỏa mãn rồi và vì sao ngươi lại không trả lời câu hỏi của ta? ngươi là thầy của hắn à? Jin Sả Hi ục hỏi lại. tôi lắc đầu. không, tôi là bạn cậu ta. thế thì đi đi. bằng không, ta sẽ chôn ngươi cùng với hắn luôn. Jin Sả Hi ục bạo lực hơn tôi tưởng. không còn lựa chọn nào khác. tôi đút tay vào túi. xem ra thì Jin Sả Hi ục không có ý định dừng lại ở đây. trong trường hợp đó, tôi phải lợi dụng tính cách liều lĩnh của cô à để thoát khỏi tình huống này. tôi nén à hệ thở thành một đồng xu năm trăm vân và đã quét nó. khi tôi từ từ lấy nó ra khỏi túi, tôi nhìn vào con số được ghi trên đó bốn mươi phần trăm. gì đó. Jin xả hị ục nhữ mảy nhìn 500 đồng ân. Tôi đã bảo cô rồi, tôi không mang theo vũ khí. Nên, nên tôi sẽ ném nó vào mặt cô. Khi tôi nói điều đó với một cái núi mai, Jin xả hị ục bắt đầu cười khúc khích. May vãi, tính cách kiêu ngạo của cô ta dường như vẫn không thay đổi. Tôi ho khan và hỏi kỹ. Muốn thử không? Phụt. Nếu ngươi nghĩ ngươi đánh chúng được ta thì cứ thử đi. Cô ta giang tay ra khiêu khích. Tôi thầm mỉm cười, năm chặt đồng năm 500 ân. Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất. Tôi phải bắn đồng xu chúng đầu cô à tôi bọc lấy đồng xu bằng tất cả ma lực của dấu thánh với đặc tính kháng ma thuật và thêm một vật phẩm nữa vào đó, viên thuốc nhân sâm thấm vào sức mạnh ma thuật phát ra và cường hóa nó. Một phương pháp tương tự như cách tôi đã sử dụng trong quá khứ để giết lệ vẹn mèo và lấy aether. Tôi hòa tan viên thuốc nhân sâm thành sức mạnh kháng phép bao trùm lấy đồng xu. Sau đó, tôi lườm Jin Sahiuk. Cô ta đang nhìn tôi với đôi mắt đầy phản đoán, trong khi cô ả không có dấu hiệu phòng thủ. Sức mạnh kháng phép bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt sau khi hấp thụ viên thuốc nhân sâm. Hô, nhìn hay ho đấy. Huu, không chút do dự, tôi tập trung tất cả sức mạnh mình có vào tay phải các cơ bắp trên cánh tay phải của tôi cuộn lên khi tôi vắt kiệt từng giọt ma lực của dấu thánh và ném đồng xu đi. cú! đồng xu dữ dội lao đi, nhắm thẳng vào Jin Sahiuk. Ma lực của dấu thánh đã cường hóa gấp bội sức mạnh của đồng xu. Jin Sahiuk nhàn nhã theo dõi Su Su và tạo ra một lá chắn ma thuật. bất cứ ai cũng có thể thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng có một thứ gì đó độc đáo trong sức mạnh ma thuật của cô ta. sự rõ ràng và dẻo dai của chiếc khiên là bằng chứng cho điều đó. nhưng cho dù sức mạnh ma thuật của cô ta có mạnh đến đâu, nó cũng chỉ là ma lực mà thôi. giờ, giờ, giờ, giờ, giờ sử dụng lực ly tâm và lực quay, Đồng Su kháng phép đã khoan một lỗ trên chiếc khiên của Jin Sa Hiu và đâm vào giữa lông mảy của cô ả cái quái. Đồng Su bắt đầu đẩy lùi cô ta. Jin Sa Hiu quyết không nhắm mắt khi chống chịu sức mạnh của Đồng Su. Trong lúc bị đẩy lùi, bàn chân cô ả trôn vào nhựa đường. Chết tiệt! Đồng Su cuối cùng đã dừng lại, nhưng Jin Sa Hiu thậm chí còn chẳng có dấu hiệu bị mất. Cỡ lạng! Đồng Su rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hai dòng máu chảy xuống từ chán cô ta. Đau đấy! Jin Sa Hiu hội tụ ma lực của mình trong khi gườm gườm nhìn tôi. Tuy nhiên. Đồng Su chắc chắn đã thành công đả thương não bộ của cô. ả Bộ não là một cơ quan quan trọng trong việc điều khiển ma lực. Kết quả là cô ta không thể tập trung ma lực thành dạng mình muốn và nó liên tục bị phá vỡ. Đây chính là một cơ hội vàng. Tuy nhiên, tôi chỉ nhìn cô ta mà không làm gì cả, bởi vì tôi không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay. Ngoài ma lực của dấu thánh, tôi cũng đã vắt kiệt mọi chỉ số từ chuyển hồi năng lượng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện như một vị cứu tinh. Đủ rồi đấy, lùi lại đi. Đó là người đàn ông bí ẩn đi cùng Dìn Sạ Hi ở đêm qua như thể xuất hiện từ hư không hắn nắm lấy cánh tay jin xạ hi ục và kéo cô lại a thả ra ồn mà ta có thể giết hắn dù nói vật nhưng tình trạng của cô ta không được tốt lắm cô ta thậm chí không thể đứng thẳng cứ loạn trà loạn trà suốt e hẻm người đàn ông thở dài đánh vào gáy jin xạ ục. ánh sáng trong mắt cô ta lập tức tắt phụt, và ả ngã gục xuống đất hắn đặt cô ta lên vai mình rồi nhìn sang tôi ánh mắt thật lẳng lẽo đây là lần đầu chúng ta chạm mặt nhỉ tôi chỉ gật đầu tôi không còn đủ sức để thốt lên một lời Mờ mờ nhờ ngươi mà cô ta sẽ không hành xử bất cẩn như thế này nữa. Nói xong, hắn biến mất. Vào thời điểm các anh hùng được phái đến đang dọn dẹp mớ hỗn độn ở đìt lội lẹn, người đàn ông đang di chuyển với Jin xà hỉ ục trên vai. Vì không thể động đậy nên cô ta nhẹ như lông vũ, nhưng người đàn ông có thể cảm thấy lưng mình đang ngấm nước. A, cô đang chạy nước miếng. Ngủ sao mà bẩn vậy trời? Hắn dùng ma lực để tạo ra một mặt nạ quanh miệng cô. Khi hắn chuẩn bị rời đìt lội lẹn, người đang đi đâu thế? Giọng nói lạnh lẽo của một người phụ nữ vang lên. Với hắn, đó là một giọng nói quen thuộc. Hắn dừng lại. Bị cười vui vẻ và quay lại nhìn về phía đó dành giọng nói gọi hắn thuộc về một người phụ nữ nhưng người trước mặt lại là một người đàn ông ăn mặc như nhân viên bảo vệ của Địt lệch đèn nhưng vì giọng nói của dành hắn dễ dàng nhận ra đó là cô dành niết mép cười và gật đầu đã lâu không gặp lao giả Ừm, đã lâu rồi nhìn dành hắn nhớ lại những tháng ngày mình được gọi bằng một màu sắc thay vì một cái tên gạt những suy nghĩ vô nghĩa sang một bên hắn hỏi rằng nghe nói chiếc ghế trống đã sắp có chủ cô nhóc con đó không ở đây à? cô nhóc con ám chỉ sếp và ở thế giới này hắn đủ tư cách để gọi cô ấy như vậy dành đáp lại đơn giản ta không muốn thấy máu đổ ô oh hát đang lo cho ta đấy phòng không ta lo cho sếp vì sếp không thể thắng được lão Hợp mờ người đàn ông nhìn chăm chú vào dành chỉ với một cái nhìn ngụy trang của dành đã biến mất chẳng mấy chốc vẻ ngoài xinh đẹp thật sự của cô đã lộ diện vậy sao ngươi lại đến gặp ta không vì gì cả ta chỉ muốn xem dạo này ngươi thế nào dành liếc nhìn cô gái trên vai hắn xem ra lão đã tìm được một đứa trẻ khác nghe vậy hắn cười phải cô nhóc là đồ đệ của ta dù cô nhóc có chút đặc biệt và đang liên tục cố giết ta trong khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh ma thuật ngưng tụ quanh bàn tay người đàn ông. không, bàn tay hắn biến thành ma thuật. vậy, dành trông tự tin thật đấy? hay là dành đã không còn biết sợ là gì rồi. bàn tay ma thuật của hắn dao động như sóng. sẽ không thể có chuyện chạm vào nó mà còn yên ổn. tuy nhiên, dành vẫn kiên định ngay cả khi đối diện với lời đe dọa rõ ràng ấy. nhớ ngươi đã bảo gì không. giang kẻ có thứ cần bảo vệ thì không thể hành động tự do theo ý mớn. dành chỉ tay vào cô gái trên vai hắn. ngươi có thể giết ta, và ta cũng có thể giết cô ta. đúng vậy, hắn nhẹ mỉm cười. cùng lúc đó, Ma lực cuộn sóng quanh hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Vậy ta phải rời đi đây. Rất vui được gặp lại ngươi. Gã đàn ông bước qua dành dưới ánh trăng dịu nhẹ, nhìn theo bóng lưng hắn, rèn tiếp tục nói. Rời đi như vậy có ổn không? Giọng nói của rèn vang lên sau lưng hắn. Màu đen mới đã được xếp tìm ra. Một con sói được mướn chỉ để giết ngươi. Gã đàn ông bước tiếp, không đáp lại một lời. Giống như cách phèn Giờ nuốt sống ô xếp trao kim hạ dỉn cái tên, nhằm tái hiện lại huyền thoại cổ xưa. Phèn dở đang ở ngay đây. Chỉ đến khi nghe vậy, hắn mới dừng chân. Chỉ có khuôn mặt giấu khỏi tầm mắt của rèn biểu lộ một nụ cười ngạc nhiên nhẹ nhàng gửi đến kẻ đó những lời chúc tốt đẹp nhất. Người đàn ông nhớ lại những gì mình chứng kiến. Mặc dù chủ yếu là do sự thiếu thận trọng đến ngu xuẩn của Jin Sa Hiu, cậu bé đã áp đảo được đệ tử của hắn chỉ bằng độc một đồng xu đặc biệt. Trông như là gã quay lại để lộ nụ cười trên môi. Cậu ta có tiềm năng đấy. Thái độ vô tư ấy, như thể hắn thực sự muốn bị giết vậy. Nghe vậy, Dan nhăn mặt thay đắng, nhưng vẫn mỉm cười còn nhạt hơn nắp lại, không chấp nhận thua gã. Chương một trăm mười bảy, lần đầu chăn chán ba. Những anh hùng và cảnh sát được phái đến để bắt giữ bọn buôn lậu, những kẻ đã làm loạn ở điện lội Tiêu đề cho tờ báo ngày mai sẽ là thứ gì đó như thế này. Đàm phán thất bại dẫn đến ẩu đả nội bộ, chẳng hạn. Băng nhóm của Jin Sa Hữu là nguyên nhân chủ yếu đằng sau đống hỗn độn này, rồi biến mất trước khi chính quyền đến nơi. Và Kim Sủ Hồ lẫn chỉ nảy ủn đều đã được hồi phục nhờ vào bình thuốc của tôi. Hiện giờ, Kim Sủ Hồ đang ngồi giữa những mảnh vỡ của con đường đã bị phá hủy. Tôi bước tới phía sau cậu và đặt tay tôi lên đầu cậu ta. Tóc của cậu ta khá là mềm mại nhỉ? Kim Sủ Hồ quay người lại và mỉm khi cậu ta thấy tôi. Tôi cũng mỉm cười lại và ngồi xuống kế bên cậu ấy. Cậu chứ? Dễ ạ, nhờ có cậu đấy tôi sẽ trả ơn cậu vì bình thuốc ấy sau nhé. cậu không cần phải làm thế đâu. vậy, cậu có quan hệ gì với cô gái lúc này thế? mặc dù tôi đã biết câu trả lời, tôi vẫn cứ hỏi điều đấy. Kim Sù Hổ nhìn về phía đường chân trời và lẩm bẩm. cô ta chỉ là người mà tôi từng biết thôi. hiểu rồi. tôi không hỏi thêm gì nữa. trong một lúc lâu, chúng tôi đều im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. hạ dìn. rồi đột nhiên, Kim Sù Hổ gọi tên tôi bằng giọng nói nghiêm túc. dễ ạ. tôi trả lời nhẹ nhàng nhất có thể. Kim Sù Hổ quay sang bên cạnh và đối mặt với tôi đôi mắt của cậu ta tràn đầy thứ cảm xúc khó có thể tả được bằng lời tôi hiểu rõ cậu ta đang có cảm giác như thế nào nhưng tôi lại không thể hiểu được tất cả cùng một lúc đó là khi người ta mất đi quê hương mình cái cảm giác cô đơn ấy tôi cũng có thể đồng cảm được nhưng khác với tôi kim sù hồ không có hy vọng để trở về không có gì vãi tôi bật cười và làm bầu không khí vui vẻ hơn kim sù hồ chấp nhận nó với một nụ cười mỉm tĩnh lặng nhất tiện cậu là người đã ngăn ả ta lại phải không không ả là người tự ngăn mình lại là như thế nào cơ tôi đứng dậy và đặt tay lên vai kim Sủ hồ có nghĩa là à đánh giá thấp tôi rồi Kim Sủ Hồ ngước nhìn tôi với đôi mắt chắc chắn. Tôi nhận ra rằng Kim Sủ Hồ có khá nhiều nét quyến rũ. Hầu hết thời gian, cậu ta là một người đáng tin và thông minh, nhưng hôm nay cậu ấy lại có hào quang ú vất xung quanh cậu. Tôi đi đây. Tôi không biết ả ta là gì đối với cậu, nhưng cũng đừng ủ rũ quá. Tôi đâu có ủ rũ gì. Kim Sủ Hồ mỉm cười rụt rè khi cậu thốt lên câu nói dối rõ ràng rành như thế. Thấy được khía cạnh này của cậu ta có phần hơi khó chịu, tôi liền trà đầu cậu ấy thật mạnh bạo vào. À, à Cậu đang làm gì vậy? Giờ thì tớ phải đi thật đây. Cái gì? Này, với mái tóc xù lên như một con cừu non, Kim Sủ hô liếc nhìn tôi dở khóc dở cười. Tôi đón lấy ánh nhìn của cậu ta với nụ cười tinh lịch khi tôi bước trở về khách sạn của mình. Tại một phòng đôi ở một khách sạn cao cấp ở bờ sàn, Y Hó Hó dễ ố nhẹ hiện tại đang đắm mình vào suy nghĩ. Hôm nay quả là một đêm đặc biệt phức tạp. Thực ra thì kể từ khi phát hiện ra sự thật đó, đây là mới là đêm đầu tiên mà cô đang trải qua vì cô đã bất tỉnh vào đêm hôm qua. Mình không thể nói cho cậu ấy được. Cô lẩm bẩm. Mặc dù cô đã quyết tâm nói cho Kim Hạ dìm sự thật, cô đã bỏ qua cơ hội khi đã chần chừ vào lúc đó cậu không cần phải nói ra đâu y ho ho dễ ổ nhạc vẫn ghi nhớ lời cậu ấy đã nói thế nhưng cậu ấy không thể biết được rằng cô sẽ thú nhận điều gì hơn nữa kể cả khi cậu ấy không nói như thế y ho ho dễ ổ nhạc cảm giác rằng vẫn có khả năng cô sẽ không dám thú nhận điều đó cô đã sợ hãi rằng một ngày khi cậu ta phát hiện ra sự thật thì nòng súng của cậu sẽ chĩa thẳng vào cô rằng chàng trai mà cô coi là đồng minh lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại trở thành một mối đe dọa cho tính mạng của mình đó là thứ đã khiến cô lo lắng và đó cũng là điều khiến cô buồn bã a thật là sảng khoái vào lúc đó chị nầy un bước ra khỏi nhà tắm và cắt đứt mạch suy nghĩ ảm đạm của y ho ho dễ ố nhạ y ho ho dễ ố nhạ quay lại nhìn cô ấy chị nầy un hiện đang mặc bộ đồ lót của cô y ho ho dễ hạ hỏi thăm cậu có bị đau ở đâu không ô hát không có gì đâu có vẻ như việc điều trị khẩn cấp đã có tác dụng rồi việc sử dụng một bình thuốc ngay lập tức và với cơ thể bền bỉ của cô đã khiến cho việc hồi phục các vết thương nội tạng khá là dễ dàng Phụ. chị nầy un ngồi xuống mép giường của cô không mặc gì trừ bộ đồ lót y ho ho rễ ô nhạ liếc nhìn cô có một con mèo được thêu lên quần lót của cô nhưng cô ấy lại không có trông như một đứa trẻ bởi dáng người tuyệt mỹ của cô. Chi nầy un cầm lên chiếc sơ mạ hoạt của cô thay vì mặc thêm đổ lên người. Nhìn cô ấy bấm phím trên một cái bàn phím bảo, Y ho ho ổ nhạ thắc mắc. Cậu đang làm gì đấy? Hơi mờ. Ô hát, đang nhắn tin cho Kim Hạ dìn đấy mà. Mình nghĩ mình nên cảm ơn cậu ấy. Y ho ho ổ nhạ lặng lẽ nhìn cô. Chi nầy un rất kính trọng chỉ rồ sùn, người ông của cô. Nhưng chỉ rồ sùn đóng một vai trò còn lớn hơn cả Y ho ho dì nùn trong bi kịch mà Kim Hạ dìn phải gánh chịu. Tất nhiên, chỉ rồ sùn ngu gì mà để lộ bản mặt độc địa của mình với cô cháu gái. Tuy nhiên, chị dồ sùn đóng vai một người ông hiền dịu càng lâu thì chị nợ ùn lại càng sẽ cảm thấy bị phản bội khi cô ấy phát hiện ra mình có nên kể với cô ấy về quá khứ của kim hạ dìn không rằng người đã giết cha mẹ của kim hạ dìn cướp lấy gia đình của cậu và buộc cậu ấy phải sống trong cô độc là chị dồ sùn là người mà cô ấy ngưỡng mộ nhất hoặc là mình nên im lặng ý hó hó rễ ố nhạ gọi tên cô bạn nợ ùn sao thế chị nợ ùn không hề hay biết về quá khứ phức tạp và rối ren của kim hạ dìn và nếu có thể y ho ho ố muốn cô ấy tiếp tục vô tư như thế này y ho ho ố biết rõ chị nợ là một người đã trải qua nỗi đau mất mát người thân trong gia đình chị nầy ủn chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi và buồn bã hơn cả y ho ho dễ ô nhạ người đó là ai thế ý cậu là sao người đã tấn công cậu ấy ô hát thớ không biết cậu không báo với cảnh sát sao ừ mình ngơi quá chị nầy ủn không hề trình báo với cảnh sát rằng cô ấy đã bị tấn công nhiều khả năng là vì cô lo rằng cha cô ấy sẽ phát hiện ra và sẽ làm nhặng sĩ cả lên tắt tập, tắt tập, tập. đôi mắt và ngón tay của chị nầy ùn đang tập trung vào màn hình của cái sở mã hoạt của cô y ho ho dễ ổ nhạ chăm chú nhìn cô ấy Rồi thêm bảo. Phải tử tế. Hợp mờ. Khi cậu nhắn tin với cậu ta ấy. Phải tử tế và đừng khắc khe quá. Cái gì cơ. Cứ nghe lời mình để sau này cậu không phải hối hận. Cái gì thế. Cậu đang lên cơn à. Chi nầy hùn sững sờ nhìn ý hó hó dễ ố nhạ, người đang lặng lẽ chuyển vào giường của mình. Nghiêng đầu, Chi nầy hùn nhìn vào dòng tin trả lời mà cô vừa nhận được từ Kim Hạ Dìn và cau Mày. Ngủ đây. Hai ngày sau. 1100 AM, Chủ Nhật. Tôi trở về phòng ký túc xá của cụ bệ cùng với hệ vẹn Đẹo và hệ ảng so với căn phòng tổng thống và căn hộ ở seoul mà tôi tận hưởng vào cuối tuần thì phòng ký túc xá ở cù bệ quả là nhỏ bé và chật trội may mắn thay tôi sẽ được cho vào một căn phòng lớn hơn vào năm sau nếu tôi không thể chịu được nó tôi vẫn luôn có thể chuyển ra khỏi ký túc xá và đi đến trường gà là gà gà là gà gà gà khi tôi bước vào bếp với ba con gà nướng mà tôi đã mua hệ vẹn nẹo và hệ ảng nóng lòng chờ đợi ở bàn bếp vì hệ ảng chỉ ăn chân và cánh gà hệ vẹn nẹo đưa cho hệ ảng hai cái chân gà và cánh gà sau khi đánh lộn với nhau một thời gian hệ vẹn trông có vẻ như đã học cách chia sẻ rồi nhỉ Tôi nhìn hai đứa ăn với một nụ cười, sau đó bước vào phòng ngủ và bật lạc tọc của tôi lên. Bạn đã nhận 433 FP. May mắn đã đến, giúp bạn nhận thêm 22% FP nữa. Tôi đã nhận khá nhiều FP sau vụ việc tối hôm qua. Chỉ với may mắn thôi mà đã lên gần đến 100 FP rồi. Vì tôi đã tiết kiệm đủ rồi, nên có lẽ đã đến lúc tôi sử dụng nó. Mở mờ, mờ tôi bấm vào một trong những tính trạng mà tôi đã nghĩ đến. Tính trạng ghi nhớ thuốc chữa đó là một trong những thứ mà tôi đã nghĩ ra gần đây. Bởi có vẻ như tôi sẽ sử dụng khá nhiều thuốc men hồi phục từ bây giờ Tôi đã nghĩ ra một tính trạng để khiến cho hiệu quả lâu dài hơn ba ghi nhớ khi tiêu thụ thuốc men với cùng đặc tính và tác dụng, cơ thể sẽ ghi nhớ một phần hiệu quả của dược phẩm đó. Số lượng phụ thuộc vào may mắn. Mô phỏng, cơ thể sẽ tạo ra tác dụng của thuốc khi đã được ghi nhớ một trăm phần trăm một cách tự nhiên. Số lượng phụ thuộc vào may mắn. Mô phỏng tác dụng của thuốc sẽ có những thời gian hồi chiêu khác nhau dựa vào tác dụng của nó. Thích ứng và tăng trưởng, hiệu quả của thuốc sẽ tăng lên với số lần tiêu thụ và mô phỏng. Số lần và tần suất phụ thuộc vào may mắn. Ba một nghìn sẽ được sử dụng. Bạn có muốn lưu lại không? Chết tiệt. Như dự đoán. Việc sửa đổi liên quan đến các chỉ số vĩnh viễn đúng thật là đắt đỏ. Nhưng cũng vì đắt đỏ mà nó đáng giá từng FP đấy là chưa nói đến việc tôi có lượng FP còn hơn cả đủ nhờ vào việc chiến đấu với dạ và tấn công Sa hữu, cài đặt đã được thay đổi. May mắn đã đến, nâng cao chức năng tổng thể của tính trạng ghi nhớ thuốc chữa. Hợp mờ sau đó, tôi thử nhai một viên nhân sâm. Bằng cách tiêu thụ một viên thuốc, chỉ số sức mạnh, thể lực, sức chịu đựng và ma lực đang tăng dần. Cơ thể bạn đã ghi nhớ 4% hiệu quả gia tăng chỉ số của viên nhân xâm 4% giả sử như sự gia tăng đi theo một đường thẳng. Tôi chỉ cần tiêu thụ 25 viên để cơ thể tôi học cách mô phỏng nó. Cũng không tệ rồi. Đột nhiên, cánh tay trên của tôi bắt đầu đau nhức. Đó là cơn đau mà tôi đã dự liệu trước nhưng không hề muốn phải chịu khổ như thế. Tôi nhanh chóng cởi áo mình ra và nhìn xuống cánh tay mình. Một đường lưỡi liềm đang được vẽ lên phía trên sợi ti ở mặt hình chữ thập. Tôi nghiến răng cố để không dê gì. Eve thì vẫn đang ở bên ngoài. Tôi không thể để cô bé lo lắng cho tôi để làm gì cả. Với cơn đau nóng rát mà không thể nào chịu đựng nổi. Ý thức của tôi bắt đầu mở nhạt dần. Hụ. Khi tôi mở mắt ra, thì đã là mười một sáng. Hơn nữa, hôm nay là chủ nhật, là ngày mà tôi hẹn gặp với già trèo. Đệt, mình chết chắc rồi. Tôi đi vào phòng khách và thấy hệ vẹn mèo và hệ Hàng đang nằm ngủ. Tôi kiểm tra cái sờ ma hoạt đầu tiên. Cuộc gọi nhớ 634 có một cuộc gọi nhớ vào lúc 634 am. Có lẽ nào? À ủa. Mặc dù cánh tay của tôi vẫn còn đau, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và phóng đến nơi mà tôi đã hẹn già trèo ở đó. Sau khi đến nơi sau năm phút, tôi nấp sau một bụi cây gần đó và kiếm bóng dáng gia Trèo như tôi nghĩ, da trèo vẫn đang đợi tôi. cô đang ở bên cạnh một con mèo hang, có lẽ chỉ để bớt cô đơn một mình. da trèo vớt ve lưng con mèo và nhìn lên bầu trời. miệng cô ấy cử động chậm rãi. một hai ba có vẻ như cô đang đếm sao thì phải. chết 11am có sao hả mọi người. Edit, cách nói so sánh thôi hay sao ấy vờ vờ vờ vờ vờ vờ mặc dù tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi đầu tiên tôi phải kiểm tra xem cổ tay cô ấy có chiếc vòng hay không. nếu không có nó thì không có cách nào để tôi giúp đỡ cô ấy cả. may mắn hay cô đang đeo chiếc vòng tay đó tôi vừa lại gần cô ấy vừa gái đầu ôm ra treo xì ra chợ phát hiện ra tôi và rồi lặng lẽ gục đầu xuống với một người đã chờ đợi năm tiếng đồng hồ mà không hề nghe một câu xin lỗi cô không có vẻ như là tức giận cho lắm tuy nhiên đôi môi hơi nô ra với cặp mắt sắc bén như mắt mẹo đang nói với tôi rằng cô ấy đang không vui gì đâu tôi không thể trách cô ấy được sau cùng thì cô ấy đã đợi năm tiếng liền cơ mà xin lỗi mình đến trễ có chuyện đột xuất tôi chậm rãi bước đến cô ấy ra chợt chào tôi với nụ cười nhạt nhìn cậu như vừa ngủ dậy ấy ra treo liếc nhìn mái tóc tôi Tôi sờ vào tóc tôi, nó thật sự đang rất bù sụp như khi tôi vừa bước ra khỏi giường vậy. Nhưng không sao, mình cũng vừa mới đến mà. À á em, xin lỗi nha. Cô ấy chắc chắn nghe có vẻ buồn bã. Cảm thấy lung túng, tôi vươn tay tôi một chút. Bởi mình đến trễ, mình sẽ vào vấn đề luôn nhé. Um, Ra Charsi muốn học về kết giới phải không? Ra treo lặng lẽ gật đầu. Nhưng trước khi mình dạy cậu về kết giới hay là cậu thử qua cách tập luyện của mình trước nhé. Ừ. Cậu biết đấy, mỗi người đều có cách tập luyện khác nhau mà một trong những cách để vượt qua cơn khủng hoảng chính là thay đổi phương pháp luyện tập của bản thân phương pháp mà tớ dùng có thể phù hợp với già trẻ xì nữa đó nghe giọng nói vội vã và bối rối của tôi già treo nhìn tôi nghi hoặc sao chúng ta không làm từ từ vào ngày mai không không thử ngồi xuống giống như cậu đang tiến đấy già treo nghiêng đầu như thể cô không hiểu ý tôi là gì vậy cứ ngồi giống mình này à được già treo ngồi xuống khoanh chân trên mặt đất tiếp theo lan tỏa ma lực khắp cơ thể đây gọi là phá huyện đạo tôi lẩm bẩm mấy từ tào lao mà tôi nhớ ra từ mấy bộ tiểu thuyết võ thuật may thay da treo bắt đầu tập trung điều khiển ma lực của cô mà không phản là gì một hào quang màu xanh nhạt bắt đầu bao quanh cơ thể cô ấy tốt cứ tiếp tục đi tôi động viên cô ấy mong rằng cô không thấy nó quá đáng nghi tiếp theo thử di chuyển tất cả ma lực đó vào cổ tay trái chúng ta sẽ khiến cho nó đi vòng quanh cơ thể một chút nữa đây mới là phần quan trọng nhất cái khoảnh khắc ma lực của cô ấy mở cái vòng ở trên cổ tay trái của mình thì cái phương pháp huấn luyện vô dụng này sẽ trở thành phương pháp tuyệt vời nhất dùng thêm sức vào cổ tay trái giống như là cậu đang tỏa ra ma lực từ nó ấy rsss thở cái vòng bắt đầu rung lắc từ sự dao động của ma lực tuy nhiên bụi phấn mục điệp không có dấu hiệu tuôn ra trong khi mặt giả trèo đã chuyển đỏ như quả cà chua rồi mạnh hơn nữa như cậu muốn phá hủy cái vòng trên tay cậu ấy cơn run dậy của giả trở càng dữ dội hơn sự chuyển động của ma lực của cô cũng trở nên mãnh liệt hơn và cuối cùng sờ nạp chiếc vòng vỡ làm đôi bụi phấn mục điệp bên trong cuối cùng cũng tuôn ra ngoài chương một trăm mười tám điều cần phải làm một từ chiếc vòng tay bị vỡ bụi tinh linh từ từ tuôn ra hòa vào ma lực của giả trèo giả trẻ không nhận thấy sự thay đổi thầm lặng này khi cô đang tập trung điều khiển ma lực của mình giờ thì tiến đến phần cổ tay phải để cô ấy khỏi nghi ngờ tôi bắt cô ấy luân chuyển ma lực khắp cơ thể, từ cổ tay trái đến cổ tay phải rồi đến mắt cá chân cuối cùng là chán. chẳng mấy chốc, người già trèo đầm địa mồ hôi. hạ hạ. lần thử đầu tiên thì khá là khó đấy. tôi chỉ cười với chính mình. tôi đang chỉ dạy một hai đó mới mức tiềm năng 99 năm. nhưng việc huấn luyện này không hoàn toàn vô nghĩa. rốt cuộc, thì đó là bài tập thở mà kim sủ hổ làm mỗi buổi sang. được rồi, tiếp theo chắc chắn bụi tinh linh đã thấm vào cơ thể của già trèo. nhưng để bụi thấm sâu hơn nữa và thể hiện được tác dụng của nó thì già chỉ cần phải sử dụng sức mạnh ma thuật của mình. thử đứng dậy nào. Gia treo đứng dậy nhiệt tình, nghĩ rằng đã đến lúc vào việc chính. Chúng ta sẽ lo vụ kết giới sau. Tuy nhiên, cô ấy dường như mất động lực trước những lời tiếp theo và nghiêng đầu. Gia treo si, chúng ta đã quen biết nhau được khoảng tám tháng rồi và học kỳ vừa rồi chúng ta khá thân thiết vì thử thách đội chiến. Hở? À, phải, cậu nói đúng. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng mình đã luôn theo dõi cậu chiến đấu và mình nghĩ là cậu đã từng kiểm tra ái lực tinh linh bao giờ chưa? Ái lực tinh linh? Phải, tài năng của mình là phát hiện tài năng của người khác. Có thể nói mình khá sắc sảo. Cậu cũng biết mình đã từng giúp chị nảy ủ nữa, phải không? un là một chủ đề nóng trong cụ bệ và một số hữu hiệu, hiệu cô ấy đã thay đổi vũ khí từ cung sang kiếm và còn cho thấy hiệu quả ngay lập tức có mình đã kiểm tra một lần hồi nhỏ và kết quả rất khả quan nhưng làm thế nào mà cô ấy đang nhìn tôi thắc mắc tại sao tôi biết điều đó có một số điều khác biệt về ma lực của cậu thuộc tính của nó thay đổi một chút tùy thuộc vào môi trường xung quanh đây là đặc điểm mà tôi đã tạo cho Ra trèo Ra trèo có vẻ biết tôi đang nói gì mắt cô ấy mở to a cậu nói đúng mình cũng cảm nhận được nó nhưng vì ái lực tinh linh của mình không tăng lên nữa khi lên mười nên mình đã từ bỏ nó đó là điều hiển nhiên việc nghiên cứu về các nguyên tố là khá hiếm hoi nên mọi người trên thế giới này biết rất ít về cách tăng ái lực tinh linh các tinh linh sư ngày nay không còn nhiều ngay cả ở thế giới cũ của kim sù hồ nhưng giờ đã khác bụi tinh linh đã thấm vào cơ thể giả trèo sẽ hoạt động như một con đường kết nối giả trèo và các nguyên tố lại với nhau hơn nữa tôi đã biết phương pháp rèn luyện hiệu quả của cả kim sù hồ và giả trèo trong mạch chuyển gốc vậy hãy bắt đầu lại thôi có lẽ cậu đã sử dụng sai phương pháp luyện tập giả trèo nghi ngờ nhìn tôi tôi cảm thấy như tôi có thể hiểu được ánh mắt của cô ấy Cô có lẽ đang bực mình vì tôi đã hứa dạy cho cô ấy về kết giới. Vấn đề hiện tại của cậu không phải là kết giới, không phải cậu bảo cậu đang bế tắc cả, cậu phải nghĩ ra cách vượt qua chứ. Học về kết giới không khác gì đặt chiếc xe ngựa chắn trước con ngựa cả. A, mình hiểu rồi, cậu nói đúng. Trước lời nói của tôi, Ra Trèo đã nhanh chóng bị thuyết phục. Cô đột nhiên mơ màng. Thử cố gắng cộng hưởng ma lực với thảm cỏ dưới chân chúng ta, giống như cậu đang trò chuyện với chúng vậy. Hay nói đúng hơn là chia sẻ ma lực của cậu với thảm cỏ. Được, mình sẽ thử. Khía cạnh quan trọng nhất trong việc điều khiển tinh linh là hòa mình với thiên nhiên. Dạ Triệu nhắm mắt lại và làm như lời tôi nói. Cứ như thế, 3 phút, 5 phút, rồi 10 phút đã trôi qua. Cơ thể của Dạ Triệu ngày càng trở nên mơ hồ. Nhưng vì không có sự thay đổi nào đối với thảm cỏ bên dưới, tôi định lên tiếng vì nghĩ nó đã thất bại. Cho đến khi có một sự thay đổi xảy ra. Ô hát. Ma lực của Dạ Triệu tỏa ra như những giọt tỏa ra ánh sáng màu xanh và chạm vào đám cỏ. Mặc dù ánh sáng từ nó mờ nhạt và những giọt nước rất ít, nhưng điều đó chắc chắn đã khẳng định năng lực của Dạ Triệu. Sức mạnh điều khiển các tinh linh. Khả năng khó nhằn này không chỉ đòi hỏi một GIF tờ phù hợp mà còn phải có năng khiếu ra chelsea ra chelsea thử mở mắt ra nào nghe thấy giọng của tôi ra chợ từ từ mở mắt ra un giọng nói cô ấy đầy vẻ lo lắng nhưng nó đã thay đổi khi cô nhìn vào giọt màu xanh từ thảm cỏ trôi nổi trước mặt nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của cô ấy tôi mỉm cười và lẩm bẩm cha cha có vẻ như tôi sẽ phải thu một khoản học phí khá lớn nhỉ ra chợ quay người lại và nhìn chằm chằm vào tôi sau khi gặp Jin Sa hy ở bất Sản, không có gì đặc biệt xảy ra ở cụ bệ trong tiểu thuyết giai đoạn chắc chắn đã bị bỏ qua trong thời gian này tôi đã làm những gì tôi phải làm đầu tiên tôi hoàn thành thêm hai nhiệm vụ với tư cách là lính đánh thuê của Giờ dỗ mị nộ một là ám sát một ma nhân cái còn lại là hộ tống hàng hóa sếp dường như thích cách tôi xử lý mọi việc khi cô ấy đưa ra một đề nghị khác lần này nó không phải là một hợp đồng chính thức là một học viên của cú bệ tôi luyện tập với giả trẻo một giờ mỗi đêm đây là khoảng thời gian có lợi cho cả hai chúng tôi kể từ ngày tôi thức tỉnh tài năng tinh linh của cô nàng cô ấy nghĩ lời nói của tôi như lời sống truyền và tập trung rèn luyện ái lực tinh linh còn tôi thì rèn luyện bản thân để phản ứng nhanh nhẹn và hiệu quả hơn khi vào trạng thái đạn thời gian với sự trợ giúp tới từ thành trưởng kiếm của gia chèo. Đấu tập với một đối thủ mạnh làm tăng tốc độ của bạn thêm 0,005 điểm. Đấu tập với một đối thủ mạnh làm tăng sức sống của bạn thêm 0,005 điểm. Đấu tập với một đối thủ mạnh làm tăng sức chống chịu của bạn thêm 0,005 điểm. Kết quả là, tôi đã thấy một sự gia tăng chỉ số tự nhiên lầu đầu tiên sau một khoảng thời gian. Thời gian trôi qua mau và ngày 22 tháng 11 đã đến. Một năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị ném vào thế giới này. Hai tuần nữa, năm mới sẽ đến. Cái này sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra, vậy nên hay chắc chắn rằng các trò sẽ ôn kỹ. Hiện tại thì tôi đang học phân tích hiện tượng lĩnh vực 2. Mặc dù mới chỉ 2 giờ chiều, nhưng bầu trời bên ngoài cửa sổ tối om vì khí hậu bất thường và tiết trời cũng đặc biệt lạnh. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến các học viên. Họ ngủ ít đi để học bài cho kỳ thi sắp tới và rèn luyện cơ thể. Ngay khi lớp học kết thúc, một nửa sẽ đến thư viện, trong khi nửa còn lại sẽ đến trung tâm thể hình. Còn đối với tôi, tôi đã hoàn toàn bỏ qua nội dung trên lớp và nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. 24 giờ đã qua kể từ lúc hấp thụ thuốc. Tất cả các chỉ số tăng 0.005 điểm. Bạn đã ghi nhớ được công hiệu của thuốc giảm đau. Ghi nhớ hoàn chỉnh công hiệu của thuốc. Một thuốc giảm đau tăng khả năng kháng đau đến trong 30 phút thời gian hồi, 6 giờ 2. Giải độc giải được độc tố dưới cấp trung thời gian hồi, 6 giờ 3. Khuyết đại tức thời tăng sức mạnh, sức chịu đựng, tốc độ, chi giác và sức sống của bạn lên 2 điểm trong 10 phút thời gian hồi, 12 giờ 3 sức mạnh 3.405, 1.070, chống chịu 3.435, 1.980, tốc độ 5.140, 2.685, chi giác 5.655, 2.620, sức sống 3.405, 1.070 ba cơ thể tôi ghi nhớ một số tính chất và tác dụng y học ba điều trên đã được ghi nhớ một trăm phần trăm cho phép tôi sử dụng chúng bất cứ khi nào tôi muốn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào đây là những kiến thức của buổi hôm nay kể từ tuần sau các trò sẽ có thời gian tự học vì không phải đến lớp nên các trò hãy tập trung ôn lại các kiến thức đã học trong kỳ này rồi tiếng trung vang lên sau lời nói của giáo sư tôi gói đồ đạc và mình và đứng dậy rời đi hôm nay tôi phải rời cụ bệ vì có cuộc hẹn này kim hạ dìn khi tôi đang quay lại tôi nghe thấy tiếng sổ xịt nho nhỏ tôi nhớ mày quay lại và thấy chị nẩy ùn đang đứng trước mặt tôi với cái mũi ừng đỏ sao mũi cậu lại đỏ thế tớ bị cảm lạnh giọng nói của cô ấy làm tôi nhớ đến một chương trình tv mà tôi từng xem trong đó một đứa trẻ hỏi một anh hùng rằng liệu các anh hùng có thể bị cảm lạnh không câu trả lời là có mặc dù nó chỉ kéo dài nhiều lắm là một ngày nhưng các anh hùng vẫn bị cảm lạnh đó là bằng chứng cho thấy họ đã luyện tập chăm chỉ khi ma lực rời khỏi cơ thể thì một sự thay đổi lớn sẽ xảy ra với nhiệt độ bên trong cơ thể khiến họ dễ bị các bệnh nhẹ như cảm lạnh gần đây cậu luyện tập chăm chỉ làm à? cậu đã tập luyện ở trung tâm thể hình đến tận ba giờ sáng cậu chỉ hành hạ cơ thể với tiểu luyện tập đó Gì cơ cậu đang lo cho mình à chị nợ ủn nhúng mày tôi lắc đầu tôi bỏ qua đi vậy hôm nay cậu cần gì à dạy mình cái này chị nợ ủn đưa cho tôi bài tập về nhà về phân tích hiện tượng lĩnh vực mà giáo sư vừa đưa vì cô ấy chỉ yêu cầu tôi làm điều đó tôi giải quyết toàn bộ ý a y cảm ơn cậu nhìn thấy những bài giải của tôi viết trên cuốn sổ tay chị nợ ủn cười dạng rỡ và cất cuốn sổ của mình đi à phải rồi kim hà dìn tớ chuẩn bị đến trại huấn luyện của sư phụ trong kỳ nghỉ đông sư phụ phải là y ho ho si hi u a khóa đào tạo địa ngục của y ho ho si huýt lẽ ra chỉ có mình kim Sụ hổ tham gia trong năm nay nhưng có vẻ như chỉ nầy ủn cũng đi bởi cô đã chuyển sang dùng kiếm đó là một điều tốt tuyệt đấy tôi nói một cách vui vẻ trại huấn luyện của y ho ho si hi u kéo từ tháng mười hai đến đầu tháng hai nói cách khác chỉ nầy ủn sẽ rời Côn un trong vòng ba tháng tôi không thể vui mừng hơn chúc may mắn và cố gắng hết sức nhé tôi kết thúc câu chuyện ở đây và cố gắng đi qua chỉ nầy ủn. này này nhân tiện nhưng chị nầy ùn lấy tay hào tôi kéo tôi lại cô tiếp tục nói Trước lúc đó thì chúng mình đi chơi một chuyến với mọi người đi. Một khi mình tham gia trại huấn luyện thì đến hết kỳ nghỉ đông mình sẽ không có nhiều thời gian để mà chơi bởi nữa. Mình không nghĩ là mình có thời gian. Thôi nào đi đi mà. Mình sẽ bao hết. Cô ấy tiếp tục kéo tay áo tôi và mỉm cười hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi từ chối một cách kiên quyết. Mình không thể đi được. Thật à? Phải, mình không có nhiều thời gian nghe câu trả lời tương tự mà tôi đưa ra trước đó, chỉ lẫy ủn buông tay áo tôi ra và bĩu môi. Được thôi, cậu không muốn thì không cần phải đi. Cô ấy lẩm bẩm với khuôn mặt thất vọng rồi rời khỏi lớp trước tôi cảm nhận được ánh mắt hướng đến tôi, tôi nhìn xung quanh. này, y y dễ ấu ngạn, cậu ta đang chơi trò lạt mềm một trận, phải không? chắc chắn là như thế. tôi có thể nghe kim sủ hổ và y y dễ ấu ngạn thì thầm với nhau. ba giờ sau, gặn chuẩn đổ phỉu. cắn. tôi nhìn như là một người chủ đang huấn luyện chó, nhưng lời tôi nói ra có uy lực rất lớn. một con sói không lồ bắn ra từ người tôi, lao về phía trước và cắn vào một con trồn. kii e e. con trồn vật lộn cố gắng kéo con sói ra, nhưng kẻ hầu của e veẹn đèo mạnh hơn gấp vài chục lần so với một con trồn hạng hạ trùng. không lâu sau đó con trồn ngã gục xuống đất a u, u, u sau khi xử con trồn con sói hú lên một tiếng lớn bay tỏ sự thích thú tôi kiểm tra sờ ma mạ của mình sói ma hấp thụ máu của trồn có được sức mạnh tái tạo cấp thấp nhất bằng cách giết chết một con trồn nó đã lấy được khả năng tái tạo này năm ngày trước nó còn lấy được khả năng hóa cứng ra bằng cách giết một con lọc khả năng hấp thụ của sói ma quả là tuyệt vời gần đây tôi đang tập trung vào việc nuôi dưỡng sói ma là kẻ hầu đầu tiên của hệ vẹn đèo nó xứng đáng từng phút giây mà tôi bỏ ra để khiến nó mạnh mẽ hơn thành thật mà nói bây giờ nó còn mạnh hơn tôi rất nhiều nếu có ai hỏi phèn giờ là gì thì đích thị là nó sói hết, hết, hết. ma chạy lại sổ ống ổng tôi không thể nói là nó dễ thương với hàm răng dính đầy máu và thịt ấy nhưng tôi vui vẻ vớt lưng phèn giờ giỏi lắm giỏi lắm vờ giờ giờ giờ con sói nhắm mắt và bày tỏ sự hài lòng tiếp theo tôi liên lạc với đại lý eh và cho họ biết tôi đang ở đâu trong khoảng năm phút nhân viên của họ sẽ đến là thu xác chết con trồn trong khi chờ đợi tôi ngồi xuống trên lưng sói và dạo quanh trang chủ của đại lý eh lào có vẻ như nó sẽ sớm được công khai trang chủ nhìn tốt hơn nhiều so với trước đây Không chỉ có hai mươi ba thợ săn hợp đồng, thậm chí còn có một anh hùng hợp đồng tên là Jin Giang Lộ. Công việc kinh doanh của các sủ hì ục mở rộng nhanh hơn tôi nghĩ. Nghĩ về việc tôi gần gũi với chủ tịch của nó như thế nào và tôi sở hữu bốn phần trăm cổ phiếu sẽ trở nên khổng lồ trong tương lai, tôi bất giác mỉm cười. Trong khi tôi đang hài lòng với chính mình, tôi nhận được một tin nhắn. Cậu đang ở đâu vậy? Người gửi là Y Hó Hó Mình sẽ đến chỗ cậu. Hiện tại cậu đang ở đâu? Không, mình sẽ đến. Mình đang ở gần chuẩn Đỗ Phủ. Vậy thì đợi ba mười phút nhé. Hợp mở hôm nay, Y Hó Hó yêu cầu gặp mặt tôi cô ấy rất có thể đã thành công trong việc tinh chỉnh lá mì tập và sẽ mang đến cho tôi những viên đạn sau khi để con sói đi săn trong 30 phút tiếp theo tôi đi ra lối vào phiểu khi y ho hó rễ ổ nhà nhắn tin rằng cô ấy đã đến ở lối và tôi thấy y ho hó rễ ổ nhà đang chờ đợi khi thấy tôi cô ấy vây tay tôi đến gần cô ấy và hỏi có phải là về chiếc lá không phải các nghiên cứu cho thấy nó thật phi thường mình khó có thể tin rằng một chiếc lá có sức mạnh ma thuật tương tự một cổ vật đáng buồn hay mình không thể tìm ra nguồn gốc của nó có lẽ nó rất khó để nghiền và tinh chế nó tính tổng chi phí, nó đã lên tới gần một trăm triệu ân y ho ho rẻ ổ nhạc gật đầu khi cô ấy đưa cho tôi một chiếc vali tôi lấy nó không chần trừ năm viên đạn vẫn còn dư đủ để tạo ra ba phần mười viên đạn nhưng mình đã sử dụng nó cho việc nghiên cứu như cậu đề xuất cảm ơn cậu y ho ho rẻ ổ nhạc cắn môi đáp lại lời khen ngợi thiếu suy nghĩ của tôi đừng cảm ơn mình là sao chứ vậy cậu muốn mình kiện cậu hay gì ạ không có gì mình xin lỗi dù sao đi nữa có thật sự ổn khi sử dụng một chiếc lá quý giá như vậy để làm đạn súng nga không phải mình đã nói với cậu rồi đây là thứ mình cần Tất cả năm viên đạn được chế tạo cho khâu đại bảng sa mạc của tôi. Vì tôi có thể sửa đổi kích thước của chúng bằng can thiệp thiết lập, nên nó không quan trọng lắm. Ôi, mình vẫn còn không thể tin được. Những viên đạn này thậm chí còn có tác dụng chữa bệnh. Có thể tin rằng cậu không thật sự sử dụng nó. Thật sao? Cậu có thể đưa mình thuốc sau khi mọi thứ tiến triển tốt đẹp nó đang tiến triển tốt đẹp. Y hó hó rẻ ô nhà cắt lời tôi. Mình đã thiết lập chuỗi sản xuất thuốc với nhân sâm được trồng và mặc dù chúng chỉ là cây non, và đã có được ba thợ đảo nhân xâm ký hợp đồng. Y hó hó rẻ mỉm cười khi nói điều đó. Tuy nhiên. Nụ cười của cô thiếu sự chân thành và trông giống như một nụ cười để che giấu nỗi buồn. Chà, tốt đấy. Còn có vấn đề gì khác không?" Tôi đút tay vào túi và lấy ra một phong bì. Đó là một danh sách chứa tên của những kẻ phản bội liên quan đến vụ bê bối của Yi Ho Ho Ổ Nhạ và những hành động sai trái mà họ đã phạm phải. Tôi đã mất 150 SVP để học được cái này. Tôi cố gắng đưa nó cho cô ấy, nhưng Yi Ho Ho Ổ Nhạ đã cắt lời tôi. "Không, không có vấn đề gì cả." "Không có. Có phải vụ bê bối của Yi Ho Ho Ổ Nhạ vẫn chưa xảy ra?" Tôi buông phong bì trong tay mình còn có việc phải làm nên mình phải đi bây giờ nếu cậu cần điều gì cứ thoải mái nói với mình mình sẽ cố hết sức đáp ứng cô ấy thật đáng tin cậy mà thật tốt khi con nữ hoàng xê luôn trong tương lai lại là đồng minh của tôi ô hát mình cũng định đi bây giờ đây cậu có muốn ăn trưa cùng mình không không mình vẫn còn việc phải làm thấy y ho ho rễ ổ nhạ lạnh lùng quay đi tôi chỉ hỏi vài từ Sườn đệ cục hay hamburger y ho ho rễ ổ nhạc nao núng trong giấy lát rồi liếc tôi một cách kỳ lạ mình đã nói với cậu rồi là mình không thích những thứ đó câu nhau cô nhanh chóng đi vào chiếc ly mù xỉn. Nó lao đi ngay lập tức. Tôi không nghi ngờ gì điểm đến của nó là McDonald hoặc là một nhà hàng soạn để gục. Sau khi xem cô ấy rời đi, tôi mở vali. Các năm viên đạn được xếp trên vải nhung sang trọng. Tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt đạn bóng mượt. Ba viên đạn Mỹ tự tiền tinh chế cấp độ bán thần vô thuộc tính viên đạn bạch kim cỡ 44 mạ cồn với sức mạnh ma thuật nén siêu tinh khiết cùng mỹ tiểu tiện. Nó dường như chứa một phần sức mạnh diệt thần. Sức tấn công 9103 sức tấn công là 9. Quá đủ rồi. Tôi đóng vali lại. Bề mặt màu đen của nó không có khả năng phản chiếu ánh sáng và tôi cũng không thể biết được vẻ mặt của mình lúc này nhìn như thế nào. nhưng điều quan trọng là khâu chuẩn bị đã xong xuôi cả rồi. bây giờ là thời điểm để làm điều cần phải làm. trước 119 điều cần phải làm. hai, tối thứ sáu tuần trước tôi đã nhắn tin cho sếp nói rằng tôi muốn thương lượng một chút. còn sếp thì im lặng cả tuần trước. mãi đến hôm nay cô ấy mới trả lời tôi. nội dung của tin nhắn chính là tọa độ hướng đến vùng nguy hiểm cấp trung ở ngoại ô của dãy ông tỷ đô. rõ ràng là cô ấy đang bảo tôi phải đến đó. khi tôi đến nơi, tôi trông thấy một căn nhà bỏ hoang tọa lạc giữa trốn rừng rú rậm rạp. Đó là một căn nhà bằng đá thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị, với những viên gạch đá phai màu phủ đầy rêu và dây leo chẳng chịt, và cả bóng tối hắt ra từ cửa sổ đã vỡ kính. Tôi đi vào trong. Tiếng bước chân vang lên từ bóng tối. Tôi nổi cả da gà mỗi khi có một cơn gió lạnh vút qua. Kelo. Khi tôi vừa cất tiếng, có thứ gì đó to lớn nhảy xuống từ trần nhà. Ma sói của hệ Vẹn nó phóng ra từ ngực tôi để đối phó, và tôi mở to mắt nhìn để nắm bắt tình hình. Một con rơi. Ác mộng bay. Một con rơi khổng lồ đang bị phèn giở nhằn. Hẻ, khoan đã, tôi là phèn giở kia mà. Cơn rơi rơi rơi rơi. Gu a a a. Con rơi khổng lồ vật lộn hết sức có thể dưới con ma sói, nhưng cổ nó nhanh chóng bị cắn gãy liệt như một con rối dây. Ác mộng bay đã là quái vật hạng sáu cấp chứ rồi, nhưng nó chả là gì so với con ma sói này. Mình nghĩ là mình sẽ giao cho nó đánh cận chứ vậy. Tôi cũng có thể chỉ cần khai hỏa từ xa và con sói có thể giải quyết bất kỳ thứ gì ở gần tôi. Thật hoàn hảo. sau đó, cánh cửa đằng sau tôi mở ra và tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Tôi quay người lại. Như dự đoán, đó là Sếp. Cô ấy đảo mắt giữa xác con rơi và cả con sói, rồi hỏi: Ad của cậu hả? Hở? À, đúng rồi, kiểu tương tự thế. Dễ thương thật. Nào, ngồi xuống đi. Sếp chỉ về hướng cái bản, đồ nội thất duy nhất trong căn nhà này. Tôi ngồi xuống phía trước nó, với con sói nằm kế bên tôi. Tôi hỏi sếp, cô cố tình để con rơi ở đây sao? Không, nhiều con quái vật sống ở đây mà. Chắc là nó tự mò đến đây thôi. Dù sao thì, ta nghe nói cậu muốn thương lượng. Phải. Vậy thì nói nghe xem nào. Cậu không thích điều khoản nào. Sếp đưa ra bản hợp đồng lần nữa. Một bản hợp đồng đánh thuê chính thức. Đó là một đề nghị tuyệt vời với một mức lương mà lính đánh thuê thông thường khó mà kiếm được. Tuy nhiên, thứ tôi muốn không thể viết lên bản hợp đồng được, cũng như không thể cho phép được viết nó ra vậy. Tôi rất hài lòng với các điều khoản đó. Vậy thì là cái gì? Tôi có một yêu cầu muốn nói. Sếp nghiêng đầu với ánh nhìn thắc mắc. Với một nụ cười mỉm, tôi bảo với cô ấy những việc cần phải làm. Tôi cần cô giúp tôi giết một người. Không khí im lặng bao trùm. Tôi còn không nghe cả tiếng thở của sếp nữa. Tôi đã nghiên cứu và kết quả đã được đưa ra. Tôi không thể nào giết chỉ dị ni một mình được. Khu vực VIP của bệnh viện Đa Nghệ Hi không thể đánh giá thấp được mỗi phòng bệnh đều là một pháo đài có thể chống đỡ đòn tấn công toàn diện của những anh hùng hạng trung ứng và phòng của chị dị Nghị ùn thậm chí còn có ba người lính đánh thuê canh gác theo cả nữa tình hình hiện tại vẫn tốt hơn khi anh ta mới nhập viện kể cả khi có một anh hùng hạng cấp trùng đàn canh gác dù gì thì tôi vẫn không thể nào xuyên thủng được lớp phòng ngự của họ và kể cả khi bằng cách nào đó tôi làm được danh tính của tôi chắc chắn sẽ bị phát hiện ra gia tộc chỉ chắc chắn sẽ sử dụng ý họ gì dị nhiễu không có cách nào để tôi lẩn tránh được tở của hắn ta cả nghe thì có vẻ ích kỳ đấy tôi vẫn muốn ở cùng với một vài người bạn mà tôi đã đến để nhờ cậy mà Cậu muốn giết ai đó sao? Phải. Với khuôn mặt nghiêm nghị, tôi đưa sếp một cái phong thư. Sếp nhìn chằm chằm vào cái phong thư trong chốc lát, rồi cầm lấy nó với cái thở dài nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn lọt vào tầm nhìn của tôi. Cô ấy mở phong thư ra. Bức ảnh của chị Jinny Ul và thông tin của anh ta rớt ra ngoài. Ngay lập tức, vẻ mặt vô cảm của sếp thay đổi. Với đôi mắt mở to, sếp nhìn tôi và hỏi, "Có lý do chính đáng không?" Tôi gật đầu. "Là chuyện gì?" Mở mờ. "Vì hòa bình thế giới." Mặc dù lời tôi nói là sự thật, sếp vẫn làm vẻ mặt tạm đạm. Tôi chả làm được gì cả cũng đâu phải là do tôi có tư thủ gì với anh ta đâu sếp im lặng một hồi lâu rõ ràng chị jin ni un là mục tiêu khó khăn kể cả với cô ấy nói đúng ra là gia tộc chị jin ni un thì chính xác hơn tôi sẽ là người giết anh ta cô chỉ cần tạo cơ hội là được tôi không định nhờ cô ấy giết anh ta đâu cô ấy hẳn là sẽ không đồng ý ngay từ đầu nhìn cô ấy im ắng như thế tôi thêm một chữ bí mật sếp để dành đến bây giờ tôi đã cố tình tránh gọi cô ấy là sếp ngay lập tức lông mày của sếp khẽ có giật cô ấy chắc là đang lấy lại vẻ uy nghiêm của mình nhưng tôi có thể thấy khỏe miệng của cô cong nhẹ hẳn lên mặt khác gia đình của quá khứ ngoại trừ kim hạ dìn đang gặp mặt ở một quán cà phê mặc dù mục đích là để ôn bài cho kiểm tra cuối kỳ bắt đầu trong một tuần nữa ý ho ho dễ ổ nhạ mới là người duy nhất thật sự học bài kể cả kim sủ hồ cũng đang bận chắc chịt với cái sở mà hoạt. chị nầy un nhìn chằm chằm vào kim sủ hồ một cách nghi ngờ kim sủ hồ cậu đang nhắn tin với sẻ ga un Nhi có phải không mình biết mà thảo nào chị ấy cứ hỏi mình về cậu biết kim sủ hồ đứng hình bọn mình chỉ nói chuyện bình thường thôi mà Y ho ho dễ ổ nhạ sẽ ngang còn gì lạ hơn nữa không một học viên trò chuyện cá nhân với hội phó của một hiệu hiệu và cô ấy lại là anh hùng nổi nhất hiện giờ nữa chứ em. a không không phải thế đâu bị khỉa dữ quá kim sủ hồ bắt đầu lên viên một chàng hên cho cậu ta là chủ đề của cuộc nói chuyện nhanh chóng thay đổi y y dễ ồ ngàn tinh lịch trêu chọc chi nậy ùn người đang ngồi mơ mơ màng màng ở đâu đấy sao cậu lại im lặng thế bộ đang nghĩ đến kim hạ dìn đó hả sao chỉ nảy ùn lại nghĩ về thằng ngốc đó chứ nhưng xin rõ ngắc là người phản ứng trước và y ho hó dễ ổ nhạc cao mày trước tử ngữ của cậu ta do ngắc đừng gọi cậu ta là thằng ngốc Cậu ta hạng nhất lớp lý thuyết đấy. Phải, Dư Ngạc, chẳng phải cậu nhờ cậu ta giúp hôn qua sao? Cái gì? Đừng có điều nhá, Kim Sù Hồ. Cậu ảo tưởng à? Tôi thấy cậu ra lệnh cho Kim họ giặc hỏi giúp cậu mà. Kim Sù Hồ nhớ là Sỉn Dư Ngạc đã xấu hổ đưa cho Kim họ giặc cuốn tập và Kim họ giặc đi đến chỗ Kim Hạ Dĩn cùng với nó. Đó chỉ là cậu ta muốn hỏi bài mà cậu ta không hiểu thôi. Cái gì mà vô lý vậy trời, im đi. Đừng có ồn ào. Minh Mệt và bực bội vì lần huấn luyện địa ngục gần đây của mình lắm rồi. Chi nẩy hun nhanh chóng dập tắt Sỉn Dư Ngạc mặt khác y ho ho dễ ô nha mỉm cười tay đắng và đóng cuốn sách vào có vẻ như không ai có hứng thú học hành gì tầm này vậy cả ba người bọn cậu đều đến trại y ho ho xì -si hiểu sao vậy khi đã xong thì các cậu đều sẽ ở trên những học viên khác một bậc luôn rồi dễ ạ bọn mình sẽ trở về vào đầu tháng ba hợt mờ vậy thì khi nào bọn mình mới đi chơi đây điều tuyệt nhất thời học sinh chính là được đi chơi với bạn bè nghe lời của y ho ho dễ ô nha, chỉ nầy ủn đáp lại với tâm trạng tốt hơn Ngay ngày ngày mười bảy tháng mười hai một tuần sau thi của kỳ ô hát ngày đó không được rồi tớ có hẹn với hạ cái gì Đôi mắt của chị nảy ùn mở to trước những câu nói không ngờ từ Kim Sù Hổ. cơ. bọn tớ sẽ đi Kim Sù Hổ khẩn lại. Tuần trước, Kim Hạ Dìn bảo cậu ta tìm thấy một hầm ngục và mời cậu đi cùng. Kim Sù Hổ cảm thấy rằng đó là điều mà cậu không nên tiết lộ cho người khác. Bọn tớ sẽ lái xe cùng nhau. Lái xe? Dễ ạ. Tớ cũng muốn thử lái chiếc xe máy của cậu ấy mà. Đỡ ỡ, đúng là cặp đôi hoàn hảo mà. Xin cơ khởi. Trong khi chị nảy ùn đống dưng bắt đầu phang đầu cô ấy vào ghế sau trong cơn thịnh nộ. Ha, ha ha, tớ không thể tin được. Ha, ha ha sau khi lặp đi lặp lại câu đó như chuyển động của chim góc kiến, trí nầy ùn đột nhiên bật dậy. này, tớ đi trước nhé. Kim Su hô hỏi. cậu đi đâu thế? tập luyện. tớ sẽ đi tập luyện chút. đừng có bám theo tớ, xin dọn ngắc. E eh hẻm. xin dọn ngắc. người đang lén lút đứng lên, lại phải ngồi xuống. cong, cong. trí nầy ùn rậm chân thình thịch một cách giận dữ mà không có lý do nào. chín V em sau khi nói chuyện với sếp, tôi gặp giả chẻo ngay vừa khi tôi trở về cụ bệ. đây đã là khoảng thời gian huấn luyện một với một chính thức của bọn tôi. nhất tiện, sao cậu lại nhờ mình giúp cậu về phần kết giới vậy? mình chỉ là hạng ba trăm ba mươi bốn thôi mà trước khi bắt đầu huấn luyện tôi chợt tò mò và thắc mắc da tréo nhìn tôi cả một phút và rồi trả lời với nụ cười ngây thơ như kiểu năm vậy mình đâu có ngốc thế mình đã biết hạ gìn xi cố tình ở lại hạng đó mà hả à thì tôi nún vai trước đánh giá cao vợi vợi của da trèo dành cho tôi nghĩ lại cẩn thận thì cô ấy cũng không sai nếu tôi mà sử dụng ma lực dấu thánh tốt hơn tôi cảm thấy tôi có thể dễ dàng leo lên hạng ba mươi luôn leo cao hơn sẽ chỉ làm tôi bị nghi ngờ về chỉ số của mình và không chấm một từ ma sói kể cả có tổng điểm là một chấm một từ các vật phẩm thì chỉ số của tôi cũng chẳng đáng là bao nhiêu bắt đầu thôi thử kích hoạt kết giới xem da treo gật đầu với ánh nhìn đầy quyết tâm cô ấy đứng thẳng dậy và kích hoạt kết giới mặc dù nó có chút lầm chầm nó vẫn bao bọc nửa thân trên của cô và sức phòng thủ của nó khá là cao chỉ cần liếc mắt qua là biết giờ thì mình sẽ bắt đầu tấn công nhé tôi rút khẩu súng học viên ra và nhắm vào kết giới của cô ấy mặc dù tôi có thể dễ dàng giết một con quái hạng trù ngạ với khẩu súng học viên nhưng tôi sẽ không thể xuyên thủng kết giới của da treo được trước đó cậu hay dùng ngạnh khí công để bảo hộ đi phòng trường hợp cậu bị thương được cùng với câu trả lời nhiệt huyết gia trèo phủ lên người cô lớp ngạnh khí công cô ấy đúng là người ham học thật giờ thì thử chặn đạn của mình bằng kết giới đó thử xem nào lần này cô ấy có chút bối rối cô ấy có lẽ đã nghĩ rằng kết giới sẽ tự bảo vệ chính nó sử dụng kết giới này ư dẹp cậu sẽ hiểu mình nói gì một khi cậu thử cũng hơi khó đó gia tréo lặng lẽ quận mình sau kết giới của cô ấy tôi cười toe toét và nhắm khẩu súng về cô ấy mình bắn đây tôi bắn ngay lập tức Viên đạn bắn ra theo đường cong một cách dị thường, đâm xuyên kết giới của dạng trụ từ bên dưới, rồi bất chợt phóng lên và trúng tay cô ấy. U gù gù. Da trèo run dậy trước và chạm bất ngờ. Sau đó, cô dùng tay xoa xoa cánh tay mình. Nhờ có lớp ngạnh khí công bao phủ, nó chỉ đau như một vết trích thôi. Tôi khẽ khiêu khích cô ấy, "Nếu cậu muốn chặn viên đạn của mình với kết giới đấy, cậu cần phải luyện ít nhất 3 năm nữa." Da trèo mở to mắt trận trừng cứ như là niềm tự hào của cô bị tổn thương vậy. "Mình, mình muốn thử lại." "Được thôi." Phương án mà dạng trụ quyết định sử dụng để đối phó với viên đạn của tôi lại là mở rộng kết giới của cô ấy. Nhân miệng cười tôi nhắm vào nơi mà kết giới của cô ấy không bao phủ được là ngón chân tang a u. ao lớp ngạnh khí công của cô chắc là yếu hơn hẳn ở xung quanh bàn chân khi câu ngã xuống đất mà ôm lấy bàn chân mình sau đó với nước mắt tràn đầy đôi mắt cô ấy trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó đờ đờ ô ác độc cậu nói thế là sao đó là lỗi của ra chelsea đó chứ sao lại chỉ chặn viên đạn bằng mỗi kết giới thôi vậy thử nhờ đám cỏ hay nhờ gió xem tôi nhớ lại một cảnh mà tôi đã miêu tả một khung cảnh đến nghẹ thở từ tương lai Khi mà giả trèo ra lệnh cho các tinh linh niệm phép tạo ra hàng trăm cõi giới, bằng cách sử dụng sức mạnh huyền bí này, cô ấy sẽ cứu sống hàng nghìn người và vượt qua tổn thương của cô cùng một lúc. Tất nhiên, đó là tương lai. Cô gái giả trèo 17 tuổi đây vẫn chỉ đang nhìn chằm chằm xuống đám cỏ dại, vẫn không hiểu tôi nói gì. Đột nhiên, mạ hoạt của tôi rung lên. Đây là chức năng thông báo mà tôi đã thêm vào để báo cho tôi biết khi nào có sự thay đổi xảy đến với tôi. Ba hai mươi bốn giờ đã trôi qua kể từ khi tiêu thụ thuốc nhân sâm. Tất cả chỉ số tăng lên 0.0012 điểm. Hiệu ứng dược liệu tăng cường thể lực đã được ghi nhớ một trăm bố tăng cường thể lực tăng tất cả chỉ số đến 0001002 một hai điểm lượng gia tăng phụ thuộc vào may mắn chỉ số thể lực của bạn sẽ không tác động đến nó bằng bất kỳ cách nào thời gian hồi hai mươi bốn giờ ba sau khi sử dụng thuốc nhân sâm của y e ho, -ho ô nhà mỗi ngày tôi cuối cùng cũng đã nhận được hiệu ứng dược liệu của nó rồi mặc dù hiệu ứng của thuốc nhân sâm sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số của người sử dụng lên đến một hai điểm nhưng giới hạn trên cũng chỉ có trẻ em hoặc người già mới đạt được thôi tôi đã có thể nhận tối đa 0.0015 một năm ở điểm cực đại nhưng bây giờ tôi đã có hiệu ứng tăng cường thể lực độ gia tăng chỉ số của tôi sẽ rẽ sang hướng mới Giả sử tôi chỉ nhận 0.0018 điểm mỗi ngày, thì một năm tôi sẽ nhận 0.657 điểm và 10 năm sẽ là 6.57 điểm. Mờ mờ sau khi gật đầu hài lòng, tôi nâng khẩu súng lên lần nữa. Được rồi, làm thử lại lần nữa đó là lúc. Rsshờ, rsshờ. Tôi có thể nghe tiếng lá xào xạc ở sau lưng tôi. Ai đấy? Tôi nhanh chóng quay đầu, nhưng kẻ đã theo dõi bọn tôi có vẻ như đã bỏ chạy. Tuy nhiên, thiên lý nhãn của tôi có thể dễ dàng nhìn xuyên qua cánh rừng và định vị kẻ đang té gấp kia. Một hình bóng quen thuộc với mái tóc đầu. Còn ai khác chính là trì nầy ủn thời gian trôi qua như dòng sông cũng chạy và kỳ thi cuối kỳ địa ngục cũng đã bắt đầu với những học viên của cụ Củ bệ nhưng cũng như thường lệ tôi chỉ lướt qua bài kiểm tra thôi phần thi mà đa số học viên lo lắng chính là phần thi thực chiến Nghe đây đối với bài kiểm tra cuối kỳ mọi học viên sẽ bắt đầu ở vị trí như nhau hôm nay là ngày tám tháng mười hai tất cả học viên năm nhất đang tập trung ở rẽ ổng ghi đồ cho kỳ thi cuối kỳ bài thi sẽ là leo tháp bài thi hôm nay chính là leo tháp nhưng tôi cũng chả biết nhiều gì về nó vì đa số tôi đã cút khá nhiều bài kiểm tra của cụ Củ bệ sau học kỳ đầu tự nhiên lại thấy hối hận quá ta Đây là một chương trình huấn luyện khá phổ biến được các vị sử dụng trước khi chinh phục các tháp. Số lượng người có thể tham gia cùng lúc lên đến 1500. Tòa nhà trước mặt bọn tôi quá vương để có thể gọi là một tháp. Tôi nhìn lên tòa nhà trong sự ngạc nhiên. Mặc dù nó trông chỉ giống một tòa nhà 10 tầng, nhưng sẽ rộng hơn ở bên trong thì phải. Lối vào của tháp này chính là một thiết bị được thiết kế bằng ma thuật giống như các cổng dịch chuyển. Một khi các em đi vào trong, các em sẽ được gửi đến những vị trí được xác định trước một cách ngẫu nhiên, nên đừng có hoang mang nhé. Sau lời giải thích của giảng viên, các học viên bắt đầu đi vào tháp từng người một. Khi đến lượt tôi, tôi bước vào mà mắt nhắm nghiền cảm giác khá giống với một cổng dịch chuyển bao bọc lấy tôi và trong một khắc kế tiếp tôi có thể cảm thấy rõ ràng là tôi đã được dịch chuyển đến chiều không gian khác kể cả khi tôi mở mắt những gì tôi thấy cũng chỉ là bóng tối mặc dù bóng tối bao quanh nhưng đôi mắt phi thường của tôi có thể trông thấy mọi thứ cứ như là ban ngày vậy hờ mờ mờ tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng chỉ với một lối đi nhỏ bên phải tôi tìm đường ra khỏi căn phòng này có vẻ là mục tiêu đầu tiên của tôi tôi tập trung và thử nhìn xuyên qua các bức tường nhưng không hổ danh là tháp có gì đó cản trở gift của tôi vì tôi chẳng còn nhìn xa được đến như vậy À vừa, đau mắt quá. Tôi cảm giác rằng tôi có thể nhìn thấu bức tường nếu tôi cho thêm ma lực từ dấu thánh, nhưng tôi quyết định để dành nó vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Sau đó, ánh đèn bật lên, ra hiệu rằng bài thi đã bắt đầu. Cùng lúc đó, từng dòng chữ phát sáng xuất hiện trên bức tường trắng. Ba điều dân hợp tác với màu trắng để leo lên. Cảnh giác với bây treo. Giữ vững niềm tin thể, mình sẽ đi đầu xuống đất nếu lặng cà hay mấy thằng cha ma nhân khác không xuất hiện ở đây đấy. Tôi đã quá quen với cảnh như thế này được lên kế hoạch thế nào rồi mặc dù ma nhân không dám hành động ngang nhiên thế này dưới sự giám sát chặt chẽ của cụ bệ nhưng khoảng ba mươi phần trăm của cụ bệ đã bị lũ ma nhân chiếm lấy rồi đầu tiên tôi nhìn quanh cẩn thận nhưng như tôi đã kết luận trước đó chẳng có gì đặc biệt ở căn phòng này cả vậy là mình chỉ cần đi qua cây cầu đó có một lối đi ở bên phải hướng đến cây cầu thiệt quá giống một cái bẫy vì cả hai bên trái lẫn phải của cây cầu đều hoàn toàn trống trơn nhưng tôi không có lựa chọn nào khác tôi chậm rãi đi theo lối đi duy nhất và đi đến cây cầu Xoẹt, một mũi tên bay đến với sóng xung kích mãnh liệt không không chỉ có một một chiếc từ phía trước và mỗi cái từ hai bên trái và phải tuy nhiên cả ba mũi tên đều mất tốc độ trong ba bước phía trước đầu tôi so với thanh trường kiếm của giá trẻo thì đóng mũi tên này như rụa bò ấy bằng đạn thời gian thứ mà tôi đã quá quen thuộc tôi bắt lấy hai mũi tên bay đến từ hai bên rồi tránh mũi tên từ phía trước bằng cách nhẹ nghiêng đầu tôi sau đó tôi bắn mũi tên về phía trước phá hủy cây nọ đã bắn mũi tên à ha ha ha. sau khi dễ dàng vượt qua cạm bẫy thứ nhất tôi bật cười to tuy nhiên xoạch có tiếng mở cửa vang lên và gì và cây cầu nơi tôi đang đứng rơi xuống trước 120 điều cần phải làm ba dầm tôi tiếp đất nghe dầm một cái tuy nhiên tôi không bị thương vì đã cuốn hạ hệ thở đằng sau lưng tôi nhanh chóng đứng dậy và nhìn xung quanh tôi đang ở trong một hang động với rất nhiều ngã rẽ nhỏ như mê cung thứ duy nhất đáng chú ý ở đây chỉ là những tảng đá to nằm hiên ngang dưới mặt đất cách khá xa chỗ tôi vừa rơi xuống tòa tháp mà mình biết không trông như thế này thật lòng thì chỉ có một tòa tháp mà tôi thực sự thiết kế nó tỉ mỉ tháp yêu ước tòa tháp lớn nhất trong lịch sử tự có giải đấu của riêng mình so với những tòa tháp khác nơi này được gọi là thế giới lót và là nơi tôi sẽ phải đến trong tương lai tôi phải đến trong tương lai nhưng đó là trong tương lai bây giờ mình phải làm gì giờ ugu cố ạ trong khi tôi đang quan sát tình hình thì đột nhiên một tiếng hét vang lên thất thanh từ phía trên nơi phát ra tiếng hét có một người khác rơi xuống một khuôn mặt và dáng hình thật quen thuộc đó là chi nầy ùn cũng trùng hợp quá nhỉ hay những người ngốc ngốc thường dễ sập bẫy hơn cơ mà nói vậy thì tôi cũng là kẻ ngốc ui là chi nầy ùn suýt xoa chỗ bị cụm đầu rồi tròn xoe mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên cha cha chẳng phải là cậu kim đây sao rồi cô ấy nhìn tôi khen nói vài lời kỳ cục đầu của cậu có bị sao không tôi đưa tay ra cô ấy trần trừ một lúc nhưng cũng sớm bắt lấy tay tôi và đứng dậy cô bình tĩnh phủi bụi trên quần áo rồi hỏi chúng ta đang ở đâu thế ai biết mà đúng hơn sao cậu lại rơi xuống đây thì một cái nọ đột nhiên bắn một mũi tên về phía mình ngay sau khi mình phá hủy nó thì đột nhiên sàn nhà sập xuống một cái nọ à nghĩ đến mới nhớ cái nọ đó có màu trắng một trong ba điều răn là hãy hợp tác với màu trắng nhưng làm thế quái nào chúng tôi có thể hợp tác với một cái nọ cố lấy mạng mình khoan tôi mở to mắt nhìn về phía trước Thiên lý nhãn đã nhanh chóng hoạt động. Cách cái hang này khoảng 1 km, tôi có thể nhìn thấy một nhóm người lùn đang làm việc. Họ đang đứng trước một cánh cổng băng đá, chăm chỉ miệt mài kéo sợi dây thường được buộc vào đó. Mình tìm thấy đường rồi. Đi theo mình. Tôi ra hiệu cho chị Nậy un rồi tiến về phía đó. Chị Nậy un nhìn tôi khó chịu rồi bắt đầu đi theo sau. Chúng ta đang đi đâu đấy? Có một nhóm nở tờ cờ ở phía trước. Nở tờ cờ. Các nở tờ cờ, được tạo ra bởi năng lượng ma thuật của tòa tháp khiến họ chỉ có thể sống bên trong tòa tháp. Những năng lượng ma thuật này được biết đến với tên gọi chính thức là những cư dân của tòa tháp, nhưng mọi người thích gọi nó theo cách mà các game thủ hay gọi nở đờ cờ. Có cả nở đờ cờ trong đây nữa à? Tại sao không? Kể cả một tòa tháp nhân tạo như cái này cũng vẫn là một không gian bí hiểm. Dù thế nào đi nữa, hai người chúng tôi tiếp tục đi trong không gian chỉ vang vẳng tiếng bước chân. Sau khoảng năm phút, chúng tôi đã thấy những nở đờ cờ người lùn. Mắt của cậu thật là kỳ đáng ngạc nhiên. Cứ nói toạc ra là kỳ lạ đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy dùng tiểu ngôn ngữ trẻ con như thế. Ý ý cậu là gì? Mình luôn vậy mà. Chỉ nơi un vút tóc làm ngơ để lảng tránh ánh nhìn của tôi lơ cô ấy đi tôi cẩn thận quan sát lũ nở tờ cờ phía trước tất cả đều đang mặc bộ quần áo màu xanh nhưng đó là điều duy nhất đặc biệt ở đám người lùn này ồ các bạn là ai vậy ngay khi chúng tôi tiến gần đến họ một trong những nở tờ cờ phát hiện ra chúng tôi và kết cục là giờ cả đám quay ra nhìn hẳn là họ ở đây để giúp chúng ta hơi những người khổng lồ đáng kính xin hãy giúp chúng tôi mở cánh cổng này ra những người lùn ồ ạt kéo đến và nài nhỉ chúng tôi phải làm gì đây chờ đã một trong ba điều dân là phải có niềm tin Tôi không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tên của các ông là gì? Tôi là một, tôi là bảy, tôi là mười hai, tôi cậy đi. Tôi đếm lại số người lùn. Một, hai, ba, bảy. Tôi không thể nói chắc rằng tôi có nên tin họ không. Còn ai nữa không? Chúng tôi còn những người anh khác nữa. Bao nhiêu? Một trăm. Chết, một trăm là bạc ép. Màu trắng cũng là bạc ép. Đúng là một cách chơi chữa được người, nhưng nó cũng khiến cho điều dân có lý hơn. Được, tôi sẽ giúp các ông. Tôi nhìn về phía chi lội ủn, ra hiệu đổi lượt trò cô ấy. Chí nầy ùn nắm sợi dây thường treo trên cánh cổng đá tôi chỉ phải kéo cái này thôi đúng không đúng vậy nhưng sẽ rất khó để kéo một mình nghe thấy chưa không hề băn khoăn tôi lập tức nắm lấy sợi dây chúng tôi kéo sợi dây sau khi đếm đến ba cánh cổng đá từ từ mở ra vấn đề là trong đó có gì ngay khi cánh cổng mở ra một con bọ ngựa khổng lồ nhảy ra từ cái lớp da đen đã được lối ấy, tôi có thể đoán được nó là một con quái loại côn trùng có thứ bậc khá cao hơ cặp chi trước vùng vàng giữa không khí con bọ ngựa nhắm thẳng đến phía chúng tôi tuy nhiên chị nợ ùn đã rút kiếm ra trước khi nó kịp tiếp cận chúng tôi Với tốc độ nhanh như ánh sáng, cô vụt tới với chuyển động nhanh gọn không chút thừa thãi. Lượng năng lượng ma thuật tỏa ra từ kiếm của cô ấy nhanh chóng cắt một vết cắt ngọn liệm trên vai của con quái khổng lồ ấy. Trí Nụy hùn đá một cú trời giáng vào bụng nó, mặc kệ tiếng thét đau đớn của nó mà tiến tới chém thêm một nhát nữa trước khi nó kịp nhảy về phía sau. Vụ một đợt sóng ma thuật hình bán nguyệt bay tới phá hủy hết mặt đất, xóa sổ hoàn toàn phần trên của con bọ ngựa khổng lồ ấy. Trí Nụy hùn từ từ nhắm mắt lại và tra kiếm vào chuôi, mái tóc ngắn của cô đồng bệnh bay trong gió từ đợt tấn công vừa nãy. Tôi Ngơ ngác chớp mắt mấy cái trước sự phô trương sức mạnh kinh khủng của cô nàng. Cô ấy mạnh một cách điên cuồng. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Những người lùn túi gặp người cảm tạ cô ấy rồi đi vào trong. Có lẽ chúng tôi cũng phải theo vào nữa. Đi thôi nào. Cậu dẫn đầu đoàn đi cậu Kim. Rồi, chúng tôi nhanh chóng đi qua cánh cổng đá cao ấy. Tuy nhiên, thứ nằm phía sau cánh cổng hoàn toàn khác hẳn với cảnh sắt chỉ mang một màu đen mà chúng tôi thấy trước khi bước vào. Trong nháy mắt, nơi chúng tôi đang đứng là một khu rừng với những người lùn cứ lạch bạch đi về phía trước. Theo chân những người lùn, chúng tôi đã đến một thị trấn. Các tòa tháp thường trông như này sao? Những tòa tháp cũng có trí thông minh nên tôi khá chắc rằng chúng có thể tự thay đổi cấu trúc theo bất cứ kiểu nào chúng muốn theo như sự thiết lập của tôi những tòa tháp còn có trí thông minh vượt lên cả con người vấn đề duy nhất là mục đích của việc đó không phải là để sinh tồn mà là một lý do khác hay đi theo những nở tở cờ kia đi có vẻ như ở đây cũng có nhiều người chơi ở trong thị trấn chắc chắn rồi cậu kim Từ chúng tôi theo những người lùn vào trong thị trấn nơi đây có đủ loại cơ sở vật chất như lữ quán nhà hàng và cửa hàng bán vũ khí nữa như tôi đã đề cập có nhiều người chơi ở đây ồ nơi ùn một trong những thực tập sinh la lên ngay sau khi nhìn thấy chị nơi ùn nơi ùn ba đó là một trợ thủ cấp cao Ý ỉa dùn Yi Yi Dùn, đây là nơi quái quỷ nào vậy? Làm thế nào mà cậu trèo lên được? Chi nầy Ún hỏi tới tấp hang loạt câu hỏi nhưng Ý Ý Di Dùn vẫn bình tĩnh chỉ vào bảng thông báo ở trước hội trưởng của thị trấn. Đọc bảng thông báo trước đi đã. Tôi bắt đầu xem thử trên đó có gì mà lại kéo chúng tôi tập trung ở đây. Chi nầy Ún cũng tò mò chạy ra ngay cạnh tôi xem. Từng, thị trấn của những người lùn những người lùn đang bị đe dọa bởi kẻ địch. Họ đang ra sức tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nếu bạn muốn tham gia vào cuộc chiến, xin hãy để lại dấu vân tay ở đây. Bạn sẽ được thưởng hai mươi lăm điểm cho mỗi tên giặc ngoại xâm bạn ngăn chặn bạn sẽ cần có ít nhất một trăm điểm để vượt qua tầng này bạn sẽ được cộng thêm điểm thưởng tùy theo sự cống hiến khi chúng tôi dọc xong ý ý dị dùn bắt đầu thúc giục nhanh lên và đăng ký đi còn gì nữa đó là cách duy nhất để chúng ta lấy điểm đấy chúng tôi nhanh chóng đưa tay lên bảng thông báo để đăng ký ngay khi đó kẻ địch một người lùn đứng trên tháp canh la lớn lên với tất cả những gì ông ta có thông báo cho mọi người tôi lập tức quay ra hướng mà người lùn đó chỉ là những con gỗ lìn thuộc hàng chiến binh ở phía trước cung thủ ở giữa và những con gỗ lìn pháp sư ở sau cùng một đội quân gỗ lìn có khoảng ba trăm con đang hành quân tiến tới này, hãy tập trung lại với nhau, nhanh chóng thích nghi với tình hình. Chỉ nảy ủn thế lớn. Không lâu sau đó, tất cả người chơi có mặt ở thị trấn tập trung lại với thế phòng thủ vai kề vai tạo thành vòng tròn, bức tướng vững chãi quanh cô ấy. Tổng cộng có hai mươi bảy người ở đây, mười bảy chiến binh, tám trợ thủ và hai bắn tỉa bao gồm cả tôi. Sau khi đã gọi mọi người đến, chỉ nảy ủn ngạc nhiên không nói thành lời. Thấy vậy, tôi mỉm nhẹ vào vai cô ấy. Mọi người ra ở đây rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây cô chỉ? Thân à, ai quan tâm chứ, chúng chỉ là gỗ linh thôi, cứ chiến đấu như bình thường thôi. Một khoảng lặng căng thẳng xuất hiện. Vậy tôi sẽ ngắm bắn những con pháp sư. Hả? À, chắc rồi. Tôi nhìn xung quanh một lượt. Những người lính bắn tỉa như tôi sẽ muốn chiến đấu ở nơi cao hơn. Mặc dù thị trấn này có một tháp quan sát, nhưng tôi vẫn muốn nơi nào đó cao hơn nữa. Cảm tại trời đất, có một cái cây cao khoảng 40 mét ở gần. Tôi chạy đến chỗ cái cây, và ngắt của, tôi đã nhảy lên được một cành cây lớn và ngồi chuẩn bị sẵn. Ngầm theo dõi đám gỗ lìn pháp sư từ xa, tôi lấy khẩu súng ngắn của ở John Bốn ra. Quét! 40% à không tệ lắm. Lực tấn công của khẩu súng này không thể nào so sánh được với khẩu đệ rết e a lệ nhưng chúng tôi đang đánh nhau với gỗ lìn và gỗ lìn thuộc hệ pháp sư có khả năng phòng thủ đặc biệt yếu nếu như vậy thì tôi có đủ khả năng để giết chết bọn chúng ngay tức thì vờ e e e một con gỗ lìn giơ cao cái gậy của nó lên và rú lên tiếng thét tiếng hỏi đó có phải là con đầu đàn không tôi nổ đạn vào con đàn rú viên đạn vẽ ra một đường vòng cung rồi xuyên qua đầu của nó ngay khi tôi có thể hoàn toàn khẳng định rằng con gỗ lìn đầu đàn đã chết tôi mới bắt đầu nhắm vào những con hệ pháp sư mỗi viên đạn giết được một con gỗ lìn pháp sư và không lâu sau đó không còn một con nào còn lại trên chiến trường làm tốt lắm cậu kim đi thôi mọi người nghe theo lệnh của Trì nầy ùn những người chơi thuộc hang chiến binh khí thế hành quân tiến đến phía chiến trường đổ máu khi cuộc chiến dễ dàng mà ngay từ đầu phần thắng đã thuộc về chúng tôi kết thúc cũng là lúc mặt trời lặn khiến cho nơi hư hảo này càng thêm thực hơn sau trận chiến ấy tôi và Trì nầy ùn mệnh mọi hướng về phía nhà hàng của thị trấn băn khoăn xem liệu chúng tôi có thực sự là đang ở trong tòa tháp hay không thế cô Trì, chúng ta sẽ ăn gì đây mình chỉ uống nước hoa quả thôi mà nhất tiện tại sao cậu cứ gọi mình là cô chi vậy nó nghe cứ khó chịu thế nào ý Là cậu bắt đầu chứ mà. Nhưng cậu cũng đâu cần nhất thiết phải làm theo đâu. Tôi không thể hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì nên tôi lờ cô ấy đi. Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà hàng và rồi kết cục lại quay về nhìn Trì Nội Ùn. Cô ấy đàn hướng về phía cửa sổ trầm trồ khen rằng mặt trời nơi đây rất đẹp. Trong lòng nặng trĩu, tôi thở một tiếng thật dài, rồi tôi gọi Trì Nội Ùn bằng tên cô ấy một cách khá gượng ép. "Này, Trì Nội Ùn." Cô ấy ngay lập tức quay lại đối mặt trực tiếp với tôi. "Hả? Có chuyện gì vậy cậu Kim? Anh của cậu thế nào rồi?" Ngay lập tức, chị Nội Ùn làm vẻ mặt khó hiểu. "Chuyện gì đây?" cuối cùng cậu cũng quan tâm đến anh trai mình rồi à? không mình chỉ băn khoăn thì thôi chắc mọi người khác cũng vậy thôi ừ đừng có nói dối nữa mình biết cậu là người đầu tiên đã đến bệnh viện mà dễ cố nhà đã nói mình biết rồi tôi nhìn chằm chằm vào chị nợ ủn nói thật lòng thì tôi muốn hỏi tôi muốn hỏi xem cô ấy sẽ như nào nếu có người muốn giết chị dị nị ủn nhưng đó là câu hỏi mà tôi không nên nói ra miễn là tôi còn nhân tính mà nhân tiện này cậu kim nhận thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cô chị nợ ủn đổi chủ đề cô ấy trông có vẻ lo lắng và cứ liên tục nghịch tay mình đó có phải là ừng tuần trước không cô ấy lắp bắp mắt rán xuống dưới đất cậu đã làm gì Ừm, với giả trẻo vậy và buổi đêm cổ cứ gọi tôi là cậu kim vì vẫn luôn hờn rỗi về chuyện này ấy hả ừ thì đúng là chi nầy ùn và giả trẻo là đối thủ cạnh tranh mà tôi chỉ trả lời thật ngắn gọn huấn luyện ồ sao hai người lại tập luyện vào lúc khuya muộn như thế chứ cô nhấp nhẹ môi cầu nhậu phàn nàn nhưng tôi lại nghĩ nhiều về tình trạng của chị di ni ùn hơn và tôi cũng tò mò cả về quyết định của sếp nữa sếp sẽ giúp tôi chứ mà tôi nghe nói là cậu sắp đi lái xe với kim sủ hộ chi nầy ùn đúng là có rất nhiều thứ để nói Mình thích những chiếc xe phân khối hơn là kim sủ hổ. À không, nó hay đi chơi một chuyến với nhau được không? Mình bao tất cho. Không, mình không đi được. Tại sao ư? Cứ nói với mình tại sao cậu không bao giờ có thời gian đi. Mình sẽ chỉnh sửa lại lịch của mình để trùng với thời gian rảnh của cậu. Nhìn thấy cô ấy xả cơn giận vào tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng cười thầm. Hai đêm đã trôi qua kể từ phần khởi đầu của bài kiểm tra cuối cùng. Ngày đầu tiên được dành ra để giết lũ gỗ lìn, và ngày thứ hai để diệt quỷ lùn và người tuyết. Qua hai ngày đầu, đã có tổng cộng ba cuộc tấn công vào thị trấn của người lùn chúng tôi đã thành công ngăn chặn tất cả và thu được 75 điểm và rõ ràng, điểm thưởng sẽ được công bố ngay khi cả bốn cuộc xâm lược kết thúc. Ồ, mình đoán là họ luôn giữ cái hay ho nhất lại sau cùng nhỉ? hôm nay là ngày thứ ba, như mong đợi ở ngày cuối, một con quái vật ở mức trùm tầm trung xuất hiện. vâng ạ, nó là con Orc đen. người lùn trên tháp canh chạy đi thông báo cho tất cả mọi người. Orc đen. chứng kiến vẻ ngoài của con Orc sừng sững như núi, một vài người chơi tái mặt sợ hãi. thật hả trời, đây hẳn là một trò đùa phải không? tôi quan sát cẩn thận con Orc kể cả con nọt gợ đen yếu nhất cũng phải là quái ở khoảng hạng trung cấp ba. Một điều phải ghi nhớ kỹ là sức chống chịu của nó cực kỳ khỏe như tạm cơ vậy. Nói cách khác, nó là mục tiêu hoàn hảo để tôi thử sức mình. giờ tôi đã có ba dấu thánh rồi, tôi cộng thêm vài điểm vào sức tấn công của mình. tôi vỗ vai chỉnội ủn, người vẫn đang ngước nhìn con nọt gợ khổng lồ. cứ làm như bình thường thôi. mình sẽ hỗ trợ từ xa để mọi người có thể giết nó. nhưng chống lại con nọt gợ đen thì một viên đạn sao đủ? Hả? cậu dùng cung à? chỉnội Ùn nghiêng đầu băn khoăn khi nhìn thấy cái cung của tôi. tôi đã mang về một cái từ cũ bệ để đề phòng khi nào tôi cần. Khẩu súng ngắn mà trước đó tôi dùng quá yếu tôi cũng muốn nâng hạng của mình đến khoảng một trăm nữa và ai biết được có thể con nọt g được cử đi bởi những ma nhân lắm chứ cậu định dùng tên ma thuật à đúng vậy mình không thể dùng súng mãi được được rồi mình đi trước đây a này đợi đã tôi trèo lên cái cây mà lần trước tôi chọn và nhìn xuống chỗ con nọt g đen giờ khi tôi đã ở chỗ cao tôi dường như nhìn thấy con nọt g không hề to như tôi đã tưởng ban đầu tôi bình tĩnh nhắm vào nó thật kỹ tôi kéo sợi dây cung rồi tôi tưởng tượng như có một mũi tên trong tay nó có thể là một mũi tên bình thường đầu của mũi tên phải thật lởm trầm để tăng sức sát thương và toàn bộ cả mũi tên phải được cân bằng một cách hoàn hảo như ngọn giáo vậy có lẽ tôi cũng có thể sử dụng mũi tên như một vũ khí xí hút không khí xung quanh về phía nó năng lượng dấu thánh tập trung quanh cây cung lặp đi lặp lại sự nén và ngưng tụ năng lượng này đã tạo thành hình một mũi tên nó là mũi tên giống y như cái tôi tưởng tượng thuộc tính mà tôi ghép vào nó là ánh sáng và kết quả là mũi tên ra đời trong làn ánh sáng chói rọi. tuy nhiên tôi vẫn thở dài chỉ duy nhất mũi tên này đã tốn gần hết ba dấu thánh của tôi rồi nhưng dĩ nhiên khả năng gây sát thương của nó là không tưởng tôi vẫn hết sức bình sinh kéo căng dây cung. ánh sáng tỏa ra từ mũi tên xoáy lại như một cơn lốc và không ngừng lóe lên rực rỡ hơn. sau khi hít một hơi để bình tĩnh, tôi buông dây cung. mũi tên tiến thẳng về phía trước như một chùm ánh sáng. con nọt gờ đen có vẻ cũng nhận ra thứ với ánh sáng dữ dội đang lao về nó và nó ngay lập tức giơ cánh tay to khỏe lên để chặn mũi tên. tuy nhiên, khoảnh khắc mũi tên chạm vào tay nó một vụ nổ lớn nhưng im lặng xảy ra. không hề có lửa hay những chấn động từ tia sáng, chỉ có những cột ánh sáng liên tục đốt cháy da thịt của con nọt cánh tay của con Nautger bị đốt rủi hết thịt tiếng kêu gào thét đau đớn của nó vang lên đến tận chỗ tôi mặc dù nó chỉ mất một cánh tay nó đơn giản là không còn khả năng chống lại chỉ nảy ùn và một đội quân với hàng tá chiến binh với một cánh tay còn lại được còn chưa đề cập đến việc ý ý dị dùn còn bờ uff thêm cho chỉ nảy ùn một số phép vào wow. tuy nhiên chỉ nảy ùn là người duy nhất đứng ngây người nhìn con lọt g và không có ý định tham gia vào chương 121, điều cần phải làm bốn với mũi tên tạo nên từ ba vệch dấu thánh tôi đã lấy đi một cánh tay của con quái đỉnh cấp trung vụ nổ khá lớn nhưng tôi đã quá mệt để có thể tiếp tục theo dõi trận đấu ngay lập tức một cơn buồn buồn ngủ gặp tới bầu trời và mặt đất đảo lộn tung khéo tôi ngã khỏi cành cây vì cơn choáng đột ngột a trong tình trạng đó tôi vẫn hướng mắt về phía chiến trường tôi có thể thấy một thanh kiếm ma thuật bay lên đó là chi nậy ủn. thanh kiếm của cô to bằng nửa cánh tay của ổ đen bị tấn công bởi đòn đánh độc đó này con ngọt g bắt đầu bước đi loạn trọng trong khi phải hứng chịu vô số đợt tấn công của các học sinh khác với những đòn tấn công xài hết ma lực từ dấu thánh như thế này hiển nhiên là càng có nhiều dấu thánh thì uy lực của vụ nổ sẽ càng khủng khiếp có lẽ cơ thể tôi không thể chịu được sự bùng nổ của ma lực à, cảm thấy choáng váng tôi liền nhắm mắt lại bùm bùm bùm trận chiến càng ngày càng gay cấn nhưng âm thanh lọt vào thai tôi ngày càng êm dịu hơn cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ khi tôi mở mắt ra chị nầy ùn đã đứng ở ngay trước mặt tôi làn da mềm mại với một khuôn mặt tò mò tôi lại một lần nữa ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô ấy à chị nầy ùn lúng túng và lùi lại một bước sao cờ dậy rồi hả gì mà hốt hoảng thế cô đương? tôi vừa hỏi vừa xoa mặt cậu đã làm gì mình thế cờ có ý gì hả mình chỉ ngạc nhiên vì cậu lại có thể ngủ ngon lành như này trong khi mọi người đang vất vả chiến đấu thôi chị nầy un ngồi xuống cạnh tôi khi cô kêu lên trong lo lắng à xin lỗi mình hơi mệnh cúp hùm nhưng đòn đánh của cậu thật tuyệt vời đó có phải là chiêu tất sắc không cậu biết đấy nó cứ như một kỹ năng tối thượng vậy tôi lặng lẽ gật đầu nhưng cái mà tôi muốn thì không được nhắc đến có vẻ như việc sử dụng nó đã khiến tôi xịu đi trong một hoặc hai tiếng vậy nên nó có thể được coi là đòn cảm tử con loạt gỡ đen sao rồi bọn mình đã giết nó nhờ cậu nên mới dễ như vậy đấy tuyệt lắm đột nhiên Một cửa sổ ba chiều hiện lên trước mặt chúng tôi. Bạn đã vượt qua tầng này. Điểm đóng góp sẽ được trao ngay bây giờ. Ba người đã đạt thành tích cao nhất như sau: Chi Lợi ủn, sáu mươi tám điểm Kim Hạ Dịn, ba mươi chín điểm Y ý Dị Dùn, ba mươi ba điểm ba mươi phần trăm những người đóng góp ít nhất sẽ được chuyển xuống tầng thấp hơn. Ba mươi phần trăm những người đóng góp nhiều nhất sẽ được chuyển lên tầng cao hơn sau khi kết thúc hai tiếng nghỉ ngơi. Bốn mươi phần trăm còn lại sẽ được thêm cơ hội để thử lại. Thông qua những thông báo đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu cách thức hoạt động của tháp. Bằng cách lặp đi lặp lại các tầng như này, các học viên sẽ có thể đi lên, đi xuống hoặc là ở lại tầng đó điểm sẽ được công bố sau khi kỳ thi kết thúc. A ra đó là cách nó hoạt động. Chi Nảy ùn dường như cũng hiểu. Cô nàng vỗ hai tay vào nhau. Sau đó, cô ấy chạm vào vai tôi. Này, lập đội với mình đi. Lập đội. Ừ, ở đằng kia có chức năng lập đội kìa. Nhìn đi. Chi Nảy ùn đưa màn hình sờ mã hoạt cho tôi xem. Cũng giống như kỳ thi cuối cùng, tất cả học viên sẽ được phát sờ mã hoạt. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chiếc sờ mã hoạt trong kỳ thi này sẽ cho biết thời gian, nhưng thật không ngờ nó có chức năng lập nhóm. Cái quái gì vậy? Cùng lập đội nào? Tôi nhìn Chi Nảy ùn. Gối rối trước đôi mắt lấp lánh của cô ấy, tôi lảng tránh ánh mắt của cô. Sau đó chi nảy ùn liền nắm lấy tay áo của tôi. mình muốn lập đội với cậu. bỏ mình ra. đi mà, lập đội với tôi đi. làm ơn đi mà ạ cô ấy cứ lắc lắc giật giật tay áo của tôi, có vẻ như đang cố tỏ ra dễ thương. nhưng tôi lạnh cả xuống lưng. cứ như là cô đang nắm cổ áo tôi lắc lấy lắc để vậy. này, chờ đã, bỏ ra. mình sắp phát ói rồi đấy. mình sẽ bỏ ra nếu cậu đồng ý đi mà. cô ấy kéo tôi với một lực có thể khiến áo tôi bị rách. không còn lựa chọn nào khác, tôi gật đầu. được rồi được rồi màn làm nung của Tri nầy ùn chỉ kết thúc khi chúng tôi chính thức xác nhận là đội sau đó tôi đã vượt qua hai tầng nữa với Tri nầy ùn trong khu rừng chúng tôi bảo vệ nở tợ cờ khỏi lũ quái vật và trong một đấu trường chúng tôi đã chiến đấu với những học viên và những quái vật khổng lồ khác thật lòng mà nói Tri nầy ùn đã gây tôi kỹ năng của cô ấy quả thực quá áp đảo mà khả năng đặc biệt của Tri nầy ùn là chiến đấu trường kỳ ngay cả kim sủ Hổ cũng không thể so bị được với tốc độ phục hồi nhờ lượng ma lực khủng khiếp của cô lẽ đương nhiên chị nầy ùn tỏa sáng trong những nhiệm vụ yêu cầu thể lực như leo tháp thật nhiên, trí nảy ủn hiện đang gánh tôi. nhưng điểm số thì lại được chia đều cho mỗi người. mỗi khi có cơ hội tôi đều cố giành điểm và liên tục ở trong top 30 phần trăm của mỗi tầng. đây là tầng cuối cùng. cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được tầng cuối cùng, đó là một hang động. chỉ có các học viên xuất sắc nhất trong những người xuất sắc mới có thể leo lên đến tầng này. trí nảy ủn hít vai tôi và nói này, đây chắc là màn đấu với con trùng. cố gắng để ý xem có thứ gì ở trước mặt mình không. rồi, rồi. tôi mở to mắt ra và tập trung. tâm nhìn của tôi nhanh chóng mở rộng ra, bên trên mặt đất không có gì đáng lo ngại. và rồi. Tôi nhìn thấy ai đó? Hạ ảm. Có một cô gái ngồi xổm trước bức tường đá và ngáp. Đó là Gia Trèo. Tôi mỉm cười, hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy. Có ai đó đang ở bên kia? Thật sao? Ừ nhưng xem ra cậu không thể đi một mình được. Đi nào? Ok. Chi nầy ủn và tôi chạy về phía trước. Nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, Gia Trèo lập tức đứng lên. Rồi cô rút thanh kiếm ra và đứng vào thế thủ. Tôi liền hét lên. Gia Trèo gì? Gia Trèo. Chi nầy ủn đột ngột đứng chạy. Trong khi đó, Gia Trèo cất thanh kiếm của mình và chạy về phía chúng tôi không mất nhiều thời gian để chúng tôi gặp nhau. Hạ Dĩnh Sĩ, Dạ Chèo nhìn tôi với khuôn mặt dạng lời. Đông cô đứng người ra khi nhìn thấy Chỉ Nậy ủn đứng cạnh tôi. Chỉ Nậy ủn, cái gì? Tại sao công chúa lại ở đây? Chỉ Nậy ủn và Dạ Trèo nhìn nhau với đôi mắt khó chịu. Tôi đưa tay ra cho Dạ Trèo. Dạ Trèo bắt tay tôi, rồi quay lại lườm Chỉ Nậy ủn. Ra đây được gọi là đối thủ truyền kiếp hai trong năm năm tới, báo chí sẽ liên tục so sánh và và khuyến khích họ đấu tay đôi với nhau. Họ có cùng giới tính, cùng độ tuổi và đều cùng là kiếm sĩ. Hiển nhiên, điều đó sẽ là miếng ngùi ngon cho đám phóng viên đưa tin về anh hùng những kẻ cực đoan hơn so với các phóng viên nổi tiếng vậy um ra trèo si tại sao cậu lại ở đây một mình vậy hả à vì hệ thống bảo rằng mình không thể vào một mình nên mình đang đợi người đến bài kiểm tra cuối cùng này rất là nguy hiểm với ra trèo vì tầm ảnh hưởng của làng cả vẫn còn nhỏ nên những quái vật cả trùng thường sẽ không đột nhiên xuất hiện nhưng già trèo sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn so với các học viên khác thật tốt khi nghe điều đó vậy thì hãy đi cùng nhau đi ừ theo mình khi già chợt chạm vào bức tường đá nó đột nhiên lăn sàng để lộ một hành lang già trèo dẫn tôi vào tôi đi ngay bên cạnh cô ấy Chí nầy ùn lường chúng tôi từ phía sau rồi chạy lên và tham gia cùng với tôi sau khi đi bộ khoảng ba phút oi công chúa sau khi nhìn chằm chằm vào giả trèo một lúc chí nầy ùn cuối cùng cũng mở miệng cô không lập đội với ai sao ừ từ đầu đến giờ tôi chỉ có một mình giả trợt trả lời ngắn gọn ô hát thật sao làm việc nhóm cũng là một trong những tiêu chí để chấm điểm đó cô có thể sẽ nhận điểm không mất Chí nầy ùn cười khúc khích và trêu chọc giả trèo nhưng giả trèo vẫn im lặng sau đó chị nầy ùn đặt tay lên vai tôi và nói nhưng cậu ta và tôi sẽ đạt được điểm tối đa đó ý cô là gì chúng tôi đã luôn bên cạnh nhau ngay từ tầng đầu tiên hơn nữa tôi là kiếm sĩ cậu ta là xạ thủ đó là một sự kết hợp hoàn hảo mà à chắc chắn rồi da treo liếc nhìn chị nợi ùn đó là tổ hợp chứ không phải kết hợp nó cũng giống nhau mà sau khi lặng lẽ đi thêm ba bước da treo vô hai tay vào nhau như thể cô đã phát hiện ra thứ gì đó à đúng rồi hạ dinh si, cậu có muốn đến anh vào kỳ nghỉ đông với những thành viên khác trong nhóm không sẽ có một lễ hội lớn diễn ra ở tiểu đảo cờ lạng xì si. ở tiểu đảo cờ lạng xì si à chắc chắn rồi thật tuyệt làm sao tôi đã muốn quay lại đó từ lâu rồi nhưng nếu tôi không có lời mời thì không thể đi được mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi với Gia trèo tôi muốn kiếm thêm tiền cho đến khi nào tôi bị đẩy vào trong danh sách đen của casino thì mới thôi tuyệt vậy thì chúng ta sẽ đi cùng với họ sẽ ăn xì buộc ghì ủ xì si và dễ mờ xì si. Gia treo mỉm cười dễ mơ nghe thấy bí danh của tổ mẹ sau một thời gian tôi đột ngột tò mò về tình hình của cổ một lúc sau chị nậy ùn đang lẩm bẩm gì đó cứ ngẩn ngơ thế thì sẽ bị tổ hậu đó trong thoáng chốc mắt của da trèo híp lại tuy nhiên đối với những người như chi nầy ùn sẽ thích những điều như thế này đúng như tôi nghĩ chi nầy ùn hiện đang cười đắc thắng cô đã nghe về y ho ho xì hì ục chưa công chúa còn về trại của y ho ho xì hì ục thì sao đó là trại mà các gia tộc anh hùng phải trả hàng tỷ vân để vào được đó chính là nơi mà tôi sẽ đi thăm trong kỳ nghỉ đông tới tôi sẽ sớm vượt qua cô về mặt kiếm thuật thôi. đáp lại lời chế ngạo của chi nầy ùn gia trật tự dài và vật lại trong khi đang giả vờ nói chuyện với tôi ha Jin si, tôi cũng có rất nhiều cách để đạt hiệu quả trong tập luyện đó những người ngốc nghĩết thường khó tiếp thu những gì họ được dạy vì vậy mà họ không đạt được thành tích tốt như những người khác gì cô vừa mới vả tôi nghĩ rằng tôi là một người học rất hiệu quả da trèo rõ ràng không phải đang nói chuyện với tôi dạo gần đây tôi đang ngày càng quen thuộc hơn với các nguyên tố có lẽ do bị kích động bởi lời nói của chị nợ ùn da trèo thậm chí còn nhấn mạnh từ nguyên tố cũng giống như cách mà hệ vẹn bẹo gọi tôi là hạ dìn hạ dìn cô ấy đã nói điều đó tận hai lần nguyên tố sao đúng nguyên tố gì ý của cô là sao chị nợ ùn nhữ mày tôi có thể thấy rằng đôi mắt của cô đang bùng cháy cùng với sự gây đua a lỗi của tôi. Đó là một bí mật kia mà. Già trèo đưa tay cô lên che miệng với một biểu cảm có phần vui sướng. Hai má cô phồng lên như thể cô đang kìm nén tiếng cười lại. Cô ấy bình thường không như thế này. Tôi đoán chị nảy ủn có xu hướng làm cho những người xung quanh cô trở nên trẻ con hơn. Không lẽ có con hamster nào chui vào mồm cô rồi à? Trong khi chị nảy ủn đang thì thầm chế réo, chúng tôi đã đến một bức tường đá khác. Chúng tôi đã không phải tốn công sức để mở nó ra. Khi ba chúng tôi bước lên, cánh cửa đã tự động mở ra. Là nó đây sao? Những gì bên trong bức tường không khác gì bên ngoài. Nhưng thay vì là một hành lang bây giờ nơi đây là một căn phòng tròn lớn hơn nhiều chờ đã tôi giơ tay lên và hai người kia dừng lại bởi vì tôi hiện đang nhìn thấy ai đó ở đằng xa một kẻ đáng ngờ mặc áo choàng đen trùm đầu kín mít có ai đó ở đây xin chào các học viên người đàn ông tiếp cận chúng tôi tôi là hấp dễ ổng phụ trách giám sát bài thi cuối này tôi bắt gặp ánh mắt của ông ta đôi đồng tử màu đen đang và mèo dù tôi có nghĩ nhiều như thế nào đi chăng nữa hào quang mà ông ta tỏa ra không phải là của một giám thị cụ thể là tôi có thể cảm nhận được một hào quang dây dợn cùng mùi của máu chi nầy ủn và dạ chớ có vẻ như cũng đang nghi ngờ ông có thật là giám sát kỳ thi không tất nhiên nhưng trước khi các trò tham gia tầng này tôi sẽ chọn ai đó ở lại chỉ có hai người có thể tham gia cùng một lúc giám thị tự xưng kia tung ra một cây xúc xắc một và bốn cho học viên nam hai và năm cho học viên tóc ngắn ba và sáu cho học viên tóc vàng Tốc. con xúc xắc lăn trên mặt đất nếu số của các cô cậu hiện trên xúc xắc thì sẽ không được tham gia vào màn này kết quả của việc đổi xúc sắc là năm như đã dự đoán chi nầy ùn nữ mày và giám khảo lên tiếng học viên tóc ngắn cái gì người giám thị búng ngón tay. Đột nhiên, một chiếc lồng rơi từ trên cao xuống, kéo trì lẩy ủn vào với một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ. A, cái quái gì vậy? ở yên đó. Nó sẽ kết thúc sớm thôi. A, chờ đã. ạ. người giám thị búng tay lần nữa và chiếc lồng nhanh chóng bay ngược lên. Thấy vậy, gia treo lầm bầm. Ha Jinxi, người đó. Ừ, tôi nghĩ hắn là một ma nhân. Gia treo lắc đầu và nói. Hắn ta đến từ hội Áng Nguyệt. Áng Nguyệt. Ừ, nhìn vào biểu tượng trên áo choàng của hắn kìa. Một chiếc cốc đen và một mặt trăng mở phía trên nó. Hội Áng Nguyệt ra treo nghiến chặt răng lại xin lỗi là tại mình sao a không hội áo nguyệt khủng khiếp đến vậy sao tôi nhữ mày tôi cảm thấy như đó là một phần bối cảnh do tôi viết nhưng tôi không hề động chạm gì đến nó cả vậy thì chúng ta bắt đầu bài kiểm tra chứ tuy nhiên tôi chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ Hợp dệ ổng bùng phát ma lực nhìn chằm chằm vào chúng tôi cong đột nhiên mặt đất rung chuyển một khe nước xuất hiện trên mặt đất và từ từ lớn dần lên bài kiểm tra rất đơn giản đằng sau hớp dễ ổng hàng chục con dao găm xuất hiện sắc khí hắn đang tỏa ra là thật bên dưới có một đấu trường. Hợp dễ ông nhảy xuống khé đứt. Khi mặt đất vỡ thành nhiều mảnh, dọn hợp dễ ổng băng lên từ bên dưới. Nếu như cô cậu có thể chịu được trong 10 phút, cô cậu sẽ vượt qua tầng này và bài kiểm tra kết thúc. Ngay lập tức, một áp lực nặng nề đè xuống tôi. Mặt đất tôi đang đứng chìm xuống, khiến tôi không thể di chuyển. À. Ra treo nhảy lên và nắm lấy tay tôi. Ha Jinxi, cậu chứ? Nó. Đây là trường hấp dẫn. Đứng lên đủ. Ra cố gắng kéo tôi lên và tôi cố gắng trèo lên. Trong khoảng khắc tiếp theo, cơ thể tôi trở nên nặng hơn. Ngay cả già Trèo cũng đang phải vật lộn với nó, áp lực ở đây chắc hẳn rất lớn. Còn tôi hiện tại đang cảm thấy khó thở. Nếu như có ai rơi xuống, giọng nói của hợp rễ ổng vang vọng, tôi sẽ giết người đó. Giết? Ý định đằng sau từ này rất lạnh lùng và thành thật. Nỗi sợ lan ra khắp khuôn mặt già Trèo. "A, tuy nhiên đừng lo lắng, không gian trọng lực sẽ biến mất nếu như có một người rơi xuống. Còn với kết quả, cơ hội để cả hai cùng sống sót trong trường hấp dẫn đó là 0%. Không gian đó sẽ liên tục mạnh hơn cho đến khi tôi không kiểm soát được nó nữa, vì vậy một trong hai cô cậu nên bỏ cuộc đi." Đúng như những gì hắn ta nói, Trường hấp dẫn đang liên tục mạnh hơn và mặt đất bị nứt ra ngày càng nhiều. Gia treo và tôi lắc nhau. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý định của hắn là gì. Hắn muốn chúng tôi chiến đấu với nhau để sinh tồn, hoặc chiến đấu với nhau để bảo vệ bản thân. Đột nhiên, Gia cho có một biểu hiện nghiêm túc. Ha Jinxi, đừng nghĩ của nha. Nghĩ, quẩn, cái, gì? Thấy tôi đang trên đà rơi xuống, Gia treo dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi. Đừng buông tay ra. Vẫn toàn bộ sức mạnh mà nắm lấy đi. Nhanh lên. Không, không, cậu thấy đấy. Không giống như cậu, mình không thể buông bỏ được. Trong khi tôi đang thầm cười nạo chính mình trường hấp dẫn càng phát triển mạnh mẽ, trọng lực gấp hàng chục lần cơ thể chúng tôi đè lên, và chỉ giữ cho mi mắt không sụp xuống thôi đã ngày càng khó khăn rồi. A a, Ha Si, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa mà lên đây nhanh. Gia Trèo đang hét tên tôi một cách tuyệt vọng, nhưng ở lại chỉ càng tiến gần đến cái chết mà thôi. Tôi đành buông tay của Gia Trèo một cách dứt khoát. A a a, không. Tôi rơi xuống. Thay vì cảm thấy cái chết, tôi lại thấy như mình đang được giải thoát. Kim Ha Jin hét lên tên tôi, Gia Trèo cũng ngã xuống. Tuy nhiên, một tấm chắn trong suốt xuất hiện từ hư không, đỡ cô lại. Gia Trèo đấm vỡ tấm chắn nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi tiếp tục rơi xuống vịt a vừa lưng tôi chạm đất nhưng cảm giác thật là rẻ cha vu tôi đã không bị thương nhờ có a hệ thờ tuy nhiên tình huống này có hơi khác chút tôi nhanh chóng bay lên tôi có thể thấy vị giám khảo tự xưng kia đang đứng cách tôi khá xa hắn ta nói vậy là cậu đã đến đúng như ta mong đợi nếu những gì giả trẻo nói là sự thật hắn ta hẳn đến từ hội á nguyện mặc dù tôi không nhớ nhiều về tổ chức này nhưng cấp độ của hắn chắc ở khoảng anh hùng trung cấp tôi cảm thấy trái tim của mình đang run rẩy. ngay từ khi kỳ thi mới bắt đầu tôi đã thấy bất an rồi có vẻ như trực giác của tôi không hề sai. vậy ta phải đấu với người hạ. ngay cả khi tôi không thể đánh bại hắn ta, tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ không thua. hắn ta vẫn chưa biết về sói ma đang trốn trong ngực của tôi. có một lý do mà tấn công bất ngờ rất được hứa chuộng. ngay khi hắn đến gần tôi với tinh thần cảnh giác lòng lẹo, sói ma sẽ căn đứt của hắn. cậu có tự tin không? hớp dè ông hỏi. không trả lời câu hỏi của hắn ta, tôi cầm súng nằm bắn. bằng bằng bằng bằng bằng tôi đã bắn hết số lượng đạn trong chưa đầy một giây. tuy nhiên, không một viên đạn nào chạm được vào hắn. những con dao lơ lửng đằng sau đã xẻ đôi chúng Thật không may, ta đành phải giết cậu vậy. Hắn ta nói khá là nhiều, và đó chính là điều mà tôi muốn. Tôi ném khẩu súng ngắn về phía hắn. Một con dao găm của hắn bay về phía trước và cắt khẩu súng ra làm đôi. Cậu bỏ vũ khí đi sao? Vẫn còn quá sớm để đầu hàng đó, cậu không nghĩ vậy sao? Không. Tôi vươn tay ra. Sức mạnh ma thuật tuôn ra từ bắt tay tôi, hóa thành một khẩu súng lục. Ngươi thấy đó, ta chính là tiểu người không biết sợ chết đấy. Đại bàng sa mạc. Đầu tiên, tôi biến đổi khẩu súng sang chế độ súng trường. Vì hắn không định tiếp cận tôi, nên tôi phải buộc hắn làm thế. Hấp Dệ ổng vẫn mỉm cười. Tôi mỉm cười đáp lại, cố gắng khiêu khích thêm. "Đừng có dấu nghề nha, dấu là sẽ hối không kịp đâu đó." Đúng như tôi nghĩ, nụ cười của hắn cứng lại. Sau khi nghiến răng, hắn bứt bỏ chiếc áo choàng mình đang mặc và giải phóng ma thuật. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý hơn là hình xăm kỳ lạ trên bắp tay hắn, một chiếc cốc đen và mặt trăng mờ nhạt. Tôi lại nhìn thấy biểu tượng đó một lần nữa, tôi cảm thấy rằng mình đã nhận ra nó. "Hội áng Nguyệt." Ô hát." So với một cậu nhóc thì cậu hiểu biết nhiều quá rồi đó. Hắn nở nụ cười đầy tự hào, chắc đang khoái chí khi biết rằng tổ chức của mình lại nổi tiếng đến vậy. Tôi suy nghĩ về ba từ này, vai trò của họ là gì khi được đưa vào câu chuyện gốc dù biết là mình biết nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi a trời má nhớ ra rồi nói một cách đơn giản những kẻ này là một trong những thuộc hạ của đoàn kịch tắc kẻ chương một trăm hai mươi hai điều cần phải làm Nam. đoàn kịch tắc kẻ có quan hệ với vô số tổ chức và hội đoàn bởi chỉ mình họ không thể quản lý được mọi việc xảy ra trên khắp lục địa rộng lớn này dĩ nhiên hầu hết mối quan hệ của họ chỉ là tạm thời đoàn kịch tắc kẻ rõ ràng nắm giữ vị trí vượt trội thực ra đa số các tổ chức mà họ liên hệ tới còn không hề biết rằng bản thân đang làm việc với đoàn kịch tắc kẻ Hội Áng Nguyệt là một trong nhiều tổ chức riêng thành lập nên từ Vẹn Đệ Mỏ Nị ủm. Nếu tôi không nhầm thì thủ lĩnh của chúng đến từ Anh và hội này là một tổ chức tội phạm tương tự như mafia. Phi Ạ. Ngay cả một tên ngãi danh như cậu cũng từng nghe đến tên bọn ta. Hẳn là bọn ta đã trở nên rất nổi tiếng nhỉ? Mặc dù Liên Hiệp Quốc và vài chính quyền đã tuyên truyền những điều tệ hại về Vẹn Đệ Mỏ Nị ủm, nó không phải địa ngục như cách mà họ cường hóa nó lên. Sự thật thì Vẹn Đệ Mỏ Nị ủm là một thành phố với một lượng khá lớn cư dân bao gồm cả con người. Dù sao thì đoàn kịch tắc kệ không để mắt nhiều đến Vẹn Đệ Mỏ nhưng hội á nguyệt khăng khăng bấu vĩu lấy họ với hy vọng nâng cao vị thế của mình sau cùng có đoàn kịch tắc kẹ là chỗ dựa sẽ cho chúng một lượng sức mạnh khá lớn để đấu tranh chống lại các tổ chức khác và vì sao một thành viên của hội á nguyệt lại muốn giết tôi thì có khả năng là vì chúng được thuê bởi lãng cạc sơ có thể là vậy lắm vì cả lãng cạc sơ và thủ lĩnh hội á nguyệt đều đến từ anh quay trở lại với vấn đề hiện tại sự thật rằng hội á nguyệt là tay sai của đoàn kịch tắc kẹ cũng chẳng thay đổi điều gì cả đâu phải là tôi có thể trèo lên chỗ hắn ta và tự giới thiệu mình là một người bạn của sếp đoàn kịch tắc kẹ nhưng nếu tôi làm vậy có lẽ sếp sẽ giết tôi mất Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi." Hấp Dệ ông nói với giọng ớn lạnh và rút tất cả chỗ dao găm ra. Tôi bình tĩnh đếm số lượng dao găm mà hắn có. 1, 2, 3, 17. Nhìn qua thì có vẻ hắn đang điều khiển chúng bằng ma thuật của mình. Nếu hắn có thể điều khiển tất cả 17 cái dao găm một cách khéo léo thì ít nhất hắn cũng ở hạt trung. Đến đi, ta cho phép cậu đánh trước đấy." Mặc dù vẫn nói chuyện như thể hắn rất kinh thường tôi nhưng lại không hề để mất cảnh giác dù chỉ một chút. Ma thuật được truyền vào những con dao găm đang bảo vệ hắn một cách triệt để như một tấm màn làm bằng dao găm vậy. Tôi thậm chí không thể thấy bất cứ sơ hở nào để lợi dụng cả. "Được thôi." trước tiên tôi dùng hiệu ứng thuốc thứ ba được cơ thể tôi tự ghi nhớ lại khuyết đại tức thì ngay tức khắc một luồng nhiệt tỏa ra khắp cơ thể tôi và các cơ bắp căng phồng lên cơ thể tôi phản ứng dữ dội với dòng ạ dệt lìn tự phát cùng với việc tăng cường sức mạnh vật lý những dòng suy nghĩ của tôi cũng được thúc đẩy tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu sự tuyệt vọng là một phần của cái chết ta sẽ chắc chắn ngươi có thể trải nghiệm nó một cách triệt đề Lại cạch tôi mở to mắt và ngắm bắn vào tên lốc đang nói nhảm ấy tiệu đủ ủ ủ một tâm thanh lớn nổ ra khi bang đạn bốn mươi lăm viên của tôi hết sạch chỉ trong một giây nhưng ngay cả khi chống lại một tốc độ bắn khủng khiếp như vậy hấp dễ ông vẫn không hề chớp mắt ngạc nhiên dù chỉ một chút mười bảy lưới dao găm vẫn bay lượn quanh hắn ta như những người hộ vệ cắt xẻ hết tất cả những viên đạn bay đến len ken một vài viên đạn rơi xuống đất một khi âm thanh nổ súng ban đầu tắt những gì còn lại chỉ là chỉ là sự im lặng thường chỉ có thế thôi hả hấp dễ ông mỉm cười ung dung, dung. tôi tặc lưỡi và từ từ vớt tóc lên thật không may tôi không phải là đối thủ của hắn ta mặc dù tôi có thể bắn những viên đạn đủ mạnh để phá hủy mấy con dao găm của hắn nhưng vấn đề là có tận mười bảy cái Dù vậy tôi cũng không thể chết dưới tay hắn ta được. Nếu tôi thực sự muốn thắng, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Viên đạn sát thần, mì tệ ấy in. Mặc dù chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết à, nhưng sẽ đảm bảo được mạng sống của tôi. Thật thất vọng. Nếu đó là tất cả những gì cậu có thì ta sẽ tấn công đây. Hợp dễ ổng còn nói tôi nghe bước đi tiếp theo của hắn nữa cơ chứ. Tôi tập trung sự chú ý của mình vào những con dao găm. Trên khuôn mặt hắn ta nở một nụ cười thật danh ma, và những con dao ấy phóng vọt về phía tôi. Tôi ngay lập tức kích hoạt đạn thời gian. Trong thế giới quay tròn này tôi tập trung vào những con dao găm và cảm thấy có gì đó không ổn. một con dao đột nhiên tăng tốc nhắm thẳng vào đầu tôi. tôi đã lường được việc này trước cả khi nó kịp xảy ra. có lẽ nó thật sự dễ dự đoán hơn bởi vì con dao đang bay thẳng. nếu tôi không nhầm, lưỡi dao thứ hai đang bay về phía tim tôi sẽ đột ngột đổi hướng xuyên thẳng lên cằm. vì một vài lý do, tôi có thể thấy trước điều này trước khi lưỡi dao kịp đến gần tim tôi. biết trước lưỡi dao hướng đến đâu sẽ trở nên thật dễ dàng để đối phó với chúng. tôi nổ súng. mặc dù viên đạn của tôi sẽ không thể vượt qua những lưỡi dao của hắn nhưng chúng sẽ có khả năng thay đổi tình thế hơn. keng, keng. Ken, tiếng súng vang lên ngay khi những viên đạn chạm vào những con dao găm. Những con dao ấy vẫn tiếp tục đổi hướng mỗi khi chúng bay thẳng về phía trước, và tôi bắn vào quỹ đạo mà những con dao định hướng đến. Tiệu Đô Úc, những mảnh đạn của tôi ngay lập tức vỡ vụn sau khi va chạm với đống dao. Trong khi cuộc giao tranh này vẫn đang xảy ra khốc liệt, tôi chợt nhận ra cách mình dự đoán được đòn đánh của kẻ địch. Phi dao găm bằng ma thuật và dùng ma thuật thay đổi hướng đi của nó. Điều này có nghĩa là hắn thuộc loại đánh tầm xa. GIF thở tôi đã được ban cho, bậc thầy xạ thủ, đưa tôi đến đỉnh cao trong các cuộc chiến tầm xa miễn là đó là đòn tấn công tầm xa thì tôi đều có thể đọc được hướng đi của nó mà không cần phải là kẻ tấn công Chợ. tuy nhiên việc đọc được quỹ đạo của chúng không có nghĩa là tôi đỡ được hết tất cả lưới dao mặc dù mắt tôi có thể theo kịp chuyển động của chúng nhưng cơ thể tôi thì không đạn thời gian chỉ có thể kéo dài trong ba phút mà thôi một khi đạn thời gian kết thúc chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối lớn thật không may những con dao găm đang bay kia không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại trong khi đó khắc dễ ông bình thản quan sát tôi từ xa trong khi tôi tiếp tục cố gắng thay đổi hướng đi của những con dao tôi nghĩ đến một vũ khí khác được giấu trong dấu thánh của tôi Nhược dùi hiểm phép cấp cao thuộc tính độc một chiếc dùi có khả năng làm suy yếu mục tiêu bị nó trích phải được hiểm với hiệu ứng phép bậc cao suy nhược ba vật phẩm này là vũ khí tổ mẹ có được từ đợt thi hành nhiệm vụ của hạch kẹt khi mà cô ấy được giao nhiệm vụ là làm suy yếu ra trèo hiệu ứng phép thuật cấp cao này có lẽ cũng sẽ hiệu quả với hợp dễ ổng được ngay khi đạn thời gian dừng hoạt động những con dao găm của hợp dễ ổng bay sượt qua vai tôi tôi nghiến chặt răng vì vết thương đau nhói ấy một lần tôi chỉ cần phải đâm hắn một lần bằng chiếc dùi này thôi vấn đề là phải làm như thế nào và rồi đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng Sức mạnh ma thuật của dấu thánh, sức mạnh đã biến ý chí của tôi trở thành hiện thực. Đó là điều bất khả thi. Dù có rất nhiều thứ tôi không thể làm với số lượng những thanh dấu thánh có hạn, nhưng cũng rất đáng để thử luôn bây giờ khi mà tôi đã có ba thanh. Tôi tập trung tất cả các giác quan của tôi vào dấu thánh. Được rồi. Trong lúc đó, những con dao găm của hợp dễ ổng cứ liên tục cắt xuyên qua da thịt tôi, trồng chất thêm những cơn đau thấu da thấu thịt. Dù vậy, tôi vẫn đứng vững và duy trì sự tập trung của mình. Điều mà tôi muốn là di chuyển ra sau lưng hắn ta. Đột nhiên, dấu thánh tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng xanh của nó xuyên lọt qua áo tôi ngay lập tức, thế giới xung quanh giường như bị đảo lộn. cứ như thể thế giới đã bị dỡ ra thành từng mảnh và rồi lại được ghép lại, khung cảnh xung quanh bị bóp mép hẳn và thay đổi đi. trong chớp mắt, tôi đã thấy mình đứng đằng sau lưng hợp dệ ổng. tôi không thể để mất cơ hội mà tự tôi đã mở ra. lấy chiếc nhược dùi ra từ dấu thánh, tôi đâm thẳng nó xuống vai của hợp dệ ổng. cái gì? mặc dù tốc độ phản ứng của hắn thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng đã quá muộn. tôi thả sói ma ra khỏi lồng ngực. cắn đi, con sói chồm lên người hợp dễ ổng. truy gì đây? hắn ta ra sức vật lộn khi bị con sói đè xuống. trong khi đó, Tôi chuyển khẩu đại bàng sa mạc sang chế độ súng lục, dù rằng tôi đã sắp kiệt sức đến nơi rồi. Cách Chỉ mất 2 giây để thay đổi chế độ của súng. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải tấn công bằng rồi trước. Trong một trận chiến, 2 giây là quá nhiều. Quay trở lại đi. Tôi gọi con sói trở về. Có vẻ như con sói đã để lại vài vết thương khá nặng và sâu trên người hắn ta. Điểm yếu duy nhất của sói ma là sức chịu đựng và thanh máu ít ỏi của nó. Trong tình trạng kiệt sức, con sói nhảy trở lại vào trong lồng ngực tôi. A ha, chết tiệt. Hấp dễ ông lường tôi đầy thù hận, thái độ nhàn nhã trước đó đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù hắn ta đang cố gắng tăng cường sức mạnh ma thuật của mình nhưng nó gần như là bất khả thi với hiệu ứng của nhược ruồi. Thử ăn cái này đi. Giờ đây, thế trận đã thay đổi. Tôi chĩa nòng súng về phía hắn. Không kết thúc nhanh thì sẽ đau làm đấy. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bóc cỏ. mười hai tiếng đã trôi qua kể từ khi học viên đầu tiên hoàn thành chinh phục tháp. Cuộc thi đã chính thức kết thúc. Cuộc thi đã đi đến hồi kết, nhờ đó mà hợp dễ ổng cũng giữ lại được mạng mình. Ngay lập tức, một tia sáng chói lóa bao trùm tôi. Tôi có thể cảm thấy mình đang được dịch chuyển đến nơi khác. Tôi cười nhạt. Ai mà ngờ được sẽ có người may mắn hơn cả tôi chứ? Hợp dễ ông phải không nhỉ tôi chắc chắn sẽ gặp lại hắn vì vậy chuyện này có thể để giải quyết sau tôi nên báo cáo lại với sếp sau khi cuộc thi kết thúc tôi trở lại phòng chờ một mình nhìn chằm chằm hóng tin tức từ cái sở mạ lạc của tôi ồ hiểu biết của bạn về ma thuật của dấu thánh đã tăng lên một kỹ năng mới in dấu ý niệm đã được thêm vào ai ý im gìn dự trữ năng lượng của dấu thánh như là một ý niệm đặc biệt bạn có thể lưu trữ tối đa hai ý niệm lượng ma thuật được chi ra để dự trữ chúng sẽ được giảm một nửa thú vị thật dấu thánh đã có thêm một kỹ năng mới Rõ ràng việc này xảy ra là do cách tôi đã sử dụng dấu thánh trong cuộc chiến với hợp rễ ổng. Trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra kỹ năng tôi cần lưu trữ nhất, khả năng dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn mà tôi đã dùng trong trận đấu vừa rồi. Mặc dù chỉ di chuyển được trong phạm vi giới hạn là 50 mét và tốn hai thanh dưới sức mạnh của dấu thánh, nhưng tôi cũng không thể nói là nó là cái giá quá đắt được. Dịch chuyển tức thời là khả năng mà chỉ có thể nhận được thông qua Gifter. Này, Kim Hạ Dìn, Hạ Dìn, tôi đang chán nản gõ chữ trên sở mà hoạt thì chợt nghe thấy giọng của hai người đang gọi lớn tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên chị nầy ùn và kim Sủ hồ đang hối hả chạy về phía tôi à cơ hờ chuyện gì xảy ra với gương mặt cậu vậy sao cậu lại trở thành thế này cậu có sao không chị nầy ùn liên tục trà và xoa những vết thương trên cơ thể tôi với một vẻ mặt lo lắng nhưng cô ấy đang lo cho tôi hay đang chế nhạo tôi đây không biết nữa những lời nói của cô ấy đâu đó cứ đang xen chút sự xỉ đục nếu có sao thì mình đã không còn ở đây rồi tên khốn đó thực sự là giám thị ả cậu có vượt qua tầng đó không tôi bơ chị nầy ùn đi và quay sang phía kim sủ hồ hẳn là Chi nầy ùn đã nói cho cậu ta chuyện xảy ra trước đó khi mà kim sủ hồ chồng cũng lo lắng như chị nầy ùn vậy vào khoảnh khắc đó chị nầy ùn đã phát hiện được vết thương sâu ở eo tôi hả cái gì đây vết thương sâu quá mình có thể nhìn được sau ra cậu có gì luôn đó tôi mới là người bị thương vậy tại sao cô ấy cứ lo lắng mãi vậy tôi bình tính quay lại nhìn chị nầy ùn người mà vẫn cứ sờ soạn cánh tay vai sườn và cả đuổi tôi à đúng rồi kim sủ hồ lọ thuốc à phải suýt chút nữa thì quên mất đây của cậu này hà dịn đây là lọ thuốc cho vết thương ngoài da. Kim Sủ Hổ đưa tôi lọ thuốc. Hả? Ồ không, ổn thôi. Tôi từ từ lùi về phía sau. Tôi thực sự không muốn phải đắp chỗ thuốc gây đau đớn như vậy. Chưa kể sử dụng những lọ thuốc dành cho vết thương ngoài da là đặc biệt sốt và đau. A, đừng có trốn. Tuy nhiên, Chi Nảy ùn nhanh chóng chụp lấy tay tôi trước khi tôi kịp lùi đi mất. Rồi cô ấy mở lọ thuốc và đổ nó ra miếng mang gạc. A, không, chờ đã. Miếng gạc cướp thấm đẫm thuốc chạm vào vết thương của tôi. Một cơn đau dữ dội chạy dọc cơ thể. Đau, a, này, nhẹ nhàng thôi chứ. Thôi nào, nó không tệ đến mức đấy đâu. Chị nầy un mỉm cười đầy mụ ý, mặc cho tôi đau đớn như thế nào. Trong khi chị nầy un đang xử lý mấy vết thương cho tôi, thì cái sờ mạ hoạn của tôi đột nhiên rung lên. Cơ thể bạn đã ghi nhớ được 1,5% hiệu quả trị thương của thuốc hồi phục khẩn cấp. À phải rồi, thuốc hồi phục cũng là một loại thuốc mà nhỉ? Vì một vài lý do nào đó, tôi đã quên mất điều này đến tận bây giờ. Tôi tự băn khoăn về trí thông minh của mình. Được rồi đó. Mà nhân tiện chuyện gì xảy ra với công chúa vậy? Gia treo á. Cô ấy à, cô ấy tiêu tỉa. Từ xa, Ra treo đang khóc lóc rất mướt trong khi đang nói chuyện một cách tuyệt vọng với một hướng dẫn viên từ đây tôi cũng có thể nghe thấy tiếng cô ấy nói làm ơn hãy tìm giúp tôi kim hạ gì đi họ hình cái sợ mạ hoạt của dôi lại reo lên nó thực sự đã làm việc quá sức vào ngày hôm nay rồi gương mặt tôi trở nên cứng đờ như gỗ trước thứ mà tôi nhận được lần này nó không phải là một lời cảnh báo là một tin nhắn một cái rất hệ trọng ta đã nói chuyện với những thành viên khác về yêu cầu của cậu người gửi là sếp ngay khi tôi nhìn thấy dòng đầu tiên của đoạn tin từ cô ấy trong giây lát trái tim tôi như quên mất nhiệm vụ của nó à này mình cần vào phòng vệ sinh một chút hả nhưng không có cái nào gần đây cả a Này gì, cậu đang đi đâu đấy? Tránh mặt chi nầy un và kim sụ hồ đi, tôi đi đến nơi ít người nhất mà tôi có thể tìm ra và chọn một chỗ ngồi. Sau khi nhìn xung quanh và chắc chắn được rằng tôi đang ở một mình, tôi kiểm tra phần còn lại của những dòng tin mà sếp gửi. Kết quả là 5 người đồng ý và 5 người không. Đây là một văn hóa. Tôi nghĩ rằng. Đúng như tôi nghĩ, giết chỉ gì nỉ un là một điều mà đến cả đoàn kịch tắc kẹ hùng mạnh cũng phải do dự trước khi làm. Tuy nhiên, đoàn kịch tắc kẹ có tổng cộng 11 thành viên, không bao gồm những ghế trống. Nhưng ta vẫn chưa đưa ra quyết định. Như tôi đã dự đoán sếp là người duy nhất chưa bầu chọn được này. tôi đã hiểu rồi sếp. tôi chỉ gửi cho cô ấy một tin nhắn ngắn gọn và chờ lời đáp của cô ấy. tuy nhiên, cô ấy không hề phản hồi lại cũng được một lúc lâu rồi. tôi không biết là đơn giản cô ấy chỉ gõ chậm hay là đang thực sự cố gắng giữ chân tôi lại. ngay khi tôi bắt đầu mất dần kiên nhẫn, tin nhắn phản hồi của sếp cuối cùng cũng đến. anh bạn học việc nhỏ, cậu đã từng giết một vài người rồi. nhưng đó là do cậu có nhiệm vụ như vậy và những người cậu giết đều là những con người độc ác xấu xa đáng phải chết. yêu cầu lần này khác hẳn với những nhiệm vụ trước đó. lần này, cậu nói cậu muốn tự mình giết ai đó bất kể lý do là gì nếu cậu phạm tội giết người ngoài ý muốn một gánh nặng vô hình sẽ đệ nặng lên vai cậu và cản trở những suy nghĩ sáng suốt Giọng cô ấy qua bức thư này thật trang trọng mặc dù vậy tôi có linh cảm cô ấy chỉ đang cố tỏ vẻ tốt bụng mà thôi nhưng với tư cách từng là một nhà văn để kiếm sống qua ngày tôi cứ tự dưng tìm ra những lỗi sai phá hỏng bầu không khí một cách nghiêm trọng cậu có chắc chắn có thể chịu đựng được nó không à xếp này tôi khá thất lễ khi nói điều này nhưng lẽ ra phải là lương tâm chứ không phải ý thức nếu cậu có thể tin nhắn của bột ngắt quáng dở dàng, Tôi không thể dừng suy nghĩ về việc mình đã phạm một sai lầm lớn, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Dù vậy, như thế cũng tốt hơn là tự phạm một lỗi lầm tương tự. Có vẻ sếp không hiểu ý tôi và chỉ phản hồi lại với một dấu hỏi chấm duy nhất. "A, tôi xin lỗi." Mặc dù tôi đã nhanh chóng hối lỗi, sếp dường như đang hờn dỗi khi mà cô ấy không hề trả lời lại. Cảm thấy hơi lo lắng ngày nãy, tôi đã gọi sếp. Cảm tạ trời, cô ấy nhấc máy ngay lập tức. "Alo. Chuyện gì?" Cô ấy có vẻ không hào hứng bận tâm nhiều. Tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm và cuống quýt xin lỗi lần nữa. Chương ba chỉ dị lị ủn xin lỗi, tôi hiện đang ở giữa kỳ thi, tôi sẽ nói về vấn đề đó sau. được thôi. ngoài ra thì, đó là lôi đánh máy, không phải là lôi ngữ pháp. ta đã cảm thấy bị xúc phạm khi cậu nói về nó. ta đang trong quá trình sửa nó lại. cùng lúc đó tôi đã hoàn thành việc ca đuổi xếp và đặt địa điểm hẹn gặp cho đợt gặp mặt tới. kim hạ dìn, kim hạ dìn có ở đây không? một trong những giảng viên đang đi quanh phòng chờ gọi tên tôi. a, vâng. cậu ở đây à? tôi buộc kết thúc cuộc gọi một cách vội vàng và giơ tay. giảng viên làm vẻ mặt kinh ngạc. é hèm, già trèo đang tìm cậu đó. Hình như hai người đã tách nhau ra trong bài kiểm tra. Nói với cô ấy rằng đừng có làm to chuyện này ra. Ở đây không phải nước anh, nên cô ấy không thể cứ ra lệnh cho chúng tôi mãi được. Tôi cúi đầu. Em xin lỗi. Người hướng dẫn tặc lưỡi rồi báo cho cấp trên biết tất cả học viên đã được điểm danh. Sau đó, anh nhanh chóng rời đi. Tiếp đó, tôi định đi tìm giả trèo nhưng có vẻ tôi không cần nữa rồi. Cô ấy hiện đang đứng ở đằng sau người hướng dẫn vừa rời đi. Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt đầy nước mắt. Cảm giác như tôi đã làm cô ấy lo vì không gì cả. Tôi cảm thấy hối lỗi. Tôi đáng lẽ nên hỏi thăm cô ấy trước. Ngay lúc đó. Gia treo mở lời mình tìm cậu nãy giờ cậu nên nói với mình rằng cậu vẫn ổn à xin lỗi có chuyện mình cần giải quyết Gia treo thở dài sau đó cô thì thầm nói ta ơn chúa sự chân thành của cô ấy đã dáng một đòn mạnh lên tôi thế là cô không tấn công trực tiếp nếu không tim tôi sẽ đập loạn nhịp mất vậy chuyện gì đã xảy ra ở tầng cuối à mình đã thắng hệ thật sao Trước thành viên của hội áo nguyệt nói đến nửa câu thì cô dừng lại rồi nhìn xung quanh rồi cô tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng hơn chiến thắng thành viên của hội áo nguyệt sao Ừ, mình đã hạ hắn. A. Thành thật mà nói, tôi chỉ lật ngược tình thế được khi đang đứng trên bờ vực cái chết. Nhưng dạ chứ không cần phải biết điều đó. Wow. Dạ Trảo trông có vẻ kinh ngạc, miệng cô há hốc và đôi mắt sáng lên như ngọc. Khi tôi nhún vai, giả treo liền gật đầu, xem ra cô đã hoàn toàn chấp nhận tình huống. Kể từ hôm nay, mình sẽ gọi cậu là sư phụ Hạ Dính Xỉ. Si. Sao? A, đừng, cậu không cần phải thế đâu. Tôi muốn từ chối mối quan hệ sư phụ đệ tử vì nó sẽ tan vỡ sau một cuộc chiến một mất một còn. Không, tôi cảm thấy rằng tôi có thể giành chiến thắng trước cô ấy một lần. Dạ chứ có lẽ chưa từng chiến đấu với người nào có nhiều mánh khỏe như tôi. Sư phụ, đừng có gọi thế mà. Tôi gai cổ, cảm giác hơi xấu hổ. Học viên già trẹo, học viên Kim Hà Dìn. Ngay lúc đó, Kim Sủ Hỉ ục tiến tới chỗ chúng tôi. "A, giảng viên Kim, có chuyện gì ạ?" Giảng viên của lớp sự thật rất đáng tin cậy và ngay thẳng, không giống như giảng viên Thô Lỗ vừa rồi. "Già trẹo, và tôi giải thích mọi chuyện xảy ra trong tầm thi cuối cùng cho Kim Sủ Hỉ." Với khuôn mặt nghiêm túc, Kim Sủ Hỉ ục cho biết thầy sẽ báo cáo cho học viện, nhưng ủy ban điều hành của cụ bệ thì có thể sẽ chẳng mấy bận tâm về vấn đề này vì tôi và dạ trèo là nhân chứng duy nhất nên sẽ có nhiều lời bảo chữa từ bên cụ vệ có thể đưa ra nhiều khả năng họ sẽ nói đó là cách mà thử thách đó diễn ra hoặc chúng tôi đã hiểu nhầm ý định của giảng viên dù sao thì làm tốt lắm kim sù hì ục vỗ vai chúng tôi và quay đi tôi hỏi dạ trèo người đang đứng cạnh tôi thứ bây giờ cậu sẽ làm gì dạ trèo si? mình á mình sẽ quay trở về anh tối nay thưa sư phụ với một nụ cười treo ngươi dạ trèo thêm từ sư phụ tôi cố hết sức để không nhìn qua nụ cười của cô ấy dạ trèo là kiểu người sẽ thay đổi khi cô mở lòng hơn Cách của ấy hiện đang thay đổi sẽ gây nguy hiểm cho trái tim tôi mất. Chết, dính tính rồi năm, tôi nở một nụ cười nhẹ. Chiếc sờ mạ hoạt của tôi rung lên, tôi liền nhìn xuống. Hà Dĩnh, Hà Dĩnh hệ vẽ đèo đã biết cách nhắn tin rồi nè. Hay hàng đã giúp đó. Khi nào chú quay về vậy, Hà Dĩnh? Cháu muốn được gặp chú. Chết, hà Dĩnh yêu hệ vẽ đèo gọi là chú nên để xương hô thế này chắc được nhỉ về. Bây giờ hệ vẽ đèo đã biết cách dùng chiếc sờ mạ hoạt mà tôi đưa cho cô bé. Thậm chí cô nhóc còn học cách tìm kiếm video trên du Cô bé sẽ biết cách gọi đồ ăn sớm thôi. Vé nhanh để ăn cơm cùng với hệ vẽ đèo nào. Tuần đầu tiên của kỳ nghỉ đông, bên trong một hầm ngục vô danh ở núi Bà Cụ, dãy núi của kiếm trường. Phù làm tốt lắm, Hạ Dìn. Tôi nằm dài ra trên mặt đất, nghe lời khen ngợi của Kim Sủ Hổ. Wow, tay tôi vẫn còn đang run lên nè. Không phải là rất vui sao? Mặc dù Kim Sủ Hổ đang suy nghĩ về trận chiến trước đó của chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ, tôi đang quá run để làm được bất cứ điều gì. Trung của hầm ngục này là một con rắn độc có tên là gì? Giờ đó là một con quái vật cấp một hạng trung phun độc màu đen. Chiến lược tôi đưa ra rất đơn giản. Là một người sắc bén về vấn đề này, tôi sẽ là trợ thủ và làm một chiến binh kim sù hồ sẽ phụ trách đánh chính mọi thứ chủ yếu diễn ra theo kế hoạch kim sù hồ tiến lên phía trước cắt nọc độc của nó ra và tôi bắn vào mắt gì giờ tuy nhiên con quái vật chết tiệt trở nên hung hãn sau khi mất đi thị lực nó bắn nọc độc đi khắp mọi nơi và tấn công mà không quan tâm đến sự an toàn của chính nó nếu tôi không có giải độc tôi đáng lẽ đã chết trong vô vọng chiếc bình này là phần thưởng sao ừ dám lắm đây là thứ mà gì giờ bảo vệ đúng không tôi buộc mình phải đứng dậy nhưng nó là gì tôi phải phân tích nó trước đã khi tôi đưa tay ra kim sù hồ đưa chiếc bình cho tôi mà không một chút do dự Ba chiếc bình rục vọng một chiếc bình chứa đầy lòng tham. Khi bạn đặt một vật phẩm vào trong, một rục vọng ngẫu nhiên sẽ được thêm vào vật phẩm đó. Ba đây là một trong những vật phẩm ngẫu nhiên do tôi tạo ra. Nó rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần đặt một vật phẩm trong đó và để nó trong khoảng mười ngày. Mặc dù không ai biết hiệu ứng điên rồ nào sẽ được thêm vào vật phẩm, nhưng với may mắn của mình, tôi không phải lo lắng về chuyện đó. Cậu có thể lấy cái đó. Kim Sù Hồ đột nhiên lên tiếng. Mờ mờ. Ý cậu là sao? Chả phải là lẽ tự nhiên sao? Tôi đã lấy mì tèo tiện, vì vậy cậu nên lấy cái này. Nhưng nó vẫn. Nó ồn mà tôi hài lòng với kinh nghiệm chiến đấu mà tôi có được ngày hôm nay ô đúng rồi nếu cậu cảm thấy khó chịu khi lấy nó vậy thì hãy cùng nhau đi du lịch đê tôi không trả lời kim sù hồ tôi chỉ nằm xuống và giả vờ ngủ kim sù hồ cười và thời gian trôi đi trong im lặng họ hình sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng rung của một chiếc sờ mạ hoạn nó không phải của tôi vậy nên lẽ tự nhiên nó là của kim sù hồ tôi quay đầu lại và thấy kim sù hồ đang gõ một cách nghiêm túc nhận ra điều này tôi cảm thấy như mình biết ai là người gửi lại là dùn xe êm à kim sù hồ nào đúng tôi bật cười Mặc dù đây không phải là ý định của tôi, Dún Se Gà và Kim Su Hổ cuối cùng đã thân nhau hơn rất nhiều. Trong câu chuyện gốc, Dún Se Gà thậm chí không thể nhắn tin cho Kim Su Hổ, bởi vì chị nảy ùn liên tục quấy dậy cơ. Hai người đang hẹn hò à? Hả? Không làm sao một người như tôi có thể đi chơi với chị Se Eun Gà? Nếu cậu không xứng thì không ai xứng đáng cả. Ngoại hình của Kim Su Hổ là quá đủ để khiến các cô gái đánh rất liêm sỉ rồi. Dù sao thì, Haji, cậu rất giỏi trong việc thay đổi chủ đề đó. Không. Tôi đang định quay lại chủ đề chúng ta đang nói lúc trước. Về chuyến đi đó cậu thích đi du lịch đến thế cơ à? không phải chỉ là tôi sẽ rời đi vào ngày hai mươi chúng ta sẽ không được gặp nhau trong ba tháng tới kim su Hồ tiếp tục với khuôn mặt nghiêm túc và cậu cũng có thể gần gũi hơn với lợi ùn rồi cũng ừ chí lợi ùn đã thay đổi rất nhiều bây giờ cô ấy là không phải như thế đâu tôi thay đổi chủ đề sao vậy nếu tôi cũng gần gũi hơn với lợi ùn điều đó có nghĩa là cậu kim su Hồ, đang gần gũi hơn với ai đó và đó là dùn Sệ gà không phải như thế đâu kim su hô nói với giọng điệu tức giận Hả? thật sao Điều đó không hề tốt chút nào. Không tốt như thế nào? À không có gì. Kim Sù Hồ im lặng. Cậu ta dường như đã nói chuyện với chị Nẩy ùn về tôi. Liệu tí nữa tôi còn nên học vào sở mạ hoạt của họ không nhỉ? Dù sao thì, cậu lấy chiếc bình này, nhưng cậu buộc phải đi cùng tôi. Tôi mỉm cười và gật đầu trước đề nghị hào phóng của Kim Sù Hồ. Vì tôi sẽ không bao giờ có thể phá đảo hầm ngục này nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy, nên ít nhất tôi có thể làm điều đó vì cậu ta. Ngày 17 tháng 12, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, tôi lên đường đi du lịch với Kim Sủ Hồ, xỉnh giọn ngạc Y ho khó dễ ốm nhạt, y ý, ý dễ ốm ngạn và trì nổi ủn. Điểm đến của chúng tôi là một khu nghỉ dưỡng sang trọng gần rẻ ổng tô đã ẻ. E. Hiện tại, chúng tôi đang hướng đến khách sạn năm sao của hội đại hệ hị ủn. Để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi, trì nổi ủn đề nghị chúng tôi nên đi ô tô từ xe ủn đến rẻ ổng tô đã ẻ. E. Nhưng vì không ai trong chúng tôi có bằng lái xe, nên chúng tôi phải đi bằng lì mù xỉn. Mam, mam. Mặc dù lúc đầu mọi người đều tràn đầy năng lượng, nhưng chỉ có y ho ho dễ ốm vẫn tỉnh táo sau ba mươi phút. Mam, mam. Tôi nhìn Y Ho Ho Dễ Ổ nhà đang vui vẻ ăn viên sô cô la đó là một trong những món ăn vật chỉ nổi ồn mang đến. Mặc dù lúc đầu Y Ho Ho Dễ Ổ nhà không có hứng thú với nó, nhưng cô đã thay đổi 180 độ sau khi mọi người ngủ thiếp đi. Cách cô ấy thưởng thức từng viên sô cô la khá mắc cười. Đột nhiên, đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Y Ho Ho Dễ Ổ nhà nhìn tôi và miễn cưỡng đưa cho tôi hộp sô cô la. Cậu có muốn một ít không? Không, mình ổn. Đó là một lựa chọn đúng đó. Nó không ngon chút nào. Mặc dù cô nói vậy, nhưng cô vẫn cho một viên khác vào miệng. Thịt. Đúng lúc đó, chiếc ly mù xỉn xốc lên đầu chí nẩy ủn ngã xuống vai tôi mũi thơm nhẹ nhẹ từ tóc cô ấy phả vào mũi tôi hợt mờ y ho ho rễ ổ nhạ lẩm bẩm với chính mình trước sự kiện bất ngờ tôi đẩy đầu chí nẩy ủn sang chỗ khác nhưng hai phút sau đầu cô lại ngã vào vai tôi cô ấy chưa dậy đâu phải không tôi nhìn về phía trước sau khi quyết định từ bỏ tôi đã chạm mắt với y ho ho rễ ổ nhạ vì lý do nào đó cô ấy đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt buồn bã sao vậy hả a mình cảm thấy tội cho cậu đầu của nẩy ủn có vẻ nào đó mập mờ, mờ mình đoán cậu nói đúng đầu của cô ta to quá tôi đã thử làm nhiều trò thô lô với chị nảy ủn để kiểm tra xem cô ấy đã tỉnh chưa nhưng không có phản ứng nào có vẻ như cô ấy thực sự đang ngủ sau 30 phút lái xe chúng tôi đã đến đích một khu nghỉ mát đáng kinh ngạc trên thực tế ngay cả các tòa nhà gần khu nghỉ mát cũng quá là sang trọng đi gần cho ấn đầu quả biết cách tận dụng triệt để giá trị của nó với chỉ số GDP chả khác gì một quốc gia nhỏ theo mình nào chị nảy ủn thức dậy ngay khi chúng tôi đến và sôi nổi hướng dẫn chúng tôi nhà nghỉ của chúng tôi trong hai ngày tới là một phòng tiệc lớn với sáu phòng ngủ chúng tôi cất túi đồ về phòng của mình và tụ họp trong phòng khách Lịch trình của chúng ta rất dày đặc, vì thế mong là cậu không bị lạc. Chi nảy un hét lên khi cô mỉm cười vui vẻ. Mọi người dường như đang mong chờ những gì cô ấy đã lên kế hoạch. Tuy nhiên, từ một nghìn hai trăm đến chín trăm, chúng tôi buộc phải tham gia vào một lịch trình gồm chín khóa học, bao gồm địa, bập lĩnh, trượt tuyết phản lực, bơi lội, tắm suối nước nóng và các sự kiện khác. Tôi là một trong số những người không biết là chúng tôi đang tận hưởng một chuyến đi hay là đang được đào tạo cho Thế vận hội. Mười một chấm không không đêm. Sự kiện cuối cùng ngày hôm nay là một bữa tiệc nướng. Với khung cảnh tuyệt đẹp của dãy ông tổ đại e, chúng tôi thưởng thức một số loại thịt chất lượng cao cấp nhất. T.S.S.S. nhìn vào miếng thịt đang được nướng trên vị nướng, tôi cảm thấy mình thư giãn được phần nào. Kim Hạ dìn, cái này bị kẹt rồi, giúp mình với. chị nậy ùn, người đang đứng cạnh bên, vô vai tôi. tôi quay lại và thấy miếng thịt đang mắc kẹt trên vị nướng. mình có thể làm một mình được mà. ừ, không được. những người khác hiện đang ngồi chờ ở bàn. trong khi đó chị nậy ùn nằng nặc đòi giúp tôi. à đúng rồi, mình đã mua một con xe máy đó. sao. thật à. ừ, nó đang đậu ở bãi đỗ xe. cậu có muốn lái một vòng sau khi ăn xong không. cậu có bằng lái xe không. mình có nhưng mình sẽ cần phải nhờ cậu cầm lái do mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm ô hát có chuyện gì thế đột nhiên giọng nói trêu chọc của ý ý dễ ấu ngạn cất lên hai người đang làm gì ở đó vậy chị nẩy ùn cao mày và lườm ý ý dễ ấu ngạn im đi ý ý dễ ấu ngạn hay ra đáng sợ quá tại sao cậu không để chuyện nấu nướng cho một người làm không có lý do gì để cậu giúp cả mà xin do ngặc lẩm bẩm có phần khó chịu miếng thịt mà tôi đưa cho cậu ta hiện đang ở nguyên trên đĩa có vẻ như cậu ta quá bận chú ý đến chúng tôi nên không có thời gian ăn nó tại sao nhìn nó hay mà Kim Sú Hồ chen bảo xin rõ ngạc lừa huyết Kim Sú Mộ cờ có ý gì khi nói nhìn nó hay mà cờ cũng nên im miệng đi Kim Sú Mộ Chi nầy ùn lắp bắp và liếc nhìn tôi mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt của nhau é eh é hẻm Chi nầy ùn ho khan với một khuôn mặt đỏ ửng này đừng có suy nghĩ lạ lùng đấy nhé không có đâu tại sao mọi chuyện với giả trèo đang diễn ra tốt đẹp hả cô bĩu môi và cầu nhỏ cậu đang nói gì vậy không có gì nè Kim Sú Hồ tại sao chúng ta không quay lại làm vắng địa người thua cuộc sẽ phải bơi trên đại dương chắc chắn rồi tôi sẽ không thua đâu xin rõ ngặc và kim sủ hồ đã lên kế hoạch cho một trận đấu khác mặt khác y y dễ ố ngạn đang nhìn chằm chằm vào trí nảy ùn và tôi một cách tinh lịch và y ho ho dễ ố nhạ hoàn toàn tập trung vào việc tìm cơ hội nấu rẻ mẹn nhìn thấy họ tôi cười thầm đây là bầu không khí để uống xô dù bầu trời đêm đầy ánh sao âm thanh thích thú của những cơn sóng gỗ và những người mà bây giờ không có họ thì tôi sẽ cảm thấy cô đơn đứng bên cạnh họ tôi vô cùng xúc động cảm xúc tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy khi ở trong thế giới này tình cảm nếu tôi có một ly rượu ở đây, tôi cảm thấy như tôi thực sự có thể cho phép mình khoái hoạt vào hôm nay. Ta-tac. Chi nầy ùn vỗ vai tôi. Thấy chưa, chả phải cậu rất vui khi đến đây sao? Chi nầy ùn có một nụ cười thật đẹp. Tôi không thể phủ nhận nó. Cũng không tệ cho lắm. Mình biết cậu sẽ thích mà. Chi nầy ùn cười toe toét. Đúng lúc đó, sợi mạ hoạt của cô reo lên. A, đúng rồi, tôi là Chi nầy ùn. Tôi có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ tai nghe của cô ấy. Vâng. Cô bất ngờ đánh rơi cái kẹp cô đang cầm. Khi tiếp tục nói, tay cô run dội. Thở thở gấp gáp và đôi mắt cô mở to vì sốc. "Anh ấy?" "Vâng. Bệnh nhân Chỉ Di Nhi Ùn đã thức dậy, tuy nhiên, anh ấy hiện đang ngủ. Chỉ Nãy Ùn dường như tắt thở. Điều tôi lo ngại đang xảy ra. Chỉ Di Nhi Ùn đã thức dậy trước khi hạt giống này mầm. Tôi nhắm mắt lại. Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng chẳng mấy chốc, Chỉ Nãy Ùn cúp máy và kéo tay áo tôi. Ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, Chỉ Nãy Ùn nài nỉ. "Làm ơn hãy trở mình đi mà." không tối. Công dịch chuyển trên toàn quốc gia đã đóng cửa hết từ 30 phút trước. Chương 124, Chỉ Di Nhi Ùn, 2. Cuộc điện thoại từ bệnh viện nghe thật khó tin, nhưng cái giọng tràn đầy hy vọng của bác sĩ thì không có vẻ gì là đang giả vờ cả. Đầu óc mình trống rỗng, mình không thể nghĩ bất cứ điều gì, phải, hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ bởi vì mình đã bỏ cuộc sau một quãng thời gian dài chỉ biết tuyệt vọng, mình không thể cảm thấy sự vui mừng mà đáng lẽ ra mình phải cảm nhận được. Giọng nói của vị bác sĩ cứ vang lên quanh hai mình, nhẹ dần nhẹ dần. Đầu mình bắt đầu choáng váng, và tầm nhìn thì ngày càng trở nên mờ nhạt. Mình từ từ quay sang phía khác. Ở góc đó, mình nhìn thấy Kim Hạ Dĩn. Khuôn mặt hoàn toàn bình thường hàng ngày của cậu ấy trở nên đặc biệt chói lóa vào hôm nay này, chính bản thân mình còn không chắc mình đang nghĩ cái gì lúc này. Điều duy nhất còn ở lại trong đầu mình đó là phải đến bệnh viện và dường như cậu ấy là người duy nhất có khả năng giúp mình. này, cho mình đi nhờ một chuyện mới. Kim Hạ Dìn nhìn mình với đôi mắt to ngạc nhiên và xem lẫn cả sự hoảng sợ. chẳng lẽ cậu ấy đã nghe lỏm cuộc gọi? chẳng mấy chốc, cậu ấy thở một hơi dài, nặng nề. nhưng trước khi kịp phản hồi thì y hó hó dễ ổ nhạ đã chen lời và hỏi. đi nhờ, có chuyện gì xảy ra à? hả? hả, từ khi mình đang chật vật chỉ để trả lời một câu hỏi đơn giản thì Kim Hạ Dịn ngắt lời. đi thôi sẽ không mất đến hai mươi phút đâu vậy đúng là cậu ấy đã nghe lén nhưng mình vẫn có thể cười trong tình huống này vì nhìn xem cậu ấy đúng là một người đáng tin cậy mình cứ tưởng cậu chỉ có đôi mắt tốt thôi nhưng hóa ra hai cậu cũng rất tính đấy chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau cậu đỗ xe ở đâu đấy theo mình cái gì vậy chuyện gì đã xảy ra xin do ngặc bật dậy hỏi to y y dễ ồ ngạn y ho ho dễ ấu nhạ và kim xù hồ tất cả đều tỏ ra nghiêm trọng dù vậy mình chạy thẳng ra bãi đỗ xe mà không giải thích bất cứ điều gì với họ kim hạ dìn mau lại chạy theo sau chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến bãi đỗ xe mô tô. lúc này, kim hạ dìn hỏi: chìa khóa đâu? chìa khóa. à, phải rồi kim hạ dìn lắc đầu chán nản. mình không thể nhớ nổi mình đã để chiếc chìa ở đâu. mình đúng là một đứa ngốc ngay cả trong tình huống như vậy. mình thực sự đần độn đến mức này. tuy nhiên, kim hạ dìn cẩn trọng nhìn kỹ lại chiếc xe và thở phào nhẹ nhõm. phụ, ồ rồi. chiếc xe này khởi động bằng sờ máy kỳ. sơ máy kỳ. phải. kim hạ dìn gõ nhẹ vào sờ mạ hoạt của cậu ấy một vài lần và động cơ hoạt động. Trước khi trên gương mặt mình kịp biểu lộ dù chỉ một chút sự ngạc nhiên, thì Kim Hạ Dịn kéo mình ra ngồi sau yên xe. Tiếng nổ ga gầm gừ vang lên khắp cả bãi đỗ xe. Giữ cho chặt vào. Được. Nhưng phải nắm vào đâu bây giờ? Không biết phải làm gì, mình nắm bửa lấy gấu áo của cậu ấy. Quét. Vào cái khoảnh khắc mà Kim Hạ Dịn lẩm bẩm bằng cái giọng khó mà nghe thấy được, giẫm chiếc xe phóng thẳng ra khỏi nhà để xe với tốc độ khó tin, sau đó bắt đầu tăng tốc lao nhanh trên đường. Mặc dù người Kim Hạ Dịn đang chắn cho mình, nhưng sức cản của gió vẫn rất mạnh. Mình cảm giác như chúng mình đang đi với vận tốc 400 km/h vậy này, mình sắp rơi xuống rồi mình đã cố cất tiếng lên nhưng cái vận tốc như không giới hạn mà chúng mình đang di chuyển không cho phép giọng của mình đến được thai của cậu ấy. mình không còn lựa chọn nào khác cả. đúng, mình chỉ không muốn ngã khỏi xe thôi. mình chậm rãi di chuyển lại gần, khẽ rửa đầu vào lưng cậu ấy và vòng tay ôm quanh eo của cậu. lý do duy nhất mà mặt mình đỏ lên lúc này là vì đây là lần đầu tiên mình làm một điều đáng xấu hổ như vậy. đó là cách mình tự bảo chữa cho mình nhưng lưng của Kim Hạ dì lại lớn một cách đáng kinh ngạc, cứng rắn và thoải mái. ư, hả? vào lúc đó, chiếc xe đột ngột bẻ lái sang một bên không còn lựa chọn nào khác, thực sự không còn lựa chọn nào khác, mình siết chặt tay lại. Tôi đã luôn cố né tránh, mặc dù nó là điều tôi phải làm, nhưng tôi vẫn luôn cố không nghĩ đến nó. Có lẽ tôi đang băn khoăn tại sao mình lại ở nơi này, phải làm một nhiệm vụ như vậy. Đâu đó trong tôi vẫn luôn lảng tránh cái hiện thực tàn khốc này, giả vờ tự đặt câu hỏi xem mình có phải giết chỉ dị nỉ ủn hay không. Tuy nhiên, tôi lại không tìm được cách nào để cứu chỉ dị nỉ ủn cả, và tôi phải hoàn thành bổn phận của mình với cương vị là người đầu tiên sáng tạo ra thế giới này. Cho à à à à những cơn gió dữ dội cứ tới tấp tạt thẳng vào người tôi. Dưới hiệu ứng của hệ thống cường hóa ngẫu nhiên, xe của Chi Nảy ùn như xẻ dọc cả con đường, vượt xa khả năng vốn có của nó, 400 km/h hoặc thậm chí là hơn. Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn có thể thấy rõ ràng cảm giác mềm mại sau lưng. Tôi đã phải rất cố gắng tập trung kể từ khi mà chúng cứ áp lên lưng mình như vậy. Từ dẹ ống bộ đã ệ e đến xe ùn mất đúng 20 phút. Chúng tôi điên cuồng phóng đi và cuối cùng cũng đến bệnh viện VIP của Đại hệ Vịnh. Chúng ta đến nơi rồi. Tôi nói với Chi Nảy ùn, người vẫn đang dựa vào vai tôi. Ướp mờ mờ Chi Nảy ùn rưng rưng mở mắt ra, nước nở khóc, đôi mắt cậu ấy lướt đớp lệ để chắc chắn tôi nói lại lần nữa chúng ta đến nơi rồi a chỉ nẩy ùn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bệnh viện như thể cậu ấy không tin được mình đang mơ hay tỉnh không thể nán lại lâu hơn nữa tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô xuống khỏi xe a cậu không mơ đâu chắc hẳn những người khác cũng đang trên đường đến đây rồi thậm chí dù có là một anh hùng đi chăng nữa thì cũng không thể nào chạy từ rẽ ống bộ đa e đến seoul ngay cả khi họ thúc giục tài xế và đi bằng chiếc lì mụ xỉn thì cũng tốn ít nhất một đến một tiếng rơi cho đến lúc họ có mặt ở đây mà chúng mình thì lại không có thời gian để chờ họ tới vào trong tôi đi thôi thế còn bố cậu thì sao ông ấy ra nước ngoài với ông mình rồi ngay cả tịch của tập đoàn đại hệ ủn cũng không thể cưỡng ép mở được cổng dịch chuyển mình tiến vào bệnh viện cùng với chị nợ ủn bảo vệ đứng canh trước cổng vào nhận ra chị nợ ủn và nhanh chóng mở cửa chúng mình đi vào khu vực bên ngoài của bệnh viện bíp nơi mà một khu vườn rộng lớn xa hoa tinh tế đập thẳng vào tầm mắt mình số lượng ca mê ra ẩn và phép chống tội phạm ở nơi này dễ dàng vượt qua ba chữ số rồi mình thấy một bác sĩ và một nhóm các y tá chạy ra từ cổng phụ cô nợ ủn họ nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi, tiêu tên của chị nầy ùn và giật mình khi nhìn thấy mình. chị nầy ùn gãi cổ rồi ngượng nghịu giới thiệu mình. cậu ấy là bạn cậu ấy là một người quen của cháu. chúng cháu có thể vào tham không. cách mà cậu ấy giới thiệu mình thật kỳ lạ. tôi. người quen. À, vâng. mời vào. một bác sĩ trung niên đeo kính với mái tóc được chải chuốt gọn gàng dẫn chúng tôi vào trong. bệnh viện biết được trang trí thật trang nhã và tinh tế như thể nơi đây là một tòa lâu đài vậy. trong khi đang đi dọc hành lang, chị nầy ùn hỏi. tình trạng của anh ấy như thế nào rồi. vị bác sĩ đó mỉm cười cậu ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô sẽ thấy cậu ấy hồi phục sớm thôi điều này thực sự là một phép màu chúng tôi dừng chân trước chiếc thang cuốn đưa chúng tôi xuống dưới chị jini ùn đang ở dưới tầng thứ lỗi cho tôi nhưng cậu ta bác sĩ liếc qua liếc lại mình và chị nậy ùn À, không sao đâu cậu ấy mang cháu đến đây ồ vậy hả dĩ nhiên rồi phải không mình biết cậu rất kín tiếng mà sự tín nhiệm của chị nậy ùn chỉ càng khiến tôi thêm đau nhói mà thôi vậy thì cùng đi xuống nào ba người chúng tôi cùng đi xuống dưới phòng bệnh của chị Jinny ùn chiếm gần nửa diện tích của cả tầng này và căn phòng này không chỉ được bảo vệ bởi hàng rào ma thuật mà còn có cả ba người lính đánh thuê lực lượng canh gác ở trước cửa phòng. trong ngay mắt, tôi lập tức có thể nhận ra rằng một người họ phải tương đương với một anh hùng cấp trung. chúc mừng, tiểu thư. một người lính đánh thuê bước lên và nở một nụ cười lớn trái ngược hẳn với cái vẻ ngoài cao to đầy dữ tợn. à à, cảm ơn anh. cậu ta cũng vào chứ? người lính kia chỉ điểm tôi. chỉ nảy ủn khẽ gật đầu. phải. Hờ mờ mờ cậu ta sẽ cần có sự cho phép của chủ tịch trước khi được vào. tôi cho phép cậu ấy vào. Đằng nào có lẽ bố cũng quá bận để đến đây. E hèm. Người lính canh mở cửa phòng bệnh của chi Jin ni Un ra cho mình, Chỉ Nậy Un và vị bác sĩ bước vào. Căn phòng thật sạch sẽ với hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Đó là một căn phòng với mức năng lượng ma thuật dày đặc dường như đã chạm đến ngưỡng thần tiện. Một bức tranh kiệt tác treo trên tường để tạo màu sắc và không khí tươi mới cho căn phòng, và những khoảng trống còn lại thì đều treo ảnh của hai anh em chi Jin ni Un và Chỉ Nậy Un. À, Chỉ Nậy Un lẩm bẩm trong sự bàng hoàng. Trong căn phòng thân thuộc này, Chỉ Jin Yi nằm ngả về phía sau ở góc 60 độ mệt mỏi thở. Mặc dù về cả thể chất lẫn tinh thần anh ấy đều thật gầy nhưng anh ấy vẫn rất tỉnh táo chúng tôi đã báo lại cho cậu ấy biết cậu ấy đã không tỉnh dậy được bốn năm rồi nhưng mới được hai tiếng đồng hồ kể từ khi cậu ấy tỉnh dậy vậy nên trí nhớ của cậu ta vẫn còn rất mơ hồ tuy nhiên cậu ấy sẽ hoàn toàn phục hồi trong khoảng một tháng sắp tới bác sĩ giải thích cà kẽ tuy nhiên trí nầy ủn không thể nghe thấy giọng của ông ấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô vị bác sĩ trầm lặng nhìn cô một lúc rồi nói vậy thì chúng tôi sẽ quay trở lại sau ông ấy rời đi và khép đóng cánh cửa lại lúc này sự im lặng tràn ngập cả căn phòng chi nầy ùn chỉ đứng ngây người nhìn chằm chằm vào chi di ni ùn và cuối cùng cũng được nói cậy câu mà bấy lâu nay cô đã kiềm chế lại anh hai chi di ni ùn chậm rãi quay đầu về phía chi nầy ùn chi di ni ùn một người anh trai hiền lành và tốt bụng mà tôi đã tạo ra anh ấy đã nhìn thấy chi nầy ùn và im lặng nhìn cô ấy một hồi lâu cuối cùng một nụ cười mỏng nhẹ hiện lên trên khoe môi anh ấy và cái giọng nói mà chi nầy ùn ngày đêm mong nhớ cất lên nầy ùn kể cả sau khi một phần não bộ của anh ấy bị chấn thương anh ấy vẫn ghi nhớ rõ gương mặt cô em gái nhỏ của mình chi di chính là loại người như vậy Em đã lớn hơn hồi trước rất nhiều. Anh được nghe từ bác sĩ rồi, đã 4 năm trôi qua rồi nhỉ. Dù cho anh ấy có dùng giọng nói dịu dàng của mình, Chi Nẩy Ùn vẫn run rẩy không hề gì chuyện. Không hề do dự, tôi nắm lấy cổ tay cô và kéo Chi Nẩy Ùn về phía anh cô ấy. Vì vậy mà, Chi Jinniun nhìn mình đầy thích thú. Cậu ấy là bạn trai em à? Ít. À à nói cái gì vậy? Không phải. Chi Nẩy Ùn phản đối mãnh liệt nhưng lại thêm một câu cuối cùng sau khi nhìn liếc qua chỗ mình. Cha tôi. Chưa tôi. Lần này thì mình hoàn toàn chết lặng. Phải gì gì? Chi Nẩy Ùn đẩy mình ra trong sự xấu hổ trong khi đó chi zini un ngồi nhìn chúng tôi với một nụ cười đầy ấm áp như người mẹ như vậy hai ngày sau tại gần trần đồ trong một hang động hẻo lánh được chúng tôi chọn làm nơi gặp nhau sếp đang ngồi đọc sách lộ cuộc rồi âm thanh tiếng giày cao gót vang lên giành bước ra từ trong bóng tối dù vậy sếp vẫn tập trung đọc sách những bước chân của giành dừng lại ngay trước chỗ sếp sếp chi zini un đã tỉnh lại rồi sếp im lặng gặp quyển sách cô ấy đang đọc lại cô thực sự định làm chuyện này à? nhìn Dần chăm chú sếp gật đầu nhưng liệu bốn người chúng ta có đủ không phải là năm người mới đủ khi mà còn có cả kim hạ dìn nói cậu ấy muốn chính tay mình giết chị Di li Ún. danh lẩm bẩm nhưng lại tỏ ra thích thú sếp chỉ nói cho vài thành viên của đoàn kịch tắc kệ về yêu cầu của kim hạ dìn bất kể họ có thành công hay không chỉ mình và một vài người sẽ giúp đỡ mới biết được những việc đã xảy ra có tôi có tham gia hơ mờ mờ ừ thì đây đúng là cách tốt nhất để kéo kim hạ dìn về phe ta đoàn kịch tắc kệ sẽ có được lòng biết ơn và món nợ với kim hạ dìn bằng cách chấp nhận yêu cầu của cậu ta và đó là một cám dỗ lớn kể cả là với dần đi chăng nữa Cô ấy đã nhận thức rõ ràng ngay được việc Kim Hạ Dìn rất có tiềm năng để trở thành một trong những anh hùng mạnh nhất thế giới. Nhưng không phải như vậy là chúng ta đã đánh cược quá nhiều ư? Chúng ta không biết tại sao cậu ta lại muốn giết chỉ Dĩ Ni Ùn và quan trọng hơn, chúng ta sẽ phải biến tên lập dị đó thành kẻ thù. Không. Sếp lắc đầu. Cô ấy đã kiểm tra tình trạng của chỉ Dĩ Ni Ùn vào cái ngày mà Kim Hạ Dìn đưa ra yêu cầu. Lối ma thuật của chỉ Dĩ Ni Ùn đã bị phá hủy, mà chỉ Dỗ Sồn thì không phải loại người sẽ sót thương một anh hùng đã mất đi lối ma thuật, kể cả khi người anh hùng đó có là cháu nội mình. Chỉ Dỗ chính là loại người như vậy ông ta thậm chí còn cảm kích về việc này khi mà ông ta có thể nhận được sự cảm thông từ cả thế giới chỉ bằng cách sử dụng mạng sống của cháu nội mình như một cái giá sếp nghiến răng giận dữ nói đó là một khía cạnh hiếm thấy của cô ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa cô ấy và chị rổ sùn mặc dù vậy ông ta đã cắt đứt liên lạc với sếp sau khi cựu thủ lĩnh của đoàn kịch tắt kẻ chết cha tôi không thể chắc chắn được nhưng sếp à dù tôi nghĩ kiểu gì đi chăng nữa thì kim hạ dìn quá kỳ lạ rồi dành tạo ra một chiếc ghế bằng ma thuật rồi ngồi xuống giải thích đi Con ma ham tiền đó từ chối chấp nhận yêu cầu của chúng ta dù cho ta đã đề nghị thêm 3 tỷ hơn nữa. Con ma ham tiền. Ý họ gì nhỉ Úc? Đúng. Ý họ gì nhỉ Úc? Mặc dù ông ta là người theo chủ nghĩa khoái lạc, người mà sẵn sàng lãng phí tiền cho cờ bạc ở gần Chuẩn Đồ, Las Vegas và tiểu đảo Cờ Lạng Xi, si, ông ta vẫn là người cung cấp thông tin số 1 bán đảo Triều Tiên. Nó đúng là quá kỳ lạ. Ông ta chưa bao giờ do dự mà luôn soi mói vào quá khứ của người khác, dù cho đó có là tài phiệt hay anh hùng. Vậy tại sao ông ta lại quả quyết từ chối tìm hiểu về Kim Hạ Dĩ? Y Ho Ho gì Nhị Ục đã từng từ chối một đề nghị tìm hiểu quá khứ của một người dù với giá là 500 triệu ân, dần tiếp tục tăng giá, thậm chí lên tới 3 tỷ ân nhưng Y Ho Ho gì Nhị Ục không hề lung lay. Điều này có nghĩa là ông ta đã điều tra về quá khứ của Kim Hạ Dìn rồi. Và ông ta im lặng vì ông ta nghĩ nếu nói ra thì cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hẳn là có điều gì đó đặc biệt về quá khứ của Kim Hạ Dìn. Đó là một kết luận hợp lý. Sếp cũng gật đầu đồng ý vậy chúng ta có nên tiếp tục ra giá không? Không, tìm thông tin ở vụ khác đi. Nghe những lời sếp nói, giải toé toát cười. Hôm nay y hó hó gì nhị ục đã mất một con cá lớn rồi. Sếp là kiểu người thù dai. Mà những thông tin từ các liệu ngày nay có chất lượng rất kém nhưng có vài nơi tôi để ý đã lâu. Chỗ nào? Dan bật sở mạ vạt của cô ấy lên và chiếu hình ba dê ba lạc đảo tự nhiên, thanh lịch và nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Ba đây là một trong số đó. Lạc đảo, một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực này. Mới được nửa năm kể từ khi họ thành lập nhưng họ lại có những đánh giá và sơ yếu lý lịch tốt. Hợp mờ sếp Nga hài lòng. Lạc đảo. Cô ấy thích cái tên độc đáo đồng thời lại tinh tế này. Và những cái còn lại, là cái này đây. Ba cơ quan sự thật những thứ bạn tìm kiếm đều ở chỗ chúng tôi. Ba lần này, bột nhíu mày. Đó là một cái tên nhàm chán và tiểu giới thiệu thì đúng chuẩn loại bợ gét. Dù cái tên nghe thế nào thì chỗ này vẫn có đánh giá rất tốt. Rõ ràng đây là cơ quan thông tin tốt nhất về việc tìm kiếm người. Chúng ta sẽ đến lần nào? Người phụ nữ tự phụ và xa hoa như sếp luôn bày tỏ rõ ràng quan niệm của mình. Được rồi, tôi sẽ đi đặt yêu cầu. Sau đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ về chị Dị Nui rồi. Kế hoạch rất hoàn hảo. Cứ hỏi xem khi nào Kim Hạ rảnh tôi chắc rằng đứa trẻ này cần chuẩn bị sẵn tinh thần chính lúc đó bình bịch tiếng bước chân vang lên trong hang động sâu khoắm danh lập tức trở nên thật cảnh giác và đứng bật dậy trong thế phòng thủ người là ai tôi đã gọi cậu ta rồi gọi ai kim Dìn. đã gọi rồi phải đây sẽ lần đầu tiên cô thấy cậu ta hành động cho tử tế bảo danh nhìn về phía trước với khuôn mặt chết lặng một chiếc áo khoác đen kéo dài đến tận đầu gối và mái tóc được vớt lên gọn gàng. cô ấy thích phong cách thời trang của cậu ta nhưng cậu ta không hẳn là điện trai vì khuôn mặt bình thường kia cậu ta đi đến nơi ánh sáng có thể chiếu đến và đứng thẳng nhưng lại thật thong dòng tự tại ít ra cậu ta cũng đi đứng như một người mẫu dành tự lẩm bẩm với một nụ cười chương một trăm hai mươi lăm chị di ni ùn ba khi tôi bước qua lối mòn như trong hang động tôi có thể thấy hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế sếp và dần tôi có thể cảm nhận được ma lực tỏa ra mãnh liệt từ hai người đó đó là cấp độ của người sở hữu ma lực vượt qua ngưỡng thông thường rồi tôi hít một hơi sâu và bước về phía họ sếp nói cậu đến rồi tiểu đệ vâng tôi cúi chào tuy nhiên cô ấy nhìn tôi với cặp mắt đòi hỏi thêm nữa tôi làm như cô ấy muốn sếp mờ mờ mờ cùng với cái hừng thỏa mãn hắc ma thuật tuân ra từ cơ thể của sếp rồi tạo ra một cái ghế tôi ngồi xuống đấy và hướng mắt nhìn rảnh. cô ta đang kiểm tra tôi từ đầu đến chân đây là rảnh. cứ nghĩ cô ấy là đồng nghiệp là được sau khi sếp giới thiệu xong rảnh tươi cười và vẫy tay hi hi vâng rất vui được gặp cô chứ những lúc tôi trông thấy cô ta ngụy trang đây là lần đầu tôi gặp mặt cổ tôi cúi chào tôn trọng nhất có thể cậu thấy đấy ha dính si tôi có rất nhiều câu hỏi cho cậu đó vâng câu hỏi gì vậy Cô ấy chắc là muốn biết động cơ đằng sau việc tôi muốn sát hại chỉ dị nữ trăng. bộ quần áo đó. Cậu bắt chước từ tạp chí thời trang hở. Là sao cơ? Thể loại câu hỏi gì đây? Khác với những nam sinh cùng tuổi, cậu có gu thời trang khá đấy. Thật lòng mà nói thì tôi dành khá nhiều nỗ lực cho thời trang của bản thân. Với một người có ngoại hình trung bình ở tuổi đôi mươi, thời trang là cách duy nhất để khiến cho bản thân hấp dẫn hơn. Cũng bởi tôi không cần lo lắng gì về tiền bạc hiện tại, thì tất nhiên quần áo của tôi tốt hơn so với những học viên khác. Những người hiếm khi vận những bộ đồ khác ngoài bộ đồng phục học viên. Tôi chỉ hứng thú chút thôi, tôi hiểu rồi. Dặn. Sếp liếc mắt về phía rảnh, người đang neo neo đôi mắt và lầm bầm. ổ thầy, ổ thầy, ta muốn biết tại sao cậu lại muốn sát hại chỉ gì ùn. Tôi chần chừ. Tôi có nên kể cho họ nghe về sự tồn tại của hạt giống ác quỷ không đây? Liệu họ có tin vào thứ thai hoạ đó không? Khi tôi không có cách nào để chứng minh nó. Nếu cậu không muốn nói, thì cậu có thể giữ nó cho bản thân. Tuy nhiên, sếp liền xóa tan nỗi lo của tôi. Bỏ qua má rảnh đang mí môi thất vọng, sếp tiếp tục với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng cái giá cậu phải trả rất rõ ràng. Đôi mắt của sếp ánh lên tia nhìn nhiệt thành đến lạ cậu sẽ trở thành sức mạnh của chúng ta, không bao giờ quên món nợ này và ký vào bản hợp đồng ngay. khúc cuối làm tôi phi cười. tất nhiên rồi. tốt, vậy thì tôi sẽ giải thích kế hoạch nhá. danh tinh linh lên tiếng. cậu tạo ra một cái bàn hình tam giác bằng ma lực và đặt tay cậu lên bàn. màn giảng giải của danh bắt đầu. sau khi chị jin ùn lấy lại ý thức, ngày nào chị nảy ùn cũng đi thăm anh ấy. sức khỏe của chị jin ùn mỗi ngày một tốt hơn. mặc dù anh ấy vẫn dành thời gian để ngủ hơn là tỉnh táo, anh vẫn đang hồi sức nhanh đến nỗi anh ấy sẽ có thể bước xuống khỏi giường chỉ trong một tháng mờ mờ hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi chị di ni ùn tỉnh giấc chị nầy ùn đi thăm chị di ni ùn với bạn của cô ấy và tôi là một trong số đó Hợp mờ chị di ni ùn xem xét kỹ lương những người bạn của chị nầy ùn rồi chỉ vào một người em là kim sù hồ đúng không vờ vờ em là kim sù hồ làm sao anh biết kim sù hồ mở to đôi mắt chị nầy ùn từng nhắc đến cậu rất nhiều khi con bé còn học ở học viện quân sự chị nầy ùn đứng hình trước lời nói của chị di ni cô ấy liếc nhìn tôi một chút trước khi bắt đầu biện minh cho bản thân dễ ạ mình nói là cậu quả là một đứa con trai mong manh dễ vỡ luôn tỏ ra biết tất cả mọi thứ đó hả không phải thế có hơi quá sao hạ hạ mình đồng ý với cậu chinê ùn xin dò ngặt xem bảo phá ra cười một cách chân thật Dò ngặt cũng mong manh như sủ hồ luôn không không mình trông cũng men lì mà một phản ứng cực gắt đến từ xin dò ngặt trước đòn cả khịa của y ho ho để nhạ tuy nhiên tôi chẳng thể nào tập trung vào cuộc trò chuyện của bọn họ lời nói của họ lọt thai này ra thai kia trong khi tôi ngồi im trên cái ghế đăm chiêu suy nghĩ dựa vào chân thư thì hạt giống ác quỷ đã phát triển được chín mươi bảy phần trăm rồi. giả sử rằng một trăm phần trăm là đâu đó giữa bốn đến năm năm, tôi chỉ còn khoảng hai tháng hoặc thậm chí chỉ còn một, không còn nhiều thời gian nữa đâu. sao cậu nhìn đăm chiêu thế? khi đó, ý khó dễ ố nhảm vô lên vai tôi. tôi mỉm cười cay đắng. không có gì, mình chỉ hơi mệt thôi. a, em là hạ dỉn phải không? chị Ji Ni Un bỗng nhiên chỉ thẳng tôi, mắt chạm mắt và chị Ji Ni Un cười mỉm khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. cảm ơn đã đến đây mỗi ngày. em làm anh thấy ngại thật đó. cậu ấy đến mỗi ngày ư? hó hó rễ ố nhà ngạc nhiên hỏi xin rõ ngạc làm vẻ mặt bất mãn trong khi kim sủ hộ chỉ nhún vai rồi cười tất nhiên em ấy đi chung với nầy ùn mỗi ngày mà à đừng nói thế mà anh hai chị nầy ùn chỉ được phép đi thăm anh ấy một lần ba tiếng mỗi ngày đó cũng là lúc chị dị ni ùn thất giấc trong bốn ngày vừa qua chị nầy ùn năn nỉ tôi đi cùng với cô ấy và tôi đồng ý trong khi nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện riêng với chị dị ni ùn cậu ấy là ừm, um, fan của anh hai đó Fan của anh ư dễ ạ cậu ấy toàn nói đến anh mọi lúc đó đúng không nhớ kỹ trước chứ Chi nâng cầu nhau một cách đùa cợt và liền khóa đầu tôi. Cũng bởi tôi chẳng có hơi đâu mà diễn trò với cô ấy. Tôi lặng lẽ thoát khỏi màn khóa đầu của nhỏ. Mình chỉ đùa thôi. Cảm thấy lung túng, Chi nâng chọc chọc tay tôi và lẩm bẩm một cách rụt rè. Này, mình chỉ giỡn thôi mà. Chi Nảy Un. Xin rõ ngạc xem vào, rõ ràng đang tỏ ra không hài lòng. Cái gì? Theo mình ra ngoài. Mình không muốn. Đồng hồ của cậu. Chi Nảy Un nhìn xuống đồng hồ của cô. À, em sẽ quay lại ngay, anh hai. Họ có vẻ như là đã nhận tin nhắn gì đó khi ra khỏi phòng, để lại tôi một mình với chị Dị Nảy Tôi nhìn Chi-di-ni-un trong im lặng. Chi-di-ni-un cũng nhìn ngược lại tôi. Mặc dù cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội để nói chuyện riêng với anh ta, nhưng đầu tôi lại hỗn loạn với tất cả những suy nghĩ phức tạp. Sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, tôi nói. chi di ni un -si. Nghe giọng nói cứng nhắc của tôi, Chi-di-ni-un mỉm cười. Sao thế, Kim Hạ Dinh-si? Cơ thể của anh thế nào rồi? mờ mờ, anh nghĩ là anh cảm thấy tốt hơn rồi. Giọng nói nhẹ nhàng của Chi-di-ni-un vang lên. Tôi lại hỏi câu khác. còn đầu của anh. Đầu anh. Chi-di-ni-un như đầu. Phải anh có cảm giác thôi thúc như muốn làm gì đó xấu xa không như là đang có những suy nghĩ kinh khủng hay cảm thấy năng lượng ma quỷ hơn là ma lực từ cơ thể của anh tôi có thể thấy bóng phản chiếu của mình từ cặp mắt của chi di ni un tôi thấy được rằng mình đang sợ hãi nhưng tôi lại muốn hỏi liệu anh có tin tôi nếu tôi nói anh sắp trở thành ác quỷ liệu anh có từ bỏ mạng sống để bảo vệ cô em gái bé nhỏ của mình mờ mờ anh không rõ không lẽ em đang nói đến chiến dịch hoa lửa à? tuy nhiên chi di ni un vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ không thể hỏi câu hỏi tôi muốn, tôi gục đầu xuống tôi nghiến răng và nắm chặt tay ghế của mình. khi tôi ngồi xuống và cất lời, nỗi lo lắng ngập tràn từ tim tôi làm tôi run giấy. rồi bỗng nhiên chị Jin Hyun đặt tay lên đầu tôi. anh không biết chuyện gì làm em phiền muộn đến vậy, nhưng dẩm vào lúc đó, cánh cửa mở tung. a, xin lỗi anh hai cái gì? nhìn tay của chị Jin Hyun đang đặt trên đầu tôi, chị nảy ủn như mày. Ha hẳn là fan bự của anh nhỉ? đỡ đỡ, thật à? nhưng cô ấy không nghĩ gì nhiều và rồi ngồi xuống cạnh tôi. chị Jin Hyun hỏi, những người khác đâu rồi? em tiễn họ về rồi. anh cũng phải nghỉ ngơi nữa mà. a thế thật có chuyện gì xảy ra ạ dễ ạ ừm thầy y ho ho -si sỉ hi ục thông báo rằng ông ấy sẽ hoãn trại huấn luyện khoảng bốn ngày nên là em sẽ khởi hành vào ngày hai mươi lăm y ho ho -si sỉ hi ục đã biết rõ tình hình của chị nợ ùn tuy nhiên vẻ mặt của chị nợ ùn trông không ổn lắm nhưng anh hai hay là em khỏi đi được không chị dinh ni ùn không trả lời thay vào đó anh ấy từ từ quay đầu và nhìn tôi anh nghĩ là em ấy đang hỏi em đấy hazin si cái gì không em đang hỏi anh mà anh hai em nghĩ sao hazin chị dinh ni ùn hỏi trại huấn luyện của y ho ho -si hi uk nằm trên đỉnh núi bà hẹn đủ núi bà hẹn đủ là một trong những nơi tập trung năng lượng tâm linh và mãn nạ nhiều nhất trên thế giới kết quả là không ai có thể lên được đỉnh núi mà không sở hữu kỹ năng ở một mức độ nhất định để tới trại huấn luyện của y ho ho -si hi uk người ta phải luyện phổi của họ thật khỏe chinay un kim su hô và xin gió ngặt sẽ không thể bước chân ra khỏi đó cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc mình không đi được không chinay un quay sang tôi rồi hỏi tôi kiên quyết trả lời không cậu nên đi đi chinay un phải rời khỏi để đến trại huấn luyện của y ho ho -si -hi -uk. A nhưng tớ không đi cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu, cứ đi đi. Chợ. Mặt của chị nảy ùn ùn lại một đống như một con chó bung khi cô ấy liếc xéo tôi. Cũng hên là chị Jinny ùn có vẻ như đồng ý với tôi. Nảy ùn, anh đồng ý với Hà Jin. Nếu là vì anh thì em không cần phải lo lắng đâu. Em có thể thăm anh bất cứ khi nào em muốn mà, nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của em để đi đến trại của Hoshi -ho -si hữu đó. Em đằng nào cũng phải đi mà. Ô hát dễ à, em có mang cái máy ảnh này. Chị nảy ùn đổi chủ đề và lấy ra cái máy ảnh chất lượng cao từ cái túi của cô. Sau đó cô ấy dúi nó vào tay tôi nè chụp bọn mình vài bức đi Chi nầy ủn chạy lại kế bên chỉ di Ni ủn mặc dù anh ta có chút ngạc nhiên nhưng anh ấy cũng mỉm cười vui vẻ tôi lặng lặng nhìn họ rồi lẩm bẩm quét con số bốn mươi hiện lên chúng mánh giờ máy ảnh này sẽ chụp những bức ảnh thế nào đây với sự mong đợi hời hợt, tôi nâng máy ảnh lên cười lên nào Cơ gắt Cơ gắt Chi nầy ủn và chỉ di Ni ủn làm đủ kiểu dáng Chi nảy ủn ôm chỉ di Ni ủn trong một bức hôn lên má trong một bức khác và dựa vào vai anh ta trong bức kế khoảng ba mươi tấm như thế giờ thì em nên chụp vài tấm với hạ dìn đi chị dinh y bất chợt đề nghị a không em không sao trả anh năn nỉ em đó nơi ùn đứng kế bên cậu ta đi cái gì không chị nơi ùn một khi chị dinh y un nâng giọng lên chị nơi ùn liền bước đến kế bên tôi xấu hổ được rồi cười lên nào cười lên nào chị nơi ùn rụt rè giơ hai ngón tay chữ V lên cơ gắp đó là bức ảnh chung duy nhất của tôi và chị nơi ùn giờ viếng thăm đã hết và bây giờ đã là đêm khuya rồi trong khi chị dinh y đi ngủ chị nơi ùn và tôi đi dạo xung quanh khu vườn của bệnh viện kim hạ dìn dưới ánh trăng mờ ảo chị nậy ùn đang lướt qua khu vườn gọi tên tôi vẻ mặt của cô chỉ có thể được miêu tả là cảm xúc hạnh phúc nhất thế giới kim Hà dìn kim Hà dìn kim Hà dìn kim Hà dìn kim Hà dìn, kim Hà dìn. chuyện gì không có gì mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi nghe giọng nói vô tư của chị nậy ùn tôi á khẩu luôn cúp ùn làm như mình có làm gì đáng để cậu cảm ơn vậy cậu đến đây với mình mỗi ngày mà chị nậy ùn tiếp tục trong khi cô nhẹ nhàng bước đi trong khu vườn thật lòng mà nói mình cảm thấy sợ hãi nếu phải đi một mình mình yêu anh hai lắm và mình đã muốn gặp anh ấy từ lâu rồi nhưng cũng đã gần năm năm kể từ lần cuối mình nói chuyện với anh ấy mình không biết phải nói gì và mình sợ là anh nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi rồi cô ấy chọc chọc vai tôi nhưng mình lại không thấy kỳ cục chút nào khi cậu cũng ở đó chúng tôi vừa đến cửa chính khi cô ấy vừa nói xong chiếc xe của tôi đang dựng kế bên bức tường mình hiểu rồi tôi hời hợt đáp lại bỏ lại chị nầy ủn phía sau sau đó tôi leo lên xe đội mũ bảo hiểm lên và rồi bật động cơ lên cậu có rảnh vào dáng sinh không khi tôi chuẩn bị dồ ga chị nầy ùn nói tôi quay sang cô ấy đó là ngày cậu rời đi mà mình muốn gặp cậu trước khi mình đi tôi không trả lời nhưng mà chị Nảy ùn tiếp tục nói vô tư mình phải đi lúc sáu giờ nên mình sẽ gặp cậu buổi trưa trước bệnh viện nhà mình đi đây dễ ạ ngủ ngon tôi cười cay đắng và đạp lên bàn ga khi chiếc xe máy của tôi phóng trên đường tôi có thể thấy chị Nảy ùn nhìn về tôi từ gương chiếu hậu quân sệ họ cổ găng nạm. khi tôi mở cửa vào khu căn hộ cao cấp mà tôi đã mua hệ vẹn mèo và hẹ ằm chào mừng tôi về hạ dìn meo hẹo lộ mấy đứa tôi bồng hẹ vẹo lên bằng một tay và cả hẹ ằm trên tay còn lại được nhìn thấy tụi nhỏ tôi cười rạng rỡ nhất có thể tôi cố hết sức để mỉm cười và hỏi việc đặt đồ ăn thế nào rồi Ổn hết đó bọn con ăn bít tết đó bít tết luôn đó cháu có làm như chú bảo không dễ ạ cháu bảo bác giao hàng đặt đồ ăn ở trước cửa rồi sau đó cháu mang vào sau khi bác ấy đi đó giỏi lắm tôi đặt chúng xuống ghế bành thật là tuyệt khi có một ngôi nhà lớn thế này cái không gian rộng lớn của căn phòng khiến tôi cảm thấy thật thoải mái à đúng rồi cháu có đưa hệ hàng đi dạo không ùn gần đây tôi có bảo hệ vẹn tập đi ra ngoài tôi bắt con bé đeo một cái sơ mạ hoạn để đề phòng nhưng với hệ hạng dẫn đường tôi không cần lo lắm về việc con bé lạc đường nhỉ bé giỏi lắm tôi xoa đầu hệ vẹn nẹo và hệ hạng hệ vẹn nó cười dạng rỡ và tận hưởng cái chạm của tôi vào lúc đó tôi nhận được tin nhắn tiểu đệ bọn ta đã chuẩn bị xong xuôi tiến hành vào ngày ba tháng một sẵn sàng đi mà tôi ngay lập tức nghiêm lại xem tv một chút đi tôi đi vào phòng ngủ và lấy ra chiếc bình dục vọng mà tôi đã để nó ngoài tầm với của hệ vẹn kéo từ ngày tôi nhận được bình dục vọng tôi đã đặt ra hệ thở vào đó À, hệ trợ quả thật là đáng để nâng cấp mà. Đó là ngày 10 tháng 10. Đã hơn 10 ngày đã trôi qua kể từ lúc đó. Tôi chậm rãi mở nắp bình. Đó là lúc. Eh. Bàn tay tôi phát ra ánh sáng màu vàng chói cực mạnh. Tôi đã trải qua việc này rồi. Đây có nghĩa là may mắn tích lũy đã được kích hoạt. Nếu là thế, tôi nhanh chóng mở nắp bình ra. Ánh sáng vàng kim rọi ra từ trong bình. Hoan hô. À, hệ trợ đang nằm bên trong bình, mang theo ánh sáng màu hồng. Hồng? Khoan, cái gì? Như linh tính điều gì đó, tôi bật sờ ma hoạt của tôi lên. Ba sắc dục khát khao tìm kiếm cái đẹp đã được gắn vào Aether. Chỉ số hấp dẫn bất biến của người dùng sẽ tăng 0.002 mỗi 20 từ tiếng, tối đa là 1. Chú ý, chỉ số hấp dẫn không thể tăng quá con số 9. Aether bây giờ sẽ phản ứng với cái đẹp. Vật chất hóa chi tiết của Aether trở nên tinh tế hơn. Ba tôi cạn lời và đứng hình luôn rồi. Từ góc nhìn khách quan thì nó chắc chắn là quá tuyệt vời rồi. Sau cùng thì, nó vĩnh viễn nâng một chỉ số bất biến cơ mà. Hơn nữa, khi chỉ số hấp dẫn liên quan trực tiếp đến vẻ đẹp bên ngoài của người dùng, nó không chỉ tác động đến ngoại hình, mà còn cả sự cân bằng của cơ bắp và chiều cao nữa. Với chọn một điểm tăng lên, tôi sẽ cao lên thêm ít nhất là ba cm nữa. Đây quả là xứng đáng để kích hoạt may mắn tích lũy. Thế mà. Tại sao? Tại sao không phải là trí tuệ mà lại là sự hấp dẫn? Thật sự thì, tôi còn hạnh phúc hơn với một hiệu ứng gia tăng chỉ số khả biến lên hai đó. Hu. Mặc dù có chút hối hận đấy, nhưng tôi cũng chả làm gì được. Tất nhiên, tôi có thể thay đổi cài đặt với GIF tờ của tôi. Nhưng mà, xóa đi một chức năng đã tồn tại và thêm vào một cái mới sẽ có khả năng gây ra những hậu quả không cần thiết. Thế là tôi quyết định chấp nhận những gì mà tôi có tôi vươn tay đến ả nghệ tở, cứ như là nó nhớ chủ, ả nghệ tở lao về phía tôi như tên bắn và quấn quanh cơ thể tôi như một con rắn. chương một trăm hai mươi sáu chỉ di niu bốn ngày hai mươi tháng mười hai giáng sinh dịp lễ an lành của giây phút đoàn viên và tình yêu đôi lứa, một tin tức động trời đã làm chấn động cả đại hàn dân quốc. diệu diệu đứng số một thế giới thánh nhân của tạo hóa đã công bố chiến dịch tháp kỳ tích của họ. dù thông báo này đến muộn hơn vài tuần nhưng tôi không để tâm lắm vì dù gì thì kết cục vẫn vậy. tôi đã mua cổ phần có giá trị bốn tỷ won từ công ty của họ và có thể sẽ bán chúng luôn. cậu có lo không? Hiện tại, tôi đang nói chuyện điện thoại với Kim Sụ Hổ trong khi xem biểu đồ chứng khoán của Diệu hiệu. Thánh nhân của Tạo Hóa mười một rất hiếm khi cổ phần của một ghi hạng đầu lại đầy biến động như này, nhưng cổ phiếu của Thánh nhân của Tạo Hóa đã lên đến hai chữ số. Dù vậy, lợi nhuận mà tôi kiếm được gần như là một trăm phần trăm, do lợi dụng thị trường chứng khoán như một bão bẩy. Không hề. Bất chấp những gì Kim Sụ Hổ bảo, tôi có thể nhận thấy sự lo lắng trong giọng nói của cậy ấy. Cuộc chinh phục tháp kỳ tích sẽ kéo dài trong sáu tháng. Mặc dù hầu hết những cuộc chinh phục các tòa tháp thường chỉ kéo dài trong khoảng ba tháng, nhưng tháp kỳ tích hiện lại là tòa tháp lớn nhất thế giới nếu không thể chinh phục được tòa tháp này trong sáu tháng thánh nhân của tạo hóa sẽ tuyên bố sự thất bại của họ tôi đã nghĩ về việc ngăn họ lại vì tôi biết đằng nào họ cũng thất bại nhưng dường như chủ hội của họ sẽ không thèm nghe theo một đứa trẻ như tôi ông ta còn từ chối nghe lời khuyên từ dùn sệ gạ cơ mà cô ấy chắc chắn sẽ trở lại với ánh hào quang rực rỡ tôi cũng nói vậy vì thông báo bị trì hoãn lại tận hai tuần nên có lẽ họ sẽ có cơ hội thành công dù vậy vẫn với cái lý luận đó họ hẳn cũng phải chịu những tổn thất nặng nề kể từ thời điểm này tôi không thể chắc chắn về tương lai như trước nữa có thể nói tôi nắm giữ cả một rừng kiến thức nhưng trong khu rừng ấy lại có vô số cái cây và đơn giản là không có cách nào để biết tường tận từng cái cây một à mà nhân tiện, cậu đang trên đường đến gặp Chi nầy ùn đúng không tôi liếc nhìn đồng hồ một nghìn một trăm năm mươi sáng một phút trước khi đến giờ hẹn mà Chi nầy ùn bắt tôi phải xuất hiện tại sao tôi lại phải đến chứ cái gì thôi nào đừng như vậy chứ cô ấy đã tốn rất nhiều công sức lên kế hoạch cho hôm nay đó gì cơ thì ừm, cô ấy đã hỏi về những điều cậu thích và những điều mà tôi cho là sẽ khiến hai cậu có một ngày vui vẻ cô ấy đã rất trông mong vào ngày hôm nay đấy nên cậu phải đi có vẻ như kim sủ Hồ lo cho tôi và chỉ nảy ủn hơn là cho dùn sệ gạ tôi cút máy đây khoan đã làm ơn cứ đi đi mà làm ơn đó sao đột nhiên cậu lại cư xử kiểu dễ thương đó với tôi kim sủ Hồ đang nài nỉ với tôi đây mà tôi mỉm cười gắt máy đóng laptop lại tôi nằm xuống chiếc ghế sofa và thư thái xem tivi sau khi mải mê nằm xem tivi thì một tiếng cũng đã trôi qua bên cánh cửa bật mở ra vẻ vẹn mẹo và hẻ trở về từ cuộc đi dạo của họ về rồi đây mà hệ vẹn đã phóng thẳng đến chỗ chiếc sofa ngay khi con bé vừa đóng được cánh cửa và nhìn chằm chằm vào tôi từ biểu cảm cảm trên khuôn mặt thì có vẻ là con bé muốn điều gì đó từ tôi rồi tôi mới nhận ra đã gần đến giờ chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích của hệ vẹn mèo nên giao lại cái điều khiển rồi tiến vào phòng ngủ phụ tôi nằm thịt xuống giường một tiếng thở dài bất chợt thoát ra đột nhiên tim tôi lại nói lên và đi kèm là nỗi hao ước được hút thuốc mánh liệt cảm giác khó chịu này sẽ tiếp tục trừ khi tôi nằm yên một chỗ tôi đành miễn cưỡng nhìn chiếc sở mạ hoạt của mình không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ chị nầy ùn cả trong trường hợp này thì chắc cậu ấy đã về nhà rồi. Một tiếng đã trôi qua và với tính cách của cậu ấy thì không có khả năng lại chịu đứng đợi tôi đến giờ này. Tự nhủ với bản thân như vậy, tôi an tâm lấy cái máy chơi game lên và cứ như thế đến tận ba giờ chiều. Cuối cùng khi tôi rời khỏi phòng ngủ thì vẫn chẳng thể ngăn lại cơn đau nhói ở tim. Mẹ vẹn mẹo đang nằm ngủ trên ghế sofa và sử dụng hạng làm gối của con bé. Khi tôi cẩn thận bận tay nắm cửa để không làm con bé tỉnh thì cả mẹ vẹn mẹo lẫn hạng đều tỉnh dậy nhìn tôi với đôi mắt ngáy ngủ. Ừm, mẹ vẹn mẹo, chú ra ngoài một lúc đây. Chú sẽ mua đồ ăn ngon ngon cho cháu nhé. Từ mẹ vẹn mẹo nhanh chóng trở lại giấc ngủ nhân cơ hội tôi nhanh chóng trốn khỏi đó. Tôi chậm rãi lái chiếc xe mô tô đồ ở bãi để xe đến bệnh viện VIP của Đà Hệ Hị Ún. Cậu ấy vẫn còn ở đấy. Tôi nghĩ rằng chỉ là có thể mà thôi, và tôi đã đúng. Chị Nầy Ún đang tựa vào bức tường trước cửa bệnh viện, mặc bộ quần áo mà rõ ràng là đã được lựa chọn kỹ lưỡng. mái tóc ngắn cô ấy trông thật đồng bền. Điều này cho thấy cậu ấy đã đi làm tóc và còn trang điểm nhẹ, việc mà cô ấy không hay làm. Nhìn thấy cô ấy, cơn đau trong tim thậm chí còn nói hơn. Kim lại tiếng thở dài, tôi từ từ lái đến chỗ chỉ Nậy Ún. Chỉ Nậy Ún đang nhìn chằm chằm vào cái sờ mạ hoạt của cậu ấy trong khi liễu môi. Nhưng khi cô ấy nghe thấy tiếng động cơ của xe tôi và nhìn lên, cô ấy cười thật rạng dỡ. À, này, Kim Hạ Dìn! chỉ vào tôi, cô ấy vội vàng chạy về phía này. Tên cố ý mình là cậu đến muộn làm đấy. Cậu đã ở đâu vậy? Mình đã không đồng ý đi chơi ngay từ đầu rồi mà. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói. Chị nảy un lường tôi một phát nhưng không cằn nhằn gì cả. Cậu ấy chỉ dơ đồng hồ lên nhìn. Mình đã lên rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Đáng lẽ ra chúng ta phải ăn sáng kèm ăn trưa vào lúc trưa, đi chơi bảo lĩnh vào lúc một giờ, đến quán cà phê lúc hai giờ ghé qua chỗ thầy bói bài tạ ruột lúc ba giờ đến khu trò chơi điện tử vào lúc bốn giờ và ra nhà hàng ăn lúc bốn giờ bốn mươi nghe cái cách đọc thuộc lẩu lẩu cái lịch trình mà cô nàng tự lên tôi gõ nhẹ vào đầu cổ được rồi cô ấy đơ người và ngẩng đầu nhìn tôi tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng mạnh hơn nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi khó hiểu và hỏi sao cậu lại cốc đầu mình ai lại lên kế hoạch như thế chứ đây không phải chương trình huấn luyện đâu vậy thì chúng ta sẽ làm gì lượn đi chơi đâu đó một vòng đi chúng ta còn khoảng hai tiếng nữa mình vừa nói vừa vỗ lên yên sau của xe đi lượn chắc chắn rồi hồn vui mừng khi cậu ấy đã ngồi lên yên sau tôi cũng nhấn ga đi thẳng đến khu trò chơi điện tử nhé sau khi chúng ta chơi được bốn mươi phút rồi thì có thể đến nhà hàng im đi đồ ngốc này những cuộc hẹn phải thật tự nhiên đi không phải là hẹn hò mình đã bảo cậu đừng hiểu lờ ờ kỳ a ạ tôi đột một tăng tốc để cô ấy khỏi phải biện minh lằng nhằng thêm không hề đến khu trò chơi tôi lái một vòng quanh seoul chúng tôi đi vòng quanh ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của seoul vào ngày giáng sinh lất phất biết rơi mặc dù tôi đã đến muộn tận ba tiếng cả hai chúng tôi vẫn thấy được rất nhiều thứ và cùng tận hưởng quãng thời gian này chúng tôi dừng ở một của hàng quần áo và rời đi khi đã mặc một bộ đồ hoàn toàn khác so với lúc đầu sau đó cả hai ăn tối ở nhà hàng và tôi còn bắt chị nẩy ủn ăn bánh kếp sau hai tiếng rơi đi chơi thì cũng đã đến lúc cậu ấy phải về và vì thế tôi đẹo cậu ấy đến trạm dịch chuyển trạm dịch chuyển trong nước A. tương cánh cổng mà chị nẩy ủn dùng được kết nối với phía bắc tỉnh hẻm ghi Eong. tuy nhiên cậu ấy vẫn đứng ngay cạnh tôi chần chừ không muốn đi nhanh lên đi cậu sẽ một đấy không thể nhìn thẳng vào cậu ấy tôi chỉ lẩm bẩm trong lúc nhìn chằm chằm vào cánh cổng đằng xa ngay sau đó chị nẩy ủn hít tay tôi này hớt mờ Ngày hôm nay mình đã rất vui. Những lời nói ngắn gọn và trầm lặng của chị nảy ùn khiến tôi càng cảm thấy cay đắng và tội lỗi hơn. Mình mừng vì cậu thấy vui. Mà này, trước khi mình quay trở lại, đừng cậu ấy không nói hết câu. Sau khi do dự một lúc, cậu ấy lắc đầu và cười. Không có gì, đằng nào mình cũng sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Nói xong, cậu ấy buông tay ra. Dù cậu ấy trông nhỏ nhắn và trắng trẻo nhưng trên đôi bàn tay lại có đầy những vết chai sần thô ráp. Với nụ cười chua xót, tôi nắm lấy bàn tay cô ấy. Hẳn là cô ấy rất thích cảm giác này, hai má của cô nàng đỏ bừng hết cả rồi. Tay của cậu khá to đấy và mềm nữa bởi vì mình chỉ tập bóp có khi luyện tập tôi mình ghen tị đấy khu mà thôi Chi nầy ùn ho khan một tiếng và thả bàn tay tôi ra gặp lại cậu sau nhé tôi nhẹ nhàng mỉm cười vậy thì mình đi đây ừ bảo trọng nhé sau những lời tạm biệt đó Chi nầy ùn bước về phía cánh cổng thỉnh thoảng quay lại nhìn đầy nối tiếp ngày ba tháng một ngày thứ ba của năm mới trong tiết trời ảm đạm này tôi ngồi trong chiếc xe sẽ đạn đỗ tại một công viên hoang vu Dành va một người đàn ông mà tôi chưa gặp bao giờ đang ngồi ở ghế trước trong khi sếp ngồi ghế sau đây là người hỗ trợ mà tôi đã nhắc đến nên đừng quá ngạc nhiên như vậy trao qua kiểu tóc rẽ gỉ và làn da đen sạm, anh ta có vẻ như là Kha Lí phạ, người giữ ghế lam của đoàn kịch tắc kè. giờ thì nhân vật chính đã có mặt, mọi người hãy nhắm mắt lại và giao phó bản thân mình cho ma thuật của tôi nào dành giải phóng sức mạnh của cô ta. tôi làm theo những gì cô nói. ma thuật của dần khẽ chạm vào người tôi và tôi có thể cảm thấy nó đang vẽ gì đó lên da tôi. song thẻ ID giả của cậu này. ba phút chỉ mất đúng ba phút để chúng tôi trở thành những con người hoàn toàn khác nhờ kỹ năng của dần. tôi mở mắt và nhìn vào gương chiếu hậu, phản chiếu trong đó là hình ảnh của một y tá không phải kim hạ Dịn. tôi không hiểu tại sao cô lại làm mọi việc rắc rối hơn chúng ta có thể dùng được mà ý tưởng đầu tiên của dân là dùng độc tuy nhiên hạt giống ác ma không hề dễ dàng để loại bỏ đó là lý do vì sao tôi đã chuẩn bị viên đạn diệt thần kế hoạch rất đơn giản chúng ta sẽ cải trang thành những y tá để đột nhập vào phòng của chi dị nị sau đó đưa cậu ta ra ngoài để giết ở một nơi hẻo lánh nào đó mặc dù dân nói kế hoạch ra nghe thật dễ dàng nhưng thực tế thì cực kỳ khó khi xem xét lại an ninh nghiêm ngặt trong bệnh viện vip tuy nhiên điều này khả thi với kỹ năng cải trang của danh và cổng dịch chuyển của khạ lý người đàn ông này ở đây để đưa chúng ta ra ngoài anh ta có khả năng mở cổng dịch chuyển theo ý muốn. nhưng nếu luồng sóng ma thuật này quá lớn thì chúng ta sẽ bị phát hiện bởi những lính đánh thuê bên ngoài căn phòng và bởi cả hệ thống an ninh nữa nên liệu nhất cũng chỉ dùng cổng cỡ nhỏ đi xa được hai mươi km thôi một khi đi qua cổng lớp cải trang mà tôi đã ven lên sẽ biến mất nhưng cậu không cần lo về việc bị bất cứ ai nhìn thấy cả chúng ta đã dựng sẵn một hàng rào khiến cho cậu và chị di ni biến mất ở đó tôi sẽ phải đối mặt với chị di ni khi cậu và khả luy phạ rời đi tôi và sếp sẽ tạo ra con hình nhân giả nằm trên giường chỉ để phòng trường hợp một lính đánh thuê vào trong kiểm tra tình hình tất cả những gì cậu cần làm là hoàn thành bổn phận của mình và trở lại bằng cổng của khạ lì phạ kỹ năng của rèn sẽ biến mất khi mục tiêu của cô ta ở quá xa và để duy trì hình nhân chỉ di nhi un giả thì rèn cần phải ở lại trong phòng bệnh giờ thì ra khỏi xe và giả vợ như cậu đang đi làm đi sẽ chỉ có tôi trên chiếc xe đạn này thôi tôi sẽ ở đủ gần để duy trì lớp cải trang nên đừng lo lắng hay chắc chắn rằng cậu không cách tôi quá bốn km là được giới hạn khoảng cách trong kỹ năng của rèn là mười km khi cô ta cải trang cho một người tám km cho hai người sáu km cho ba người và tiếp tục cho đến giới hạn. Khác lụy phạ ra ngoài trước nối tiếp là tôi và cuối cùng là sếp. rồi sau đó chiếc xe đạn rời đi chậm rãi. cả ba chúng tôi vừa theo sau chiếc xe đạn vừa duy trì khoảng cách phù hợp. chúng tôi đã thành công đột nhập vào bệnh viện bíp tôi tiến đến quẩy trong lúc đợi cuộc điện thoại của dành. anh hạ ệ lệ ổng. vào đúng mười một giờ sáng, dành gọi mình. vâng. đến lúc kiểm tra tình trạng của chị di rồi. theo tôi xuống tầng dưới nào. à, vâng. người lính đánh thuê để chúng tôi vào mà không hề nghi ngờ gì cả. ngay khi đã vào trong, chúng tôi lập tức khóa luôn cửa bên trong chị jinny ùn đang ngủ say dành nói thầm. cờ cờ tờ vờ tôi là người phụ trách việc vô hiệu hóa cờ cờ tờ vờ dùng sơ mã hóa, tôi tạm thời làm cho những chiếc cờ cờ tờ vờ ngưng hoạt động chỉ việc này tôi đã tốn hai trăm sg rồi xong rồi làm tốt lắm dành quay sang phía sếp sếp hãy cẩn thận không để tên lính ngoài kia phát hiện ta biết rồi sếp cẩn trọng giải phóng sức mạnh của cô ấy và tạo ra hai hình nhân từ sức mạnh ma thuật sau đó dành biến chúng thành chị jinny ùn và y tá mà chính mình đang cải trang được rồi đến lượt anh đấy khả ok Ngay sau đó, pha tạo ra một cổng dịch chuyển nhỏ. U tơ tơ tơ lần này, luồng sóng ma thuật đã mạnh hơn. Chúng tôi phải khẩn trương lên trước khi những người lính đánh thuê bên ngoài kịp nhận ra năng lượng ma thuật và xông vào đây. Quả "Gì vậy? Xin thứ lỗi, có chuyện gì xảy ra bên trong ư?" Tôi đặt Chỉ Dị Ni ùn ngồi trên chiếc xe lăn chuẩn bị săn và bước qua cổng. Cánh cổng dẫn đến một khu rừng nhỏ lánh. Khắp mặt đất bị che phủ bởi băng tuyết đã chấm tan và cây cối thì đã trùi hết lá. Trước mặt tôi là chiếc ghế gỗ dài. Tôi đỗ xe lăn ở ngay cạnh và chờ Chỉ Dị Ni ổn tĩnh dậy. Đột nhiên hiện lên trên gương mặt của chị di uốn ùn lại là hình bóng quen thuộc của chi lệ ùn cô ấy nhìn tôi với nụ cười dạng dỡ hệt như chiều nay tuy nhiên tôi đã cô xóa bỏ hết những ý nghĩ hiện lên trong đầu mình tôi cần tự giải phóng bản thân ra khỏi những suy tư và ý nghĩ ấy chết tiệt nhưng tôi không thể làm được tôi đã lấy một cái hộp trắng nhỏ mà tôi mang theo để đề phòng thuốc lá đặt thứ mà tôi tưởng như đã cai được lên miệng tôi châm điếu thuốc bằng ma thuật một làn khói cây nồng lan ra khắp cổ họng và xâm chiếm lấy phổi dù chỉ một chút sự kết hợp khó chịu giữa ni có và hắc yến làm tôi thấy thư giãn Sau khi chờ đợi trong thời tiết lạnh giá cùng với mùi khói thuốc suốt một thời gian chẳng biết là bao lâu, chị Jinny Un cuối cùng cũng tỉnh dậy. Chị Jinny Un nhìn chòng chọc vào tôi mà không hề bối rối bởi khung cảnh xung quanh. Tôi cũng quay lại nhìn anh ấy và cúi chào. Chị Jinny Un cất tiếng: "Cậu là Kim Hà Dìn." Tôi im lặng không phản hồi lại. Chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi không đáp lại. Có chuyện gì xảy ra với phòng bệnh rồi ư? Tôi vẫn giữ im lặng. Thay vào đó, tôi lấy khẩu súng nạc viên đạn diệt thần vào đó. Hà Dìn. Giọng nói vô tội hồn nhiên của chị Jinny khiến tim tôi quặn thắt lại. Tôi nhắm mắt lại và hít thở thật sâu tôi thả điếu thuốc xuống dưới đất và dầm lên để tắt nó rồi cuối cùng tôi mở miệng đáp anh chị di nị ùn anh đã bao giờ nghe đến hạt giống ác ma chưa cái gì cơ đáng lẽ ra nó phải là một thứ chưa được xác định ở thế giới này nhìn xuống chị di nị ùn tôi tiếp tục nói tôi cảm thấy cần giải thích lý do vì sao anh ấy phải nhận lấy cái chết theo một cách nào đó thì tôi đang thể hiện sự tôn trọng nhưng thật sự thì đây chỉ là một lời biện minh hèn nhát mà thôi hạt giống ác ma là một ác ma có khả năng chiếm lấy cơ thể con người nó gần như ký sinh trùng vậy nhưng một khi hạt giống đã nảy mầm thì ác ma sẽ chiếm lấy hoàn toàn cơ thể vật chủ biến cơ thể ấy thành của chính nó quần áo tôi bay phấp phới trong ngọn gió lạnh cắt ra thịt và vì đây là liều thuốc đầu tiên tôi hút trong suốt gần một năm nay nên tôi vẫn có thể cảm nhận được vị đắng trong khoang miệng tôi chậm rãi hướng nòng súng về phía đầu của chị Ji ni Un anh chị Ji ni Un hạt giống ấy đang nằm trong cơ thể anh chị Ji ni Un vẫn im lặng nhìn tôi anh sẽ sớm trở thành một ác ma tâm nhìn của tôi dần mờ nhạt đi tay thì run lên cầm cập. tôi tôi xin lỗi giữ khẩu súng bằng cả hai tay tôi cố hết sức để ngừng run rẩy sau khi hít thật sâu tôi đặt ngón tay lên co súng xin lỗi thực sự rất xin lỗi tuy nhiên tôi vẫn không thể không do dự khuôn mặt của chị nẩy ùn lại bất chợt thoáng qua nụ cười của cô ấy trồng lên gương mặt của chị Ji ni ùn tình cảm mà cô ấy dành cho tôi thực sự khiến tôi cảm động cơn đau càng làm tôi thêm do dự và nỗi buồn làm cổ họng tôi như bị nghẹt lại tôi sợ sợ vì cô ấy sẽ phải chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can không thể phai nhỏ ấy và cũng ngay lúc đó gương mặt của chị Ji ni ùn cũng trở nên tái nhợt đầy sợ hãi cùng lúc đó năng lượng ma quỷ trỗi dậy từ cơ thể của anh ta nung nóng mặt đất và bóp nghẹt tôi toàn bộ cơ thể của chị di ni ủn chuyển sang màu cho đen chị di ni ủn hay đúng hơn là con ác ma đã chiếm lấy cơ thể anh ta vươn ra phía tôi từ những ngón tay màu đen đầy chết chóc ấy và đôi mắt đỏ màu máu mình có thể cảm thấy sát khí rõ rành rành không chối vào đâu được nhưng ngay cả khi bàn tay nó sắp chạm đến cổ tôi vẫn lưỡng lự do đã mất hết ý chí chiến đấu tôi không còn sức để mắc cỏ sự ngập ngừng của tôi đã có thể là cánh cửa dẫn đến cái chết tuy nhiên chẳng có gì xảy ra hết tính mịch và xác cách như thể là thế giới đã ngừng chuyển động đứng giữa khu rừng tĩnh lặng này, tôi nhìn thẳng vào mắt của con quỷ. Đôi mắt đỏ ngầu của nó bị đóng băng và không hề chuyển động. Nhưng từ đó, một giọt nước mắt lại rưng rưng. Ngay khi nhìn thấy, tim tôi như thắt chặt lại. Hạt giống ác ma chưa hoàn toàn nảy nở và đang bị chặn lại bởi ý chí của chị Ji Ni Eun. Chị Ni đang nhìn tôi, cố gắng chấn áp con ác ma bên trong. Tôi không thể nói gì cả và tôi cũng không thể giúp tình hình này trở nên tốt hơn. Quyết định của chị Ji Ni đã rõ và tôi không thể phản bội niềm tin của anh ấy được. Tôi không thể để những nỗ lực của anh ấy trở nên công cốc được. Ngăn chặt răng, tôi nhắm mắt lại lần này tôi sẽ không do dự nữa vì chính mình và vì anh ấy khí ngón tay chuẩn bị bắt cỏ một suy nghĩ nhỏ hiện lên trong đầu tôi chi di ni người đàn ông mà chính tôi đã tạo ra anh ấy là một người tốt bụng ấm ấp nhân hậu vị tha và đứng đắn một anh hùng đoàn tôi đã bắt cỏ ngay lập tức thế giới dường như ngày càng trở nên xa dần khi ánh hào quang rực rỡ nhuộm trắng muôn nơi viên đạn diệt thần xuyên qua trán của chi di ni và phá hủy hạt giống đang cư ngụ trong anh máu và não của anh ấy bắn lên khắp cơ thể tôi xương của anh ấy đập vào tay tôi và cái âm thanh kỳ lạ cứ âm vang bên tai chân tôi mềm nhũng ra và ngã gục xuống mặt đất đủ loại cảm xúc lướt qua tôi, mặt tôi đứt đấm chẳng biết là do máu hay nước mắt. A từ miệng của tôi, một âm thanh không thể nào miêu tả được giống lên. Tôi không thể nói được đây có phải là tiếng khóc của một con người, hay là quái thú nữa. Chính hôm nay, tôi đã giết chỉ di nụn. Chương một trăm hai mươi bảy, đám tang một. Mục lục cơ thể tôi nặng như leo chỉ, và đầu góc thì tròn vàng. Trong cái tình huống mà tôi khó có thể giữ được sự tỉnh táo của bản thân mình, thì kỳ lạ thay một nghi vấn đông xuất hiện trong tâm trí tôi. Thế giới này rốt cuộc là tiểu thuyết hay là hiện thực? Đột nhiên, những câu chữ mà tôi đã viết trong cuốn tiểu thuyết này lên trong đầu tôi. Nội dung của cuốn tiểu thuyết trở nên sống động, và câu chuyện anh dung của chỉ dị nỉ ùn lướt qua trước mắt tôi. Tháp điêu đứng, tranh giành cổ vật và cả tháp phép màu. Nhưng mà, những chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Lần đầu tiên, tôi bị đè nặng bởi sự thật là tôi đã cướp đi một mạng người. Tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn bên trong tôi. Thế giới này chỉ là tiểu thuyết. Đó là âm thanh của niềm tin trong vô thức đang vỡ tan. The sss đôi bốt đen hạ xuống trên tấm vải phủ lên mặt đất. Tôi ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên. Con người đen thẳng của xếp lọt vào mắt tôi. Thân hình của cô ấy rung động trên cánh đồng tuyết. Xử lý cái xác đi sếp thi thầm tôi nhìn chằm chằm vào chị di bị ủn người đang nằm đó bi thảm với một nửa cái đầu bị thổi bay anh ta đã phần nào biến thành ác quỷ năng lượng quỷ vẫn còn đọng lại trên cơ thể anh ta nhưng rồi cũng sớm tụ lại rồi tạo ra một vụ nổ lớn sếp kéo tôi lên trong lúc đấy tôi để ý rằng cơ thể tôi bị bỏng phân nửa bộ quần áo mỏng mà tôi đã mặc cho kỹ năng cải trang của danh bị thiêu rụi khi tôi khai hỏa nòng súng của mình mặc dù chân tôi vẫn đặt trên mặt đất tôi khó có thể đứng vững kinh ngạc thay đầu tôi ngã lên vai của sếp sếp đứng đó và làm chỗ tựa cho tôi sau đó một cổng dịch chuyển xuất hiện gần đó danh và khả lì phạ bước ra từ bên trong và khi họ thấy những gì đã xảy ra biểu cảm của họ trở nên nghiêm trọng vào lúc đó quỷ năng phóng ra từ xác của chị di Nhi ùn đó là lúc ký ức của tôi kết thúc ngày ba tháng một và một đêm tối tăm lạnh lẽo Cảnh. chị xi -si nhi ục đã tung cánh cửa phòng bên trong là một cái nhà xác nơi mà ông ta bắt gặp một gương mặt quen thuộc chào ngài chị xi -si nhi ục xì -si. nhà pháp y kể kim dầu nô -no. họ cuối cùng cũng gặp lại nhau sau mười một năm kể từ cái chết của vợ chị xi -si nhi ục không tốn một chút thời gian nào để chào hỏi chị xi -si nhi ục tiến lại gần cái xác nằm kế bên kim dầu nô -no khi ông ta trông thấy cái xác ông ta liền nghiến rằng một cái xác lạnh lẽo của một chàng trai mà khuôn mặt đã bị thổi bay mất một nửa đó là con trai của ông chị xi ni un ông có đầu mối gì về nghi phạm không chị si nhi ục vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể vẫn chưa một kết giới đã bao bọc hiện trường vụ án không còn một chút dấu vết nào của vụ án còn hiện hữu cả những nhà điều tra ngày nay đều có những gif tờ siêu như, như đo nghiệm tâm linh hàn nghiệm v v tuy nhiên kể cả những nhà điều tra xuất sắc nhất của hàn quốc cũng không thể nào tìm thấy bằng chứng nào cả có phải do ma nhân không chúng tôi không chắc nhưng có quỷ năng ở đây này. Chỉ Si Nhi ục chỉ vào dòng năng lượng hắc ám kết lại trên cánh tay phải của Chỉ Dị nị ừn. Chúng ta giống thằng ngu ư? Từ đôi mắt đỏ rực của Chỉ Si Nhi ục, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Chỉ Si Nhi ục xì. Kim Dậu ngộ thở dài cái nhẹ. Ông ấy không còn cách nào khác ngoài việc phải nói những thứ ông không muốn nói. Dòng quỷ năng này phát ra từ cơ thể của Chỉ Dị Ni ừn. Cái gì? Khuôn mặt của Chỉ Si Nhi ục méo mó đến đáng sợ. Kim Dậu ngộ nhìn ông ta chằm chằm với đôi mắt u ám. Dòng quỷ năng này đến từ cơ thể của cậu ta, nhưng lại dừng lại đột ngột trong lúc di chuyển trong mạch máu và đó hẳn lo do cậu ấy đã tử vong chị Si nhi ục vẫn không thể nào hiểu được lời giải thích của kim dầu nổ không ông chỉ là không thể chấp nhận nó Quỷ năng phát ra từ chàng trai đó ư bất khả thi trừ khi chị Si nhi ụn là ma nhân nếu là tôi thì truy tìm tên giết người đáng nguyền rủa đã giết con trai của ông còn dễ hơn kim dầu nổ tiếp tục nói trong khi chị Si nhi ục nhìn chằm chằm vào ông ấy với đôi mắt mở to và thở nặng nhọc. với kỹ năng của đại hệ hi ụn, với quyền lực của Tri Jo Sun, thì việc phá hủy cả vẹn nệm nùng cũng không khó lắm tuy nhiên chúng ta không còn sống trong thập kỷ tám mươi s nữa ánh mắt của kim dậu ngộ hướng đến cánh tay phải của chị Ji ni ùn. Niun ni ùn đã biến thành ma nhân. không, đây là lần đầu tiên tôi thấy cánh tay như thế này. vụ này thậm chí còn phức tạp hơn cả việc gác ma biến hình của lũ ma nhân nữa. ngài có thể thấy rằng nó vẫn còn lưu động lại kể cả sau cái chết của cậu ta nữa. hơi thở của chị si ni ùn càng trở nên nước quãng hơn nữa. sắc khí từ ánh mắt tỏa ra khi nhìn về hướng kim dậu ngộ. tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng thứ gì đó đã diễn ra vào bốn năm trước trong chiến dịch đàn áp ma nhân để biết được nguyên nhân chính xác và truy tìm hung thủ. việc khám nghiệm tử thi rất cần thiết cho vụ án này. Tuy nhiên, việc khám nghiệm tử thi sẽ lộ ra con người thật sự của di li ùn chị xi nhi ục nhìn xuống đứa con của mình ánh mắt của người cha săm soi cơ thể của đứa con mình khuôn mặt bị phá hủy một nửa một con mắt sẽ mãi mãi khép chặt và một cánh tay phải bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó bí ẩn chị xi nhi ục từ từ nhắm mắt lại một dòng cảm xúc tôn trào từ đáy lòng đang trực bảo một ông cánh tay phải này sau một khoảng im lặng chị xi nhi ục lên tiếng ông là người duy nhất biết về chuyện này phải không kim dầu Ngộ hộ giữa im lặng và gật đầu ông chắc chứ chắc chắn nhưng đây là thứ mà chúng ta phải tiết lộ ra một ngày nào đó cho nhân loại. Chỉ si nhi ụt đặt tay lên má của con trai mình. Da của chàng trai đã trở nên lạnh lẽo và khô lại. Vớt ve với cảm giác không khác gì vớt một con cá. Chỉ si nhi ụt thì thầm với giọng nói ảm đạm: Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ thấy được ngày mà con trai ta thức dậy. Ông đã tưởng chỉ si nhi ụt đã thiệt mạng vào bốn năm trước. Ông đã đau đớn vì món nợ mà ông không thể trả được. Nhưng hai tuần trước, khi đứa con của mình đột nhiên tỉnh dậy, ông ta cảm thấy như đang đứng trên đỉnh thế giới. Để rồi hôm nay, ta lại đánh mất con trai của mình lần thứ hai. Con trai của ông qua đời quá nhanh, gần như là chàng trai chỉ thức dậy để nói những lời cuối cùng đó là quá đủ cho trái tim đau như cắt là nỗi đau mà chị xì nhi úc sẽ gánh theo cho đến cuối cuộc đời này nhưng ta không muốn phải mất nó lần thứ ba vì nơi ủn, ta muốn chôn cất nó thật thiết bình chị xì nhi úc nói nhìn qua kim dầu ngộ bởi cái nỗi buồn sâu đậm trong giọng nói của ông kim dầu ngộ không thể cất lên tiếng nào nữa nước mắt tuôn trào từ khoẻ mắt chị xì nhi úc kim dầu ngộ túi trào với cái thở dài thượng thượng tôi sẽ cố hết sức tôi xin phép ra ngoài sau đó kim dầu ngộ để cho chị xì nhi úc chút thời gian một mình với đứa con trai của ông trong một căn phòng chống trải chỉ lấp đầy bởi cái lạnh lẽo của thép và một cái xác chỉ xì nhì ụp vớt ve khuôn mặt của con trai mình với cái tay run lấy bấy. bởi vì nước mắt đang làm nghẹn cổ họng của ông ông không thể nói được điều gì ông chỉ có một điều ước con trai con trai của ta ta mong con tìm được một người cha tốt hơn ở kiếp sau đó là một ký ức trong quá khứ mặc dù thiếu màu sắc và lủng cà lủng củng nhưng nó vẫn là một mảnh ký ức mà tôi thường mơ thấy nơi ủn. sau khi xem tôi tập luyện bắn cùng một hồi lâu anh hai kêu tên tôi ùn em có thể nghỉ giải lao nếu khó quá đó anh ấy bước đến bên tôi cẩn thận và cầm tay tôi lên Khi anh ấy thấy đôi tay tôi chảy máu với những vết phồng rộp và những vết cắt, anh ấy lại tỏ ra buồn rầu. Nhưng tôi lắc lắc đầu. Em muốn tập luyện chăm hơn nữa. Em muốn trở thành anh hùng còn mạnh mẽ hơn cả anh nữa. Nghe thấy câu tuyên bố hùng hồn và đầy táo bạo, anh chỉ cười và vuốt ve mái tóc của tôi. Đôi tay của anh thật ấm áp và đáng tin cậy. Anh cũng mong như thế. Nhất tiện, em không quên tuần sau đâu nhỉ? Tụi mình sắp sửa đi công viên giải trí đó. Một chuyến đi đến công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, phò hẹn vợ lẽ. Thay vì tỏ ra vui mừng, tôi trong ký ức lại lắc đầu với vẻ mặt bối rối. Um, em không đi được. Em sắp đi với bạn em mất rồi. Thật à? Mặc dù anh ấy trông có hơi thất vọng, anh ấy nhanh chóng mỉm cười. Vậy thì anh nghĩ tuổi mình sẽ đi vào gì khác. Anh hai sắp sửa đi làm bây giờ đây, đừng có cố quá đó. Không là em không cao hơn được miếng nào đâu đấy. Tốn gặp anh sau, anh hai buổi sáng hôm đó thật là sống động trong ký ức của tôi vì một lý do. Tối hôm đó, anh hai tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê. A, nước mắt chảy dài vào lúc tôi tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai lấp lánh rọi qua ô cửa sổ vào chiếu vào mắt tôi. Buổi sáng ở núi Ba hệ đù đã lên. Không khí ở trại huấn luyện võ thuật thật trong lành và sảng khoái. Hiện tượng mãn nạ như sương mù và kết giới không hề thấy đâu vào hôm nay. Tôi bật dậy và nhìn kế bên giường tôi. Những bức ảnh quý giá mà tôi đã chụp với anh hai xếp thành hàng trong khung ảnh. Huhu. Một nụ cười hiện lên trên mặt tôi. Sau khi nhìn quanh phòng để chắc chắn không có ai ở đây, tôi lấy ra một bức ảnh mà tôi đã giấu ở bên dưới đó. Đó là tấm ảnh của tôi và Kim Hạ Dịn. Nhìn đẹp thật đó. Tôi không ngắm bức ảnh này vì lý do nào đó đâu. Nó chỉ là trông thật ăn ảnh quá đi thôi. Không phải là vì có Kim Hạ Dịn trong bức ảnh đâu nhá. Auuu sau khi đặt tấm ảnh vào lại, tôi vươn vai một chút bị vơi trước cái ấm áp của ánh nắng bên ngoài cửa sổ, tôi hướng đến phòng 8. chị dậy rồi à, thưa chị. ngay khi tôi vừa đi vào phòng 8, một cô bé mười tuổi chào tôi. ô thắc hi, em cũng dậy sớm à? là gì hạ ẹ? E? phải, gì hạ ẹ? y ho ho sĩ -si hiục có mười sáu đệ tử chính thức, với tám nam và tám nữ. họ được huấn luyện dưới sự dạy dỗ của y ho ho sĩ -si hiục và năm người khác. tuy nhiên, kim Su Hồ, tôi và mười trại viên khác không tính vào những đệ tử chính thức này. bọn tôi chỉ ở lại đây vào kỳ nghỉ đông và biến mất ngay sau đó thôi. auru, đã quá sau khi tắm xong tôi nhảy vào suối nước nóng chẳng có gì sai khi tắm trong một khu suối nước nóng đầy mà na cả tôi đi ra sau khi ngâm mình khoảng hai mươi phút sau khi chuyển sang bộ đồng phục tôi đi ra sân trước nơi mà cuộc huấn luyện vào buổi sáng diễn ra ở đó y ho chi nơi un xin do ngặc và kim sủ hổ xuất hiện trông họ có vẻ cũng đã tắm rửa buổi sáng luôn rồi tôi cười khúc khích và nói buổi sáng hôm nay đẹp ghê ha chuẩn luôn đó tớ cảm giác nhưng tớ có thể đập cậu ra bã hôm nay đấy nên liệu mà coi chừng tớ nhé hay là do bầu trời hôm nay trong xanh ghê ta tôi cảm thấy thật tuyệt vời hôm nay kim xù hồ đứng hình mà nhìn tôi rồi phá ra cười sao hôm nay cậu nhiệt tình thế có phải hôm nay là ngày gửi thư không đấy à. ngày ba tháng một hôm nay đã là ngày thứ mười của họ ở đây rồi có một sự kiện đặc biệt trong lịch trình ngày hôm nay không phải chuyện đó không có liên quan gì hết thiết bị điện tử không hoạt động được trên núi bạc đủ cho nên liên lạc với thế giới bên ngoài là bất khả thi mặc dù vấn đề này có thể khắc phục nhưng sư phụ y ho ho xỉ hỉ Úc cứ để mọi thứ như thế này tuy nhiên hôm nay là ngày mà mọi người có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài hôm nay giờ gửi thư chính là nó cậu ấy nói đúng đó kim su Hồ, người duy nhất mà cô ấy muốn viết thư ở đây nè nên là sảm vừa thôi cậu im đi đi tôi đập vai của xin dọn ngắc cậu ta cứ để tôi phải khẩu nghiệp trong khi tôi đang cố tạo phước thế nhỉ thầy đến kìa y ho ho sỉ hì ục đang bước đến chúng tôi với hai tay đặt sau lưng sẵn sàng đi bọn tôi xếp thành hàng huấn luyện hôm nay sẽ kéo dài bao lâu đây mười tiếng mười hai tiếng mười bốn tiếng sau mặt trời đã lặn từ lâu và cuộc huấn luyện địa ngục cuối cùng cũng kết thúc hiện giờ Chí nầy ùn đang nằm trên giường nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy Chào, mình đang ở núi Bà Hẹt Đù này nghe không ổn lắm. Cô ấy đã viết xong lá thư gửi cho Chị Di Niun rồi. Đi theo trái tim của cô, ba mươi phút là quá đủ. Tuy nhiên, cô ấy cần chút thời gian với lá thư này. Mình đang ở núi Bà Hẹt Đù này huấn luyện dễ cực lưu ổ hẹn. Cậu giờ này đang làm gì? Bút không, cũng chẳng khá khẩm hơn cuối cùng chị Nẩy ùn vào đầu và vứt cây bút xuống. Mình lẽ ra nên đọc vài cuốn sách. Mình chẳng biết viết cái gì cả. Chị Nẩy ùn thở dài. Nhưng cô không dám từ bỏ cơ hội viết thư mười ngày mới được một lần thế này. Cô lại cầm cây bút lên. Trong khi Chị Nẩy ùn đang chìm trong suy nghĩ. Ủa, có ai đó gõ cửa rồi sau đó cánh cửa bật mở. Và gì? bị làm phiền. Chỉ nảy ủn giấu la thư vào trong người. Khi cô ngẩng đầu lên từ từ, cô ấy thấy Y ho ho sỉ -si hì hục đang nhìn xuống cô. Chỉ nảy ủn. Giọng của thầy thấp và ảm đạm. Chỉ nảy ủn cất lá thư vào trong túi và từ từ bật dậy. Vâng thưa thầy. ủn, thầy thật sự nên gõ cửa trước khi vào phòng con gái ạ. Ra ngoài đây một chút. Y ho ho sỉ -si hì hục nghiêm túc đến khắc thượng. Vâng. Cứ ra ngoài đây. Thầy ấy nghe có vẻ tử tế khác với lúc bình thường thật. Trong khi chỉ nảy ủn đi theo ông ấy, cô xoắn não ráng mà suy nghĩ xem cô đã phạm lỗi gì ngày năm tháng một là một ngày trong xanh khi tin tức bi thảm được công bố sau khi nhận được tin từ ba mẹ cô y ho ho rễ ổ nhạ nhanh chóng kết thúc buổi họp và lên xe ngay chị dini un đã chết ba mẹ cô không nói thêm gì cả y ho ho rễ ổ nhạ cảm giác như đầu hóc cô trống rông khi cô ngồi trên ghế xe đột nhiên cô nghĩ đến chi nơi un chỉ mới vài tuần trước cô ấy rất là hồ hởi khi biết người anh của mình đã tỉnh dậy khi cô nhớ đến điều đó cô cảm giác như tim mình rơi xuống cực thảm mặc dù đó không phải là chuyện của cô hay thứ gì đó mà cô đã trải nghiệm cô cảm giác như trái tim đang bị thắt lại. xuống thôi nào. y hó hó gì nùng nói nhẹ nhàng. y hó hó dễ ố nhạ đi theo ba mẹ ra khỏi xe. không một phóng viên nào dám bén mảng đến nhà tang của đà hề hyun khiến cho nơi này thật yên tĩnh và cô đơn. y hó hó dễ ố nhạ dừng lại khi bước đến lối vào. dưới bóng cây gần đó, cô có thể thấy một khuôn mặt quen thuộc. kim hạ dìn. cậu ta đang hút một điếu thuốc và nhìn chằm chằm vào nhà tang với nét mặt phức tạp. sao cậu ấy không đi vào? và cậu ta hút thuốc ư? dễ ố nhà, con làm gì đấy? lúc đó, mẹ cô gọi lại. a, vâng, con đến đây tạm thời ý ho ho dễ ố nhạ theo mẹ cô đi vào trong ngay từ khi cô bước vào nhà tăng nhỏ bé này cô liền tìm chị nậy ùn chị nậy ùn đang ngồi bàng hoàng ở kia đôi mắt hốc hác của cô lấp đầy tuyệt vọng đối với cô chị nậy ùn luôn luôn tỏa sáng và vui vẻ đây là lần đầu tiên cô thấy mặt này của chị nậy ùn nuốt lấy cái thở dài ý ho ho dễ ố nhạ đứng trước tang ra nậy ùn a dễ ố nhạ cậu đến rồi chị nậy ùn chào hỏi ý ho ho dễ ố nhạ cô ấy cố mỉm cười vui vẻ nhưng điều đó lại làm cô ấy đáng thương hơn nữa đôi mắt vô hồn của cô trông có vẻ như sắp trào cả dòng nước mắt tuy nhiên cô ấy vẫn đang kiềm chế trong tuyệt vọng ý ho ho dễ ổ nhạ hiệu chứ đây mới là kiểu con người của chị nợ ùn dễ ạ đợi tớ một chút sau khi chỉnh sửa cái váy ý ho ho dễ ổ nhạ đứng trước chân dung của chị dị nỉ ùn và túi chào với gia đình của mình chị xì nhị ục xì ô hát ông tới rồi ạ khi hai người cha trò chuyện với nhau ý ho ho dễ ổ nhạ trở lại với chị nợ ùn cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy và cầm tay cô thật nhẹ nhàng um, nợ ùn những người khác đâu rồi mình không nói cho họ biết mình không nói cho họ biết nên đừng kêu họ đến đây chị nợ ùn nghe thật là bí thảm nhưng mà y hó hó rẻ ô nhà nghĩ đến Kim Hạ Dịn người đang đợi bên ngoài hút điếu thuốc dù cậu có nói thế thì người đó cũng đã đến rồi người đó chị nầy ùn hỏi ngây thơ Kim Hạ Dịn nghe đến cái tên mà y hó hó rẻ ô nhà vừa nhắc chị nầy ùn rơi vào trạng thái bần thần cô ngồi bất động một lúc cứ nhưng cô ấy bị sốc cực mạnh vậy ép mình sẽ quay lại sau sau đó cô ấy rời khỏi nhà tang chị nầy ùn bước đi còn không vững nữa đôi chân của cô cứ run lẩy bẩy như thế nhìn dáng đi lảo đảo của chị nầy ùn quả thật là quá khác so với dáng vẻ năng động thường ngày của cô. Y hó, hó dễ ố nhạ chỉ có thể cảm thấy tội nghiệp thay cho cô ấy. Chương một trăm hai mươi tám, đám tang, hai. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một trần nhà xa lạ. Nói đúng hơn là nó cực kỳ sang trọng. Những bức bích họa công giáo tô điểm khắp các bức tường và trần nhà. Và khi tôi tập trung, màu sắc của những bức tranh tường trở nên rõ ràng hơn thông qua sự cộng hưởng của mana. Cơ chế hoạt động của nó thật bí ẩn. Cậu dậy rồi hả? Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào những bức bích họa trong sự bàng hoàng, một giọng nói vang lên. Quay lại, tôi thấy sếp đang ngồi trên ghế. Cô ấy uống trà và nhìn tôi. Cậu đã ngủ được hai ngày rồi. Nghe những lời này. Tôi nhanh chóng bật dậy. Nhiều chuyện đã có thể xảy ra trong hai ngày đó. Tuy nhiên, Sếp vẫn rất bình tĩnh. "Đừng lo lắng, việc che đậy rất hoàn hảo." Có nhiều điều tôi muốn hỏi cô ấy nhưng không thể. Sau khi nhìn tôi một lúc, bật khẽ mỉm cười. "Hôm nay đám tang đang bắt đầu." "À." Một giọng nói choáng váng phát ra từ miệng tôi. Cùng lúc đó, ký ức về khoảnh khắc tôi bỏ cỏ lại trỗi dậy. "Tang lễ chị dì Liun, tôi có quyền đi đến đó không?" Tôi nghi răng. Đột nhiên, một sự thôi thúc mạnh mẽ áp đảo tôi. Tôi lục lọi trong túi, nhưng tôi không thể tìm thấy gói thuốc lá của mình. "Vũ khí của cậu hiện đang ở đây." hiểu lầm suy nghĩ của tôi, sếp chỉ vào kệ. Đại bàng sa mạc của tôi đang ở trên đó. Tôi cẩn thận nắm lấy nó. Có khả năng do nó được bọc bởi aether nên nó không có chỗ nào bị hỏng. Vậy chúng ta đang ở đâu? Khi tôi nói điều đó, tôi biến đại bàng sa mạc thành năng lượng ma thuật của dấu thánh. Thấy khẩu súng biến thành một luồng mã nạ và chui vào tay tôi, sếp mở to mắt. Đó quả là một khả năng lưu trữ thú vị. Nó không tuyệt vời đến thế đâu. Tôi núi bay. Sếp cười toe toét và tiếp tục lời giải thích của cô ấy một cách tự hào. Đây là biệt thự của tôi được xây dựng trên một hòn đảo ở biển Đông. À, trong trường hợp cậu hiểu lầm toàn bộ hòn đảo này là nhà của tôi wow tuyệt thật đó vì sếp thích được ca ngợi nên tôi đã phóng đại lên chút hu tại sao chúng ta không mở cửa sổ ra nhỉ? sếp mở cửa sổ trong sự tự hào tôi nhìn ra ngoài đại dương ánh lên như đá quý bầu trời trong vắt và gió thổi mặn mặn đó thực sự là một cảnh quan đáng để khoe mẽ chớ đã sao chúng ta quay lại đây được Hợp mở. cậu không có cổng dịch chuyển cá nhân à sếp xem ra rất thích khoe khoang cổng dịch chuyển cá nhân đó là một thứ chỉ dành riêng cho giới nhà giàu nếu tôi nhớ chính xác chỉ có một cái ở mặt sàn vậy tôi muốn về nhà cậu có thể ở đây lâu hơn một chút đó có một người đang đợi tôi ở nhà tôi hiểu sếp miễn cưỡng dẫn tôi ra ngoài hòn đảo vô danh mà tôi đang ở có rất nhiều tiếp viên chạy về tuy nhiên không ai trong số họ là con người chúng là những con dối được tạo ra bởi sức mạnh ma thuật của sếp chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ được lập trình sẵn sếp sống cùng với những con dối do chính cô tạo ra đây quả là một nơi cô đơn đôi khi cậu cần phải làm quen với sự cô đơn tôi đi qua khu vườn hướng tới cổng dịch chuyển cá nhân của sếp sau khi đi bộ khoảng mười phút thưởng thức cảnh đạo trên đảo tôi có thể thấy cổng dịch chuyển cá nhân ở đằng xa. mặc dù nó nhỏ hơn những cái có ở trung tâm cổng dịch chuyển, nhưng nó vẫn là một công cụ ma thuật công nghệ cao có thể hoạt động tốt như các cổng khác. tôi chỉ cần đi vào trong là được. ừ, nó đang được kết nối với cổng ở bờ sản. ta sẽ đi cùng cậu. có một số thứ ta cần xử lý ở anh. xếp gọi một cuộc gọi. ngay sau đó, cổng được kích hoạt và chúng tôi bước vào trong. khi chúng tôi đến cổng dịch chuyển ở bờ sản, chúng tôi đi qua con đường chỉ dành cho vip và dừng lại ở ngã tư. điểm đến của sếp là anh và của tôi là seoul. vậy, ta sẽ gặp lại cậu sau. vâng. Sau khi trao nhau lời tạm biệt nhẹ nhàng, tôi bước đi. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy năng lượng kỳ diệu của cổng đang nhấn chìm cơ thể tôi. Sùi bọt khi tôi mở mắt ra, tôi có thể thấy cảnh tượng quen thuộc ở cổng dịch chuyển của Seul. Tôi rời khỏi nhà ga mà không suy nghĩ nhiều. Sau đó mua ba gói thuốc lá tại một cửa hàng tiện lợi gần đó. Tang lễ của chị Ji Ni Eun sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ của đại hi Hiun. Tôi thiết lập vị trí bằng chân thư và đi đến đó. Tôi có thể thấy nhà tang lễ im lặng và ảm đạm. Nhưng tôi không thể đi vào. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi có thể vượt qua những người bảo vệ đứng bên ngoài. Vì vậy, tôi chỉ quyết định đứng nhìn từ xa tôi nói với bản thân mình rằng tôi sẽ quay trở lại khi trái tim tôi đã bình tĩnh lại. đứng dưới gốc cây gần đó, tôi lấy ra một điếu thuốc. sau khi thắp nó mà không bật lửa, tôi hít một hơi thật sâu. một làn khói bay vào phổi tôi. một rồi hai. tôi vô thức bắt đầu hút thuốc hết lần này đến lần khác. hở mờ. rồi đột nhiên, một vị khách thứ tư đến để tỏ lòng kính trọng với người đã khuất. tôi thấy y hó hó rẽ ổ nhẹ bước vào nhà tang lễ. mặc dù tôi không bắt gặp ánh mắt của cô ấy, tôi cảm thấy một có một điểm báo không rõ ràng. tôi cảm thấy mình phải rời đi trước khi quá muộn. tuy nhiên, đã quá muộn. a một giọng nói choáng váng phát ra từ miệng tôi chị nầy un bước ra khỏi lối vào nhìn quanh nhà tăng lễ mắt chúng tôi chẳng nhau đôi mắt cô đẫm lệ khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy chân tôi không chịu di chuyển Bụt, bụt. chị nầy un đi về phía tôi mặc một chiếc váy tang chuyển động của cô cảm thấy chậm chạp và tiếng bước chân của cô quá rõ ràng kim hạ dìn cô ấy đến trước mặt tôi trước khi tôi chú ý đến và gọi tên tôi do không biết phải làm gì tôi giữ im lặng làm sao cậu biết không lẽ y ho ho dễ ổ nhạ đã nói cho cậu chị nầy un cười gượng cô đã cố gắng hết sức để giả vờ như cô vẫn ổn nhất thiện cậu là tội phạm hay sao vậy tại sao cậu lại hút thuốc tuy nhiên nụ cười gượng ép của cô khiến cho khuôn mặt cô trông còn nhăn nhó hơn tại sao cậu không trả lời nè cho mình cái đó đê đột nhiên chị nầy ùn đưa tay lấy điếu thuốc của tôi Gì vậy cậu bị điên rồi hả tôi buột miệng trong tiềm thức tôi ném điếu thuốc xuống đất và dẫm lên nó chị nầy ùn không hề nhìn xuống điếu thuốc ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào tôi hút thuốc khiến việc đấy đỡ hơn không chị nầy ùn đột nhiên hỏi giọng cô run rẩy và một dòng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt cô ngay lập tức tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ tại sao cậu lại khóc chỉ khi cô ấy nói tôi mới nhận ra mình khóc tôi gạt nước mắt đi chị nầy un bước tới chỗ tôi từng chút một chẳng mấy chốc cô ấy chỉ còn cách tôi một bước cơ thể của chúng tôi đã thực sự chạm vào nhau tôi phải đẩy cô ấy ra nhưng tôi không thể tự mình làm thế trái tim tôi không thể làm theo những gì nào tôi đang bảo tôi làm chị nầy un đã khóc trước những giọt nước mắt của cô ấy cơ thể tôi như đóng băng và không thể di chuyển mình mình nên làm gì giờ đây khe nức nở cô cúi đầu để giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Sau đó, chán cô áp vào ngực tôi. Tôi không thể thở được. Đột nhiên, tôi nhớ những gì tôi nghĩ về trước đây. Chỉ cần tôi không bị phát hiện ra, tôi có thể duy trì mối quan hệ này. Mình, mình. Nhưng nhìn thấy chị Nầy ùn khóc như một đứa trẻ, tôi nhận ra rằng điều đó vốn dĩ chính là bất khả thi. Hú ạ ạng. chị Nầy ùn vòng tay ôm lấy tôi. Cơ thể chúng tôi chạm vào nhau, và cô ấy khóc nấc lên trong vòng tay tôi. Tôi cảm thấy đau đớn. Cảm giác như trái tim sắp vỡ vụn ra mất rồi. Tôi cố đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy không buông tay. Trong khi đó, cô ấy lại càng gần hơn nữa nỗi đau tôi cảm thấy đang lớn dần theo từng giây mình mình phải làm gì với anh hai đây cuối cùng cô đã bật khóc không thể kìm nén bản thân lâu hơn nữa cô run rẩy đến mức không thể kiểm soát được anh hai anh ơi anh ơi tiếng nước nở đau buồn của cô ấy trở thành chất độc đâm thẳng vào tôi tội nghiệp anh em phải làm gì đây hụ ạ ảng tôi không thể chịu đựng được khi nhìn cô ấy run rẩy đau khổ cơ thể cô đẹ nặng lên tôi tôi biết rất rõ rằng tôi không có quyền an ủi cô ấy tôi là người không thuộc về nơi đây tuy nhiên trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì hai cánh tay tôi siết chặt lấy cô ấy chị nảy un xà vào cơ thể tôi như thể cô ấy đang cố lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim mình với tôi nếu mình nếu mình Hu ảnh chị nảy ủn không còn khả năng chịu đựng được, được nỗi buồn đau ấy đôi chân cô mềm nhũn như con chi chi và chẳng mấy chốc cô sụp đổ từ sâu thẳm trái tim được rồi tôi cuối cùng đã biết mình nên nói gì xin lỗi đó là điều duy nhất tôi có thể nói với cô ấy mình xin lỗi Y ho ho dễ ố nhà nhìn hai người từ phía xa tình huống quá u ám và ảm đạm để được gọi là một cuộc hội ngộ cảm động tất cả những suy nghĩ phức tạp lóe lên trong đầu Ý ho ho dễ ố nhẹ nếu một ngày Chị Nảy ùn phát hiện ra sự thật. Nếu một ngày Kim Hạ Dìn phát hiện ra sự thật, câu chuyện của họ sẽ chẳng thể có một kết thúc có hậu. Hay họ sẽ vượt qua tất cả và đạt được hạnh phúc? Y hó hó dệ ố nhẹ không thể đưa ra câu trả lời. Cô không muốn nghĩ gì về tương lai nữa. Hề. Khi cô chuẩn bị trở lại nhà tăng lễ, chị Nảy ùn đột nhiên mất sức và ngã quỵ. Cô chắc chắn đã ngất đi. Y hó hó dệ ố nhẹ nhanh chóng chạy đến chỗ họ. Cô ấy ổn không? Khoảnh khắc cô hét lên, mắt cô chạm mắt Kim Hạ Dìn. Y hó hó rẻ ố nhẹ vô tình run rẩy. Đôi mắt cậu trống rông đến đáng sợ việc chăm sóc chi nảy ùn tôi giao lại cho ý ho ho dễ ổ nhà, tôi quay về nhà căn hộ ở quận xệ họ cổ của seoul ngôi nhà mà hệ vẹn mẹo và hạng đang đợi tôi đứng trước cửa tôi nhập mật khẩu bệ ịp bệ ịp trước khi cánh cổng mở tôi có thể âm thanh nhộn nhịp tôi không có lý do gì để bước vào trong ai vậy nghe thấy tiếng mật khẩu được nhập nhưng cửa vẫn đóng hệ vẹn mẹo lẩm bẩm tôi cười tươi và mở cổng chú về rồi đây hệ vẹn nó cười dạng rỡ vào chạy vào vòng tay tôi hạ dìn tôi quỳ xuống và ôm cô ấy hệ vẹn mẹo là tia sáng thật ấm áp làm sao sau đó tôi chợt tự hỏi tôi đã ôm mẹ vẹn đeo hay hệ vẹn đeo đã ôm tôi tôi cảm thấy một cái gì đó dâng lên từ tận đáy lòng tôi dùng mình trước cơn đau Hạ dĩnh sao chú về trễ vậy cháu đợi chú lâu quá đó xin lỗi có chuyện phát sinh khi mẹ vẹn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tôi tôi ôm cô bé chặt hơn a cháu có ăn uống đầy đủ không đó un chúng cháu có đặt đồ ăn nhất tiện chú làm cháu ngẹt thở quá chú mừng quá cháu có hay đi bộ ra bên ngoài không tôi tiếp tục hỏi tôi nuối lòng tay mình một chút để không làm đau hệ vẹn đeo cháu có đi cùng với hải ảng à đúng rồi cháu thậm chí còn xây được một lâu đài cắt cùng với người bạn mới đó thật à tôi không thể nói gì thêm cổ họng nghe lại giọng nói của tôi không tốt lên được chương một trăm hai mươi chín đám tang ba tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng toát tâm trí của tôi đang rất mơ hồ và tầm nhìn thì mờ ảo tôi đang mơ trăng hay tôi vừa thức dậy từ một giấc mơ nào đó ranh rơi giữa thực và hư đúng thật là mờ nhạt nhưng mà chính mùi khói thuốc lá trên cơ thể đã khiến tôi bừng tỉnh trước sự thật Giang cái hiện thực đau lớn mà tôi đã mong ước nó không xảy ra bắt đầu tràn ngập vào tâm trí tôi tôi không thể phủ nhận thực tại dù tôi có muốn đến mức nào đi chăng nữa hơn nữa cơ chí nầy ùn sụt xịt vài cái sau khi vung ra tiếng thở dài cô nhìn ra ngoài cửa sổ có lẽ bởi vì cô đã tông khứ mạch cảm xúc bị dồn nén của mình trước đó cho nên dòng cảm xúc dường như đang ăn mòn cô đã biến mất chỉ để lại sự điểm tĩnh mà thôi cho tỉnh rồi hả vào lúc đó một giọng nói dịu dàng vang lên chí nầy ùn quay về hướng của giọng nói đó thầy đôi mắt điểm tĩnh của y ho ho xì hì hục đang nhìn xuống cô ấy chí nầy ùn nhìn chằm chằm vào ông ấy với cặp mắt mở to y ho ho xì hì hục thở dài hạ cho có thể quay lại núi bất kỳ lúc nào cho mướn nhưng hiện tại thì cứ nghỉ ngơi trong thời gian tới đi y ho ho Sĩ hì úc hiếm khi buông lỏng những người đệ tử mà ông ấy đã thu nạp lắm Chi nầy un và Chi dì ni un là hai trong số những người đệ tử mà ông đã thừa nhận a không quen với sự ân cần của y ho ho Sĩ -si hì úc Chi nầy un chỉ ngây ra nhìn người thầy của mình gì có vấn đề gì hả dạ không không có gì ạ Chi nầy un liền lắc đầu ngoảnh ngoảnh tốt vậy thì thật ra thì Chi nầy un ngắt lời của y ho ho sĩ hì và nâng phần thân trên của cô lên trông thấy bộ quần áo tăng màu đen mà cô đang mặc Cô cảm giác như tim đập hụt một nhịp, nhưng cô không muốn phải phí thời gian nằm dài thế này. Sau khi việc trôn cất kết thúc, con sẽ quay lại ngay ạ. Cô siết chặt nắm đấm của mình, lòng quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin mãnh liệt dâng lên từ sâu trong tim cô. Y Ho Ho Sỉ -si Hỉ lắc đầu với vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Không, cho không nên ép buộc bản thân như thế. Con nghe rằng anh ấy đã bị giết hại. chi Nảy Un nhớ rằng cha cô ấy không giải thích gì nhiều, chỉ biết rằng có một sát thủ vô danh đã tấn công chị Dì Nảy Un. Ta cũng nghe kể như thế. Chị Dì Nảy là một trong những đệ tử ruột của Y Ho Ho Sỉ -si Hỉ Cơn thịnh nộ ớn lạnh mà ông ấy đang tỏa ra thậm chí đến cả chị nầy ùn cũng nhận ra điều đó xin thầy đừng nhúng tay vào vấn đề này thưa thầy chị nầy ùn nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn và chai sần của mình cuối cùng cô cũng đã biết mình phải làm gì với đôi bàn tay này hơn nữa đây là điều mà chỉ có mỗi cô ấy có quyền thực hiện con sẽ tìm ra hắn và tự tay giết chết hắn y ho ho xỉ hỉ ụp điểm tĩnh nhìn chị nầy ùn lẩm bẩm trong cơn tức giận ô hát được rồi đột nhiên chị nầy ùn mở to mắt cứ như cô mới nhớ ra điều gì trước đó xin hãy cho con bốn ngày. được a không có lẽ một tuần thì tốt hơn cho nên ùn một tuần được không ạ Ý ho ho xỉ hì u khụp mắt. Tuy nhiên, ông không thể nói gì với Chi Lệ ủn, người đang cố hết sức để che giấu nỗi buồn và bộc lộ cơn tức giận của mình. Cứ gọi ta bất cứ khi nào cho đã sẵn sàng. Cảm ơn, thưa thầy. Hợp mở toát thở ý ho ho xỉ hì u đứng lên từ ghế ngồi của ông và mở cửa để rời đi. Ý ho ho dẻ ố nhẹ cũng vừa bước vào. À, chào ngài ý ho ho xỉ hì u. Ta không cần được gọi tên một cách lịch sự như thế bởi một cô nhóc đâu. Ác. ý ho ho xỉ hì u búng chán ý ho ho dẻ ố trước khi đi ngang qua cô. Ý ho ho dẻ ố nhìn ông ấy rời khỏi với một cái mỉm môi rồi tiến đến gần giường của chị Nảy Ùn. "Dễ ốm nhạ. Này, Nảy Ùn, cậu có khỏe hơn chưa? "Dễ ạ, mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Nhân tiện chị Nảy Ùn bỏ ngỏ câu nói của cô. Nhưng mà, ý hó hó rể ốm nhạ biết cô ấy muốn nói gì. Người đó về nhà rồi. À, mình hiểu rồi. Sợ mạ hoạt của mình đâu nhỉ? Ý hó hó rể ốm nhạ chỉ về phía cái kệ. Chị Nảy Ùn nắm lấy cái sờ mạ hoạt, rồi cười toe toét. Này, liệu thông tin nào tốt nhất hiện nay thế? Việc cô ấy muốn làm quá rõ ràng rồi. Ý hó hó rể nhạ làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói. Cứ để đó cho mình ý ho ho rể ô nhà tự hào tuyên bố mình sẽ nhận trách nhiệm này và tìm ra hung thủ ô hát nghe câu nói đầy cảm thán và hãi hùng của chi lệ ùn ý ho ho rể ô nhà nhoẻn miệng cười vì chúng ta là bạn bè mình sẽ giảm ba mươi phần trăm cho cậu nhé cái gì chi dỗ sùn chủ tịch của tập đoàn đại hệ hỷ ùn có một sở thích độc đáo nổi tiếng toàn thế giới sở thích của ông ta là siêu tầm những tòa lâu đài và chi dỗ sùn kẻ bất tử đã sở hữu hơn một trăm tòa lâu đài với vô vàn phong cách khác nhau họ ở vùng trung tâm vạn de loại dở của nước pháp là một tòa lâu đài nổi tiếng mà chi dỗ sùn đã tậu Lâu đài tên là Trà Tệ Ổ d'Eu trẻ Nợ xì sì ổ này được xây dựng từ thời Phục Hưng và là một danh lam thắng cảnh quan trọng của thành phố. Là một trong những lâu đài mà Chỉ Dỗ Sùn yêu thích, ông ta thích hưởng lạc ở đây cũng là lẽ dĩ nhiên. Hiện tại, Chỉ Dỗ Sùn đang ngồi trên một cái ngai vàng bên trong lâu đài. Không ngờ lão giả như ta đây lại mất đi đứa cháu trai ở cái tuổi này, mặc dù Chỉ Dỗ Sùn cũng đã hơn tám mươi tuổi, không ai ngoại trừ chính ông ta dám gọi ông là lão giả cả. Mái tóc dày màu trắng bạc được cột lên gọn gàng, và cơ thể săn chắc của ông ta đang mặc một bộ đồ sang trọng. Điều duy nhất khiến ông ta trông như một lão giả chính là cái cây gậy chống mà ông ta mang theo bên mình. Thư ký Kim, cô có biết ta đang cảm thấy thế nào không? Chỉ Dỗ Sùn đặt câu hỏi cho cô thư ký đang cúi đầu trước mặt ông ta. Tôi không dám hình dung ạ. Vị thư ký trả lời. Chỉ Dỗ Sùn sau đó đứng dậy từ ngai vàng của ông ta. Cô nói đúng. Đôi mắt thờ ơ của Chỉ Dỗ Sùn nhìn lên cô thư ký. Không chịu được ánh nhìn đó, vị thư ký càng cúi người xuống thêm nữa. Xi Nhi hẳn là đang tổ chức đám tang ngay lúc này. Vâng, Chủ tịch Chỉ sĩ Nhi ục đang xử lý việc thu nhận xác và điều tra kẻ tình nghi. Ngài ấy nói ngài ấy muốn giải quyết chuyện này một cách lặng lẽ. Thế cơ hả? Con cây gậy của Chỉ Dỗ Sùn gõ lên mặt đất nhìn đứa con trai nóng máu của ta giờ lại ủy bặt, chắc hẳn có chuyện gì đó khó nói về cháu trai của ta rồi. Chị Rồ Sùn không hề lạnh lùng trước cái chết của cháu trai mình. đúng hơn là ông ta nghe có vẻ như hờ hững và thờ ơ cô thư ký thắc mắc. chúng ta nên làm gì ạ? mơ mờ bất kể tình huống có thế nào, thì cũng đã có người vấy bẩn dòng máu của gia tộc chị này. nếu ta để hắn nhận nhơ ngoài kia, điều đó sẽ làm tổn hại thanh danh của ta mất. giọng của chị Rồ Sùn không hề có chút cảm xúc nào. ông ta nói một cách điềm tĩnh, cứ như đó là lẽ đương nhiên vậy. gọi cho y hó, hó gì nhiễu. vâng, đã rõ. chị Rồ Sùn cười nhẹ ý ho ho dĩ nhiễu mặc dù hắn là thành viên của tộc ý ho ho hắn đã bị đá khỏi gia tộc vì sai lầm nghiêm trọng mà hắn đã phạm phải trong quá khứ nhưng bởi khả năng hữu dụng của hắn chị dỗ sùn đã giữ cho hắn toàn mạng bởi trông có vẻ như hắn đã vang danh khắp nơi chị dỗ sùn cảm thấy đã đến lúc hắn phải trả món nợ của hắn trong trường hợp đó chúng ta nên thương lượng giá cả thể nào ạ giá cả ư lần đầu tiên vẻ mặt của chị dỗ sùn thay đổi khi ông ta nhíu một bên mày nhưng chẳng mấy chốc với cách thoải mái và thư giãn nhất ông ta gãi cầm cứ như ông ta đang suy nghĩ vậy cô nói giá cả à sau đó ông ta bật một tràng cười nham hiểm và nói một cách lạnh lùng nếu hắn dám nói cứ bảo hắn hãy suy nghĩ cẩn thận tại sao hắn vẫn còn sống đến tận bây giờ mùa đông bốn ngày đã trôi qua kể từ đám tăng kéo dài ba ngày của chị dị nỉ ùn hiện tại tôi đang ở đại công viên seoul chị nầy ùn bảo cô ấy muốn gặp tôi ở đây khi cô ấy nói chị dị nỉ ùn đã được chôn cất dưới một cái đài tưởng niệm ở công viên này thì tôi không có cách nào từ chối được lạnh quá đi tôi có thể thấy hơi thở giá bước của mình phả ra trong lúc ngồi chờ trên băng ghế bây giờ đã là ba trăm mười vợ mười phút đã trôi qua sau giờ hẹn gặp nhưng vẫn không thấy chị nầy ở đâu cả mình không nên đến đây mới phải tôi lẩm bẩm trong hối hận trước quyết định ngu ngốc ấy vào lúc đấy có thứ gì đó ấm áp chạm vào vai tôi và thứ gì đó nhọn nhọn đẻ lên đầu tôi khi tôi ngước lên chị nầy ùn đang dùng tay đẻ vai tôi xuống và đặt cằm của cô lên đầu tôi cậu đang làm gì đấy xin lỗi nhé cậu có chờ lâu lắm không không không hẳn chị nầy ùn ngồi xuống bên cạnh tôi cười mịn rồi sau đó dựa vào vai tôi cậu có mùi thuốc là đấy cúp hùm. tôi gãi gãi cổ dạo gần đây tôi lại bị nghiện hút thuốc rồi lần này còn nặng hơn khi tôi hút thuốc như hồi xưa nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ khi tôi đang ở trong tình huống thế này nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là thuốc lá lại có tác dụng tạm thời tăng cường chỉ số bền bỉ một điếu thuốc lá lại tăng nó lên không chấm ba điểm trong khoảng một giờ tôi cũng đã dành nhiều thời gian tìm thương hiệu tốt nhất luôn ấy chứ nhưng cậu không nên bắt chước đâu tôi không thể kiềm được việc cười nhẹ khi tôi nói điều đó tôi không thể ngờ rằng tôi lại nói một điều tiêu căng đến thế với một cô gái nhưng mình đã hút thuốc gián tiếp mà không trả lời cô ấy tôi nâng vai phải của mình lên nơi mà chị nẩy ủn đang dựa vào a ảo chị nâng bị đẩy ra khỏi tôi cô ấy lườm tôi một cái môi sau đó lại cắn vai tôi. ác, cậu bị làm sao thế? Ngon quá. đừng có nói điều gì kỳ cục như thế. chị nầy ùn thu đầu cô ấy về. tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc và nhận ra cô ấy đang nhìn lướt qua áo quần tôi đang mặc từ trên xuống dưới. <cười> mình thấy là cậu chọn quần áo cẩn thận lắm đó. không, mình thường hay mặc như thế này mà. thôi nào, cậu lúc nào cũng mặc đồng phục học viên thôi. nhất tiện, trông nó hợp với cậu lắm đấy. chúng tôi trò chuyện như thể mọi thứ vẫn bình thường vậy. chị nầy ùn và tôi đều không nhắc đến điều gì về ngày đó cả. này, mình phải quay lại rồi. chị nảy ùn đông nhiên chuyển chủ đề quay lại đâu đến núi bà đẹp đủ cậu sẽ ổn chứ chỉ mới có một tuần kể từ khi chị dì ni ùn qua đời khi tôi nghĩ lại tôi trở nên khó thở và tay tôi bắt đầu run rẩy. tôi chỉ có thể hình dung điều này tệ đến mức nào với chị nợ ùn dễ ạ tất nhiên rồi kể cả thế cô ấy vẫn trả lời vui vẻ ít nhất thì tôi cũng có thể nhẹ nhõm vài phần tuy nhiên chị nợ ùn có vẻ như muốn nói gì đó vì cô cứ chọc chọc vai tôi giết chuyện gì nữa vậy ung dễ ạ chờ mình khoảng một tháng rưỡi nhé một tháng rưỡi đấy là thời gian huấn luyện của chị nợ ùn biết ý cô là gì tôi đè nén cảm giác đau khổ trong tim và nặn ra một nụ cười. mình có lợi gì nếu làm thế hả? mình không thể cho cậu biết được. hạ ạ. tôi thở dài. kể từ phút giây này, mọi thứ sẽ là một lãnh địa chưa được khám phá. đó là một câu chuyện mà tôi không dám hình dung hay viết lên giấy. tôi chỉ có thể tự hỏi đến hồi cuối của câu chuyện, tôi và chị nảy ủn sẽ là gì của nhau. đừng lo, ít nhất mình sẽ không bỏ chạy cho đến khi đó đâu. đó là sự cam đoan duy nhất mà tôi có thể cho cô ấy. thật á? đó là lúc. chị nảy ủn cuốn tay cô ấy vòng quanh cổ tôi và kéo tôi vào. khuôn mặt cô ấy sát gần bên tôi ở một khoảng cách đủ gần để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau và đủ gần để cho mũi chạm mũi. Chỉ nầy ùn mỉm cười rụt rè. Vậy thì mình có thể yên tâm rồi. Chỉ như thế, cô ấy tựa đầu lên người tôi. Sau khi xoa đầu cô ấy một vài lần, uuu, cậu hôi mùi thuốc lá quá. Cô ấy nhảy dựng lên với cái nhăn mày và quay đi. Mặc dù cô ấy đang cố che mặt, tôi vẫn có thể thấy đôi tai đỏ như gấp của cô. Mặt cậu đỏ như muốn nổ tung rồi đấy. Tại sao cậu lại làm thế? Mặt mình sao cơ? Chỉ nầy ùn lắp bắp. Tôi nở một nụ cười cay đắng và đứng dậy. Vai kề vai, chúng tôi ngắm nhìn khung cảnh công viên. Dưới bầu trời mùa đông giá rét, công viên vẫn nhộn nhịp bóng người qua kẻ lại. Tin tức về cái chết của chị Ji ùn đang lan khắp thế giới. Tuy nhiên, tập đoàn đại Hệ gia ùn không tiết lộ thông tin gì nhiều. Kết quả là chỉ có những lời đồn thổi vô căn cứ và những phỏng đoán nhất thời tồn tại trên trang mạng. Tất nhiên, không có cái nào trong số chúng là sự thật cả. của cậu đây, Kim Hạ Di chứng Cảm ơn. Hôm nay là 27 tháng 1. Tôi đi cả quãng đường đến Biêu Điện để nhận một lá thư. Đó là bởi vì chị Này ùn không biết địa chỉ nhà của tôi và thế là cô gửi nó đến Biêu Điện Seoul. Ngồi trước một cái bàn ở gần đó, tôi mở thư ra mặc dù tính cách của cô như một đứa con trai, nhưng nét chữ của cô không thể nào nữ tính hơn được nữa. cậu thế nào rồi? mình vẫn buồn mà. thật ra thì những gì đã xảy ra cứ hiện lên trong đầu mình mỗi khi đi ngủ. mình không biết liệu mình có thể chịu đựng được thêm nữa hay không. nhưng điều buồn cười ở đây là việc huấn luyện cũng khó ý chăng luôn, nên thật sự thì mọi thứ ổn thôi. với lại đồ ăn ở đây đạt mức mặt lỉnh ba sao luôn á nguyên liệu ở đây thuộc hàng bậc nhất bởi độ dày đặc của mana luôn. nó cực ngon lụi ồn. ô hát đúng rồi, mình có thử hút thuốc nữa đó. mình đã có một cái từ thầy. tôi mở to mắt và tiếp tục đọc mình không tin được là cậu có thể hút cái này đấy. Nó đáng đến nỗi mình quăng nó đi luôn rồi tôi còn tên vui mừng không nhỉ. Dù sao thì tôi cũng đã đọc đến phần cuối của lá thư rồi. Cậu có thể viết thư thường xuyên hơn được không? Không như người khác, mình có thể viết thư bốn ngày một lần. Mình sẽ viết một lá thư khác nhé. Khi tôi đặt thư của chi này úp xuống, tôi có thể thấy một mảnh giấy khác ở đằng sau nó. Đó là một tờ giấy trắng. Nếu tôi nhớ không nhầm, lá thư này là một vật phẩm ma thuật. Một khi tôi viết thứ gì đó lên nó, thì nó sẽ hiện lên trên một tờ giấy khác ở núi bả đủ. Tôi nhìn vào lá thư. Trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần. tôi không chắc liệu tôi có được quyền nhận thư của cô ấy hay viết cho cô ấy không nữa. tôi đang nghĩ hay là chạy trốn quách cho rồi, biến mất khỏi cuộc đời của chị nầy un. tuy nhiên, dù tôi có suy nghĩ nhiều đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng chả đi đến đâu hết. kì ạ ạ ạ. vào lúc đó, một tiếng hét bất chợt vang lên. tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bưu điện. cái gì? quái vật đang trèo lên từ ống cống ở giữa đường. tôi không ngờ lại nhìn thấy quái vật ở giữa lòng xe un thế này, nhưng tôi không mấy ngạc nhiên. suy cho cùng thì, đây là khoảng thời gian quái vật bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn rồi. Tôi nhíu mày và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Vì anh Hùng sẽ đến đây sống tôi, tôi biết tôi không cần phải nhúng tay vào vấn đề này. Nhưng lúc đó, tôi bắt gặp một con chuột chui hung ác đang đuổi theo một đứa trẻ. Trước khi tôi kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã chuyển động. Tôi để lá thư lại và chạy ra khỏi bưu điện. Cùng lúc đó, tôi rút khẩu đại bản sa mạc ra từ dấu thánh. Tôi lập tức bóc cò. Viên đạn tôi bắn ra xuyên thủng đầu con chuột chui đang đuổi theo cậu bé. Súng nghi úc. Mẹ của cậu bé nhanh chóng chạy lại và đưa cậu bé đi. Người thường bắt đầu la hét và bỏ chạy khi nhìn thấy lũ quái vật. Nhưng mà tôi bước theo hướng ngược lại và biến đổi khẩu đại bàng sa mạc thành một khẩu liên thanh tụi mày nhiều bãi khoảng bảy mươi con quái vật hoặc hơn đang chui ra từ ống cống mặc dù chúng đều khác nhau nhưng con mạnh nhất có vẻ như chỉ ở mức hạng trung cấp bảy thôi nếu thế thì tôi đưa khẩu súng lên và nã tôi không cần phải di chuyển khẩu súng về bất kỳ hướng nào đường súng cong những viên đạn tôi bắn ra đều bị bẻ cong theo nhiều góc độ khác nhau bay đi từ vô số hướng cứ như là mỗi viên đạn đều có ý thức và đuổi theo con mồi của nó vậy thời gian để giết bảy mươi con quái vật không vượt quá một giây một khi tiếng súng đã ngớt con đường trở nên im mắng toàn tập tôi truyền dẫn ma lực của dấu thánh vào khẩu đại bản sa mạc và cất nó đi. A, đừng chụp ảnh. tôi khuyên nhủ những người đang cố chụp ảnh. với một chút thất vọng, họ bắt đầu đánh chữ điên cuồng. tôi đã thấy một điều kinh ngạc ở seoul tôi thấy có người giết bọn quái vật bằng súng họ có lẽ đang biết thứ gì đó đại loại như thế đấy. tôi không thể ngăn họ lại, và bởi vì ai chả biết rằng ở cụ bệ có một học viên sử dụng súng, tôi chỉ quay lại bưu điện tôi. khi tôi đang đau đầu về việc phải làm gì với bức thư, một dòng tin thú vị xuất hiện trên tivi của bưu điện. lãnh đạo của nan chi bản chất y ho ho gì lùng đã chuyển nhượng quyền lãnh đạo cho cô con gái để đảm nhận việc xử lý những vấn đề hệ trọng của hiệu hiệu. Hiệu hiệu đứng hạng hai thế giới. Nam chi bản chất bị phát hiện tham nhũng nghiêm trọng, nghi vấn công ty gia đình và lạm dụng quyền lực. Người đứng ra chịu trách nhiệm là một cô bé mười bảy tuổi. Khẩn cấp. Vô số quái vật đã xâm chiếm nhiều khu vực của hệ thống dưới lòng đất của Seoul. Mặc dù mức độ nguy hiểm ở mức thấp, công dân được khuyến cáo hãy trú tại nhà. À mặc dù có chút trầm chạm, nhưng cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhưng bởi tôi đã chuẩn bị đủ cho cuộc đáp trả, tôi cũng không lo lắng gì mấy. Thật ra y ho ho dệ ố nhạ sẽ sử dụng cơ hội này để thanh tẩy hoặc xoa dịu mọi sự chống đối mở đường cho sự thống trị tuyệt đối của cô hạ chuyện quan trọng hơn bây giờ chính là lá thư trước mặt tôi đây chương một trăm ba mươi ngã tư một con gái của y ho ho gì đủng y ho ho dễ hạ vụ sở cạ đồ đình đám con gái của hội trưởng lại đang điều hành dịu dịu. y ho ho dệ ố nhạ cắn móng tay khi xem tin tức vì một làn sóng quái vật vừa xuất hiện giữa lòng Seoul, đùn cô nghĩ rằng bài báo đầu tiên sẽ bị chôn vùi dưới những tin tức quan trọng hơn tuy nhiên lần này thì không phải ngược lại nhiều bài báo tin tức về nan chi bản chất lại bắt đầu xuất hiện vào ngày thứ hai và thậm chí những tin đồn sai lệch bắt đầu lan truyền vào ngày thứ ba sợ mạng của cô hiện đang rung lên liên hồi do hàng loạt các cuộc gọi và tin nhắn cô nhận được và cô cũng đang bị tấn công trên kênh truyền thông nữa cô ấy đã nhận được biết bao loại bình luận giễu cợt nói rằng cô ấy không xứng đáng với vị trí của mình hoặc cô ấy đã sử dụng ngoại hình để quyến rũ kẻ khác à, u, u, u. đầu cô đau dữ dội vì căng thẳng y hó hó dễ ổ nhạ nhắm mắt lại và dây dây chắn mình cô ấy thường biết trước những cuộc tấn công như vậy trước khi chúng bắt đầu nhưng lần này cô hoàn toàn mất cảnh giác việc này hẳn đã được lên kế hoạch từ trước mình đã quá sơ suất rồi y e ho ho dễ ổ nhạ tay đắng chỉ trích bản thân cô chỉ sử dụng thông tin của hữu để đề phòng các mối đe dọa đến từ bên ngoài mà lại không phát hiện ra mối đe dọa đến từ chính bên trong có vẻ không được ổn cho lắm mặc dù phần lớn số tiền của y e ho ho dễ ổ nhạ đều là từ mẹ cô nhưng y e ho ho dễ ổ nhạ vẫn là người đã sử dụng số tiền này để đầu tư vào các doanh nghiệp khác mặc dù không có gì bất hợp pháp nhưng sự thật là tiền của nan chi bản chất đã được sử dụng để đầu tư cho các doanh nghiệp của cô Vì Lạc Đào là một người chuyên về thông tin do đại tiệc v nẹt điều hành nên cô sẽ không thể bị trục xuất khỏi cụ bệ cho tới khi công chúng phát hiện ra. Điều đó cũng sẽ có tác động tiêu cực đến toàn diện diệu. Tuy nhiên, điều khiến cô lo lắng nhất là mẹ cô sẽ thất vọng như thế nào. Ai vậy? Ý hó hó rẻ ô nhạ cắn ngôi. Quá nhiều dữ liệu nội bộ của dịu đã bị công khai. Rõ ràng, hung thủ là một thành viên của dịu và có khả năng là từ phe của hội phó. Vấn đề duy nhất là không ai trong phe hội phó có thể biết nhiều thông tin đến vậy về cô cả. A, bụng mình. Ý hỏ hó rẻ ô nhạ bị đau bụng vì căng thẳng cô vừa ôm bụng vừa vùi đầu xuống bàn thời điểm này thật quá tệ quá khứ của kim Hà dìn cái chết của chị di mi chiến dịch tháp kỳ tích của nan chi bản chất à y ho ho rễ ố nhạ lăn chân khi cô khóc bốn ngày vừa rồi cô không thể ăn ngon ngủ yên được không lạ gì nếu như cô ấy có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào xin thứ lỗi thưa tiểu thư y ho ho rễ ố nhạ ngẩng đầu lên có chuyện gì có người đến tìm ạ bực mình y ho ho rễ ố nhạ đứng dậy và dẫm lên hệ thống liên lạc nội bộ tôi đã nói với cô là phải đuổi tất cả phóng viên đi rồi mà A, vâng nhưng cậu ta không phải là phóng viên mà là một học viên ạ cậu ta cứ liên tục nói rằng cậu ta là đồng minh của tiểu thư ạ đồng minh ý ho ho dễ ố nhà như mày đồng minh chỉ có một người có thể gọi mình là đồng minh của cô có phải là kim hạ dìn vâng cậu ta nói có thứ cần đưa cho cô tôi có nên để cậu ta vào không a nói với cậu ta là đợi ngoài đó tôi sẽ ra ngoài đó ý ho ho dễ ố nhà rời khỏi phòng và đi ra sảnh của biệt thự của gia đình cô mặc dù phải mất một thời gian để đến đó nhưng cũng không thể biết quy mô của căn biệt thự tuyệt vời như thế nào e hèm Y Hó Hó Rè ố nhẹ khẽ thở dài khi cô mở cửa. Không khí bên ngoài ùa vào như thủy triều. Lần đầu tiên cô ấy hít thở không khí trong lành sau một thời gian dài. Cô có thể thấy Kim Hạ Dìn đang đợi ở cổng chính bên ngoài khu vườn của biệt thự. Khi Y Hó Hó Rè ố nhẹ đưa ra tín hiệu, người bảo vệ đã mở cổng. Kim Hạ Dìn bước về phía cô. Có chuyện gì vậy? Y Hó Hó Rè ố nhẹ hỏi khi Kim Hạ Dìn đến trước cửa. Kim Hạ Dìn giơ một cái túi nhựa lên. Cậu không hề nghe điện của mình hay trả lời tin nhắn nên mình quyết định tự mình đến đây. A, ừ, cậu biết đó. Mọi thứ không được ổn cho lắm. Dù sao thì, cái đó là gì vậy? y ho, ho dễ rễ ố nhạ chỉ vào cái túi nhựa kim hạ dìn mở nó ra cho cô coi những thứ bên trong bánh gạo tay kem sundae, bánh cá hamburger gà rán nó chứa đầy các loại đồ ăn mà y ho, ho dễ rễ ố nhạ yêu thích mình mình đã nói với cậu rằng mình không thích chúng rồi mà y ho, ho dễ rễ ố nhạ suýt rơi vào sự cám dỗ nhưng nhanh chóng thoát ra khỏi nó và phản ứng mạnh mẽ đó là vì thói quen cũ của cô để không lộ ra vẻ yếu đuối trong những tình huống như vậy cô phải lộ ra hàng rào gai của mình đây chỉ là một món quà thôi tuy nhiên kim hạ dìn đã buộc chiếc túi nhựa vào tay của y ho, ho dễ ố ào, oh, thật là. Mặc dù Y Hó Hó dễ ô nhà thực sự muốn từ chối, nhưng mùi thức ăn bốc lên từ túi đã ngăn cô làm như vậy. Hu, mình sẽ văng nó vào thùng ra đó. Chứ mình không thể để nó ở đây như vậy được. Tất nhiên rồi. Tùy cậu thôi. Nhất tiện, bố mẹ cậu có nhà không? Họ hiện đang ra ngoài để thảo luận về chuyện đang xảy ra. Mình cũng không biết có thể cứu vãn chuyện này được hay không. Đột nhiên, Kim Hạ Dìn cười toe toét. Sau khi lục lọi trong túi, cậu rút ra một phong bì lớn. Y Hó Hó dễ ô nhà nghiêng đầu và hỏi. Cái gì vậy? "Đạn, đạn." Kim Hạ Dìn đưa cho cô phong bì mặc dù bối rối, Yho Hozeo nhà nhận được phong bì và mở nó ra. Cơ quan sự thật cảm ơn bạn đã sử dụng cơ quan sự thật, trung tâm của sự tin tưởng và trung thực. Thông tin bạn muốn đã được tóm tắt dưới đây. Sau đây là danh sách các cá nhân liên quan đến vụ cạ đạn kiêu ngạo của Yho Hozeo nhà. Ở trang đầu tiên in hình một quả táo cắn dở một nửa cùng hàng chữ Cơ quan sự thật. Cái gì đây? Cơ quan sự thật. Cậu chưa nghe về nó bao giờ à? Họ là cơ quan cung cấp thông tin nổi nhất hiện nay đấy. Mình đã phải tiêu hơi bị nhiều tiền cho vụ này rồi. Kim hạ gì nghe như đang giả bộ vậy. Yho Hozeo nhà sững sờ hỏi lại cái hình quả táo cắn dở này là sao đây thì là logo của họ chứ sao nữa sao lại chọn cái hình như này làm logo chớ mình chắc chắn là cậu sẽ thích nó nếu nhìn vô nó đủ lâu thôi nhìn chả đẹp gì cả y ho ho dễ ố nhạ lại hướng mắt nhìn tập hồ sơ sau đây là danh sách các cá nhân liên quan đến vụ scạ đạn kiêu ngạo của y ho ho dễ ố nhạ giống cuối cùng đặc biệt làm cô chú ý thật tình mình có thể tự giải quyết vụ này mình chưa vô liêm sỉ đến mức nhờ người khác giúp trong một vụ việc cá nhân như này mình đâu có bảo là mình làm miễn phí hở y ho ho dễ ố cố trả lại cái phong bì nhưng Kim Hạ Dĩn đã giật nó ra khỏi tay cô. Chỗ cậu cũng sản xuất giáp bảo hộ đúng không? Ừ, đương nhiên rồi. Giáp cho quái thú thì sao? Sao chúng mình lại phải sản xuất thứ đó? Cứ thử làm đi, rồi cậu trả cái phong bì cho cô. Y Ho Hó, hó Dệ Ố nhà nhận lấy như thể bị thôi miên và đọc cái đó ký vào nha. Nói xong, Kim Hạ Dĩn quay lưng bỏ đi. Gì vậy trời? Y Ho Hó, hó Dệ Ố nhà thất thần nhìn cậu rời đi. Khi cậu đi khuất, cô sực tỉnh và nhìn vô tập tài liệu. Ba thủ phần một. Asano nắm giữ hồ sơ bí mật về các giao dịch của y ho ho rỉ nùng trong dữ liệu cá nhân của hắn tham lam vì tiền đã nhiều lần tham gia các chiến dịch hầm ngục bất hợp pháp bà y ho ho dệ ố nhà mở to mắt danh sách bên trong phong bị đang chỉ có tên của thủ phạm và cũng có bằng chứng chắc chắn buộc tội chúng vậy gì đây y ho ho dệ ố nhà vội ngẩng đầu lên tuy nhiên kim hạ dìn đã lái xe đi đôi mắt của y ho ho dệ ố nhà nhìn theo cậu trong sự bàng hoàng thế trận nhanh chóng đảo ngược mặc dù lúc đầu y ho ho rễ là trung tâm của vụ sở cam đan nhưng điều đó đã nhanh chóng thay đổi khi những hành động sai trái của phe hội phó được đưa ra ánh sáng buôn lậu thuê lính đánh thuê bất hợp pháp các cuộc trinh phạt ngục tối không báo cáo và trốn thuế tất nhiên vì họ vẫn là thành viên của nan chi bản chất nên được không thể tránh khỏi sự sụp đổ tạm thời về thứ hạng và mất đi lòng tin của công chúng tuy nhiên chỉ có sự phát triển và cực thịnh đang chờ đợi từ sau khi tất cả lũ người mục nát bị nhổ cỏ tận gốc y ho ho dễ ổ nhạc chắc chắn sẽ dẫn dắt nan chi bản chất tới vị trí số một thế giới cảm ơn ngài rất nhiều làm ơn hãy cho đánh giá tốt về cơ quan sự thật nhờ có cậu mà lũ người bên phe hội phó đã phục hết dưới chân mình Ô oh, hát đúng rồi, ý cậu là gì khi bảo mình chế tạo giáp cho quái thú? Chúng mình chưa từng làm điều đó trước đây, nhưng nếu cậu muốn, mình có thể sản xuất bao nhiêu cũng được, đảm bảo chất lượng tốt nhất luôn. Chỉ cần cung cấp cho chúng mình dữ liệu để làm ra chúng. Biểu tượng cảm xúc một con sóc siết chặt tay và cảm ơn, hôm nay là ngày 13 tháng 2. Sau khi trả lời chi tiết tin nhắn của Ihoho dệ ô nhạ, tôi đã kiểm tra thông báo củ bệ vừa phát hành. Xếp hạng học viên Kim Hạ Dìn hạng 314-121-213, -21 bảng xếp hạng học viên đã thay đổi. Tôi đã leo được 213 bậc và hiện đang ở hạng 121, lọt top 10% số học viên hàng đầu trong lớp. Đó là một bước tiến mạnh mẽ, vì một năm trước tôi mới ở hạng 934. Tò mò về cách mọi người phản ứng, tôi đã đăng nhập vào trang của học viên cụ bệ. Chết tiệt, Kim Hà Dìn, hắn ta lên hạng như tên bắn vậy. Trời ạ, cậu ta còn là chùm lý thuyết kia mà. Thực tế là cậu ta còn đạt điểm tuyệt đối ở bài kiểm tra và tôi không nghĩ lại có người phủ nhận rằng cậu ta là một thiên tài đâu. Tôi nghe các giáo sư nói rằng cậu ta có thể dễ dàng giành giải thưởng Nobel nếu tập trung vào lĩnh vực lý thuyết nhưng không phải có tin đồn là cậu ta muốn trở thành lính đánh thuê sao? Tại sao cậu ta lại phải làm vậy? Ngay cả với gifter liên quan đến súng của cậu ta, thì nhiều bang hội cấp trung đều đang săn đón cậu ta mà. Tôi nghe nói cậu ta sẽ gia nhập vào rìu pháp viện hoàng gia anh. Rìu pháp viện hoàng gia anh, Bốn. Chớ đã, có phải là do già trèo không? Không, tôi không hiểu ý cậu là gì cả. Đúng như tôi dự đoán, tên của tôi được nhắc đến ở khắp nơi trong trang của học viên. Còn về kỷ lục, vậy là từ viết tắt của phân tích hiện tượng lĩnh vực hai xin chúc mừng. Hạng một trăm. Đúng lúc đó, tin nhắn của già trẻ đến. Cảm ơn sau khi trả lời lại tôi cũng kiểm tra thứ hạng của da trèo da trèo hạng ba hạng ba cô ấy vẫn ở hạng ba cũng không thể khác được vì kim Sủ hổ và xỉn Dò ngặt chiếm hạng một và hạng hai chị nậy hùn vẫn đang ở hạng bốn trong khi y ho hó, hó dễ ổ nhã đã tụt xuống hạng chín điều đó cũng không quá bất ngờ vì tôi biết cô ấy chỉ quan tâm đến việc ở trong top mười à đúng rồi khi nào cậu định đến anh kỳ nghỉ đông sắp kết thúc rồi da chắc chắc đã gửi nó mà không cần suy nghĩ gì nhiều nhưng nó khiến tôi suy ngẫm năm học mới bắt đầu hơi muộn đối với các học viên năm thứ hai không chỉ các lớp học sẽ được chỉ định lại, các học viên phải xây dựng lịch trình của riêng họ như ở trường đại học. hiện tại, tôi đang suy nghĩ về việc bỏ học. mình không nghĩ rằng mình sẽ có thể đi. mình hiện không có thời gian. À, vậy à, thật đáng tiếc. bịp bịp cháu về rồi mạo đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, hệ vẹn nẹo và hệ ạ bước vào. ô hát, mừng cháu về nhà. tôi đứng dậy và chào hai đứa trẻ. gần đây, hệ vẹn nẹo đã đi ra ngoài thường xuyên hơn. tuy nhiên, tôi không cần phải lo lắng gì. do hiện giờ tôi đang sống ở khu thượng lưu, nên có rất nhiều sân chơi và quán cà phê an toàn xung quanh. Hạ Jin, cháu đã đi cầu trượt vào ngày hôm nay. Vậy à? Cảm giác thế nào? Nó giống như một cái hang vậy. Cháu trượt xuống như sủi ồ ồ ông chú rất mừng vì cháu vui. Còn giờ, đến lúc học rồi. Tẹt vẹn đã trưng ra một khuôn mặt chán nản. Mặc dù thật tuyệt khi cô bé được vui chơi bên ngoài và kết bạn, nhưng rèn luyện trí thông minh là cần thiết để phát triển tiềm năng của cô bé như một phù thủy. Rốt cuộc, tẹt vẹn mẹo sẽ trở thành một lợi ích tuyệt vời cho nhân loại trong tương lai. Cháu sẽ học ngay sau khi ăn xong. Thật à? Un. Tẹt vẹn mẹo nhảy ra khỏi vòng tay của tôi và bắt đầu nhắn tin cho ai đó trên chiếc sở mạ hoạt của cô bé đó có lẽ là người bạn mà cô bé hay nói hệ vẹn Đẹo. un tôi muốn hỏi cô bé về điều đó cháu có muốn tiếp tục ở đây không ngay cả khi tôi không bỏ học tôi có thể yêu cầu đi lại từ năm thứ hai mặc dù nó sẽ hơi cồng kềnh vì tôi phải đến ga dịch chuyển c un vào mỗi sáng nhưng đó sẽ không phải là vấn đề lớn nếu là vì hệ vẹn Đẹo. un không nhưng thật ngạc nhiên hệ vẹn Đẹo lắc đầu Hệ. tại sao hạ dĩnh chú sẽ rời đi sao hệ vẹn trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác cô nhóc có vẻ sợ hãi và lo lắng nhận ra tại sao tôi cười già dỡ, không, cả hai chúng ta, à không miễn là cháu muốn, cả ba chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. với hạ dìn, từ vậy thì có ạ. e vẹn mèo vui vẻ gật đầu. núi bà hẹn đủ trường võ thuật ý hó hó xì hữu. ngay khi cuộc tập luyện địa ngục kéo dài mười hai tiếng đồng hồ của cô kết thúc, trí Nầy ùn chạy đến phòng thư. chú ơi hôm nay có thư không? người đàn ông ở quầy cười toe toét và lấy ra một lá thư. của cháu đây, cô bé. a, cháu cảm ơn. trí Nầy un nhận lấy bức thư. hôm nay là ngày mười ba tháng hai. gần hai tuần đã trôi qua kể từ lần cuối cô nhận được một lá thư cậu ấy đang bận gì hả? kể từ bức thư đầu tiên, kim hạ dình trả lời chậm hơn. từ bốn ngày rồi đến một tuần, sau đó là hai tuần. nhưng bây giờ khi nhận được nó, cô cảm thấy niềm vui dâng trào. chí nầy ùn rời phòng thư với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. hờn mờ. hai người đang làm gì vậy? bên ngoài, kim xù hổ và xìn rõ ngạc năng lợi. thực ra, chí nầy ùn đã nói với họ những gì đã xảy ra. rằng anh trai cô đã chết. xin chào. hai người nghe thấy mình không? không, không có gì đâu. ừ, không có gì đâu. cả hai liếc nhìn nhau và gãi má. E Chi nầy ủn thở dài. Nếu hai người muốn giúp mình thì hãy đối xử với mình như bình thường. Hiểu chưa? Ở bên ngoài, Chi nầy ủn cũng hành động tương tự. Nhưng khi cô đơn một mình, cô không thể che giấu nỗi buồn và thực tế là cô đã khóc mỗi đêm. Lý do duy nhất Chi nầy ủn đưa ra một khuôn mặt mạnh mẽ là để chống lại việc bị nuốt chửng bởi nỗi buồn. Cô biết anh hai của mình cũng sẽ muốn như vậy. Nhưng Kim xù hồ thở dài với khuôn mặt khó chịu. Xin dọa ngạc đột nhiên bước lên. Chi nầy ủn, cậu có thể dựa vào mình bất cứ lúc nào cậu muốn. Cậu điên à? Mình đi đây. Nhất tiện, đừng đi theo mình đó, thấy đớn lắm. Chi nầy ùn đẩy hai người ra và chạy vào phòng cô. Ngay khi vào trong, cô đóng sầm cửa lại và mở bức thư. Mình rất vui vì biết cậu đã làm rất tốt. Cũng sắp đến lúc trở về rồi, vì vậy hãy cố gắng hết sức nhé. Đừng để bị thương. Hiện tại mình đang khá là bận, nên khó có thể viết thư thường xuyên hơn. Xin lỗi. Chỉ có thế thôi hả? Chi nầy ùn lẩm bẩm trong bàng hoàng. Có phải cô ấy đang bị sư phụ của mình chơi khăng? Cô kiểm tra mặt sau của bức thư, nhưng không có gì ở đó. Bức thư chỉ có bốn câu. Chi Nảy ùn bối rối. Cô ấy không muốn tin rằng đây là sự thật. Mình đã làm gì sai sao? Chi nầy ủn đột nhiên thiết tha muốn rời khỏi ngọn núi. Chương 131, ngã Tư 2. Trong một dinh thự được thắp sáng bằng những ngọn đèn mờ ảo, một người đàn ông đang đọc báo trên chiếc ghế tựa nom rất trang trọng. Khách quan mà nói, y khá điển trai. Y có khuôn mặt sắc xảo và cũng rất đặc trưng, tỏa sáng đẹp đẽ dưới ánh đèn, dấu biểu cảm có phần khó chịu của y tạo nên một bầu không khí thật nặng nề. Chẳng lâu sau đó, y gục đầu xuống, thở dài nặng nề. Vào lúc đó, cánh cửa phía đối diện căn phòng bật mở, một cô gái mặc áo khoác da sầm sập tiến vào. "Sao? Có chuyện gì xảy ra ạ?" Lẩm bẩm lạ báng. Cô ta ngồi xuống ngay cạnh y và cười miệng. Ông lại đốt hết tiền vào cờ bạc nữa à? Phải. Mà dù sao thì xã hữu có một vết sẹo nhỏ trên trán cô kìa. Nó khá mờ nên gần như không nhìn thấy được. Người đàn ông bình tĩnh phản đáp lại giọng điệu chế giễu của cô gái, khiến cô ta nổi giận. Cái gì cơ? Cô biết ý ta mà. Cái chỗ mà đồng xu của tên ngãi kia đánh cô đó. Ta nhớ không nhầm thì cô đã rất cố gắng để xóa nhòa nó đi cơ mà. Ký ức về ngày hôm đó vụt qua trước mắt cô gái. Mặc dù ba tháng đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng sự phẫn nộ và xấu hổ vẫn trào dâng mỗi khi cô nhớ lại vì sự sỉ nhục là điều mà trước giờ cô chưa từng trải qua nên điều này in hẳn sâu trong tâm trí cô. đừng làm ta nhớ lại chuyện đó. cô gái ấy, Jin Sa úc nghiến răng rồi cảnh cáo Y Lee tuy nhiên không có vẻ gì là Y sẽ nghe lời cô ta cả. đáng lẽ ra cô nên không để chuyện này xảy ra mới đúng. như ta vẫn thường nói, cô không nên quá để cao bản thân. bịch người đàn ông đặt tờ báo xuống. Jin Sa úc lườm người đàn ông mà không chú ý đến tiếng tờ báo bị vó nhỏ. Sa úc -hi đừng hiểu lầm. cô vẫn còn non lắm, ta có thể giết cô dễ như trở bàn tay. nghe những lời nói này, lông mày của Jin Sa Hyuk giật giật cô ta buộc mình phải nết khỏe môi lên cười và gan góc nói vậy thì thử đi đôi mắt của y lạnh lùng lóe lên Jin xạ hì hục lặp lại thử giết ta đi xem nào thử. thử đi đúng như dự đoán cô ta thật liều lĩnh không còn sự lựa chọn nào khác y nhắm mắt lại rồi rút lui với một nụ cười xin lỗi hôm nay ta hơi mệnh nghe thấy lời đầu hàng của y Jin xin xạ hì hục dường như cũng được căn đuổi nhưng cô ấy lại gợi chủ đề này lên một lần nữa ta sẽ thắng nếu được đấu với hắn lần nữa đó chỉ là điều câu nghĩ thôi ta chỉ đánh giá thấp hắn mà thôi vậy cô thua trước một đồng xu xin xạ hì hục câm nhược lại cô ta không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để phản bác lại ý cả ba tháng trước tên con trai để dâu đó đã dùng duy nhất một đồng xu để đẩy lùi và lưu lại vết hằn sâu trên trán của cô cô vẫn cảm thấy khó tin rằng đồng xu ấy lại có sức mạnh hủy diệt như thế mãi một tháng sau vết hằn mới biến mất làm cô ta xấu hổ đến mức không dám bước chân ra ngoài ngài vợ hẹo hừng đúng lúc đó một người phụ nữ đi vào căn phòng với chiếc xe đẩy chở thức ăn hôm nay ngài không cảm thấy khỏe hả à. à. người phụ nữ kia gọi y là vợ hẹo vợ cười mỉm mắt lại ta chỉ tự lấy làm giận chính mình thôi một vấn đề tồi tệ đã xả ra khá lâu rồi mà giờ ta mới phát hiện ra dường như ta đã ở bẹn đệ mỏ nghi ủn quá lâu rồi ý gõ nhẹ vào tờ báo trước mặt người phụ nữ nhìn vào tiêu đề của bài báo và lẩm bẩm cái chết của chị di ni ủn cái gì đây chỉ là một việc nhỏ thôi đáng lẽ ra cậu ta phải còn sống nhưng ai đó đã giết cậu ta jin xạ hỉ hục nhìn chằm chằm vào bờ hẹo rồi đứng bật dậy vén mái tóc dài của mình ra sau ta đi đây cô định đi đâu đến đấu trưởng vợ hẹo bật cười sao ông có ý kiến gì à? không nếu vậy thì hãy để ta đánh nhau cho đã đợi đi kể từ khi nhận thất bại dưới tên nhóc có dâu kia, jin xạ hì úc vẫn luôn vùng vẳng giận dữ muốn đi chọi nhau với hai người đó kim sù hổ và kim hạ dìn có vẻ như cô ta muốn trả lại sự xỉ nhục mà mình đã phải chịu tuy nhiên vợ không có ý định cho phép cô ta làm như vậy theo như những gì y biết kim sù hổ và kim hạ dìn là hai mảnh ghép quan trọng cần có để hoàn thiện jin xạ hì úc trong tương lai mặc dù ban đầu y chỉ để mắt đến kim sù hồ thôi một người khác cuối cùng lại tình cờ xuất hiện như ta đã nói ta không có ý kiến gì cả đến đâu trưởng và tận hưởng đi nhưng ta sẽ chẳng can thiệp nếu cô vướng phải người từ bầy tôi của xạ Tàn đâu đấy. Bầy tôi của xạ Tàn. chúng là tổ chức đứng đầu ở vẹn đệ mornium này. cả 33 ba thành viên ở tổ chức đó đều lập khế ước với tên át ma khét tiếng xạ Tàn. chẳng phóng đại chút nào khi nói luật pháp và trật tự ở vẹn đệ mornium đều được duy trì dưới sức mạnh tuyệt đối của chúng. din xạ hì ục lặng lẽ rời khỏi dinh thự. thế giới bên ngoài kia tràn ngập mùi cồn và máu tanh cùng với những cảnh vui chơi đoạn. Jin sa đoạn. din xạ hì ục đến trung tâm của vẹn đệ mỗi bước cô đi, cô đều tự nhắc nhở mình về những việc đã xảy ra mặc dù càng nhớ càng tức nhưng nó là điều cô ta cần khắc cốt ghi tâm đúng sức mạnh ẩn phía sau đồng xu đoàn lực đẩy như xét của đồng xu không còn gì để bàn cãi hắn là một đối thủ mạnh giống như kim su hồ đó là một kẻ đáng được ghi nhớ tự hỏi hắn sẽ trở nên mạnh đến như nào trong tương lai jin xạ hị úc đưa hai tay lên che mặt và run dậy á hạ hạ ạ ta muốn đánh không ta muốn giết ta muốn xé toạc tay chân hắn ra và giết chết hắn người cô ta run lên bần bật vì thôi thúc manh lượt này một buổi chiều yên bình trước khi tiết học bắt đầu nhân viên của trọng kho vũ khí đặc biệt đến chỗ tôi cùng một phong thư đen và một chiếc hộp hợp mờ có lẽ trong hộp là bộ giáp mà tôi cần nhưng tôi không chắc về cái phong bị kia sau khi mang những kiện hàng vào trong tôi mở phong thư trước tiên bên trong là một tấm thẻ đen thẻ vip đặc biệt của trọng kho vũ khí có một lá thư đi kèm với nó nếu cậu có cần gì thì cứ yêu cầu trực tiếp đến xưởng vũ khí này mà không cần thông qua mình nữa nó giống hệ cái thẻ mà mình dùng nên sẽ không có giới hạn gì cả ps tấm thẻ này có thể dùng được trong các cơ sở hoặc doanh nghiệp khác mà nan chi bản chất sở hữu chữ viết tay của y ho ho dễ ổ nhạ đúng là kỳ tác mà đây không phải là lạm dụng quyền lực cả tôi khép cười kể cả sau khi bị một vụ bê bối nặng nề đến vậy cô ấy chỉ ngày càng trở nên táo bạo hơn tôi giúp cô ấy quá sớm rồi hả nhưng tôi tôi không thể phàn nàn trước một món quà tuyệt như vậy được tôi cất chiếc thẻ vào trong ví rồi mở ra như mong đợi trong đó là bộ giáp tôi cần ba giáp pha lê ma thuật kiệt tác mạ nạ tích chữ hai 2000 hai không gia cố sức mạnh vật lý tăng sức chống chịu sức sống và tốc độ lên không chấm ba điểm gia cố sức bền lên hạng trung hấp thụ sát thương hấp thụ lượng sát thương tương đương với lượng mạ nạ được tích chữ đa chức năng được thiết lập cùng một máy quất có thể được mặc bởi những sinh vật không phải là con người. Ba không thể mặc được bộ giáp này. Nó là bộ giáp công nghệ cao được thiết kế để tự biến đổi phù hợp với cơ thể người mặc. Không phải giáp làm từ bán cổ vật thì không đời nào bị được với cái này. Dù vậy, nó không phải loại mà tôi thích nhất. Tôi đã thiết lập thêm một thứ. Các chỉ số sẽ tăng gấp ba lần nếu được mặc bởi cá thể không phải con người. Việc này tốn mất 150 FP cụm từ không phải con người là hoàn hảo để giảm chi phí. Tôi triệu hồi phèn giờ vẫn đang say ngủ trong lồng của tôi. Dù, Khi một chú sói có kích thước tương đương một con hổ đột nhiên xuất hiện, đuôi của hải ảnh dựng đứng lên và nó bỏ chạy à, nó là sói của ta đấy. Ha hạ. Mặt khác, hề vẹn nẹo dạng dỡ cười và tiến đến gần phía con sói. Gơ giơ giơ giơ giơ, gơ giơ giơ Chú sói hạnh phúc tận hưởng bàn tay nhỏ và mềm của hề vẹn nẹo. Phen thử mặc cái này đi. Tôi đặt bộ giáp tròn lên ngực của con sói và chuyển sức mạnh ma thuật vào đó. Ngay lập tức, mảnh áo giáp bay lên, che phủ ngực và lưng của con sói. Nó giống lên thật hạnh phúc nên dường như nó khá hài lòng với bộ giáp này. Đột nhiên, điểm, sợ ma mặt bất ngờ reo lên. Không phải chỉ một lần không thôi. Điểm, điểm. Cổ tay tôi cứ tiếp tục rung lên vì những hồi chuông không ngớt. Bạn đã nhận được 140 FV ma lực đến từ căm giận và ám ảnh đã hình thành nên một đợt chú từ xa. Bạn đã bị chọn làm mục tiêu. Tuy nhiên, một phép màu may mắn đã xảy ra. Một năng lượng thần bí nào đó đã đảo ngược câu thần chú. GIFter của ai đó, khóa mục tiêu, đã được sửa đổi để mang lại lợi ích cho Kim Hà Dìn. Thoát chết trong căn tấc, 49, một chỉ số đặc biệt giúp tích lũy may mắn đã được mở khóa một phần. Hả? Tại sao số FV của tôi lại tăng lên và cái khóa mục tiêu này là sao đây? Tôi có nghĩ ra một GIFter như này ư? mặc dù không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không không vui vì việc tích lũy may mắn của mình tăng lên được a có phải là do hắn rồi đột nhiên tôi nhớ ra cái gã tên hợp dễ ổng từ hội á nguyện đã từng cố giết tôi và giả trợt trong kỳ thi cuối cùng có vẻ như hắn định nghiễm phép gì đó lên tôi mình sẽ báo lại với sếp sau ngày mười ba tháng ba mọi thứ thực sự kết thúc rồi thời gian cứ như thoa đưa và tối nay là đêm cuối cùng của chị nầy ùn tại núi bà đẹp đủ sau khi gói ghém hết đồ đạc chị nầy ùn nhìn quanh căn phòng nơi mà cô đã ở được hai tháng mặc dù cô ấy không mang theo nhiều đồ đạc nhưng có rất nhiều vật quý giá trong căn phòng này những bức ảnh trải dài trên kệ sách cạnh giường cô ấy trong một bức ảnh chị nầy ùn và chị di ni ùn đang cùng nhau cười thật rạ rỡ chị nầy ùn giơ bức ảnh lên và nhẹ nhàng đuốt ve nó rồi cô ấy đột nhiên cảm thấy như có gì dâng trào cho mình lần này em cứ tưởng anh sẽ ở lại bên em mãi mãi run rẩy thì thầm cô ấy ôm chặt tấm ảnh vào lồng lực. thực tại tàn khốc này vẫn tựa như một giấc mơ vậy cô đã nhiều lần nghĩ rằng anh trai cô vẫn đang đợi ở trên giường bệnh khi cô hoàn thành khóa huấn luyện và trở về nhà xin lỗi anh hai cô ấy hối hận và tự đổ lỗi cho bản thân mình mỗi khi đem đến Cô ấy không thể ngừng nghĩ về khả năng anh ấy sẽ sống sót nếu cô từ chối đi đến núi bà hẹp đủ và ở lại với anh. Em xin lỗi. Kể cả sau một quãng thời gian dài, cô vẫn không kìm được nước mắt. Dù vậy, Chí nảy hun nhanh chóng lau nước mắt. Hãy đợi thêm một chút nữa thôi, anh hai. Rồi cô ấy cất khung ảnh vào trong cặp. Em sẽ trả thù cho anh. Cô lầm bầm với một quyết tâm mạnh mẽ. Hai ngày trước khi năm hai ở Cù Bè bắt đầu, tôi trở về trường để lấy ít đồ của cậu đây học viên Kim Hà Dìn. Cảm ơn. Tôi nhận đồ của mình từ quản lý ký túc xá. Tôi có nhiều đồ đến đáng ngạc nhiên, một bộ chơi game giờ, áo phông áo khoác quần bò quần lửng vờ vờ với một chiếc hộp lớn trong tay tôi đi về phía cổng dịch chuyển hazin rồi đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhìn lên tôi thấy da trèo da trèo si sau khi tình cờ gặp mặt chúng tôi dừng chân ở công viên mà chúng tôi thường tập luyện cùng nhau bãi cỏ vẫn còn dấu vết do da trèo đã từng cố gắng triệu hồi nguyên tố ở đây da trèo mỉm cười xấu hổ và nhảy đến chỗ đó mình đã ăn khá nhiều đạn ở đây nhỉ thật không thể tin được mới chỉ có ba tháng trôi qua mình cũng thấy vậy tôi đặt chiếc hộp xuống đất chỉ khi đó già trèo mới nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò có gì ở trong hộp vậy à ừm tôi cười nhạt trước câu hỏi của cậu ấy tôi vừa gãi gãi gáy vừa lẩm bẩm nói mình sẽ nghỉ học ở cụ bệ. hà già trèo ngơ ngác mở to mắt tại sao thì mình cảm thấy thoải mái hơn khi làm lính đánh thuê lính lính đánh thuê già trèo lẩm bẩm trong sự bàng hoàng mình sẽ ở lại đây trong học kỳ đầu à phải mình đoán là mình sẽ rời đi giữa trường nhưng mình sẽ ở đây đến giữa kỳ có một lý do buộc tôi phải ở lại cù cốt truyện chính sẽ kết thúc ở cù Tôi cần phải ở lại và xem sự kiện đấy diễn ra. Vậy, Ừm, Hạ Dĩn về việc tham gia phát viện Hoàng gia Anh. Xin lỗi, mình không tham gia được. Dạ treo lộ ra gương mặt buồn bã. Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ tham gia phát viện Hoàng gia Anh cả. Cậu ấy đang mong chờ cái gì chứ? Nhưng ai biết được. Chúng ta vẫn có thể cùng làm việc với nhau như các đối tác lính thuê mà. Sao cơ? Quan hệ đối tác lính đánh thuê. Nói một cách đơn giản, đây là một cách kiếm thêm nhân lực để chinh phục các hầm ngục và tháp. À. Hạ Dĩn thì luôn được chào đón nhưng vì mối quan hệ này chỉ được hình thành khi có cả nhóm lính đánh thuê cơ tuy nhiên vì số lượng nhóm lính đánh thuê mạnh hơn một vị chưa đến được con số mười nên ngay cả những rượu nhỏ cũng hiếm khi hình thành mối quan hệ đối tác lính đánh thuê tôi có thể hiểu vì sao giả trèo do dự vì tự phát viện hoàng gia anh là tự số một ở anh dĩ nhiên tên của nhóm lính đánh thuê tôi đã tham gia sẽ thay đổi tất cả giờ dân bị mô cái tên nghe chán chán này lại là hội được quyền đi chọn điệu hiệu. cậu có thể lo về việc đó sau à ừ cậu nói đúng ra chợ cười buồn và gượng gạo gãi cổ tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi lấy khẩu súng ngắn mà mình giữ trong túi ra vì cũng đã khá lâu rồi mình có nên giúp cậu tiếp không nhỉ Dì cơ a e hẻm cậu ấy ho một cách tự hào đúng thật tôi mình sẽ cho cậu thấy mình đã tiến bộ đến mừng nào ngày mười lăm tháng ba mùa xuân đã đến những cánh hoa đảo rụng khắp một nơi hiện tại tôi đang ở trước lớp học mới tôi không thực sự lo lắng thực tế thì tôi khá hở hứng về chuyện này tên của lớp này là lựa Thiêng. Gia trèo ý Hó Hó dễ ố nhạ và Y ý dễ ố ngàn cùng lớp với tôi Chi nầy ùn ở trong lớp của kim xù hồ và xỉn giò ngặt thì ở một lớp riêng tôi mở cửa phòng học có ba gương mặt quen thuộc vì một người đã ngủ nên tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy người đang ngủ là y y dễ ổ ngàn y ho ho dễ ổ nhạ thì đã được vây quanh bởi rất nhiều học viên không có chí nầy hùn hay kim sủ hồ ở trong lớp y ho ho dễ ổ nhạ sẽ tự cho mình là nữ hoàng hớp mờ khi mắt của chúng tôi chạm nhau y ho ho dễ ổ nhạ mỉm cười và vây tay chào có vẻ như cô ấy không ngại giao tiếp cởi mở với tôi kể từ khi hạn của tôi tăng lên gần tốt một cùng với việc chào hỏi y ho ho dễ ổ nhạ khẽ di chuyển khuôn miệng nầy ủn hỏi tại sao cậu không trả lời đấy tôi nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống cuối lớp chào buổi sáng ra trèo người cũng ngồi ở phía sau chào tôi Chào buổi sáng, tôi cười đáp lại cậu ấy. đúng tám giờ, cánh cửa lớp bật mở và giảng viên bước vào. thân hạnh được gặp mặt các trò ở đây. giảng viên viên nhiệt tình giải phóng sức mạnh ra ngoài. y y, Dê ông, jin, ma thuật đỏ hiển thị rõ tên của thầy. thầy là giảng viên chính của lớp lựa thiêng. y y dễ ưỡng jin. tôi cẩn thận nghe màn giới thiệu đầy thú vị của giảng viên kia. thứ năm hai trở đi, các lớp học sẽ diễn ra hơi khác một chút. thầy khá chắc là mọi người đã biết về chuyện này rồi nhưng thầy sẽ giải thích ngắn gọn lại. hoa anh đào phất phới bay qua những ô cửa sổ còn chưa khép lại, một hương thơm thoang thoảng thoáng qua ngoài các lớp buổi sáng lớp cuối ngày và hai lớp thường tất cả các học viên sẽ được huấn luyện theo lịch mỗi người đã tự sắp xếp tôi không còn lại nhiều ngày ở cú bệ có khá nhiều vấn đề nhức lối vốn bã và phức tạp nhưng khi nghĩ đến cú bệ ở tương lai phía trước tôi chắc chắn có thể tuyên bố là mình đã rất vui lớp thường của chúng ta sẽ đào tạo sức chịu được chung các trò sẽ cần một nhóm bốn người cho bài tập này hai tháng sau quãng thời gian ngắn ngủi này tôi sẽ biến mất khỏi cú bệ chương một trăm ba mươi hai ngã tư ba Edit, chắc này mọi người chú ý nha y ý lệ ông gì là giảng viên chính còn Y Y dệ Ống Ngạn là bạn của Hạ Dìn không mười lăm buổi chiều đó. Chỉ nầy ủn lén nhìn vô lớp lựa Thiêng. A, bao giờ mới tan học vậy trời? Giảng viên chính của lớp lựa Thiêng, Y Y dệ ổng Dìn, nổi tiếng là một người quá nhiệt tình và có vẻ đúng thế thật. Anh ta dành thật hai mươi phút chỉ để thông báo kết thúc buổi học. gì vậy? chưa xong à? chả vậy. Kim Sù Hồ bước đến gần và hỏi. Chỉ nầy ủn lườm Y Y Rẻ ổng Dìn qua cửa sổ. Có vẻ như ảnh sẽ không cho lớp nghỉ nếu những học sinh làm nhiệm vụ trực nhật chưa dọn dẹp xong. a, cuối cùng cũng xong rồi. ngay lúc đó, giảng viên gõ bản và các học viên bật dậy cùng lúc cửa trước lớp học mở ra và một người tò con bước ra, đang đứng sừng sững, cao hơn một M9, chính là Y Y dễ ổ ngạn. trời ạ, các cậu đứng đợi mình từ nay đến giờ hả? Chí Nảy ủn trả lời Y Y dễ ổ ngạn bằng cảm xúc của cô. cái mặt đó là ý gì đây? im miệng và tránh ra coi. do chiều cao của Y Y dễ ổ ngạn, Chí Nảy ủn không thể nhìn ra phía sau anh ta ngay cả khi cô nhún chân lên. tuy nhiên, kể cả khi Y Y dễ ổ ngạn xây ra, cô cũng không thấy Kim Hạ Dìn trong lớp. đi, cậu đang làm tổn thương cảm xúc của mình đó nha. làm ơn đi. Kim Hạ Dĩnh đang ở đâu vậy? Nghe câu hỏi của Chi Nảy Ùn, mặt Y Yệ Ổ Ngạn hiện lên ý tứ cười trên nỗi đau của người khác. Đôi mắt anh ta híp lại như trăng lưới liềm và lông mày cứ nhún lên xuống. Chi Nảy Ùn kìm nén cảm giác muốn đánh anh ta. "Gì?" "Ha, cuối cùng Nảy Ùn nhỏ bé của chúng ta cũng thành thật với cảm xúc của mình rồi, ngạc nhiên là Chi Nảy Ùn không phản ứng thái quá với giọng điệu trêu chọc của Y Yệ Ổ Ngạn." "Ừ, đúng rồi đó. Ý kiến gì ạ?" Y Yệ Ổ Ngạn á khẩu luôn trước giọng điệu quá đỗi hiển nhiên của Trả Nảy Ùn. hở. À, không. Mình cũng có." Kim Su Hồ, người đang nhìn Chi Nảy Ùn với nụ cười trên khuôn mặt, bước vào thế Kim Hạ Dìn đâu rồi? Đang kia, nhìn kia, cậu ta đang đi ra đó. Y Y, -y dễ ốm ngạn chỉ vào cửa sau. Chi nầy ủn chuyển ánh mắt và thấy Kim Hạ Dìn đang bước ra khỏi lớp. Có phải vì đã không gặp nhau tận hai tháng trời? Từng chuyển động của cậu cứ như trở nên chậm chậm. bước chân nhẹ nhàng và vô thức, quần áo tóc hai giờ trông gọn gàng và phong cách, và mặt cậu thì vô cảm như một con cá chết vậy. Chờ đã, Kim Xu Hồ, không lẽ cậu cũng đến tìm Kim Hạ Dìn hả? Còn mình thì sao? Không lẽ mình là con thú cưng của hai người đây à? Mình đi đây. Chi Nảy ủn phóng bọn tới chỗ Kim Hạ Dìn bất ngờ vì chị nẩy ùn va và vào mình, kim hạ dìn dừng lại và hạ ánh mắt xuống. mắt họ chạm nhau. chị nẩy ùn cười rạng rỡ. nè, kim hạ dìn, có muốn ăn tối với mình không? khi nói vậy, cô lén lút khoác tay kim hạ dìn. cô cảm thấy nhịp tim của mình tăng tốc do hành động táo bạo. tuy nhiên, kim hạ dìn im lặng gỡ tay cô ra. ngay lúc đó, chị nẩy ùn cảm thấy một ánh mắt khác và nhanh chóng quay lại. một cô gái tóc vàng bước ra khỏi lớp. đó là Gia trèo. Ô hát, Gia trèo, cũng lâu không gặp rồi nhỉ. chị nẩy ùn vẫy tay. Gia treo liếc nhìn chịn nẩy ùn và kim hạ dìn. Ừ chỉ với một từ cô đi ngang qua họ chi nảy uốn nhìn chằm chằm vào phía sau đầu già trèo, sau đó tiếp tục kéo cánh tay kim hạ dìn đi tuy nhiên kim hạ dìn không hề nhúc nhích sao vậy cậu không định đi à kim hạ dìn cười tay đắng hôm nay mình không có thời gian cậu không có thời gian để đi ăn luôn à chi nảy uốn những môi trước đấy cậu không thèm trả lời thư hay tin nhắn của cô và giờ cậu lại đang làm tránh cô đấy phỏng cái này gọi là lạc mềm buộc chặt đấy phải không mình có việc phải làm nên mình sẽ rất bận rộn trong thời gian ăn tối nhưng chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau vào ngày mai bữa trưa mặc dù đó không phải là những gì cô ấy muốn, nhưng vậy là đủ hạnh phúc rồi được thôi vậy hớ nhé chị nẩy ùn dơ ngón nước lên kim hạ dìn nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt rồi đặt tay lên vai chị nẩy ùn hẹn gặp cậu vào ngày mai bữa chưa đến tìm mình nhé ê mặt chị nẩy ùn đỏ bừng dù cậu mới chỉ chạm nhẹ như vậy câu ngước nhìn kim hạ dìn và gật đầu ưu ừ sáu giờ chiều tôi trở về nhà hễ bẹo vốn đang nghe một bài giảng online dừng video và chạy đến chỗ tôi hạ dìn hôm nay cháu đã học về phép trừ đó ạ cô bé nói với giọng tự hào điều đó thật tuyệt cháu bây giờ đã có thể làm phép trừ rồi cho một ví dụ đi Hợp mờ vậy thì sau khi suy nghĩ một hồi tôi đưa cho cô nhóc một ví dụ chín nghìn tám trăm năm mươi ba trừ đi hai nghìn sáu trăm năm mươi sáu bằng bao nhiêu ê cô học trò nhỏ hệ vẹn bẹo run dậy cô bé cô đếm bằng ngón tay nhưng không có đến mười nghìn ngón và giờ hệ vẹn bẹo lẩm bẩm với giọng run run Cờ cờ hờ á u chưa học đến mức đó ok vậy hai mươi tám trừ đi mười bảy bằng bao nhiêu lần này hệ vẹn đã không dùng ngón tay mà suy nghĩ một hồi rồi nói mười một tốt lắm cháu học nhanh thật đó đúng là thiên tài mà. Tôi vỗ nhẹ vào đầu hệ vẹn đèo và bước vào phòng ngủ. Sau khi thay quần áo, tôi ăn cùng hệ vẹn được trong phòng khách. Thực đơn hôm nay là bít tết. Khi chín giờ tối đến và hệ vẹn đèo đang ngủ, tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài. Sau khi đi bộ qua khu vực ký túc xá, tôi dừng lại ở một công viên. Có một người mà tôi phải gặp hôm nay, và công viên vắng lặng này là nơi hẹn gặp. Hạ Á ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó, tôi thở dài. ở một mình dưới bóng tối, tôi bỗng thấy chán nản. Gần đây, tôi cảm thấy mình không được là chính mình. Cứ như thể 7.207 điểm kiên trì của tôi đang kìm nén tâm trí khỏi sụp đổ vậy. The SSS lúc đó, cái cây bên phải xào xạc. Cô ở đó à? Tôi giơ tay chào người tôi đang đợi. Nghe giọng nói của tôi, sếp bước ra từ trong bóng tối. Ừ, cô đã mua địa điểm mà tôi giới thiệu chưa? Ta mua rồi, nhưng sếp yêu cầu tôi thiết lập một tiền đồn ở Seoul để lính thuê giờ dân nghỉ mộ ở đó. Tôi liền đề nghị một khu chung cư kế bên chỗ tôi. Nó như là một khu công khai vậy, thật không giống với phong cách của sếp chút nào. Thử sống ở đây xem. Ta yêu cầu một tiền đồn, thế quái nào cậu lại đi giới thiệu một khu chung cư? xem ra ta tốn tiền vô ích rồi. có vẻ như sếp không hài lòng với số tiền đã mất. công bằng mà nói, khu chung cư mà cô ấy mua đắt hơn rất nhiều so với căn hộ tôi có. nếu tôi nhớ chính xác, nó đắt gấp đôi căn hộ của tôi. vậy thì lúc khác đi mua quần áo cùng nhau nha. quần áo. ừ, phong cách thời trang của sếp trông tệ y như già trẻ bớt. vóc dáng và dáng người mạnh khảnh cùng với chiều cao 1m7 của cô khiến cô mặc gì cũng đẹp, nhưng vấn đề là quần áo cô chọn lại quá nam tính. tôi sẽ giúp cô chọn quần áo. tuy nhiên, sếp lập tức lắc đầu. không cần. cúp hùn. tôi cảm thấy hơi khó xử tôi đã cố gắng để cô ấy mở lòng. rốt cuộc, sếp vẫn chưa nhắc gì đến đoàn kịch tắc kẻ. có vẻ như cô ấy vẫn chưa chắc chắn làm cách nào để đánh giá tôi. sếp, có phải cô đã mua một lượng lớn cổ phiếu của thanh nhân của tạo hóa đúng không. thử, sếp nhẹ giật mình. mặc dù sếp có hơi cổ hủ nhưng cô ấy cực kỳ hăng tiền. cô hẳn đã trở thành một trong những cổ đông của thanh nhân của tạo hóa rồi. ta có đầu tư một ít. tôi nghĩ cô nên bắt đầu bán nó đi. vì sao vậy, đôi mắt sếp meo lại như chì mưng. khi nói đến tiền, cô ấy trở lạnh như đá. tôi có cảm giác không hề tốt tí nào. tuy nhiên, sếp dường như không có ý định lắng nghe lời khuyên của tôi vì cô ấy lẩm bẩm với giọng nói nhỏ đến khó nghe cho đến bây giờ ta mới ăn có ba phần trăm thôi đừng trách tôi nếu cô rút tiền quá muộn và mất tất cả số tiền mà cô có trước lời nhận xét thiếu suy nghĩ của tôi sếp tao mày kim hạ dìn giọng cô lạnh và khiến tôi rùng mình đừng quá thoải mái khi ở bên cạnh ta sao ta muốn nói với cậu rằng đừng quá kiêu ngạo sự khác biệt giữa ta và cậu giống như sự khác biệt giữa trời và đất vậy đôi mắt cô sắc bén và giọng cô đầy đe dọa tôi lặng lẽ túi đầu xuống tôi đáng lẽ không nên nhắc đến tiền Dù sao thì lý do ta gọi cho cậu hôm nay là một bài kiểm tra. Bài kiểm tra. Sếp im lặng nhìn tôi. Tôi hỏi lần nữa. Ý cô là gì khi nói đến bài kiểm tra? Cậu nói cậu muốn trở thành một trong những thành viên chính thức của nhóm chúng tôi đúng không? À vâng. Cô ấy nói đúng. Kéo được đoàn kịch tắc kè về phe mình thực sự là một trong những mục tiêu của tôi. Chính xác hơn thì tôi muốn truyền bá đoàn kịch tắc kè. Một hội đã hạ sát không thương tiếc cả ma nhân và con người trong câu chuyện gốc. Lý do rất đơn giản. Đoàn kịch tắc kè đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn từ giữa đến cuối chuyện. Nhưng để trở thành một trong số chúng tôi xếp giải phóng sức mạnh ma thuật của cô ấy, tạo ra một con rối hình người khoảng hai trăm mét đứng trước mặt tôi. Chỉ số của cậu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chúng tôi. Tôi hiểu ý tứ của cô ấy. Lính đánh thuê quan tâm chỉ số nhiều hơn so với anh hùng, vì họ được khách hàng đánh giá dựa trên những thứ như sức mạnh, tốc độ, nhận thức và những cái khác. Cô muốn tôi toàn lực tấn công con rối đó à? Đúng, bằng sung, vũ khí chính của cậu. Xếp đặt một lớp kết giới xung quanh chúng tôi. Với mái vòm che chở, tôi không cần phải lo ngại bị ai nhìn thấy. Nhưng đòn tấn công mạnh nhất của tôi không liên quan đến súng nghe câu nói của tôi sếp nghiêng đầu bối rối nếu vậy thì sử dụng bất cứ thứ gì có thể để cho tôi chiêm ngưỡng đòn tấn công mạnh nhất đó đi được mặt đanh lại nghiêm túc tôi biến ạ hệ thở thành một cây cung một chiếc cung đen tuyền trang nhã xuất hiện trong tay tôi và sếp mở to mắt cái cung cảm thấy thích thú với đôi mắt của cô ấy tôi tạo thành một mũi tên ma thuật bằng dấu thánh tôi truyền thuộc tính phép nổ vào bên trong có phải nó là mũi tên kháng ma pháp vì có vẻ như sếp muốn xem kháng ma thuật tôi cũng đã thêm thuộc tính đó ss cây cung phát ra một màn sương lạnh lẽo khi nó chuyển sang màu đen đánh xanh đây là màu của ma thuật Mặc dù mũi tên của tôi trở nên hơi nhỏ khi chuyển đổi, tôi có thể nói rằng xếp cực kỳ hài lòng qua biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy. Nhưng chưa hết đâu. Tôi vẫn còn một thứ để thêm vào. Hiệu ứng dược khuyết đại ma thuật ngoại vi hiệu ứng dược thứ 6 mà cơ thể tôi đã ghi nhớ tuân ra khỏi da và thấm vào mũi tên. Nhờ sự kết hợp này, mũi tên của tôi trở nên sắc bén như lao. Tôi dương mũi tên cháy rừng rực với sắc màu kháng ma thuật lên cây cung. Cảm thấy năng lượng dữ dội phát ra từ nó, tôi kéo dây cung. Mặc dù tôi đã sử dụng ba vệt dấu thánh giống như khi tôi chiến đấu với Oderden, mũi tên này ở trên một đẳng cấp khác hoàn toàn so với lần sử dụng trước đó, vì tôi dùng cung tạo thành từ Aether và thêm hiệu ứng dựa quyết đại. Mờ mờ mờ khi bột gật đầu hài lòng. Truy tôi bắn mũi tên vào con rối của sếp. Mũi tên bắn ra như một tia sét, làm phân tán sức mạnh ma thuật theo mọi hướng. Khoảnh khắc kéo cung cũng chính là khoảnh khắc mũi tên trung đích. Cuộn mũi tên không chỉ xuyên qua con rối của sếp, nó còn tạo ra một vụ nổ hình nón làm rung chuyển cả lớp Cong. Cong toàn bộ không gian rung lên ầm ầm vì vụ nổ khổng lồ và sức mạnh ma thuật của mũi tên lao qua kết giới như một con rồng đàn quận mình bay lên nhận ra sức mạnh của mũi tên sếp bước vào trước khi mũi tên phá vỡ kết giới của cô cô giải phóng sức mạnh ma thuật của mình thứ lưng cô bóng đêm nở rộ như hoa sen khi hoa sen khép cánh nó nuốt chửng toàn bộ mũi tên đấy ảnh liên đó là một trong những khả năng phòng thủ trả khác gì gian lận của sếp hạ <cười> hạ sếp cười khi đến gần tôi ta nghĩ là nó sẽ phá hủy lớp kết giới của ta mất nên ta phải can thiệp nói xong cô đưa tay ra à vâng ta thỏa mãn rồi quả nhiên ta chẳng bao giờ nhìn sai người có vẻ như tôi đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng tôi ngay lập tức cảm thấy cơn chóng mặt tập tới nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần và nắm lấy tay cô ấy cảm ơn cô sếp siết chặt tay tôi và nói với giọng nghiêm túc ngày một tháng sáu vâng vào ngày một tháng sáu sẽ có một cuộc họp theo kế hoạch tôi ngay lập tức hiểu những gì cô ấy đang ngụ ý nếu cậu vẫn muốn gia nhập với chúng ta nếu cậu không ngại phải thực hiện những nhiệm vụ bẩn thỉu giống chúng ta thì hãy đến tìm ta sếp nhìn chằm chằm vào tôi và tôi nhìn thẳng lại bằng cách trao đổi ánh mắt tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy chẳng mấy chốc xếp vung tay tôi ra, tôi liền trả lời, vâng, tốt. Mặt trăng ló ra sau những đám mây, chiếu sáng xuống xếp. Cô ấy đã nở một nụ cười tuyệt đẹp. Tuần thứ hai đến trường, lớp lựa tiên hiện đang học buổi lý thuyết chung. Sột soạt, Gia treo đang bận rộn ghi lại nội dung bài giảng vào ghi chú của mình. Trên mặt cô là một cặp kính tròn, có tác dụng giảm bớt gánh nặng cho đôi mắt và thực hiện các phép tính cơ bản. Khó quá đúng không? Đến giờ nghỉ giải lao rồi. Giáo sư tuyên bố nghỉ trong khoảng thời gian các học viên đang gãi đầu. Gia Chèo đặt kính xuống và dựa lưng vào ghế. Khi núi lòng sự tập trung, cô có thể nghe thấy giọng nói thì thầm của các bạn cùng lớp. "Này, có phải gần đây Kim Hạ Dìn đã thay đổi không?" "Ừ, và những học viên khác hiện tại cũng đang coi tỉ tiểu tóc của cậu ta. Tuy nhiên, họ trông tuyệt hơn so với cậu ta. Khuôn mặt cậu ta trông không đẹp." "Đâu có, tôi nghĩ mặt cậu ta cũng đẹp mà. Ngoài ra, cậu có nghe nói rằng cậu ta có gì đó với Chi nầy ùn không?" "Gì cơ?" "Thật à? Ừ, chính Chi nầy ùn đã thừa nhận mà. Kim Hạ Dìn hiện đang là chủ đề của cuộc bàn tán." Dạ chụp quay về phía Kim Hạ Dĩn. Cậu ta dường như đang tập trung vào chiếc sờ mạ loạn của mình đây là lần đầu tiên câu nghe tin đồn rằng có chuyện gì đó giữa giữa kim hạ dìn và chi nợ ủn nó cũng không giống như một lời đồn vô căn cứ rốt cuộc kim hạ dìn và chi nợ ủn đang ăn trưa cùng nhau mỗi ngày chuyện đó không liên quan đến mình ra cho tự nói với mình điều đó và cầm bước lên nghĩ kỹ hơn cô ấy có thể muốn mọi thứ diễn ra theo cách này nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ giữa kim hạ dìn và chi nợ ủn cô sẽ có thể cư xử với kim hạ dìn thoải mái hơn tuy nhiên cô không thể tập trung vào việc học một lần nữa cuối cùng cô lại liếc nhìn kim hạ dìn cậu vẫn đang chăm chú vô chiếc sờ mạ vặt của mình cô tự hỏi cậu ta đang làm gì với chiếc sơ mạ hoạt của mình mà lại tập trung lên vậy cậu dường như đã nhìn nó cả thế rồi có phải cậu đang trao đổi tin nhắn với chị nệ ủn? có phải cậu không quan tâm đến lớp học nữa vì cậu muốn bỏ học ra trèo đĩu môi và nhìn xuống cuốn sổ tay của mình tập trung tập trung tập trung bây giờ là lúc để tập trung vào việc học a tại sao lại khó đến vậy nhưng chẳng mấy chốc một giọng nói khó chịu phát ra từ miệng ra trèo hợp mờ kể từ đêm qua tôi đã suy nghĩ nhiều về gif Ba khéo léo thứ hạng thấp vô thuật tính tiến hóa cấp độ mười khéo léo bàn tay của bạn trở nên linh hoạt và điều luyện. Ba khéo léo. Mặc dù thuật trông không có gì đặc biệt, nhưng nó được phân loại là một GIFT, thiên phú, chứ không phải một đạn kỹ thuật. Một khả năng áp dụng cho những việc sử dụng tay, bao gồm các công việc hàng ngày như nấu ăn, vẽ và viết hoặc cho các nhiệm vụ định hướng về chiến đấu như võ thuật và kiếm thuật. Hiện tại, tôi đang phân vân giữa GIFT bị động này và GIFT chủ động khác. Tôi đang nghĩ tới một GIFT chủ động, và đó là GIFT mà năm năm nữa tôi cần đến. Tuy nhiên, GIFT chủ động không phải là dạng GIFT tiến hóa. Nó không thể mạnh lên theo thời gian. Do đó, miễn là tôi tiết kiệm được 10000 FP để tạo ra nó lúc cần thiết, giống như khi tạo ra bậc thời sát thủ thì không có gì đáng lo cả. Nói cách khác, tốt hơn là tạo khéo léo ngay bây giờ và tạo GIFT khác trong tương lai khi tôi tiết kiệm đủ số FP vấn đề duy nhất là tôi không biết liệu tôi có thể tích trữ được chừng đó FP không. À, sao cũng được. Sau khi vắt óc suy nghĩ về vấn đề này suốt một lúc lâu, tôi nhấn enter. Ba khéo léo thứ hạng thấp vô thuộc tính tiến hóa cấp độ 10 bàn tay của bạn trở nên linh hoạt và điêu luyện. Ba đối với một GIF có giá 2000 FP, nó khá đơn giản. Không, nó đơn giản vì chỉ tốn 2000 FP như tôi thường nói, đơn giản là thứ tốt nhất. Những Gifter đơn giản có nghĩa là thuộc tính của nó có hạn chế. Tất nhiên, vì nó bắt đầu với cấp độ 10 vào lúc này, nên nó chỉ giúp tôi trong những việc như nấu ăn và trả đầu. Tuy nhiên, các Gifter đã được liên kết. Bạn cực kỳ may mắn, mối liên kết giữa các Gifter của bạn thậm chí còn nhiều mắt xích hơn. Tôi đột nhiên nhận được thông báo bất ngờ từ Sơ Ma Đoàn. Bậc thời xạ thủ ảm, khéo léo. Bậc thời xạ thủ được tái phân loại thành một Gifter cấp cao và một khả năng chưa thức tỉnh đã được thêm vào. Cấp độ thành thạo khéo léo tiến hóa lên cấp độ 8. Cái quái. Một khả năng mới đã được thêm vào bậc thầy xạ thủ và khéo léo tăng 2 cấp mặc dù nó chỉ mới được tạo ra một phút trước. À, đúng rồi. Tôi nhớ đã viết một cái gì đó về vụ các GIFT có khả năng liên kết với nhau. Tôi đã không mong đợi điều này xảy ra, nhưng tôi không thể phàn nàn. Khả năng liên kết giữa các GIFT. Tôi tự nhủ mình lấy bút để kiểm tra GIFT mới. Xô so soạt. Tôi ghi lại một chỗ các từ. Mặc dù chữ viết tôi không xấu, nhưng cũng không thể gọi là được. Vào tôi đã thực sự trở thành Hanser Obong, một nhà thư pháp nổi tiếng ở Hàn, ý nói chữ Hạ dìu loằng ngoằng các thứ, các thứ như chữ thư pháp. chương một trăm ba mươi ba, bốn, một thị trấn nghèo trên sườn đồi ở ngoại ô phía bắc tỉnh Hẻm Riêng -e ở nơi đổ nát này là một văn phòng với một tấm biển nồng bị hỏng một nửa. văn phòng y Ho Yhi Nhị Uk mặc dù có một văn phòng mang tên y Ho Yhi Nhị Uk ở đó, nhưng xây xung quanh nó chỉ có các cửa tiệm và cửa hàng bình thường. nhìn vào vị trí này thì chẳng một ai lại nghĩ đấy là ngôi nhà của một siêu năng giả ưu việt như vậy. thực chất, nơi này ban đầu là một vùng đất hoang không có gì ngoài văn phòng của y Ho Yhi Nhị Uk bởi vì khách hàng của y ho ho gì nhì úc đến từ đại tiệp vị ô vị trí văn phòng của y cũng chẳng quan trọng lắm tậm chí thị trấn sân đồi này còn không tồn tại trước khi y đến nói cách khác sự xuất hiện của y ho ho gì nhì úc đã đánh dấu sự thành lập của thị trấn này y ho ho gì nhì úc đã đuổi đánh đám quái vật đi để xây dựng văn phòng này đã giết sạch đám quái ồn ào để được ngủ ngon vào ban đêm và cũng đã săn quái vật để kiếm tiền sự ích kỷ của y đã biến khu vực trong bán kính một km xung quanh văn phòng này thành một địa điểm có thể sống được kết quả là những người nghèo khổ vật vã đã đổ xô đến sống ở nơi này lúc đầu y ho ho gì nhị ục tỏ ra thở ơ y không quan tâm đến những người sống bên cạnh y hề, và y cũng tin rằng y không hề liên quan gì đến họ ngay cả khi quái vật xâm chiếm thị trấn trong khi y vắng mặt giết chết cư dân và phá hủy đất nông nghiệp y tin rằng đó là điều họ phải tự đối phó nhưng ba năm 5 năm 7 năm bảy năm mười năm rồi mười hai năm trôi qua bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ đã hình thành nên một thị trấn nhỏ chứng kiến dòng chạy thời gian và nhìn thấy những gương mặt quen thuộc sinh ra với cuộc sống mới y ho ho gì nhị ục buộc phải thừa nhận rằng y đang bị ràng buộc với thị trấn này và vì vậy y đã không bỏ trốn trước sự triệu tập của chị dồn điều tra viên y hó hó gì nhi úc trước khi y nhận ra y đã trở thành thị trưởng của thị trấn Dị hình mũ bảo hiểm của y run lên báo hiệu rằng y đã hết ma lực y hó hó gì nhi úc cởi mũ ra và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài y đang ngồi ngài đã tìm được gì rồi ạ thư ký hỏi y hó hó gì nhi úc lặng lẽ bước đến phía sau cô trên màn hình máy tính của cô thư ký là ảnh của một hình xăm lớn có ba vệch hai vệch tạo thành hình chữ thập và một vệch hình trăng lưới liềm phía trên nó y ho ho gì nhi nhìn chằm chằm vào hình xăm Mặc dù y đã tìm ra địa điểm của vụ giết người, nhưng đây là điều duy nhất y có thể thấy được do mật độ của ma thuật trong khu vực ấy. Khi kết giới xung quanh khu vực bùng nổ giữa một cơn bão năng lượng ma quỷ, y ho hó gì nhỉ úc chớp mắt, chuẩn bị đầy đủ cho việc bị thiếu hụt ma lực. Đó là lúc y nhìn thấy nó, một hình xăm rực rỡ đang tỏa sáng trên cánh tay của ai đó. Liệu có phải là Chúa Sơn không? Cô bị điên ả? Ý tôi là, có một con quái vật nhìn như Fenzer, và chúng ta lại còn vừa thấy một con xì lọt. Bộ không giống Chúa Sơn hở? Cô thư ký cau mày nhìn y ho hó gì nhỉ người đang cần nhận vô căn cứ. Dừng ngay việc phiền phức đó đi và kể cho tôi những gì mà cô thấy. Nó rất là quan trọng. Tôi tìm thấy một thứ gì đó, nhưng nó không liên quan gì đến thủ phạm. Y ho ho gì nhỉ? Không thể đoán được thủ phạm từ hình xăm mà y nhìn thấy. Vì y không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến thủ phạm, vậy nên y quyết định bắt đầu điều tra từ nạn nhân. Y hình dung rằng y có thể khám phá ra động cơ bằng cách làm như vậy. Tuy nhiên, ngay cả sau khi khám phá quá khứ hàng chục ngày, không có manh mối nào về thủ phạm ngoại trừ hình xăm, và hôm nay y thậm chí còn phát hiện ra một sự thật gây sốc hơn. Đó là gì vậy? Chị Ji Niun đã trở thành một ma nhân hả khuôn mặt cô thư ký cứng đờ không không phải là ma nhân các nhà xét nghiệm đã nói rằng cậu ta đã trở thành một thứ gì đó còn trên cả ma nhân vậy nên có lẽ là một tắc ma một tắc ma ta không chắc nhưng chỉ xì nhị ục muốn che giấu sự thật này và dường như người xét nghiệm bên y tế cũng đồng tình với yêu cầu đó tuy nhiên có vẻ như người xét nghiệm không thể bỏ được lương tâm và nghĩa vụ của mình vì anh ta đã không hỏa táng xác chết thật và giữ nó trong tầng hầm của mình cơ thể được hỏa táng là một thứ giả mạo được tạo ra để trông giống như cơ thể thật vậy còn thủ phạm thì sao ta không làm gì thêm được nữa không còn nhiều thời gian và việc tìm thủ phạm nằm ngoài khả năng của ta điều đó là bất khả thi nhưng những hình xăm này tộc tộc y ho ho dị nhị ục dùng ngón tay gõ vào màn hình máy tính mặc dù nó rất độc đáo đến nỗi chỉ có một hình xăm như vậy tồn tại trên thế giới nhưng nó cũng không phải là một hình xăm phổ biến nói với chị dỗ sùn rằng đây là bằng chứng duy nhất còn đối với những thông tin mà chúng ta đã tìm được về chị dị nghị ùn hãy mã hóa nó và giữ nó bên trong đống dữ liệu ở bữa tiệc vị nẹt của chúng ta nghĩa có ai đó phát hiện ra thì sao chị dỗ sùn Sau khi dần mất đi cảm xúc do một tác dụng phụ từ GIFT -E của mình, Lão trở thành một kẻ đa nhân cách không giống với con người cũ nữa. Lão già này đáng sợ đến mức có thể làm kinh hãi cả thư ký cấp cao của Yho. Dì Úc. Đó là lý do vì sao chúng ta nên lưu trữ nó. Đến cả lão già đó cũng không thể phạm vào bữa tiệc vỉa ổn nẹn được. Ngoài ra, cô không nghĩ rằng chúng ta nên giữ con bài tẩy để chống lại Lão ta à? Ngài muốn chống đối à? Cô thư ký hỏi với giọng Jun Jun. Không, ta không định nói ta sẽ chống đối. Ở Hàn Quốc, có rất ít người có thể đối đầu với chị Dò Jun. Chỉ có một thành viên của Cựu Tinh hoặc Shin Mi Ung chuẩn. Người đã chết năm năm trước mới có khả năng làm được điều đó. Nếu ta bị giết, cô sẽ cho cả thế giới biết việc này. Cô sẽ trả thù cho ta phải không? Y hó hó gì Nhi ục nếp mép nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh này giờ đã lôi thôi, như thể y đang nhìn Seoul vào năm 2007. Y tự hỏi khi nào thị trấn này sẽ bắt kịp với thời hiện đại. Ta vẫn còn muốn sống. Cô xem, vẫn còn rất nhiều thứ ta muốn làm và chiêm ngưỡng á. Bang. Đúng lúc đó, một quả bóng bất ngờ đập vào cửa sổ văn phòng. Ha ha. Y hó hó gì Nhi ục cười yếu ớt, rồi mở cửa sổ. Này, bọn nhỏ kia tao đã làm cho bọn mày một cái sân chơi còn loanh quanh đây đá bóng làm cái quái gì hả hả hả bọn cháu bị các anh trai đuổi ra ạ đó không phải vấn đề của tao không được đá bóng ở đây Cảnh. dĩ nhi ụng đóng sầm cửa sổ nhưng ngay sau đó một bóng đèn bật sáng trong đầu y y hoàn toàn có thể nghe thấy xung điện nhấp nháy qua các khớp thần kinh lúc nhóc trẻ con một đứa trẻ một người không có ác cảm với chị dĩ nhi ụn nhưng lại có ác cảm với chị dổ sùn có một người như vậy cháu gái của ông y ho ho dễ ố nhạ đã từng yêu cầu điều tra lý lịch của người đó không đời nào Tuy nhiên, ý bật cười và lắc đầu. Cậu nhóc đó không đủ khả năng để tạo ra một kết giới mạnh mẽ như vậy. Nếu cậu làm được thế, cậu sẽ tấn công trực tiếp vào trì rộ sùn. Rốt cuộc, một kẻ đa nhân cách như trì rộ sùn sẽ không cảm thấy đau thương gì vì cái chết của cháu trai mình. À đúng rồi, trưởng phòng à. Cô thư ký đột nhiên lên tiếng, như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó. Gần chuân lần đã liên lạc với chúng ta. Hệ thống chống bái vật đã chính thức hoàn thành. Ô hát. Tuyệt, nói với họ là tôi sẽ đến. Một lần nữa vấn đề lại là tiền. Tiểu gì chúng ta cũng phải trả đủ thôi y hó hó gì nhị úc thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa dù chuyện gì xảy ra đi nữa y cũng không thể để chỉ dỗ sùn biết y gắn bó với thị trấn này nhiều đến mức nào chiều thứ sáu buổi luyện tập cuối cùng chiến thuật chống lại quân đội quái vật đó là một trong những lớp tôi đăng ký không có lý do đặc biệt nào cả tôi chỉ nghĩ rằng nó phù hợp với tôi thôi ra trèo si hôm nay cậu có một lập đội với mình nữa không trong số bốn mươi học viên tập trung tại công viên học viên duy nhất tôi biết là ra trèo ừ rất hân hạnh ra trợ cười rạng rỡ và gật đầu cứ như vậy ra trèo và tôi bắt tập và tôi bắt gặp ánh mắt ghen tị từ những học viên nam khác. được rồi, hãy nắm tay đồng đội của mọi người và tập trung tại cửa hàng. người hướng dẫn phụ trách đào tạo hết lên. anh ta bảo chúng tôi nắm tay nhau. chắc chắn đây là một trong những tiêu đề để phát biểu. tuy nhiên, Gia treo nhìn qua lại giữa tay cô và tôi. thấy tay tôi không cử động, cô ấy cố gắng vươn ra nắm lấy tay tôi, rồi ngập ngừng và ngước nhìn tôi như một chú cú con. a, ừ. chúng ta không nhất thiết phải nắm tay nhau. à à, ra vậy. cô vươn tay kèm theo tiếng ho khan. được rồi, xếp hàng. mỗi đội sẽ đi vào, bắt đầu từ đội một theo chỉ thị của người hướng dẫn chúng tôi vào hang có lẽ bởi vì chỉ có bốn mươi học viên trong lớp hang động dường như không quá tải chút nào a có thứ gì đó ở bên kia sau khi đi bộ một chút chúng tôi đến một giao lộ mười ngã rẽ bên cạnh mỗi con đường là một biển báo hoặc ít những đường có biển ít có khả năng đã bị các đội khác giành mất chúng tôi chọn một trong những con đường rộng mở và bước vào S.S.S. một cơn gió lạnh quét qua chúng tôi có vẻ như chúng ta sẽ phải chống lại bọn khâu lâu khâu lâu ừ có vẻ như bọn chúng có khoảng một ngàn con giấc giấc giấc tiếng xương kêu lấy cách Ê, ê, ê, thở, ê, ê, thở. tiếng gió thổi qua xương một đội quân chiến binh nhận nghi ẩu đang chờ đợi chúng tôi hai đấu một ngàn có vẻ như đây là cách phân loại để xem chúng ta ứng phó với tình huống hiểm nguy như thế nào da treo nhanh chóng đi đến kết luận có vẻ không chúng chỉ là bọn khô lâu mà thôi chúng ta hoàn toàn có thể xử lý chúng tôi giơ khẩu súng lục bằng một tay và hai con dao bằng tay kia cậu dùng đến hai con dao hả từ đây là lần đầu tiên tôi sử dụng hai con dao với khẩu súng của mình sử dụng cả ba vũ khí là quá khó đối với tôi trước đây nhưng giờ thì khác bởi vì giờ tôi có gif khéo léo chúng chắc chắn phải có một thủ lĩnh. mình sẽ bắn nát đầu nó. mắt tôi có thể thấy rõ con khô lâu thủ lĩnh đang ngồi trên một chiếc diệu, được bao quanh bởi mười ba khô lâu pháp sư. miễn là tôi xử lý mười bốn tên đó, thì giải quyết đám còn lại chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. gia treo nhìn tôi chăm chú, rồi mỉm cười cay đắng. đúng như mình nghĩ, hạ Jin Xi luôn tràn đầy tự tin. Hả? À ừm, thì vậy cho nên mình mới làm được sư phụ của cậu chớ. À, đúng rồi. gia trợ cười khúc khích như thể cô vừa nhớ ra và gật đầu. vậy đi thôi, chờ đến khi mình tấn công trước nhé. Tôi giải phóng ma lực của dấu thánh và truyền thuộc tính ánh sáng vào dao. Sau đó, tôi ném chúng theo hướng ngược lại. Mục tiêu đầu tiên của tôi là con thủ lĩnh. Cuộc tấn công của tôi không cần phải mạnh, chỉ cần một cái búng tay đơn giản là đủ. Vụ. Sau khi rời khỏi tay tôi, hai con dao đã vẽ một đường vòng cung lớn xung quanh khu vực bên trái và bên phải của hang động và bay về phía con khô lâu thủ lĩnh. Rắc, rắc. Đúng như dự đoán, khô lâu thủ lĩnh rất nhanh nhẹn. Nó giơ hai tay lên và dễ dàng chặn các con dao, nhưng một viên đạn thuộc tính ánh sáng đã bắn trúng đầu nó. Vì cả ba cuộc tấn công đều diễn ra đồng thời, không đời nào nó có thể tránh được hết tất cả với cái đầu bị xuyên thủng bởi viên đạn hộp sọ của khô lâu thủ lĩnh nước làm đôi và vỡ vụn sau trận chiến hạ ạ hạ ạ dường như chiến đấu với hàng ngàn đối thủ đã gây tổn hại cho sức chịu đựng của da trèo câu ngồi bệnh trên mặt đất thở dốc quần áo của cô nhào rũ và tóc cô ướt đấm mồ hôi cậu có mệt không có hạ ạ thành thật mà nói tôi không hề cảm thấy gì tôi không hề bị mệt do tất cả những gì tôi làm chỉ là bóp cỏ từ hậu tuyến đột nhiên một giọng nói vang lên từ loa điện thoại phía trên chúng tôi hoàn hảo đội kim hạ dìn và da trèo đã đạt điểm tối đa nghỉ ngơi và đi ra nào? người hướng dẫn có vẻ ấn tượng với chúng tôi. Gia trèo rất vui khi nghe thấy vậy. cô mở to mắt và giơ hai tay lên. thù trong khi tôi đang mỉm cười nhìn cô ấy, tôi nhận ra mái tóc cô ấy rối bù. a, Gia trèo gì, cậu có lực không? ể, không, mình không có. mờ mờ tôi bước đến gần cô ấy. đột nhiên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt trào lên trong lòng. xin lỗi, tóc của cậu dối quá. tóc mình. để mình. tôi đưa tay lên tóc của Gia trèo. đột nhiên, Gia trèo xứng người lại. chưa, phải sao. a a, a, nhột quá. đợi một chút, chờ đã. Đừng có đột đồ thế. Tay tôi hoàn toàn tự động di chuyển, phất lờ sự kháng cự của dạ trèo. Tôi thực sự không biết tại sao tôi lại làm vậy. Tôi chỉ làm theo bản năng của mình. Chẳng mấy chốc, mái tóc rối bù của dạ trèo trở nên bóng càng, với một phần được buộc trong một dải duy băng xinh xắn. Đó. Tôi đưa dạ trèo một cái gương. Khi cô nhìn vào mái tóc của mình, cô mở to mắt vì ngạc nhiên. Sợ có thể. Cậu không có lực mà. Tôi nhìn xuống tay mình. Có lẽ đó là ma thuật đó. 11 giờ tối tôi đi bộ đến một công viên trống vắng gần căn hộ của tôi và tập trung. Tôi sử dụng nơi này để luyện tập cho dấu thánh tập trung ma lực của dấu thánh tạo thành chuyển động chấp nhoáng phi hành chuyển đổi ma lực dấu thánh xuống chân và nhảy lên theo chiều dọc bước vọt bao bọc bản thân bằng ma lực của dấu thánh và dịch chuyển trong khoảng cách hàng chục mét tốc biến Cu, sau khi sử dụng cả ba vệ dấu thánh để thử các khả năng di chuyển khác nhau tôi nằm dài ra trên mặt đất nghỉ ngơi bờ zzzz ngay lúc đó có ai gọi vô sở ma hoạt của tôi người gọi là chị nầy ùn tôi thở dài ngay khi nhìn thấy tên cô ấy tôi có nên nghe không hay tôi nên lờ đi cuộc gọi kết thúc khi tôi đang do dự nhưng cô ấy gọi lại cho tôi ngay lập tức mzzz tôi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc sơ mạ vật đang rung trên cổ tay mình không còn lựa chọn nào khác tôi nhắm mắt lại và nhận cuộc gọi chào này cậu đang ở đâu vậy đó là điều đầu tiên cô ấy hỏi ở nhà sao mình nghe nói cậu đã chuyển đi khỏi ký túc xá đúng vậy là giờ cậu mới biết gì đó là bởi vì cậu không bao giờ nói cho mình biết cậu muốn chết hở chi nơi ủn bột miệng giận dữ rồi im lặng đáng lẽ cậu nên nói cho mình sớm hơn giọng cô đầy thất vọng nếu vậy có gì khác biệt không mình có thể chuyển đến sống bên cạnh đã có người sống bên cạnh rồi rồi, tiền có thể giải quyết được mọi thứ. cậu biết mình giàu mà. tiếng cười lặng lẽ của chị nảy ủn phả vào thai tôi. cậu quên rồi à? miễn là cậu ở bên tôi, cậu sẽ không phải lo gì về tiền mặt đâu. tôi thở dài chậm rãi và nhìn lên bầu trời đêm. bầu trời đêm Seoul không khác gì những màn đêm khác. một màn đêm nột ngạt khiến tôi nghẹt thở và run rẩy. nói gì đi chớ, mình buồn ngủ quá. mình có thể ngắt máy không? không, đợi đã, đừng ngắt máy. giọng nói vội vã của chị nảy ùn vang vọng bên thai tôi. ung đợi mình đi ngủ rồi hắng ngắt nha. cô tiếp tục với một giọng nói yếu ớt. Dung dậy, không phải là mình bị mất ngủ hay gì đâu, chỉ là, um, phòng của mình có hơi quá rộng thôi. Cái cớ đó quả đúng là chỉ nơi ùn. Tôi lặng lẽ nhìn xuống, một tảng đá xấu xí si đang nằm trên mặt đất. Chỉ, chỉ một chút nước thôi. Tôi biết tôi không nên đồng ý với cô ấy vì cảm giác tội lỗi nhất thời và sự cảm thông. Tôi biết rất rõ rằng nó sẽ chỉ dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Mặc dù vậy, lý do tôi không thể cút máy là vì lương tâm tội lỗi. Mình muốn nghe giọng nói của cậu. Một nỗi cô đơn lạnh lẽo gặm nhấm lấy cơ thể tôi. Da gà da vịt nổi lên và đầu gối thì run rẩy. Với đôi mắt lờ đờ tôi nhìn lên bầu trời đêm, màn đêm dường như đang cố nuốt chửng lấy tôi. ở trên cao kia, không có vì sao, ánh sáng, hay mặt trăng nào cả. chi nảy ủn giả vờ vui vẻ, nhưng không đủ để truyền đến nơi tôi. mình sẽ không ngắt máy đáp như vậy. cậu đang khiến mình thấy ngại ngùng đó. cậu muốn nói gì cứ nói đi, ít nhất mình sẽ lắng nghe. nói về cái gì? đâu cậu có bình thường không vậy? không, ha ha ha. chi nảy ủn cười. sau đó, cô bắt đầu nói về những gì đã xảy ra hôm nay, những gì cô ấy đã ăn, những gì đã xảy ra trong lớp. nhưng cuối cùng, cô ấy đã đề cập đến một thứ mà tôi không muốn nghe à đúng rồi chú của dễ ô nhạ đã nói cho mình biết chút ít về tên sát nhân đấy sát nhân ý ho gì nhị úc? mặc dù có chút lo ngại khi nghe đến cái tên ấy tôi vẫn khá nắm chắc một phần nào đó sức mạnh của y chắc hẳn cũng có những giới hạn không không có gì đâu mình không muốn nói về những điều đó cùng với cậu gì tại sao cho mình biết đi không mình không muốn mình chỉ muốn nói về những điều tốt đẹp cùng với cậu mà thôi khi tôi nghe thấy tiếng cười rụt rè của chi nội ùn tôi không thể bắt ép cô ấy nói cho mình nữa ô hát mình nghĩ mình đang buồn ngủ rồi có vẻ thuốc ngủ của mình đã bắt đầu phát huy hiệu lực đừng uống thuốc quá nhiều nhé gì cậu đang lo lắng cho mình đó à thôi cho mình xin tôi nhặt chai nước tôi mang theo lên khi tôi cố uống một ngủ thì hạ gì này Chi nầy un bất ngờ tấn công làm tôi suýt nữa sặc hết cả nước khi tôi ho chi nầy un lẩm bẩm với một cái ngáp thư thái chúc ngủ ngon à ư mử chúc ngủ ngon mình cũng đi ngủ đây này thế cho nhưng cô ấy tiếp tục nói lại gì nữa đây tôi căng thai ra nghe mình muốn gặp cậu câu nói vu vơ ấy khiến tôi không nói lên thành lời a, khoan đã không phải đâu mình đang không suy nghĩ tử tế được do thuốc ngủ đang ngấm thôi. mình cút máy đây xin lỗi nhé trong khi tôi đang cố gắng nói ra những lời muốn nói thì chỉ nảy ùn nhanh trong cút máy trước tôi có thể mường tượng cô ấy đang làm gì ở phía bên kia của cuộc gọi tại sao mặt tôi lại đỏ lên vậy trong khi tôi đang cảm nhận được nhiệt độ của má tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước qua sếp thửng đúng như tôi nghĩ đó là sếp tuần trước cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không xuất hiện cho đến ngày một tháng sáu nhưng có vẻ cô ấy rất thích seoul vì đây là lần thứ ba tôi vô tình gặp cô ấy trên đường kim hạ dìn Cô ấy đến chỗ tôi khá thường xuyên. Sếp đang cầm một túi kem bạc kỳn rổ bình. Nó không phải là một anh, một anh không lăm lít, mà là cả một cái số lớn. Tốt, ta cũng đang muốn gặp cậu. Sếp mẹ qua. Cái gì, tại sao? Không lẽ là một bài kiểm tra khác cả? Nó đang đi lên sếp trừng mắt nhìn tôi giận dữ. Đi lên. Cổ phiếu. Nó đã tăng thêm 2% kể từ lúc ta bán chúng đi. Sau đó, cô thốt ra một cách khó hiểu. Ô oh, hát, vậy là cô đã thực sự bán hết rồi. Tôi nói một cách thiếu suy nghĩ mặc dù tôi tự tin rằng nó sẽ giảm mạnh nhưng chiến dịch tháp kỳ tích chưa có gì sòng sôi vào lúc này chẳng có gì vô lý nếu giá cổ phiếu của họ có chút dao động cậu vừa nói gì cơ tuy nhiên đôi mắt của sếp lóe lên sát ý thực sự chương một trăm ba mươi bốn từ biệt một a uuu chi nầy ùn con lúc này chi nầy ùn vừa lẩm bẩm vừa đập đập đồ mình do những lời cô vô tình thốt ra cơn buồn ngủ đã biến đi đâu mất rồi uuuu a chờ đã khi cô đang lăn lộn vì xấu hổ quanh phòng đột nhiên cô nhớ ra việc mà cô cần phải làm chi nầy vội gọi video cho ý oooooo dệ ổ nhạ thờ uuuu, thờ uuuu, nghe đây, nảy buồn. quả như mong đợi, ý hó hó dễ ố nhà nhanh chóng như máy. ý hó hó dễ ố nhà thường chỉ ngủ ba tiếng một ngày. vì giờ mới một giờ đêm, cô ấy khả năng cao vẫn còn thức. này, dễ ố nhà. sao cậu lại gọi? gì mà mặt đỏ lượng hết cả lên vậy? ý hó hó dễ ố nhà hỏi. vì sao mặt của chị nảy un lại đỏ bừng như vậy? a, không, không có gì. chị nảy un lắc đầu đến cuồng. đây, đây. vô tư vén tóc lên, cô gửi một file cho ý hó hó dễ ốm nhà. Hình xăm di bằng chứng này là một manh mối thiết yếu của vấn đề. Y hó hó dễ ố nhẹ mở phai ra và nghiêng đầu. Hình xăm, cái gì thế? Manh mối, manh mối. Giọng của chị nảy un đống chốc nghiêm túc. Ừ, cái xăm này có ở trên tay tên sát nhân. Đáp lại, y hó hó dễ ố nhẹ cũng rất nghiêm túc. Hợp mở. Hai đường tạo thành hình chữ thập và hình vòng cung hình lưỡi liềm bên trên nhìn như một chiếc ô vậy. Y hó hó dễ ố nhẹ quan sát hình xăm một cách kỹ lưỡng. Nào liệu có hữu ích không? Chị nảy un hỏi ngập ngừng. Nó hẳn không phải là manh mối dễ truy dấu, nhưng có còn hơn không? Đầu tiên. Y ho ho rẻ ổ nhạ bắt đầu gõ bàn phím y như một chuyên gia. Ít chỉ nảy ủn nhìn y ho ho rẻ ổ nhạ với sự kinh ngạc. Mình sẽ thử tìm ở các đối tượng bị truy nã hoặc các tổ chức phản động và những ma nhân. Cảm ơn, dễ ổ nhạ. Hạ ảm. Chỉ nảy ủn cũng ngáp ngủ. Bây giờ sự căng thẳng đã biến mất, cơn buồn ngủ lại ập đến với cô một lần nữa. Cậu buồn ngủ hả? Ừ, mình sẽ chợp mắt một chút. Y ho ho Ổ ô nhạ cười toe toét. Được, vậy ngủ đi. Ừ, cậu đừng có gắng sức quá. Chỉ nảy ủn vây tay qua màn hình và đi vào giường của cô. Ok. Mặc dù chỉ nảy hùn nhoáng cái đã vùi mình vào trong chăn, Yi Ho Ho Dễ Ổ nhạ vẫn bận rộn ở phía bên kia của cuộc gọi. Quản lý công ty dược phẩm, phát triển công nghệ cốt lõi, giám sát thông tin của hiệu hiệu, nghiên cứu hầm ngục và phân phối tài nguyên, và quản lý cuộc cải cách Nan Chi bản chất. Cô vẫn còn quá nhiều việc phải xử lý. Alo. À, vâng, ý ý gì, gì? Cùng thời điểm đó, cô đã nhận được cuộc gọi. Trong số các cấp phó lãnh đạo trước đây, cô ấy là người duy nhất mà Yi Ho Ho Dễ Ổ nhạ tiếp cận. Mặc dù cô có mâu thuẫn cá nhân với Kim Hạ Dịn, Yi Ho Ho Dễ Ổ vẫn quyết không để lãng phí tài năng của cô ấy. À, Đừng lo về chuyện đó. Tôi không nghĩ cô sẽ bị dính vào vụ việc đó. Không, không cần cảm ơn tôi đâu. OK, ngoài ra, tôi sẽ gửi cho cô một hình xăm đặc biệt. Tôi muốn cô. Câu nói của cô dừng lại giữa chừng, ý hò hó dễ ổ nhạ nhìn sang bên kia, Chờ đã, tôi quên mất không tắt video của đi." Ý hò hó dễ ổ nhạ vẫy tay và rồi tách, màn hình nổi ba chiều biến mất. Cứ như thế, mọi tiếng động đều biến mất khỏi phòng của Chi Nội Ùn. Trong sự yên lặng đầy cô đơn đó, Chi Nội Ùn ngủ thiếp đi một mình. Trong một công viên hoang vắng tràn ngập sát ý và chiến ý, tôi đang cố gắng để thuyết phục sếp. Bình tĩnh lại, Sếp ơi. Đó chính là cách mà cổ phiếu hoạt động mà. Ha, đó chính là cách nó hoạt động hả? Sếp cười nhạo. Hiện tại, cô đang rất tức giận. Tôi không thể trách cô ấy vì tôi tưởng tượng được số tiền cô ấy đã đầu tư. Nếu cô ấy sử dụng đòn bẩy thị trường chứng khoán, thậm chí chỉ tăng 2% cũng sẽ khiến cô ấy kiếm được hàng trăm triệu ân. Nó sẽ giảm mạnh sớm thôi. Tin tôi đi. Sếp im lặng. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi dài như muốn xua tan cơn giận bên trong cô. Mặc dù có tính cách lạnh lùng nhưng cô ấy đánh giá đồng đội mình rất tốt. thứ bây giờ, tôi không nghĩ tôi có thể tin tưởng cậu sâu sắc được không tôi thậm chí không thể tin cậu dù chỉ một chút được tuy nhiên tôi không thể ngăn việc uy tín của mình bị giảm xuống nếu nó kết thúc như thế này thì mức độ tin tưởng sẽ bị hạ từ ép xuống xây mất bu thở dài như một đứa trẻ sếp quay lưng lại với tôi a chờ đã vì cô đã chịu mất mát do tôi nên tôi sẽ bồi thường cho tôi ngăn sếp rời đi tôi sẽ đưa cho cô một số thông tin hữu ích thông tin hữu ích mối quan tâm của sếp dường như bị chọc thủng khi thai của cô ấy rung lên đúng tôi tự tin gật đầu chắc chắn là đến cả tôi cũng không biết kinh tế trong tương lai sẽ chuyển biến như thế nào tuy nhiên tôi biết một số công ty sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới nếu như cô đầu tư một triệu cô sẽ trở thành tỷ phú nếu cô đầu tư một tỷ cô sẽ nắm quyền cả quốc gia sau một hồi im lặng sếp đã lắc đầu hai của cô đã mất hết sức sống và rủ xuống lần nữa ta đã sống cả cuộc đời với sự hoài nghi là tín nữa rồi ta sẽ không tin lời người thiếu kinh nghiệm đến lần thứ nhì đâu ưm um, tôi đứng nhất về lý thuyết đó đứng nhất về lý thuyết đó là một thứ không thể đạt được nếu không có trí thông minh phi thường tuy nhiên sếp vẫn tỏ vẻ hoài nghi không còn lựa chọn nào khác tôi cho cô ấy xem danh mục đầu tư chứng khoán của tôi ê hey. Sếp ha hốc mồm bị sốc. Đó là số tiền mà tôi hiện đang có. Tổng giá trị của các cổ phiếu khác nhau mà tôi có trong danh mục đầu tư đã đạt 2.5 tỷ. Xét về tỷ lệ lợi nhuận nghiêm ngặt, nó đã gần 500%. Chưa kể, tất cả các cổ phiếu này sẽ nhân lên ít nhất 10 lần, không, 20 lần trong 5 năm tới. Thấy không? Bây giờ cô đã tin tôi chưa? Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống một băng ghế gần tôi và gõ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Sếp dường như đã quyết định tin tôi lần nữa, vì cô liếc quanh công viên rồi ngồi xuống kế bên tôi một cách khiêm tốn. "Phải rồi, cậu phải cho tôi bằng chứng nếu cậu muốn tôi tin." Chắc chắn rồi vậy nên tôi sẽ giới thiệu cho cô một số công ty cô nên đầu tư vẫn còn một số chỗ chưa được liệt kê cho đã sếp cắt ngang lời nói của tôi và lấy ra một chiếc bút cùng cuốn sổ tay từ túi áo. sau khi chuẩn bị để ghi chép đôi mắt của cô ấy loay sáng tiếp tục đi được tôi hàng giọng và tiếp tục công ty chưa được liệt kê ra đây là đại lý é hát ngoài ra còn thiết yếu dược sẽ sớm mở cửa và tập đoàn thiết yếu một tổ chức tiếng tăm sếp gật đầu say sưa và điên cuồng ghi chép những ngày còn lại ở cụ bệ dần trôi đi trong trước mắt mùa hoa anh đào đã đến tháng năm trong thời gian này tôi vẫn giữ khoảng cách với chi nầy ùn mặc dù tôi có thể nói là cô ấy đã thấy bực mình và bối rối tôi nghĩ đây chính là điều tốt nhất đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm bởi vì cảm xúc của chi nầy ùn dành cho tôi quá rõ ràng khiến cho tôi cảm thấy tôi nên đầu hàng và chấp nhận cảm xúc của cô ấy tôi biết đó là một lợi biện hộ nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác sự kiện cuối cùng ở cụ bệ đang ngày một gần cây rồi hôm nay chúng ta sẽ điêu khắc bằng cách dùng ma thuật hôm nay từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều là ứng dụng ma thuật nâng cao có hai khuôn mặt quen thuộc đang ở trong lớp xìn do ngặc và kim sù hồ Các trò sẽ không được phát bất cứ thứ đồ nghề nào, chỉ được dùng ma lực để điêu khắc miếng đồng này. Năm mươi học viên được đưa cho một cục đồng. Giống như những gì giảng viên nói, chúng tôi phải điêu khắc thứ này bằng ma thuật thay vì những con dao. Cứ thoải mái làm những gì mình muốn. Nhưng đừng nghĩ đây là một lớp nghệ thuật buông lốc. Sự khéo léo đóng một vai trò quan trọng trong ứng dụng ma thuật và sự hòa điệu. Vì vậy hãy gắng hết sức để tạo ra tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ nhất. Các trò đều có thể mang tác phẩm của mình về nhà. Tôi lặng lẽ tận hưởng giọng nói dễ chịu của người giảng viên nữ. Tôi bẻ ngón tay và bắt đầu luyện tập tạo ra một con dao điêu khắc bằng ma lực của dấu thánh. Tôi cầm nó bằng một tay. Nhìn xuống con dao điêu khắc phát ra ánh sáng xanh nửa trong suốt, tôi suy nghĩ, mình nên dùng ai làm người mẫu đây? Tôi nhìn xung quanh thì có ai đó lọt vào mắt tôi. Mái tóc đen trẻ mái giống như tôi. Cậu ta đẹp trai nổi tiếng giống như một người mẫu vậy. Với hàm dưới và đặc điểm khuôn mặt sắc nét, cậu ta như một người mẫu lý tưởng dành cho điêu khắc. Được, tôi chọn cậu. Tôi bắt đầu điêu khắc trong khi lén liếc nhìn sỉnh giọng ngắc. Ngón tay tôi di chuyển một cách đảo diệu, biến cục đồng thành một kiệt tác hiện đại. Khi nó còn khoảng một nửa công đoạn nữa là hoàn thành, đêm đã đến giờ nghỉ. Tôi lén lút tiến đến gần xin dọn ngặc người hiện đang chạm khắc cái gì đó trông giống như một con chim mề dạ. Wow, là nghệ thuật chịu tượng. Tôi lẩm bẩm trong tiềm thức. Xin dọn ngặc ngay lập tức bay lại và trừng mắt nhìn tôi một cách đáng sợ. Kim Hạ Dìn, đôi mắt cháy bỏng của cậu ta đang đâm vào người tôi. Chủ yếu là vì những tin đồn giữa tôi và chị nảy ùn gần đây. À, ừm, tôi có một chút tò mò. Đó là ai vậy? Cút! Xin dọn ngặc phẩy tay mà không nói nhiều. Đó có phải là chị nảy ùn? Khi tôi nói điều đó, xin dọn ngặc bối rối và nhìn tôi lần nữa bằng đôi mắt đại bảng. Tuy nhiên, cậu ta chỉ tặc lưỡi và quay lại điều khắc. Vậy ra đó là chỉ nội ủn. Im con mẹ mồm mày bảo. Tuva uh ạ, xin rõ ngạc thay đổi con dao điêu khắc thành cái gì Tôi nhanh chóng chạy về ghế của tôi. Và rồi, tôi quay lại nhìn chằm chằm vào Xin rõ ngạc. Nó hẳn phải nhìn giống cô ấy lắm. Cậu ta hài lòng thì thầm và tập trung vào điều khắc. Cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Tôi có chút bất ngờ. Xin rõ ngạc của hiện tại không xấu tính như những gì mà tôi đã biết. Rất nhiều thứ đã thay đổi, và còn nhiều thứ khác chắc chắn sẽ thay đổi. Liệu có phải cái chết của chỉ dị nỉ ủn và buổi huấn luyện địa ngục của Y Ho Ho sĩ Hỉ ục đã thay đổi cậu ta nhiều đến vậy? Dù vậy, cậu ta vẫn hành động như một cậu ấm tiêu kỳ. "Cha, sao cũng được. Vì Jin xạ Hỉ Úc có cho mình một người hỗ trợ bí ẩn, thì việc xỉn rọ ngặc trở thành đồng minh sẽ giúp mọi thứ cân bằng hơn." Tôi giải phóng sức mạnh ma thuật của mình một lần nữa và quay lại điêu khắc. Xoẹt, xoẹt. Khối đồng không khác gì đậu phụ trước con dao của tôi. Sau khi tập trung vào điêu khắc trong khoảng 30 phút, tôi thoát ra khỏi sự kinh ngạc của mình. Tác phẩm điêu khắc đã hoàn thành. "Ô thác, tác phẩm điêu khắc trước mặt tôi quả là một kiệt tác." Wow, một tác phẩm tuyệt vời. Cậu được điểm tuyệt đối, học viên Hà Dìn. Sau khi đạt được điểm tuyệt đối, mặc dù lớp học vẫn chưa kết thúc, tôi lấy tác phẩm điêu khắc và bước tới chỗ Sĩn Dọ Ngạc. "Này, Sĩn Dọ Ngạc đang tập trung cho tác phẩm điêu khắc của cậu ta. Tuy nhiên, nhìn hình thù của nó thật tệ hại vở lở. Nó chắc chắn không thể làm một món quà được." Tôi chạm vào tay của cậu ta. "Này, a, gì nữa, thằng khốn này." Sĩn Dọ Ngạc gắt lên và lườm tôi. "Mày muốn chết à? Tuy nhiên, cậu ta chết cứng khi nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật trên tay tôi. Tôi đặt tên cho nó là Bức tượng bán thân bằng đồng Sĩn Dọ Ngạc." Mặc dù người mẫu cũng đẹp trai, nhưng tác phẩm điêu khắc thậm chí còn đẹp trai hơn người thật. Nhìn vào hàm dưới này và các đặc điểm trên khuôn mặt nẻ. tiểu gì đi nữa, xin rõ ngạc cực thích những thứ như thế này. Mặc dù tôi không đề cập bất cứ chi tiết nào về việc này, tôi có thể đoán được từ những gì tôi biết về tính cách của cậu ta. Nhìn xin rõ ngạc ngây người ngó chằm chằm vào tác phẩm điêu khắc của tôi, tôi nói ngắn gọn, "Cậu muốn nó no à?" Nhưng vào thời điểm đó, bz bz một loạt các tin nhắn xuất hiện trên sở mạng loạn của tôi. Khéo léo quỷ quyệt kích hoạt nhờ may mắn, bức tượng bán thân bằng đồng xỉn rõ ngạc đã được xếp là một tác phẩm nghệ thuật cấp trung nó sẽ nhận được một hiệu ứng đặc biệt phù hợp. Hiệu ứng đặc biệt lý do nghệ thuật cần thiết cho cuộc sống. khi một người cảm động trước vẻ đẹp của tác phẩm điêu khắc này, sức bền của họ sẽ tăng không phẩy một điểm trong hai mươi bốn giờ. vẻ đẹp của tác phẩm điêu khắc dường như có thể thanh thầy trái tim. a phản ứng với một vật thể đẹp. hiệu ứng tăng cường sức bền đã được cấp cho a 24 hai mươi bốn giờ. ô hát ra vậy. khéo léo của tôi cùng cấp độ với gift. vậy là khả năng ban tặng này là một sức mạnh vốn có trong gift của tôi. trong khi đó, xin do nhìn qua lại giữa tôi và tác phẩm điêu khắc của tôi. cậu ta trông như muốn có nó. Cậu không muốn nó à? Biến đi. Tuy nhiên, xin rõ ngạc luôn hành động khác với cảm xúc bên trong mình. Eddie, trấn đỡ giờ hay gì vậy ba? Vậy à? Vậy tôi đoán tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không có lý do gì để tiếp tục giữ nó cả. Ê ê ê ê, em hẻm. Nhưng khi tôi chuẩn bị vứt nó đi, xin rõ ngạc nắm lấy cổ tay tôi. Mày không được. Thế là bạo hành khuôn mặt của tao. Cái gì? Tôi không thể nói rằng tôi không mong đợi điều này, nhưng tôi vẫn bật cười vì cậu ta quá trẻ con. Sao cậu không nói rằng cậu muốn nó? Xin rõ ngạc lườm và siết chặt cổ tay tôi nhưng không nói gì được tôi tôi sẽ để nó ở đây cậu muốn làm gì thì làm vì tác phẩm điêu khắc này có tác dụng thanh tẩy trái tim xin dọ ngạc dường như là chủ sở hữu phù hợp vì cậu ta có cất giấu những cơn giận trong lòng đi ngay lúc đó tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên này kim sù hồ cùng đi ăn đi hả tôi oh, hát đợi chút để mình đi chấm điểm đã tôi rời lớp học cùng với kim sù hồ trong tay kim sù hồ là một tác phẩm điêu khắc giống hệt dùn xệ -E gà cậu khắc dùn xệ -E gà à thử à thử mình đoán là nó trông khá giống cô ấy nhưng thực ra lại không giống tôi đi, nó nhìn như một bản copy từ cô ấy vậy. không, không, nó không giống. được tôi, không giống. kim sù hồ bướng mình vờ lờ. khi tôi đi qua hành lang, tôi quay lại và nhìn qua những bức tường vào lớp học mình vừa bước ra. chỉ vì tò mò thôi. những người khác đã rời đi và chỉ còn lại xỉn dò ngặt ở trong đó. vừa đi vừa hít sáo, cậu ta đang lượn quanh lớp học. và ngay lập tức, cậu ta giật lấy tác phẩm điêu khắc trên bàn và lao ra cửa. u a u. tuy nhiên, kim họ giặc đang đứng ở phía bên kia. rõ ngắc, cậu đang làm gì mà không ra vậy? cái gì vậy? a, ý mày là sao? Nó. Ô hát, nó trông giống như cậu vậy. Ai đó làm cho cậu à? Thật vậy. À. Nó, nó hẳn là do một fan hâm mộ của tao làm. Đi thôi. Tao sẽ về phòng tao trước, gặp lại ở trung tâm đào tạo nhá. Xin rõ ngắt thốt lên một cái cớ nửa vời và bắt đầu chạy trốn với tác phẩm điều khắc trong tay. Nhìn cậu ta mà tôi không nhịn được cười.